Trường 371, tờ giấy, lựa c hai ọ n trường 371, tờ giấy, lựa chọn. Đệ tử Lâm m gặp qua t người chủ, chủ, đệ tử tông Lâm Nu, gặp qua cung k í n h hành lễ ha ha lâm viêm lâm lu các ngươi không cần đa lễ mặc thiên vũ khoát tay áo ánh mắt của hắn rơi vào lạc lạc tiền ngừng trong giọng nói mang theo một tia giới thiệu ý vị vị này là lạc tiên tử hôm nay đến đây tế bái sư tôn các ngươi cùng sư nương chính là lâm viêm cùng lâm lu nghe vậy ánh mắt khó mà nhận ra liếc nhau một cái hai người âm thầm quan sát một chút người này chính là tháp g a nói tới người sao trong lòng hai người ngờ tới một chút sau rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường lần nữa hành lễ lần này là đối với lạc thiên ngưng gặp qua lạc tiên tử hai người cùng kêu lên nói lạc thiên ngưng nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt của nàng rơi vào lâm viêm cùng lâm nhu trên thân trong lòng h n g nghi nàng cũng không có gặp qua hai người này giang thanh trần lúc nào lại thu bọn hắn làm đồ đệ vì cái gì trong tình báo không có hai người này tin tức mặc thiên vũ nhìn thấy lạc thiên ngưng ánh mắt khát thưởng lập tức phản ứng lại hắn cười nói ha ha lạc tiên tử hai tiểu gia hỏa này là giang sư đệ vừa thu không lâu đồ đệ chỉ coi lúc còn chưa kịp dẫn bọn hắn trở về giang sư đệ liền gặp bất chắc chúng ta cũng là hai ngày này biết mới đem bọn hắn nhận về tới À, thì ra là thế mặc thiên vũ mà nói bọn đi lạc tiên ngưng một chút nghĩ kỵ nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút không đúng nàng khẽ gật đầu tán dương không cần đa lễ hai người các ngươi rất không tệ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế tiền đồ vô lượng nói đến ta cũng coi như là sư thúc của các ngươi lâm viêm thân là con em của đại thế gia hắn phản ứng rất nhanh vội vàng ứng t h ừ a một câu lạc sư thúc tảng án dương ta nói cũng là lời nói thật bất quá hôm nay tới cũng không có chuẩn bị lễ vật gì hai người có chút thụ sùng nhựa kinh ra tay chính là thượng phẩm linh khí không hổ là tử vi thánh địa người n ra tay chính là đại khí mặc dù bọn hắn nữa thích hai món đồ này bất quá bọn hắn không dám nhận lấy ánh mắt nhìn về phía mạc thiên vũ ha ha tất nhiên lạc tiên tử đưa cho các ngươi các ngươi liền thu cất đi mạc thiên vũ mỉm cười ngu sao không cầm ngược lại đối phương ra đại nghiệp đại hai cái linh khí không coi là cái gì ngược lại là bọn hắn vẫn tiên tông không giống nhau vẫn là rất thiếu loại này linh khí lâm viêm cùng lâm n u lướt nhau trong lòng vui mừng vội vàng tiếp nhận đồ vật trăng miệng một lời đa tạ lạc sư thúc lạc thiên ngưng k h o á t tay á o cũng không để ý ánh mắt của nàng xuyên qua hai người rơi vào phía sau núi phía trên mạc thiên vũ biết rõ đối phương ý tứ ho nhẹ một tiếng hai người các ngươi đi xuống trước đi ta mang lạc tiên tử đi tế b á i các ngươi một chút sư tôn là lâm viêm lâm n u hai người rất thức thời rời đi theo lâm viêm cùng lâm n u rời đi mạc tiên vũ xoay người đối với lạc tiên ngưng dùng tay làm dấu mời nói lạc tiên tử xin m l ạ c thiên ngưng khẽ gật đầu theo mạc tiên h vũ bước chân hai người chậm rãi đi về phía phía sau núi ven đường cổ m ụ c trọc trời kỳ hoa dị thảo trải rộng trong không khí tràn ngập linh khí nhàn nhạt rõ ràng đây là một cái tu luyện nơi tốt không lâu bọn hắn đi tới một chỗ ưu tính tiểu sơn cốc trong sơn cốc một tòa mới tinh t r ư ớ c phần mộ đứng thẳng một khối bia đá trước tấm bia đá trưng bày mấy bục tươi mới nhánh hoa hiển nhiên là có người tới tế bay qua mạc tiên h vũ đi đến trước tấm bia đá nhẹ nhàng n u ố t ve m ặ t địa âm thanh có chút chấm thấp ta đem giang sư đệ cùng khúc sư mội trôn ở cùng một chỗ bọn hắn khi còn sống ứa thích nơi này thanh tĩnh cho nên ta cứ dựa theo ý nguyện của bọn hắn đem bọn hắn trôn ở ở đây lạc thiên ngưng đi đến trước tấm bia đá nhìn chăm chú trên tấm bia tên trong lòng không khỏi dâng lên một c ố không hiểu cảm xúc nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ba nén hương nhóm lửa sau nhẹ nhàng cắm vào trước tấm bia đá trong lư hương mạc thiên vũ đứng ở một bên trầm mặc không nói ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem lạc thiên ngưng trong lòng lại tại tự hỏi lạc thi trên người nàng nhất định có mục đích khác không lâu lạc thiên ngưng lên đường đối với mạc tiên vũ nói mạc tông chủ có thể hay không để cho ngàn ngưng đơn độc ở lại đây một hồi mạc tiên vũ ánh mắt hơi hơi ngưng lại tựa hồ sớm đã có đón o trước hắn nhìn xem lạc thiên ngưng mặt kia không gợn sóng t h ầ n sắc quả nhiên có mục đích cái khác sao bất quá ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn chơi hoa giặt gì một lát sau hắn khẽ gật đầu tất nhiên lạc tiên tử có này t h ỉ n h cầu vậy ta liền tại cốc khẩu chờ tiên tử xin cứ tự nhiên nói xong mạc tiên vũ liền quay người rời đi lưu lại lạc thiên ngưng một người ở trước mộ lạc thiên ngưng nhìn xem mạc thiên vũ bóng lưng biến mất ở cốc khẩu lúc này mới xoay người lại ánh mắt lần nữa rơi vào bia đá kia phía trên trong mắt của nàng thoáng qua một tia lanh ý hai tay nhanh chóng kết tấn rất nhanh cặp mắt nàng bên trong thoáng qua một vòng lực lượng t h ầ n bí hai đạo linh quang từ trong mắt bắn về phía mộ đĩa nhưng trong nháy mắt mộ bia bên trong một cỗ đáng sợ cấm chế chi lực trong n g á y mắt đem cái này hai đạo linh quang ma diện phúc thử lạc thiên ngưng như gặp phải trọng kích cơ thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước khỏe mắt đã chảy ra hai hàng huyết lệ nàng một mặt kinh hãi nhìn về phía mộ toa mộ này tuyệt đối có vấn đề nàng đưa tay xóa đi khỏe mắt huyết lệ sắt mặt dần dần âm trầm xuống trong đầu bốc lên một đạo ý tưởng đáng sợ cách đó không xa khúc chi âm núp trong bóng tối nhìn xem lạc thiên ngưng động tác hai mắt hơi h í p nữ nhân này không thích hợp ai ngay tại lúc này lạc thiên ngưng tựa hồ cảm ứng được cái gì đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn qua không tốt trong lòng khúc chi âm cả kinh không nghĩ tới đối phương cảnh giác cao như thế lập tức quay người rời đi lạc thiên ngưng nhìn phía xa lại phát hiện công không có mờ hay chỉ có cái kia đang tại đong đưa nhanh cây nàng đôi mắt hàn quang nói lên nàng có thể chắc chắn vừa rồi tuyệt đối có người ở nhìn chung nàng đến cùng sẽ là ai chứ chẳng lẽ là mạc thiên vũ đang thử thăm dò chính mình vẫn là nói vẫn tiên tông bên trong có khác người khác trong bóng tối giám thị vẫn là nói lạc thiên ngưng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc ánh mắt lại gắt gao nhìn về phía trước mắt phần mộ nàng hít sâu một hơi bình phục lại trong lòng gợn sóng trên bia mộ khắc lấy giang thanh trần cùng khúc chi âm tên nhưng ở trong mắt nàng cái này tọa mộ bia lại tản ra một cổ quỷ dị khí tức lạc thiên n ư n g biết mình không thể ở đây ở lâu và không chắc chắn gây nên mạc thiên vũ hoài nghi nàng cấp tốc tập trung ý chí trong tay nhẫn chữ vật linh quang l ó e lên một tấm giấy trắng xuất hiện tại trong tay nàng nàng bất động thanh s ắ c trên giấy nhanh chóng viết mấy chữ sau đó gấp lại nàng tới gần mộ bia đưa tay đem tờ giấy nhét vào mộ bia phía sau trong kẽ h hở chỉ để lại một góc nếu như không nhìn kỹ tuyệt đối không phát hiện được làm xong đây hết thể sau nàng liền quay người rời đi mạc tiên h vũ nhìn thấy lạc thiên ngưng ra tới suy tư một chút sau đó nói lạc tiên tử đây là muốn rời đi sao lạc tiên ngưng âm thanh âm bình tĩnh mặc tông chủ ta đã tê bái hoàn tất thời gian cũng không sớm ta cũng muốn trở về mạc thiên Vũ ánh mắt tại trên thân lạc thiên ngưng đánh giá một phen cũng không phát hiện gì thường sau lập tức nối l ỏ n g k h ẽ mỉm cười nói đã như vậy vậy thì không chỉ h o á n lạc tiên h tử thời gian liền để tại hạ tiễn đưa tiên tử đoạn đường a làm phiên mạc tông chủ lạc thiên ngưng thì biểu hiện giống như một vị chân chính tới tế bái tiên tử thần sắc đau mà không thương cử chỉ đúng mức mạc thiên Vũ g ậ t đầu một cái quay người dẫn đường lạc thiên ngưng đi theo sau lưng mạc thiên ngưng đi theo sau lưng mạc thiên ngưng hai người một trước một sau rời đi ngộ đạo h o n g ngạc lạc thiên ngưng hành vi thật sự là quá mức khả nghi nàng đến cùng có mục đích gì đâu nghĩ đến đối phương hành động quỷ dị khúc chi âm ánh mắt nhìn về phía mộ bia rất nhanh phát hiện không đúng mộ bia sau một tờ giấy hấp dẫn ánh mắt của nàng đây là nàng cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy lấy ra ánh mắt cực nhanh đảo qua nội dung phía trên ta biết ngươi không chết muốn biết giang thanh trần bí mật trên người cùng với hắn nguyên nhân cái chết thật sự liền đến hỏi tiên thành bên ngoài mười dặm thiên du đầm tìm ta qua thời hạn không đợi trên tờ giấy chỉ ngắn gọn viết mấy dòng chữ khúc chi âm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhật nàng nàng nắm chặt tờ giấy, trong mắt nàng không nghĩ tới lạc thiên ngưng chuyến này lại là vì dò xét giang thanh trần cùng nàng nguyên nhân cái chết càng không nghĩ đến lạc thiên ngưng tựa hồ đã phát hiện một chút manh mối trên tờ giấy nội dung ám chỉ nàng biết mình không chết hơn nữa còn n h ắ c lên trên thân giang thanh trần bí mật cái này lạc thiên ngưng đến cùng muốn làm gì nàng nhìn về phía phẫn mộ trong lúc lơ đã cắn lên khỏe miệng giang sư đệ chẳng lẽ ngươi thật sự chết thật sự có nguyên nhân khác sao ta là nên đi đâu vẫn là không đi đâu khúc chi âm lâm vào do dự khó mà lựa chọn khúc chi âm nắm thật chặt tờ giấy nàng đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn đâu chứ ba trăm bảy mươi hai s ắ t ý hiện chương ba trăm bảy mươi hai s ắ t ý hiện tiểu viêm tiểu nhu ta đi ra ngoài một chuyến hai người các ngươi hảo hảo ở tại trên núi tu luyện không thể chạy loạn có nghe hay không sư nương ngài đây là muốn đi nơi nào a t h á p ra nói ngài bây giờ không thể đi ra ngoài không có việc gì ta liền ra ngoài hỏi tiên thành đi một chuyến giải s ầ u thế nhưng là các ngươi không cho phép theo tới mặt trời lặn phía tây nắng ấm chiếu đỏ lên nổ g đạo phòng lâm viêm lâm nhu hai người nhìn qua cái kia hướng về dưới núi đi càng lúc càng xa bằng lưng trong mắt tràn ngập lo nghĩ thắp ra để cho bọn hắn xem trọng khúc tri âm không thể để cho nàng dễ dàng xuống núi nhưng khúc chi âm lời nói bọn hắn cũng không thể không nghe ca bây giờ nên làm gì tiểu n u c a o mày trong mắt tràn đầy sầu lo lâm viêm trầm mặc phúc chốc trong mắt lập l ọ không h i ể u t i a sáng tháp ra bây giờ không biết chạy đi nơi nào dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp do dự phúc chốc lâm viêm cuối cùng vẫn quyết định tiểu n u ngươi ở trên núi đằng tháp ra trở về ta âm thầm vụn trộm theo sau xem hảo ca vậy ngươi chú ý an toàn nếu có cái gì không đúng lập tức phóng thích tín hiệu cầu cứu tiểu n u gật đầu một cái trong lòng có chút lo nghĩ yên tâm đi ta sẽ cẩn thận lâm viêm nói thân hình loại lên liền lặng lẽ đi theo lâm viêm một mực duy trì khoảng cách nhất định để tránh bị phát hiện khúc chi âm có chút tâm sự nặng nề trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới có người sau lưng đi theo trong mắt nàng lại toát ra một tia không dễ dàng phát giác yêu thương l à ngươi đến cùng muốn làm gì hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi à. khúc chi âm khẽ thở dài một hơi nhìn qua dần dần ám trầm bầu trời nàng đ ỗ n g nhiên lông mày hơi n h í u một chút nhưng rất nhanh lại hoạt động gân cốt mở nàng t u người n g nhảy lên đ a n g không mà lên sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau lưng cách đó không xa lâm viêm nhìn thấy khúc chi âm tiêu thất trong lòng cả kinh lập tức v ọ t lên chỉ tiếc đã sớm đã mất đi khúc chi âm dấu vết cái phương hướng này lâm viêm nhìn xem khúc chi âm biến mất phương hướng nghi ngờ trong lòng đó cũng không phải đi tới hỏi tiên thành phương hướng theo lý thuyết vừa rồi chính mình sư nương là nói láo hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng tuyệt đối có vấn đề khúc sư nương chính là tu vi so với ta cao quá nhiều bây giờ đổi u theo căn bản đổi u không kịp nàng lâm viêm trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên dự cảm không tốt c à nghĩ không thích hợp nghĩ tới hôm nay tháp ra nhắc nhở trong lòng của hắn căng thẳng không được ta phải lập tức trở về nói cho tháp ra bóng đêm dần tối giữa rừng núi bắt đầu tràn ngập lên một lớp xương khói mỏng manh n g u y ệ n quang xuyên thấu qua lá cây k h ẽ hở pha tạp mà vẩy vào trên mặt đất thiên du đầm tại n g u y ệ n quang chiếu dọi xuống hiện ra ngân quang nhà n h ạ t sóng nước lấp l o á n g t ừ n g trận hàn khí từ trong đầm lan tràn hẳn ra khúc chi âm một đường chạy đến dáng người mờ ảo từ không trung bên trên hạ xuống đứng ở thiên du bờ đầm ở đây chính là thiên du đầm nàng nhìn qua cái này tản ra h u hàn khí tức hàn đàm ánh mắt đảo qua c h ú n quanh lũ ám rừng rậm trong lòng cảnh giác trong núi rừng thỉnh thoảng truyền đến yêu thú ám r n g rậm cho người ta một loại cảm giáp cả rợn khúc chi âm hít sâu một hơi hướng xung quanh h ồ nàng hơi âm thanh trong trẻo lạnh lùng quanh quần tại ngày này du đầm bầu trời nhưng nửa phút đi qua lại không có chút nào đáp lại khúc chi âm ánh mắt hơi hơi ngưng lại tiếp tục mở miệng nói ngươi phí hết tâm tư để cho ta đi ra bây giờ ta tới ngươi nhưng lại không dám ra gặp một lần sau thiên du đầm một đầu khác trên đỉnh núi lạc thiên ngưng một bộ váy trắng đứng tại đỉnh phong phía trên ở trên cao nhìn xuống ánh mắt khóa chặt khúc chi âm nàng hai tay kết ấn trong con mắt tràn ra từng sợi kim sắc qua mang từng khỏa phụ văn thần bí tại trong mắt chuyển động vô cùng thần bí nàng thi triển đồng thuật bắt đầu dò xét khúc chi âm. giờ này khác này trong mắt nàng hết thệ tất cả tại nàng đồng thuận phía dưới không chỗ chẽ thân trong cơ thể của khúc c h i âm một đoàn khí tức thần bí chiếu vào trong mắt nàng đồng thời khúc c h i âm thần hồn tựa hồ có chút kỳ quái phản phất không thuộc về cùng là một người có lạc thiên ngưng chấn động trong lòng phản phất trong nháy mắt h i ể u rồi là chuyện gì xảy ra thì ra là thế thì ra là thế ba hàn thiên phà m ngươi quả thực là hào thủ đoạn lại đem long t h i ể n thiện cái kia một tia tàn hồn cùng khúc c h i âm tàn hồn dung hợp ngay cả cùng cái kia giang thanh trần khí vận bản nguyên cũng cùng nhau dung nhập trong cơ thể của khúc tri âm ha ha, ha ha chỉ là đáng tiếc đây hết thể cuối cùng sẽ biến thành của ta lạc thiên n g ư n g n ế t miệng lên một vòng c u n g nhiệt ý cười tóc dài tại trong gió đêm nhẹ nhàng lay động thân ảnh của nàng ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thần bí ân ở nơi nào không lúc này khúc c h i âm cũng cảm ứng được một tia đặc thù khí tức ba động nàng đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía lạc thiên ngưng bên này đen như mực trên đỉnh núi một đạo như núi lớn hùng hậu khí t ứ c để cho trong nội tâm nàng đại trấn nàng lên núi trên đỉnh đánh ra một nửa năng lượng công kích hiu thanh quang xuyên thấu qua đêm khuya đen nhánh thẳng đến đỉnh núi nhưng đúng vào lúc này trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một đạo hoa sen to lớn trận tản ra hào quang n g ánh chặn khúc chi âm công kích khúc chi âm người rốt cuộc đã đến lạc thiên ngưng âm thanh từ đỉnh núi truyền đến rõ ràng quanh quẩn tại khúc chi âm bên hai mang theo một tia băng lãnh khúc chi âm hơi nhũ mày trong lòng lập tức cảnh giác đối phương cho nàng cảm giác thật không tốt ánh mắt của nàng như lợi kiếm vậy sắp bén gắt gao tập trung vào trên đỉnh núi cái kia xóa thân ảnh màu trắng lạc thiên ngưng ngươi dẫn ta đến nước này đến tội cùng có mục đích gì khúc chi âm trầm giọng mở miệng lạc thiên ngưng khép cười một tiếng thân ảnh của nàng đột nhiên tại chỗ biến mất sau một khắc nàng đã xuất hiện tại thiên du đầm bầu trời, cùng khúc chi âm khúc tri âm không nghĩ tới ngươi thật sự không chết ngược lại để ta hơi kinh ngạc lạc thiên ngưng thanh âm bên trong mang theo một tia lênh ý trong ánh mắt của nàng lập lụe không h i ể u tia sáng khúc tri âm lập tức cảnh giác cơ thể hơi trầm xuống tùy thời ứng đối công kích của đối phương ngươi đến cùng muốn làm gì còn có ta giang sư đệ chết lại là chuyện gì xảy ra nàng lại hỏi lần nữa ha ha lạc thiên ngưng n ở nụ cười l ạ n h nàng có nhiều tâm h ý nhìn xem khúc tri âm không biết ngươi là ngây tơ h vẫn là vô tri đâu ta bất quá là tùy tiện nói một chút ngươi liền tin ngươi giang sư đệ chết như thế nào ta như thế nào có thể sẽ biết đâu người gà ta khúc chi âm cuối cùng là phản ứng lại cái này lạc thiên ngưng mục tiêu rất có thể là nàng lứa n g ư ơ i lại như thế nào chỉ có thể nói là ngươi quá ngu lạc thiên ngưng khỏe miệng dưỡng nhẹ cả một đời cũng đừng quá ngây thơ rồi cái gì n g ư ơ i muốn giết ta khúc chi âm toàn thân lông tơ đứng thẳng bị lạc thiên ngưng khí tức khóa chặt cả n g ư ự i như rơi vào hầm băng ngươi biết quá muộn lạc thiên ngưng hai tay lần nữa kết ấn màu vàng ánh sáng tại trong tay nàng ngưng kết tạo thành một cái kiếm ánh sáng nàng huy kiếm trực chỉ khúc chi âm trên mũi kiếm tia sáng như là sao băng vạch phá bầu trời đêm đây hết thầy đều sẽ là của ta l ạ c thiên ngưng thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn thân ảnh của nàng giống như quỷ mị hướng khúc chi âm đánh tới muốn giết ta vậy thì trả giá đ ắ t khúc chi âm không kịp nghĩ nhiều nàng biết rõ đối phương đây là quyết tâm phải giết nàng bây giờ chỉ có thể là liệu mạng một lần thanh n g u y ệ t pháp tướng hiện khúc chi âm k h ẽ quát một tiếng cơ thể đặng không mà lên hai tay nhanh chóng kết ấn một tia thanh sắc quang mang từ trong cơ thể nàng tuân ra cấp tốc ở sau lưng nàng ngưng kết thành một cái cực lớn thanh sắc trăng h u y ế t thanh nguyễn pháp tướng thủ hộ khúc chi âm hai tay kết ấn thanh nguyễn pháp tướng lập tức h ư ở n g một đạo màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đem nàng bao vây lại lạc thiên ngưng kiếm ánh sáng hung hăng bổ vào màn ánh sáng màu xanh bên trên phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng oanh minh trên màn sáng nổi lên tầng tầng gần sóng nhưng cuối cùng vững vàng đỡ được một cách này ngây thơ lạc thiên ngưng cười lạnh trong tay kiếm ánh sáng tia sáng mạnh hơn một cô năng lượng kinh khủng trong nháy mắt b ộ c phát ra và n h thanh s ắ c màn hình trong nháy mắt vỡ vụn kim sắc lơi ra o hướng khúc c h i âm xuyên thấu mà đi bây giờ trong lòng khúc c h i âm đại c h ấ n con ngươi tại trong ánh sáng kim sắc này dần dần phóng đại một bên khác lâm viêm vội vàng trở lại đến lãnh nộ lạc phong k người tại sao trở lại sư n ô n đâu lâm lu nhìn thấy lâm viêm lúc này trở về ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn nhưng lại chưa phát hiện khúc chi âm thân ảnh không khỏi hỏi tiểu nhu ta mất dấu rồi sư nương nàng cũng không có đi hỏi tiên thành tình huống không đúng lâm viêm lo lắng nói a cái kia sư nương đi nơi nào tiểu nhu nghi ngờ hỏi ta không biết nhưng ta cảm giác sư nương có đại sự giấu giếm chúng ta mặc dù không biết là chuyện gì nhưng ta cảm giác tuyệt đối không phải là chuyện tốt thắp ra đâu hắn trở lại chưa trong mắt lâm viêm tràn đầy lo nghĩ thắp ra còn chưa có trở lại làm sao bây giờ tiểu n u phản ứng lại Nàng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trên mặt tràn ngập biết việc, mặt mức của độ sự lâm o nghĩ. Nha, không được, thời gian cấp ách, ta đi tìm tông ngươi nơi này trở ra, nhìn thấy hắn trở về lập tức nói rõ với hắn tình huống. thời bách, chủ, thắp thấy ta ra, được, đi cấp tục tức tìm tiếp trở trở với lập ở về l rõ viêm có chút nóng n ả y cùng rừng n u giao phó một câu sau vội vàng hướng về chủ phong chạy tới mà rừng n u bây giờ cũng càng ngày càng lo lắng trong lòng yên lặng cầu nguyện không nên xảy ra chuyện tông chủ việc lớn không tốt khúc sư nương nàng có thể xảy ra chuyện lâm viêm đi tới chủ phong mới vừa vào đại điện liền một mặt lo lắng hô m ạ c thiên vũ bây giờ đang suy tư ban ngày lạc thiên ngưng sự t ì n h nghe được lâm viêm lời nói hắn lập tức nhảy dựng lên ngươi nói cái gì khúc sư mội xảy ra chuyện mong nói đến cùng chuyện gì xảy ra m ạ c thiên vũ có chút khẩn trương vội vàng mở miệng lâm viêm lúc này cũng biết thời gian cấp bách lập tức đem hắn biết đến sự t ì n h tất cả đều nói hết m ạ c thiên vũ nghe được lâm viêm lời nói sắc mặt đại biến liên tưởng đến ban ngày lạc tiên h ngưng đột nhiên đến hắn cuối cùng là không cách nào bình tĩnh lạc tiên ngưng ngươi tốt nhất cầu nguyện sư mội ta không có việc gì đi chúng ta đi mời lão tổ hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nắm lên lâm viêm hướng về huyền hoàng tháp nhanh, về Rất bay đi. m chương t i tiên đại hai ê n vấn tông nhị n Vũ đem vấn tiên tông đại tổ,、nhị、tổ g ờ mời i đi đều m ra, ấ ư hóa thành một vợt sáng, ba trăm bảy mươi ba không hiểu đau đớn chương ba trăm bảy mươi ba không hiểu đau đớn đỉnh núi có thông hướng thế giới khác thông đạo nhưng cụ thể thông hướng phương nào cũng không người biết được rốt cuộc tìm được ở đây chính là thiên thông sân s a o giang thanh trần đi theo phía sau vô số cường giả hắn n g mở đầu nhìn tòa này không nhìn thấy cuối thông thiên c ự sơn trong lòng nhịn không được duy nhất thán hùng vĩ như vậy c ự sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng không thể không nói nơi này quả nhiên ẩn nấp t r u n g quanh có thật nhiều p h á p tắc c u ố n quanh phảng phất là tấm bình phong thiên nhiên ngăn cách ngoại giới d ò xét những p h á p tắc này cũng không phải là người vì thiết chí mà là thiên địa tự nhiên hình thành phức tạp và hời nào hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ vạn kếp bất phục nơi này chính là thiên thông sơn quy tắc nhiều như vậy bao phủ khó trách vô số năm tháng bên trong số rất ít người có thể tìm được ở đây huyền long điện chi chủ rung động nhìn xem trước mắt một màn này nơi này hắn chỉ là tại trong ghi chép thấy qua bây giờ tận mắt nhìn đến so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ không hổ là liên thông ngoại giới chỗ p h á p tác nhiều như vậy nếu như hơi không cẩn thận rất có thể sẽ vạn k i ế p bất phục thái cổ vương tộc một cái thánh nhân trường lão nhìn xem chung quanh quấn quanh p h á p tác có loại cảm giác ra đầu tê dại đây cũng là thiên thông sơn sao nghe đồn chỉ cần thông qua thông tiết lộ liền có thể đạt đến cựu trọng tiên quan nơi đó Chính lục, cản tộc huyền vân ngăn là ta xâm đại dị bất quá thông tin lộ bên trong nguy hiểm trọng trọng muốn đi tới cựu trọng tiên quan còn phải xem các ngươi hơn nữa cựu trọng tiên quan hôm nay là có hay không còn tại ta cũng không rõ ràng bây giờ các ngươi hối hận còn kịp thông tin ê lộ tình huống hắn không rõ ràng lần này tìm cái này một số người tới cũng chỉ là xem như tiên phong đội mà thôi nếu có người không m u ố n vậy dĩ nhiên là tính toán nhưng nhất định phải có người đã thông đầu này thông lộ tương lai có lẽ là cái k i a huyền vân đại lục đường lui đám người trầm mặt lại suy tính trong đó được mất trước mắt cái này đầu c h o mặt nạ c ư ờ n giả g cho bọn hắn chỗ tốt nhiều lắm nhưng nếu như là trước kia bọn hắn có thể không chút do dự đồng ý bây giờ thấy chỗ này kinh k h ủ n g sau không khỏi có chút do dự t i ê n bối văn bối tất nhiên đáp ứng đến đây đương nhiên sẽ không lùi bước huống hồ huyền long điện chi chủ trước tiên đánh vỡ bình tĩnh hắn nhìn xem thiên thông sơn ánh mắt lộ ra một tiên nóng bỏng ta cũng muốn biết trong truyền thuyết tiêu cựu trọng tiên quan lại là cỡ nào to lớn nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại ở đây có lẽ có thể có trợ hắn đột phá cảnh giới nghịch thiên cơ duyên hơn nữa nghe đồn tại trong cựu trọng tiên quan có thể để cho người ta đột phá thần cảnh biện pháp đây mới là lớn nhất dụ hoặc ân ngươi ngược lại là can đảm lắm giang thanh trần khẽ gật đầu không thể không nói cái này huyền long điện chi chủ đảm lượng vẫn phải có đám người nghe được hắn lời nói lập tức lấy lại tinh thần ha ha ha tất nhiên huyền long điện chi chủ cũng không sợ ta lại có gì sợ thái cổ vương tộc thánh nhân trợn cười to dường như b u ô n g xuống trong lòng lo lắng trở nên bông u l ò n g rất nhiều hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia thông thấu tu luyện hơn nửa đời người trong lòng thứ phải cân nhắc nhiều lắm bây giờ hiếm thấy có thể tùy tâm mà đi ngược lại là có loại khoái cảm giang thanh trần có chỗ kinh ngạc nhìn hắn một mắt cảm thấy trên người đối phương khí tức xảy ra một tiêu biến hóa vi d i ệ u ẩn ẩn có sắp đột phá dấu hiệu chuyện này với hắn tới nói ngược lại là một tin tức tốt những cường giả khác tuy có chút lo nghĩ nhưng nhìn thấy hai người tỏ thái độ nếu như bọn hắn lui bước chỉ sợ sau này vĩnh viễn muốn đối bọn hắn túi đầu tiền bối cũng, cũng đồng ý đi tới, tới chúng ta tự nhiên cũng là sẽ không đổi ý. t i ế nhưng những người này không được không có chính xác lộ tuyến rất dễ dàng bị những pháp tắc này gây thương tích nơi này lực lượng pháp tắc đậm đà như vậy khó trách được xưng là núi liền trời đất cầu nối trong lòng giang thanh trần âm thầm sợ hai thán g phục đồng thời cũng càng thêm chú ý cẩn thận cước bộ của hắn nhẹ nhàng giống như một cái linh xảo nhỏ con tại pháp tắc khe hở bên trong xuyên t h ẳ n g qua mỗi một bước đều đi qua d i ả i công tính toán bảo đảm sẽ không chạm đến những cái kia nguy hiểm lực lượng pháp tắc mà phía sau những người kia thì theo sát lấy bước tiến của hắn mỗi một bước đều nhớ kỹ ở trong lòng theo thời gian trôi qua giang thanh trần dần dần, dần đi sâu vào thiên thông sơn nội địa rất lâu giang thanh trần mang theo đám người cuối cùng đạt tới thiên thông sơn nội bộ nơi này mây mù đã mà manh hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên bầu trời tinh thần một tòa cực lớn cánh cửa ánh sáng tản ra ánh sáng n ư u h ò a phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác chư vị tiến vào ở đây chính là thông tin ê lộ bên trong đến cùng có cái gì ta cũng không rõ ràng kế tiếp thì nhìn chính các ngươi giang thanh trần bay người nhìn về phía đám người mở miệng nói đám người một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mắt thần bí quan môn cái cửa này đằng sau chính là thông tin ê lộ sao đa tạ tiền bối mở đường huyền long điện chi chủ phản ứng lại chắp tay chắp tay đạo những người khác sau khi nghe được cũng là vội vàng mở miệng đa tạ tiền bối mở đường v hơi hơi trong, trong lòng mọi người đại t h ấ n nhìn xem cái kia biến mất ở trong pháp tắc hắn thậm chí khiếp sợ cái cầm đều nhanh rơi mất cái này mẹ nó vẫn là người giang thanh trần xuyên qua thiên thông sơn pháp tắc rất nhanh liền đi ra đến ngoài giới và ảnh hắn trọng trọng rơi xuống đất quay người nhìn về phía sau lưng cái kia như ẩn như hiện thiên thông sơn chậm rãi lấy xuống mặt nạ lộ ra cái k i a anh tuấn gương mặt ai cuối cùng có thể cởi xuống mặt nạ hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm thu hồi mặt nạ hết thể chuẩn bị ổn thỏa cũng là thời điểm đi xem một chút ngoại giới đến cùng như thế nào tình huống thống nương chuẩn bị bắt đầu tất cả g ó i quà lần này ta mớn trong lúc hắn nói chuyện đến một nửa lồng ngực đông nhiên chuyển đến đau đớn một hồi ngày một hồi làm hắn tim đập nhanh cảm giác không ngừng đ a n g q u y ế t đại cái này đây rốt cuộc cái gì một chuyện vì cái gì ta sẽ cảm thấy một hồi đau lòng giống như có đồ vật gì muốn đã mất đi giang thanh trần cơ thể hơi run dậy hắn giang hai tay ra p h á thân i thể của hắn chậm rãi co cắp quỳ xuống hai tay gắt gao chụp xuống dưới đất trong lòng nghẹn nào hắn cảm thấy tâm càng ngày càng loạn càng ngày càng loạn cùng lúc đó thiên dù trong đàm khúc chi âm hai tay chống tại trên trường kiếm duy trì đứng yên tư thái nhưng hết t h ả bình tĩnh lại máu đỏ tươi nhuộm đỏ cái k i a thanh s ắ c váy dài hai mắt nhắm chặt khoe mắt lưu lại ướt át còn bảo lưu lấy nhàn nhạt, nhạt dư ôn khoe miệng nàng hơi hơi d ư ơ n g lên duy trì hạnh phúc ý cười giang sư đệ lần này ta sẽ lại không bỏ ngươi lại có lẽ trong lòng không có lo lắng đầu nàng hơi hơi t h ấ p xuống hết thảy lâm vào h tám gió lạnh thổi qua thiên du đầm mang theo từng cơn sóng gợn p h á n phất tại nói gì rất lâu chậm chạp chạy tới mạc thiên vũ mọi người nhìn thấy thiên du đầm bên cạnh đạo thân ảnh kia thời điểm trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng tri âm khúc sứ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba thần hồn thiếu hụt đám người lên cơn giận dữ chương ba trăm bảy mươi ba thần hồn thiếu hụt đám người lên cơn giận dữ c h t i b h ầ n hồn thiếu hụt đám người lên cơn giận dữ chương ba mạc thiên vũ hô to cực nhanh phóng tới khúc chi âm cước bộ của hắn đang đến gần nàng thời điểm trở nên nặng dị thường khi hắn nhìn thấy khúc chi âm cái kia mặt mũi tái nhật cùng với trên người nàng cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu lúc h ắ n tâm phản phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao n ắ m lấy không không thể nào mạc thiên vũ âm thanh run rầy lấy hắn đưa tay ra nhẹ nhàng đụng vào khúc chi âm gương mặt lại phát hiện nhiệt độ của người bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này k h ú c g sư lương làm sao lại tại sao có thể như vậy lâm viêm thấy cảnh này sắc mặt trắng bệnh t h a n h â m bên trong mang theo một tiêm nhẹ nào mặc tiên vũ ngửa mặt lên trời gào thét khó mà ư ớ c chế chính mình bị thương ai đến cùng là ai vẫn tiên tông đại tổ cùng nhị tổ hai người sắc mặt dần dần lạnh như băng xuống trên người bọn họ bạo phát đi ra một cỗ khí tức kinh khủng từng cỗ vô hình khí lãng đem t r u n g quanh hết thảy tất cả trong nháy mắt phai mở đốt sáng lên toàn bộ sân lâm g i ố ba phụ cận một chút yêu thú cường đại phóng lên trời gầm t h t liên tục vẫn tiên tông đại tổ mà không biểu tình hắn trầm thấp mở miệng nói liền các ngươi cũng muốn khi dễ ta vẫn tiên tông sao hoặc hắn đ ỗ n g nhiên nâng tay phải lên một cố cường đại sức mạnh từ lòng bàn tay của hắn bộc phát hóa thành một đạo cực lớn của sáng xông thẳng tới chân trời có sáng những nơi đi qua trên bầu trời tầng m â y bị xé nứt lộ ra thâm thúy tinh không t r u n g quanh yêu thú cảm nhận được cổ lực lượng này kinh khủng nao nhau im lặng không còn dám có bất kỳ động tác các ngươi thật sự đều nên chết vẫn tiên tông đại tổ âm thanh băng lánh mã kiên định trong ánh mắt của hắn lập loè ngọn lửa tất giận và anh từng đạo kim sắc lơi dao ở trên bầu trời chậm rãi xuất、hiện. đại tổ đại thủ dùng sức nắm chặt cái kia trí cường chi lực lập tức bộc phát màu vàng lưỡi da hóa thành mưa kiếm từ bên trong hư không xé rách không khí mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi màu vàng mưa kiếm giống như trên trời rơi xuống trừng phạt vô tình phá hủy hết thẻ chung quanh trong rừng núi cây cối bị nhổ tận gốc nam h thạch bị đánh thành m ả n h vụn đại địa bị xé nứt ra danh sâu h o ắ m những cái kia nguyên bản gầm thét y ê u thú tại này cổ lực lượng trước mặt giống như con kiến hôi bị dễ dàng xóa đi một hồi lâu cỗ lực lượng này mới dừng lại núi rừng bên trong hoàn toàn tói mặc chỉ có m ạ c tiên h vũ cùng lâm viêm bọn người đứng tại bên người khúc chi âm trên mặt của bọn hắn viết đầy bi thương cùng phẫn nộ đáng giận đáng giận a m ạ c tiên h vũ âm thanh có chút khàn cả giọng lâm viêm nắm chặt n ắ m đấm trong mắt của hắn mang theo một tia tự trách cùng đau thương đều tại ta nếu như ta cùng ở khúc sư nương cũng sẽ không vẫn tiên h tông đại tổ cùng nhị tổ chậm rai hướng đi khúc chi âm di thể do xét trên người nàng thương thế rất nhanh hai người lông mày không khỏi gắt gao nhữ lại trên mặt từ bắt đầu bi thương đã biến thành chấn kinh khối cùng hóa thành lệ khí thân hôn không trọn vẹn có người đem khúc chi âm thần hồn rút đi đ ồ n dạng lâm thiên vũ cùng lâm viêm hai người nhìn xem hai vị lão tổ biểu tình trên mặt trong lòng hơi kinh hãi mạc thiên vũ mở miệng hỏi đại tổ nhị tổ tình huống như thế nào nhị tổ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắp bén có người đối với khúc nha đầu thần hồn độc thủ thiếu khuyết một nửa loại thủ đoạn này nói đến đây trong mắt của hắn buộc phát ra một cỗ l a n h mang tà tu có lẽ m a t u đại tổ tiếp lời âm thanh tràn đầy l ử a giận rất tốt cũng dám đối với ta vấn tiên tông độc thủ bất kể là ai đều phải chết tà ma mạc thiên vũ chân kinh xoay chuyển ánh mắt sau đó cắn răng nói chẳng lẽ là tà ma điện người còn hắn là ai toàn lực điều tra nhất định phải làm cho hung thủ trả giá đắt đại tổ mặt mũi tràn đầy âm chầm nói giang thanh trần bị tà ma đ i ệ người n giết bây giờ bọn hắn đây là lại muốn đối với khúc chi âm độc thủ khi người h n quá đáng trước tiên mang khúc nha đầu trở về nhị tổ hít một hơi thật sâu trầm giọng nói đi lập tức trở về không biết hiện tại tình huống như thế nào thật là khiến người ta gấp gáp còn có thắt ra cũng không biết đi nơi nào đến bây giờ cũng không có trở về gấp chết người vẫn tiên tông nộ đạo trên đỉnh lâm lu rất là lo nghĩ có chút sốt ruột bất an chờ đợi nàng luôn cảm thấy có chút kiềm chế giống như xảy ra một giả gì để cho người ta rất bất an lúc này huyền hoàng tháp bên trong tháp gia cuối cùng đem tất cả mọi người bản nguyên toàn bộ sắp nhập vào tiên hạc thể nội sức mạnh đáng sợ đó để cho tiên hạc xảy ra cực lớn thuế biến khí tức của nó trở nên càng thêm đáng sợ không ngừng lên cao tiểu tháp cỗ này bản nguyên mạnh mẽ q u á đáng ta cần ngủ say một đoạn thời gian chậm rãi tiêu hóa cố lực lượng này tiên hạc đã áp chế không nổi khí tức t r o người n g có chút buồn ngủ hảo tháp gia trọng trọng bắt đầu sau đó hắn quay người rời đi huyền hoàng tháp tiên hạc cần ngủ say để hoàn thành thuế biến quá trình này có khả năng mười ngày cũng có khả năng một năm thậm chí càng lâu cho nên hắn cũng không thể một mực tại bên trong chờ đợi rất nhanh hắn từ huyền hoàng tháp bên trong đi ra về tới ngộ đạo trên đỉnh vừa đạp vào ngộ đạo phong an tĩnh bầu không khí để cho hắn cảm thấy có chút khát thường như thế nào an tĩnh như vậy hắn lập tức phóng thích thần thức trong nháy mắt bao phủ tại ngộ đạo trên đỉnh ân như thế nào chỉ có lâm n u nha đầu lâm viêm cùng chủ mẫu đâu thắp ra hơi kinh ngạc toàn bộ ngộ đạo trên đỉnh bây giờ cũng chỉ còn lại có lâm n u một người ba hắn thân ảnh biến mất tại chỗ trong t r ớ c mắt liền đi tới lâm n u bên cạnh nhìn xem lâm n u một mặt lo lắng bộ dáng t h á p ra lông mày hơi nhữ nghi ngờ trong lòng t i ể u n u nha đầu ngươi làm sao t h á p ra đi tới lâm n u trước mặt mở miệng hỏi lâm n u nghe được thanh â m này đông nhiên g ầ n đầu nhìn thấy t h á p ra trong náy mắt cặp mắt nàng hơi hơi trở nên đường đỏ t h á p ra ngươi cuối cùng trở về ân có chút nặng muốn sự tình chậm chế một chút thời gian t h á p ra khẽ gật đầu tiếp tục hỏi đúng ca của ngươi cùng ngươi sư n â m đâu ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nay n u cả người đều khẩn trương lên lúc này lâm n u mới rốt c u c phản ứng lại ai nha ngươi nhìn ta trí nhớ này thắp ra tình huống không xong anh của ta nói khúc sư nương có thể xảy ra chuyện hắn bây giờ chính cùng tông t r ù bọn hắn ra ngoài tìm kiếm lâm n u một hơi đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói cho tháp ra nghe nghe được lâm n u nói tới tháp ra sắc mặt đại biến ý thức được không ổn xong xảy ra chuyện lớn tháp ra trong lòng có chút dự cảm không tốt trong mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng làm cho cả lộ đạo phong đều chấn động tháp ra đều tại ta không xem trọng sư nương lâm n u nhìn thấy tháp ra phản ứng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng có chút tự trách nói không trách ngươi muốn trách chỉ có thể trách ta sơ xuất tháp ra thanh âm trầm thấp rơi vào lâm n u trong hai rất nhanh thân ảnh của hắn xuất hiện tại trước mặt mạc thiên vũ mọi người khi hắn thần thức rơi vào mạc thiên vũ trong tay đạo thân ảnh kia cả người trong lòng đại trấn không tốt xảy ra chuyện ba sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi thiếu nhu người ở nơi này trở lấy ta đi một chút liền trở về tháp ra lưu lại một đạo âm thanh sau lập tức tại chỗ biến mất hiu rất nhanh thân ảnh của hắn xuất hiện tại trước mặt mạc thiên vũ mọi người đại tổ nhị tổ hai người lập tức cảm ứng được khí tức của hắn lập tức chắn mạc thiên vũ trước mặt hai người toàn thân căng thẳng bọn hắn cũng không nhận ra thắt ra tưởng rằng có người muốn ra tay với bọn họ hai người cảnh giác đạo hữu vì cái gì ngăn ta lại đường đi đại tổ nhìn chằm chằm thắt ra bày ra chiến đấu tư thái tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị nhị tổ đồng dạng ánh mắt phong tỏa thắt ra sau lưng mạc thiên vũ cùng lâm viêm nhìn thấy đến xem lập tức thở dài một hơi thắt ra sao ngươi lại tới đây mạc thiên vũ mở miệng nói thiên vũ các ngươi nhận ra đại tổ quay đầu nhìn về phía mạc thiên vũ trong mắt mang theo nghi hoặc lúc này mạc thiên vũ mới nhớ hai vị lao tổ không biết tháp g i a tồn tại hắn lập tức cùng hai người giải thích đem tháp g i a thân phận nói ra ngay mạc thiên vũ g i ả n giải g đại tổ nhị tổ một mặt t r ấ n kinh người này lại là trong tâm môn huyền hoàng tháp tháp chủ đây cũng quá kinh khủng a tháp g i a không để ý đến bọn hắn trực tiếp đi tới mạc thiên vũ bên cạnh nhìn xem đã mất đi sức sống khúc c h i âm trong lòng của hắn hung hăng run lên ai làm tháp g i a âm thanh trầm thấp mang theo một cỗ đáng sợ sắc ý để cho nhiệt độ chúng quanh trợt giảm xuống rất nhiều mạc thiên vũ thần sắc khó coi hắn cắn răng cuối cùng vẫn lắc đầu chúng ta đúng là Khúc sư mội đã ông có sinh cơ, sinh không nhìn tháp ấ nhất y hung thủ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí sinh sinh h bầu quan quan Trong nên vô cùng ngưng trọng. Trường Trường Ông. trở Tam tài. Tam lúc tài. vô 374, 374, g i a nâng tay phải lên bàn tay xuề ra một đạo cực lớn q u a n t à i xuất hiện ở trước mặt mọi người tôn này quan tài khắc lấy kỳ lạ phù văn tản ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ nay quan tài tên là tam sinh q u a n t à i có thể bảo trụ nàng một t i a tàn linh tương lai có thể còn có cơ hội phục sinh tháp ra bỗng nhiên giải thích một câu thanh âm hắn trở nên bình tĩnh dị thưởng mà không biểu tình đám người nghe được có hy vọng phục sinh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên mặc thiên vũ càng là kích động bắt được tháp ra bà vai vội vàng hỏi tháp ra ngươi nói là sự thật sao sư m ộ i nàng thật sự còn có thể cứu tháp ra khẽ gật đầu một cái không tệ mặc dù hy vọng không lớn nhưng dù sao cũng so không có cần hảo tam sinh quan tài có thể bảo vệ thi thể không thối giữa vận dưỡng thi thể để cho thi thể k h á c loại thành đạo n g h e được tháp ra lời nói tâm tình của mọi người hơi bình phục một chút k h á c loại thành đạo mặc dù không biết là có ý gì nhưng bọn hắn biết tháp ra từ trước đến nay sẽ không nói nhảm hắn nhưng cũng nói như vậy vậy thì nhất định có đạo lý của hắn Hơn nữa chỉ cần khúc chi nữa cần có âm theo ể xuống lại, cái nắp quan tài gì, nhanh đem khép ú c cô nương lại tam sinh quan tài bên trên phủ văn bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt một cổ thần bí sức mạnh bắt đầu ở trong quan lưu chuyển đem khúc chi âm di thể bao vây lại kế tiếp ta cần đem tam sinh quan tài để vào một nơi đặc thù để nó chậm rãi hấp thu thiên địa chi lực v ẩ n dưỡng thi thể tháp g i a trầm giọng nói nhưng có nơi thích hợp đại tổ đ ô n g nhiên mở miệng nói trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang tháp g i a hơi hơi do dự tiếp đó gật đầu một cái ta đã có thích hợp địa phương hảo chuyện này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát nhị tổ lập tức nói không chỗ kia quá mức hưu hiểm ta một người đi là được các ngươi lập tức trở về điều tra chuyện này tháp ra lắc đầu cánh tay hắn vung lên thu hồi tam sinh quan tài đám người liếc nhau một cái sau đó gật đầu t u t ta đi trước t h á p gia quay người biến mất ở trước mắt mọi người đại tổ nhị tổ chúng ta cũng tận mau trở về đi thôi thái cổ táng địa bên trong tràn đầy quỷ dị tràn đầy mục nát t h á p gia thân ảnh như ưu linh xuất hiện hành tẩu tại trong cái này thái cổ táng địa trong bóng tôi rất nhiều s o n g quỷ dị ánh mắt đang theo dõi thân ảnh của hắn cái này thái cổ táng địa bên trong lại có ưu hồn nhiều như vậy hơn nữa cái này quỷ dị hát vụ lại có thể ăn mòn thần hồn nếu không phải thực lực đủ mạnh sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị thốn vệ cảm thụ u ám bên trong đồ vật tham gia trong lòng thầm giật mình nơi này ngược lại là thần kỳ rất nhanh tham gia đi tới một chỗ sơ xem ra ở đây chính là chủ nhân nói tới địa phương tháp ra nhìn xem trước mắt bị hiện đầy vô số pháp trận chỗ bên trong một ngôi mộ lẻ loi một mảnh cây hoa đảo lộ ra rất là nổi bật hắn mở ra pháp trận chậm rãi đi tới chỗ kia phần mộ phía trước mộ cô nương chớ trách kế tiếp ta cần đem chủ mẫu để ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ cũng coi như là có người bạn tháp ra cẩn thận từng ly từng tí đem tam sinh quan tài lấy ra đặt ở trên mặt đất hai tay của hắn kết ấ n bắt đầu bố trí một cái phức tạp trận pháp trận pháp này có thể hấp thu chung quanh từ khí chuyển hóa làm sinh cơ vì khúc chi âm di thể cung cấp cần thiết năng lượng theo trận pháp dần dần hoàn thành t r u n g quanh tử khí bắt đầu chầm chầm lưu động bị hút vào trong trận pháp tam sinh quan tài bên trên phủ văn càng ngày càng sáng tản mát ra ánh sáng nhu h ò a phản phất đang đáp lại trận pháp sức mạnh theo trận pháp hoàn toàn khởi động một cố cường đại sức mạnh từ lòng đất tuôn ra rót vào tam sinh trong quan tài tháp ra thở dài nhẹ nhõm hắn biết chỉ cần duy trì trận pháp này vận chuyển khúc chi âm di thể liền có thể nhận được bảo vệ tốt nhất kế tiếp cũng chỉ có thể xem t i ê n ý tháp ra nhẹ nói trong mắt của hắn thoáng qua một tia tâm tình phức tạp không bao lâu tháp ra ở chỗ này tăng thêm mấy cái cấm chế sau đó liền quay người rời đi thái cổ táng địa những cái k i a q u ỷ dị ưu hồn lại lần nữa hội tụ tại t r u n g quanh sơ n cốc trong mắt đều là lộ ra hưng phấn cùng tham lam nhưng khi bọn chúng nhìn thấy trong sơn cốc tản ra t r u n g quanh những cái k i a đáng sợ pháp trận lúc lại nao h nhao lộ ra thần sắc sợ hãi không dám tới gần nửa phần v ấ n t i ê n tông nộ đạo trên đỉnh một hồi tiếng khóc không ngừng vang lên lâm n u biết khúc c h i âm bị g i ế t sau nhịn không được khóc lên hu hu ca đều tại ta đều tại ta không có ngăn lại sư lương d ừ n g nu l ệ rơi lầy mặt tựa ở lâm viêm trên bờ vai lớn tiếng khóc hết sức tự trách mặc thiên vũ cùng đại tổ nhị tổ đám người sắc mặt mặt mặt mặt tiểu nhu cái này cũng không trách người cũng là ca không tốt ta nên cường ngạnh một điểm không để sư nương xuống núi lâm viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ rừng nhu phía sau lưng nhẹ giọng an ủi hai câu thanh âm hắn có chút nghẹn nào đồng dạng có chút khổ sở mặc dù chỉ là cùng khúc c h i âm ở chung bất quá hai ngày thời gian nhưng ngay từ đầu liền biết coi bọn họ là làm là thân nhân mà đối đ ã i để cho bọn hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp bây giờ khúc c h i âm bị người giết hại hắn so bất luận kẻ nào đều phải khổ sở lúc này tham g a âm thanh từ trên không chuyển đến công tác cụ thể nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đám người lấy lại tinh thần tham g a đều xử lý tốt sao m ặ c tiên h vũ một mặt khẩn trương nói ân kế tiếp thì nhìn tiên ý tháp ra gật đầu nói lúc này ánh mắt của hắn ngưng trọng lên lại hỏi lần nữa tông chủ chủ mẫu tại sao đột nhiên xuống núi hắn cố ý nhắc nhở qua khúc c h i âm cũng đã thông báo bọn hắn nhất định không thể để cho nàng xuống núi kết quả vẫn là tính sai m ặ c tiên h vũ bọn người túi lầu xuống có chút tự trách bất quá rất nhanh hắn liền đem mọi chuyện cần thiết nói ra hết tháp ra hôm nay l ạ sau khi rời đi khúc sư mội cũng có chút không thích hợp chuyện này chỉ sợ cùng với nàng có liên quan tháp ra nghe được câu này trong mắt buộc phát ra vẻ ác liệt lạc thiên n ư n g quả nhiên là người sao xem ra kế hoạch của chủ nhân nhờ ngươi triệt để ngồi không yên trong khoảng thời gian này vì bắt được người giật dây giang thanh trần thế nhưng l à phí hết không thiếu thời gian bởi vì đề cập tới hàn thiên p h ạ m hắn không dám kinh thường chỉ có thể âm thầm thiết kế cuối cùng có manh mối lúc này mới thiết hạ trận này vở kịch chỉ là không nghĩ tới khúc c h i âm đột nhiên trở về để cho kế hoạch có một tia biến hóa bây giờ càng là làm hại khúc tri âm thân tử đạo tiêu tạch tạch tháp ra siết chặt nằm đấm lựa dẫn múc trời đây hết t hệ cũng là hắn không có xử lý tốt nếu như không thể tự tay mình giết hung thủ về sau hắn lại có gì mặt mũi đối mặt chủ nhân tông chủ từ ngày mai trở đi triệu hồi tất cả vấn tiên tông người tà ma điện lưu cho chúng cổ vực những người k i a đối phó liền phải lúc này t h á p ra bỗng nhiên mở miệng trong mắt của hắn thoáng qua một vòng t h ầ n bí ngay vậy mạc thiên vũ đám người sắc mặt biến đổi t h á p ra đây là vì cái gì nếu như chúng ta thu tay lại vũ c h â u những cái t i u bách tính làm sao bây giờ tuyệt đối không thể a mạc t i ê n vũ lo lắng nói bây giờ tà ma điện cường giả càng ngày càng nhiều nếu như bọn hắn triệu hồi tông m ô n người cái kia vũ châu sẽ máu chảy thành sông thi hại khắp nơi đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy tông chủ thiên địa đại biến sắp tới chúng ta bảo hộ không được tất cả mọi người có thể làm chính là chọn có thể đem vũ châu bách tính tiếp vào trong t ô n g môn đến nỗi địa phương khắp người chúng ta không thể chú ý quá nhiều t h á p ra ánh mắt n g ư n g trọng nhớ tới giang thanh trần rời đi thời điểm từng nói với hắn lời nói tiểu tháp ta có dự cảm ta rời đi huyền vân thời điểm các đại cấm khu sẽ phát động huyết tế đến lúc đó sẽ xuất hiện tồn tại đáng sợ n g u y ê cần phải làm là bảo vệ vấn tiên tông đến nỗi ta cần ngăn trở phiền t h o á càng lớn tháp ra trong đầu q u a n quần hai câu này trong lòng càng n g ư i ê m trọng chính là ngay cả chủ nhân đều nói là tồn tại đáng sợ cái kia nghĩ mà biết đối phương sẽ có cỡ nào kinh khủng ít nhất tuyệt đối là vượt qua bất hủ thánh dựa theo thời gian đến xem bây giờ nhà mình chủ nhân hẳn là cũng chuẩn bị rời đi huyền vân đại lục cái gì thiên địa đại biến huyết tế đám người kinh hô một tiếng nghe được mấy chữ này nhịn không được chấn động bọn họ nghĩ tới rồi mỗi cái thời đại phát sinh hắc ám loạn lạc chẳng lẽ bọn hắn lại muốn mở ra hắc ám loạn l ạ sao không tệ cho nên bây giờ thời gian cấp bách các ngươi cần mau chóng hành động đến nỗi chủ mẫu sự tình vậy thì giao cho ta đi lạc thiên mương tử vi thánh địa ta muốn để bọn hắn trả giá đắt tháp ra lạnh dên một tiếng một c ỗ lực lượng kinh khủng phóng lên trời hắn nhảy lên một cái trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người không biết trôi qua bao lâu đông cực vực bầu trời chuyển đến kinh tế h đại chiến ba động gây nên toàn bộ đại lục chấn động một tôn cực lớn thân tháp chấn áp tại tử vi thánh địa bầu trời đáng sợ lực lượng pháp tắc không ngừng phá hủy tử vi thánh địa pháp trận lực lượng kinh khủng để cho tử vi thánh địa tổn thất nặng nề người đến cùng là ai vì sao muốn đối với ta t ử vi thánh địa độc thủ t ử vi thánh địa thánh chủ phẫn nộ gầm thét lên hắn nhìn đứng ở thần tháp bên cạnh nam tử cao lớn sức mạnh đáng sợ đó để cho hắn có chút tuyệt vọng t r u n g quanh vô số sụp đổ cung điện tiên sơn đã hóa thành một vùng phế tích vô số đệ tử vẫn lạc tại trong trận này xung kích chết đi một màn này để cho hắn trái tim đều đang chảy máu từ vi thánh, nhân, thánh nhân vi thánh địa ba tôn bất hủ thánh cường giả trên thân tản g a cổ lão mà cường đại khí thức bọn hắn là từ vi thánh địa nội tỉnh cũng là trải qua vô số năm tháng trí cường giả chỉ là dù cho cường đại như cùng bọn hắn như vậy đối mặt thắp ra lại cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có thắp ra ánh mắt lạnh nhạt trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cố khí t ứ c hủy diệt hắn mỗi một lần công kích đều để t ử v i t h á n h địa các cường g i ả cảm nhận được cảm giác vô lực sâu đậm đem lạc g i a o ra đây cho ta bằng không hôm nay t ử v i t h á n h địa diện thắp ra âm thanh giống như hàn phòng b ă n g lánh m à r é thấu t xương đạo hữu người đây rốt cuộc có ý tứ gì t ử vì thành địa thành chủ không biết đối phương lợi này là cái gì ý tứ nhưng đối phương lợi này rất rõ ràng là cùng lạc thiên ngưng có liên quan ồn ào thắp ra lạnh dênh trong lúc đưa tay pháp tắc rủ xuống đem tử vi thánh địa thánh chủ đánh bay đi ra ngoài bản tọa không phải tại thương lượng với người ta đến tới ba nếu là không giao ra vậy thì chết tháp g i a khinh miệt l i ế c nhìn đám người thái độ cường hành vốn không muốn cho đối phương nói nhiều thời gian phóc tử vi thánh địa thánh chủ bị tháp g i a lực lượng pháp tắc đánh bay nặng nề mà ngã ở tàn phá trên mặt đất phun một n g ụ m máu tươi tuôn ra mà ra trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi tử vi thánh địa một cái bất hủ thánh lao tổ lập tức phát ra một nguồn năng lượng bảo vệ tử vi thánh địa thánh chủ ánh mắt của hắng trọng nhìn về phía tháp ra trong lòng tràn đầy k i ê n kỵ hắn trầm giọng nói vị đạo hữu này không biết ta tông đệ tử đến cùng làm cái gì đúng tội đạo hữu sự tỉnh trước mắt tên tráng hắn này cho hắn một c ố quá mức đáng sợ áp lực đặt đến hắn loại cảnh giới này hoàn toàn là đứng ở khối đại lục này đ ỉ n h nhưng hôm nay đối mặt người này giống như là đối mặt một tòa cực lớn giống như núi cao chính mình nhỏ bé giống như sâu kiến những người khác cũng đều thần kinh căng thẳng nín thở nhìn c h ầ m c h ầ m tháp ra nhưng mà tháp ra nhìn cũng không nhìn hắm một mắt một tháp ra âm thanh tại từ vi thánh địa bầu trời q u a n quẩn giống như từ thần đến ngược từ vi thánh địa các cường giả hai mặt nhìn nhau đối phương thái độ vậy mà cường thế như vậy đạo hữu chúng ta vốn là không có ý định đối địch với ngươi nhưng ngươi không nói đạo lý như vậy để cho chúng ta cũng rất khó khăn à. t ử vi thánh địa duy nhất một cái nữ tính bất hủ thánh cố nén nội tâm bất mãn đáp lại nói hai tháp ra âm thanh càng thêm băng lãnh sự kiên nhẫn của hắn hiển nhiên đã đến cực hạng i ờ này khắc này t ử vi thánh địa mọi người sắc mặt đại biến người này quả nhiên là cường thế đến quá phận t ử vi thánh địa thánh chủ giấy r đứng dậy nàng biết nếu quả thật đánh nhau toàn bộ thánh địa đều sắp đối mặt hủy diệt ánh mắt của hắn trong chúng nhân vào qua l â ngày lại đột nhiên ngăn lại lúc này hắn mới phát hiện lạc thiên ngưng vậy mà không tại đạo hữu ta lập tức hâu ngàn ngưng ra tới có chuyện gì đối chất nhau không có cách nào hắn không thể làm như vậy nói xong hắn quay người hướng trong đám người một vị trưởng lão trọng trọng mở miệng nói tam trưởng lão đi đem ngàn ngưng kêu đi ra tam trưởng l ã o sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận trong lòng khóc không ra nước mắt có chút đầu đầy mồ hôi Tử v i thánh địa thánh chủ âm thanh mang theo vẻ run dậy hắn cố gắng áp chế nội tâm bất mãn tam trưởng lao lắc đầu thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ chúng ta cũng không biết làm ngưng nàng tại hôm qua rời đi thánh địa không có để lại bất cứ tin tức gì t ử v i thánh địa thánh chủ trong lòng chầm xuống hắn biết tình huống hiện tại đối với tử vi thánh địa tới nói là bất lợi biết bao người trước mắt cường đại đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ nếu như không có lạc làm ngưng bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì đàm phán thẻ đánh bạc đạo hữu làm ngưng bây giờ cũng không tại thánh địa chồng không biết có thể hay không đợi đến nàng trở về lại nói tử vi thánh địa chủ hít sâu một hơi. tận lực để cho thanh nhâm của mình trở nên bình tĩnh một chút không tại tháp ra lông mày hơi n h í u t h â n trí của hắn trong nháy mắt quét ngang toàn bộ tử vi thánh địa mỗi một cái chỗ ánh mắt rất nhanh bị lạnh nhạt thay thế ha ha không tại vậy các người liền thay hắn gánh chịu kết quả a tháp ra nhét miệng lên lướt qua một cái tàn nhẫn tháp ra lạnh rên một tiếng thần huyền hoàng t h ắ p lần nữa phát ra một đạo ánh sáng trói mắt mang theo sức mạnh mang tính hủy d i ệ t thẳng bức tử vi thánh địa khu vực trung tâm tất cả mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn biết một kích này nếu là chứng thực toàn bộ thánh địa đều sẽ không còn tồn tại tất cả mọi người cho ta toàn lực phòng từ vi thánh địa một cái bất hủ cảnh cường giả con n g ư ô i bỗng nhiên co r ụ t lại lập tức giống giận từ vi thánh địa tất cả mọi người cảm giác được một cố kinh dị nhao nhao tế ra pháp bảo của mình phát động cường đại nhất công kích trong lúc nhất thời trên bầu trời quang hoa bắn ra từ phía đủ loại cường đại pháp thuật cùng pháp bảo uy lực đan vào một chỗ tạo thành từng đạo hoa mỹ phong cảnh nhưng mà những công kích này tại trước mặt tháp ra lại giống như c h â u đất xuống biển không có gây nên nửa điểm c ậ n sóng thân tháp bên trên lực lượng pháp tắc lưu chuyển đem tất cả công kích đều nhất nhất hóa giải ba tên bất hủ thánh cường giả bọn hắn liếp mắt nhìn nhau Tiếp thời phát đó đồng thời phát ra chính buộc ra m ì n h sức ẩm trên bầu trời vang lên tiếng nổ đinh thai như góc tử vi thánh địa bầu trời bị đủ loại tia sáng bao phủ làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống trong đó chỉ có cái tia không ngừng truyền đến tiếng nổ để cho người ta cảm nhận được chiến đấu trình độ kịch liệt thật lâu tia sáng tán đi tử vi thánh địa vô số cường giả bị cổ sức mạnh kinh khủng này phai m ờ toàn bộ tử vi thánh địa pháp trận đều bị vỡ nát trong thánh địa một mảnh thảm trạng ba tôn bất hủ thánh đồng dạng là người bị thương nặng bị huyền hoàng tháp chấn áp ở bên dưới phương không cách nào tranh thoát một mặt kinh hãi nhìn qua đứng nạo nghệ hư không thắp ra quá mạnh mẽ bọn hắn nhiều người như vậy liên hợp c ư n h i ê n bị đối phương dễ như t r ở bàn tay nghiền ép hắn đến cùng là tồn tại ra sao a tháp ra cơ thể cứng chắc trên thân tản ra làm người sợ hãi khí tức tử vi thánh địa thánh chủ nhìn xem một màn này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng đáng giận là ngươi buộc chúng ta hắn gào thét một tiếng sau đó hai tay kết ấn cả người tóc thai bù sủ từng đạo huyền diệu khí tức từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra hướng tử vi thánh địa một nơi nào đó rung mánh lao tới ngay sau đó dưới chân hắn xuất hiện từng đạo thần bí trận đồ trận đồ liên thông toàn bộ tử vi thánh địa ông ba đây là thần khí tham gia trong mắt cuối cùng lộ ra vẹn ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được trong tôn này cự đình ẩn chứa sức mạnh cho dù là hắn cũng không dám khinh thường từ vi thánh địa thánh chủ lực lượng toàn thân điên cùng tràn vào tử vi trong đỉnh trên mặt của hắn lộ ra quyết tuyệt thần sắc đã ngươi không chịu vương tha chúng ta vậy liền để chúng ta đồng quy vô tận a chương ba trăm bảy mươi sáu không c h ọ n vẹn thần khí t ử cực t i ê n đỉnh chương ba trăm bảy mươi sáu không c h ọ n vẹn thần khí t ử cực t i ê n đỉnh tím đỉnh tại tử vi thánh địa thánh chủ thôi động phía dưới bắt đầu xoay c h ậ m chậm mỗi xoay tròn một tuần nó tản ra h u y áp liền tăng cường một phần bầu trời bắt đầu xảy ra một tia b i ế n hóa thiên địa ám trầm số g ư ớ i tựa hồ thiên đạo đều đang sợ hãi cố lực lượng này tử vi thánh địa mọi người thấy một màn này cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ tự cực tiến đỉnh đây là muốn cùng đối phương quyết tử chiến một trận sao không đúng chiếc đỉnh này là không trọn vẹn phát tác thiếu hụt khí linh thiếu sót một bộ phận tháp ra n h a o lại hai mắt đánh giá tự cực tiên đ ỉ n h phát hiện trên người nó sức mạnh mặc dù cường đại nhưng ít hơn một tia thần uy. chiếc đỉnh này trên thân có thật nhiều tàn phá vết dạng tràn đầy dấu vết tháng năm đạo tác không được đầy đủ hư hư thực thực đã từng từng bị trọng thương bây giờ chưa từng chữa trị nhưng không thể phủ nhận chiếc đỉnh này cường đại thậm chí không giống như hắn bây giờ kém có thể tưởng tượng được t r ư ớ c tia tao nộn như thế nào đáng sợ đại chiến hắn không nghĩ tới tử vi thánh địa vẫn còn có lá bài t ẩ như vậy một tôn không trọn vẹn thần khí các ngươi liền ngây thơ cho là có thể đối kháng ta sao một tôn không trọn vẹn th còn không đến mức để cho hắn kiếm kỵ cho dù toàn thịnh thời kỳ hắn cũng có tự tin thắng nổi đối phương t ử v i thánh địa bọn người nghe được tháp ra lời nói sắc mặt hơi đổi một chút đối phương lại có thể cảm ứng ra cái này từ cực tiên đỉnh trạng thái hắn đến cùng là tồn tại ra sao có thể hay không trước tiên thử qua mới biết được chư vị lao tổ giúp ta một chút sức lực t ử v i thánh địa thánh chủ h é t lớn một tiếng hắn toàn lực thôi động sức mạnh kích hoạt t ử cực tiên đỉnh sức mạnh nhưng bằng mượn hắn một người khó mà duy trì từ vì thánh địa tất cả thánh cảnh trở lên cường giả liếp mắt nhìn nhau tiếp đó toàn bộ đều bay đến từ cực tiên đỉnh đằng sau, từng lực lượng cường đại phóng lên trời dẫn tới thiên địa đều tại rung động đủ mọi màu sắc năng lượng cùng một thời gian tụ hợp vào t ử cực bên trong t i ê n đ ỉ n h khiến cho t ử cực tiên đỉnh tốc độ xoay tròn càng nhanh tản ra huy áp cũng càng thêm kinh người trên bầu trời mây đen phẳng phát bị cố lực lượng này hấp dẫn bắt đầu vây quanh t ử cực tiên đỉnh xoay tròn tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy t ử cực tiên đỉnh mặt ngoài những cái tia tàn phá vết dạn tại thời khắc này tựa hồ bị lực lượng thần bí nào đó tu bổ mặc dù chỉ là tạm thời nhưng đủ để, để nó phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại thân đỉnh cổ lao phủ văn từng cái được t ắ p sáng quang hoa lưu truyền thần uy mênh mông tháp ra hai mắt h i p lại hắn có thể cảm nhận được từ cực tiên đ ỉ n h sức mạnh đang nhanh chóng tăng cường ẩn ẩn có khôi phục xu thế không hổ là tử vi thánh địa vẫn còn có loại thủ đoạn này t h á p ra thấp giọng tự nói thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra hào quang trói sáng một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra t h á p ra ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng phản phất có thể xuyên thủng hết thảy đến đây đi để cho ta nhìn một chút người tôn này không trọn vẹn t h ầ n khí đến tột cùng có thể phát huy ra sức mạnh như thế nào hắn hét lớn một tiếng thân thể của hắn hóa thành một vệt sáng trực tiếp xông về phía từ cực tiên đình đồng thời từ cực tiên đỉnh bỗng nhiên từng đạo màu tím cổ sáng xông thẳng lên trời cùng bầu trời bên trong mây đen chạm vào nhau phát ra đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh toàn bộ đông cực vực thậm chí đại lục tất cả đỉnh cấp cường giả đều có thể cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này ba động ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía chiến trường nơi xa quan quan chiến cấp cường giả bị cái này hai cỗ sức mạnh rung động đến cho dù rời xa chiến trường vị trí cũng có thể cảm nhận được cái k i a một áp lực đáng sợ để cho tim đập của bọn hắn không tự chủ được gia tốc lực lượng thật kinh khủng cái này một người một tháp đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà ép tử vi thánh địa vận dụng át c h ù bài như ngưng trọng nói các ngươi có cảm giác hay không tôn kia thần tháp cùng tráng hán kia khí tức đồng nguyên phảng phất cùng là một thể đích xác ta cũng cảm thấy hai người khí tức hoàn toàn không có khác biệt thậm chí cho ta cảm giác chính là một cái chính thể các ngươi có hay không cảm thấy tháp này rất giống đoạn thời gian trước xuất hiện ở t r u n g cổ vực tôn kia thần bí tháp lớn lời này vừa nói ra t r u n g quanh cường giả trong lòng đại trấn ánh mắt tràn đầy kinh hãi trước đây không lâu một tòa thần bí tháp lớn thoáng hiện tựa hồ đem bác hoang vực tất cả thánh nhân cũng chấn áp để cho bọn hắn toàn bộ đều trốn đi nếu như đây thật là cùng một tòa tháp lớn cái kia tử vi thánh địa chỉ sợ cũng phi th bởi vì tòa kia thắp lớn rất có thể là một tôn chân chính thần khí có được vô thượng thần lực t ử vi thánh địa muốn bằng vào tàn phá t ử cực tiên đỉnh đối kháng hắn chỉ sợ cũng có chút khó khăn tất cả mọi người đều ngưng trọng nhìn xem một màn này lúc này t ử cực tiên đỉnh tại t ử vi thánh địa đám người sức mạnh ra trì tàn mát da càng thêm hào quang trói sáng nó tốc độ xoay tròn đã đạt đến một cái làm cho người không kịp nhìn tình cảnh t h á p gia hóa thành lưu quang giống như một viên sa băng xét qua chân trời xông thẳng từ cực tiên đỉnh mà đi tốc độ của hắn cực nhanh gần như trong nháy mắt thì đến từ cực tiên đỉnh phía trên hai tay của hắn kết ấn t ừ n g đạo phức tạp phát ấn ở trong tay của hắn tạo thành sau đó hắn hét lớn một tiếng đem những thứ này phát ấn toàn bộ đánh về phía tử cực tiên đỉnh ầm ầm trên bầu trời vang lên liên miên không dứt tiếng sấm tháp ra cùng tử cực tiên đỉnh chạm vào nhau b ộ c phát ra chấn thiên động địa t i ế n g vang tử cực tiên đỉnh t r u n g quanh mây đen bị chấn động đến mức phân tán b ụ n phía tạo thành một cái lỗ trống lớn dương quang tử trong trống rông tung xuống chiếu vào tử cực trên tiên đỉnh khiến cho nó nhìn càng thêm thần bí khó lường từ vi thánh địa mọi người sắc mặt trắng bệnh lực lượng khổng lồ chấn động đến mức trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều phiên trào, cơ thể không cầm được run ép duy thật t mạnh phòng ngự tháp ra trong mắt lóe lên một tiêu kinh ngạc nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi nếu như chỉ có dạng này vậy các ngươi có thể xuống địa ngục đi huyền hoàng trấn cửu tiên tháp ra âm thanh giống như lôi đình hắn lại lần nữa kết tấn bầu trời huyền hoàng tháp bản thể chập nhanh chóng biến lớn che khuất bầu trời chín tầng thân tháp giống như như con toi xoay tròn lấy hướng t ử cực tiên đỉnh c h ấ n áp tới mỗi một tầng thân tháp đều lập lòe kỳ dị quan huy phản phát tận chứa vô tận huyền ảo cùng sức mạnh t ử cực tiên đỉnh cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp nó bắt đầu phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh không ngừng rung động thân đỉnh vết dạn tại thời khắc này bắt đầu không ngừng b ị lớn không tốt đạo này công kích chúng ta ngăn cản không nổi t ử vi thánh địa đám người cảm thụ được cổ sức mạnh kinh khủng này hai mắt lập tức tinh hồng chư vị lao tổ vận dụng huyết tế từ vi thánh địa thánh chủ khàn cả giọng gạo lên thanh âm của hắn tại tất cả mọi người trong lòng quanh quẩ tất cả thánh cảnh trở lên cường giả sắc mặt đại biến không chút do dự bước ra đã bản nguyên tinh huyết toàn bộ đánh vào t ử cực bên trong thiên đỉnh t ử cực tiên đỉnh đang hấp thu rất nhiều cường giả bản nguyên tinh huyết sau phát ra chấn thiên oanh minh thân đỉnh tia sáng trở nên càng thêm hừng hực phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều c h i ế u sáng những cái kia vết dạn tại tinh huyết tầm bộ phía dưới vậy mà bắt đầu chậm dại khép lại thân đỉnh bên trên phủ văn như cùng sống đi qua tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh tản mát ra từng cỗ cổ lão mà càng nhanh tản mát ra từng cỗ cổ lão mà càng nhanh tản mát ra từng Tử t cực i ê n đỉnh tháp ạ i t ờ i khắc h này bạo p ra sắc mặt cuối h c cùng thay đổi hắn không nghĩ tới tử vi thánh địa vẫn còn có thủ đoạn như vậy lại có thể ngăn cản được hắn huyền hoàng trần cửu thiên bất quá các ngươi cho lại như vậy thì có thể thắng sao tháp ra trong mắt lóe lên vẻ ác liệt huyền hoàng nát thương khung tháp ra khe quát một tiếng thần huyền hoàng tháp lần nữa phát ra hào quang trói sáng lần này tia sáng so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn rõ ràng tháp ra cũng là vận dụng toàn lực ầm ầm thân huyền hoàng tháp cùng t ử vi đỉnh sức mạnh ở giữa không trung va chạm phát ra nổ r u n g trời thương khung phá toái sơn hà sụp đổ toàn bộ đông cực vực đều ở đây một k h ắ p run dày lên giống như là toàn bộ thế giới đều phải sụp đổ t ử vi thánh địa mọi người tại cổ lực lượng này trùng k í c h vào nhao nhao bị đánh bay ra ngoài trọng thương ngã xuống đất t ử vi thánh địa tất cả cường giả đem hết toàn lực duy trì lấy từ vi đỉnh vận chuyển nhưng bọn hắn sắc mặt càng ngày càng tái nhận rõ ràng dạng này quyết đấu đối bọn hắn tiêu hao rất nhiều、ừ. tháp ra lạnh rên một tiếng. huyền từ, nặng nặng từ vi thánh p lại địa một đám cường giả tại này cổ trong bạo tạc bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải rất nhiều người trực tiếp phun ra màu tươi s ắ c mặt như tờ giấy đồng dạng tái nhuận từ vi thánh đ ị n tại cái này một công kích phía dưới cơ hồ trở thành phế tích vô số cường giả đều phai mở tháp ra đứng tại giữa không trung thân s á c lạnh nhạt huyền h o a n g tháp xoay chầm chậm, chậm thản r a huy áp để cho không gian chung quanh cũng bắt đầu v n m ẹ o không không có khả năng người rốt cuộc là vật gì t ử vi thánh địa thánh chủ giống giận hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy t ử cực tiên đỉnh là t ử vi thánh địa bảo vật trấn tông càng là một tôn thần khí bây giờ lại bị phá hủy chuyện này với hắn đả kích thật sự là quá lớn không có gì là không thể tháp ra l ạ n h n h ạ t nói trong âm thanh của hắn mang theo một tia khinh thường một tôn không trọn vẹn thần khí che chở không được các ngươi từ vi thánh địa trong lòng mọi người tràn đầy tuyệt vọng ba một trận chiến này thất bại t h ẳ n hại chương ba trăm bảy mươi bảy thay đổi đ ệ ngươi q u ỳ x u ố n g x á m hôi a chương ba trăm bảy mươi bảy thay đổi đ ệ ngươi q u ỳ x u ố n g x á m hôi a hết thể bình tĩnh lại nguyên bản hùng vĩ tử vi thánh địa giống như tao nộ tao nộ luyện ngục vô số tiên sơn lâu vũ tại thời khắc này khoảnh sập toàn bộ thánh địa trong tràn đầy tuyệt vọng t i ê u thảm huyết sắc ngập trời thây ngang đồng nội tử vi thánh địa vậy mà bại vô số quan chiến cường giả một mặt đờ đẫn nhìn xem cái này một kinh khủng chiến đấu chiến đấu này kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người truyền thự vô số năm tháng phải cổ lao thế lực trải qua vô số lần hắc á m loạn lạc, đều chưa từng xa suốt thế lực cường đại chẳng lẽ liền muốn tại hôm nay h từ cực tiên đỉnh bại trận tựa hồ cũng tỏ rõ lấy tử vi thánh địa vận mệnh thắp ra đứng ở trên không giống như bất bại chiến thần ánh mắt của hắn xuyên thấu bụi trần cùng phế tích rơi vào tử vi thánh địa thánh chủ trên thân cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đem lạc g i a o ra a thắp ra thanh n â m không lớn lại rõ ràng chuyển khắp tử vi thánh địa mỗi một cái xó xình đương nhiên các ngươi cũng có thể tự tuyệt tử vi thánh địa đám người hai mặt nhìn nhau khi tức tuyệt vọng tại giữa bọn hắn lan tràn giờ khắp này may mắn còn sống sót đệ tử các trường lão tại trước mặt tử vong cuối cùng không cách nào ngăn cản đối nhau đến k h t vọng tất cả mọi người đều đem đây hết thẻ tội lỗi trách tội đến trên thân lạc thiên ngưng lạc thiên ngưng cũng là nàng đây hết thẻ cũng là hắn làm hại sư h i n h chết sư đệ chết sư muội chết ngay cả sư tôn cũng đã chết tử vi thánh địa đều bị nàng làm hỏng nàng chính là một cái tội nhân thánh chủ giao ra lạc thiên ngưng cái này tội nhân là nàng làm hại chúng ta rơi vào cái kết quả như vậy không chỉ là các đệ tử những cái k i a t r í tôn trưởng lão thánh nhân các lão tổ cũng đều trầm mặc bọn hắn tập hợp qua có sức mạnh nhưng như cũng không cách nào ngăn cản trước mắt cái này nhân vật khủng bố phạm thiên nhạc lạc thiên ngưng chính là ngươi phái này người đem người giao ra a không thể lại liên lụy thánh địa lúc này một cái tóc bạc hoa dâm thánh nhân lao tổ mặt mũi tràn đầy đau buồn nhìn về phía tên là phần t i ê n nhạc thánh nhân trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý nếu như không phải cái này là t i ê n ngưng bọn hắn làm sao đến mức luân lạc tới loại tình trạng này không tệ giao người a việc quan hệ thánh địa tồn vong chúng ta không có lựa chọn khác một tên khác thánh nhân lao tổ mở miệng phụ họa đối mặt đám người chỉ trích phần t i ê n nhạc sắc mặt trở nên càng thêm tái nhuận trên mặt nhiều vẻ khổ sở hắn nhịn không được nắm quả đấm một cái cuối cùng vẫn bất đắc dĩ vùng lòng ra việc đã đến nước này hắn còn có cái gì dễ nói. đối phương chỉ mặt gọi tên chỉ đích danh muốn bọn hắn giao ra lạc thiên ngưng không cần nghĩ đ ề u biết nhất định là lạc thiên ngưng đắc tội người này hơn nữa còn là không chết không thôi cục diện dù cho bọn hắn hưu tâm cũng vô lực vì thiên hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại thiên ngưng a thiên ngưng ngươi đến cùng làm cái gì vậy mà chọc tới cường giả như thế tiền bối lạc thiên ngưng đích sắc không tại tử vi thánh địa trong nếu như tiền bối thật m u ố n phạt vậy liền để ta tới thay nàng chịu tội a phần thiên nhạc chậm rãi bay trên không treo lên bị thương nặng cơ thể đi tới tháp ra trước mặt hắn quỷ gối giữa không trung hoàn toàn không có một tia cường giả bộ dáng chỉ có một bộ xu cho dù là chết ta cũng không oán không hối hận chỉ cầu tiền bối bông tha tử vi thánh địa trong mắt của hắn thoáng qua một vòng kiên quyết c h i sắc nếu như có thể dùng cái chết của hắn đổi lấy tử vi thánh địa sống sót cái kia hết thể đều đằng giá tử vi thánh địa mọi người thấy một màn này trong lòng hung hăng r u lên thiên nhạc lao tổ vậy mà làm được một bước này rất nhiều đệ tử cùng các trưởng lao trong lòng hiện ra một cỗ tâm tình phức tạp bọn hắn nhìn xem cái kia đã từng cao cao tạ i thượng bây giờ lại quỳ gối trước mặt của địch nhân lao nhân trong lòng ngũ vị tạc trần thiên nhạc lao tổ có người thì thảo thanh ấm bên trong mang theo một tia nghẹ nào lúc a o lao tổ một ít trưởng t hiên lặng i lầu xuống, bất h chặt i giác siết bất này ằ m đấm. địa, Bọn hắn thánh n tử vi thánh địa, lúc o loại bị vũ nhục n à trên h nhạc lao tổ, không thể. Tử vi thánh địa thánh chủ i vi ê n lao tổ, Tử từ t địa o n này g phế tích t Lúc bỏ ra. r người hắn máu me khắp người quần áo tàn phá đầu tóc dối bởi cả người nhìn sang vô cùng thê thảm hoàn toàn không có những ngày qua huy phong hắn lung la lung lay đi tới bầu trời nhìn xem thắp ra một mặt kiên định nói tiền bối chuyện này không có quan hệ gì với hắn cùng tử vi thánh địa không quan hệ là thiên ngưng sự tỉnh một mình ta gánh chịu thiên tinh ngươi lùi xuống cho ta ở đây không có phần của ngươi nói chuyện phần thiên nhạc quay đầu hướng về phía tử vi thánh chủ quát lớn một tiếng hắn vốn là tuổi thọ không nhiều cho dù chết thì đã có sao nhưng phần thiên tinh không giống nhau hắn còn trẻ còn có vô hạn tiềm lực tại thời đại này tương lai thành thần cũng chưa chắc không thể hy sinh chính mình đổi lấy tử vi thánh địa một chút hy vọng sống nhìn thế nào đều đáng giá thắp ra nhìn xem hai người hơi n h ữ mày hắn không có lập tức trả lời mà là t r ầ mặc m phút chốc ngươi ngược lại là có mấy phần khí phách thắp ra cuối cùng mở miệng thanh em bên trong mang theo một tia lạnh ý phần thiên nhạc không nói gì hắn chỉ là lặng lạ quỳ chờ lợi tháp g i a quyết định cuối cùng bất quá ta muốn tìm là lạc thiên ngưng nàng nếu không xuất hiện các ngươi tử vi thánh địa chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này tháp g i a âm thanh vang lên lần nữa mang theo chân thật đáng tin quyết đoán tử vi thánh địa trong lòng mọi người trầm xuống bọn hắn biết tháp g i a lời nói cũng không phải là đe dọa lấy hắn bày ra thực lực muốn hủy diệt tử vi thánh địa cũng không phải là việc khó t i ê n bối lạc thiên ngưng thật sự không tại thánh địa trong chúng ta cũng không rõ ràng nàng đi nơi nào phần tiên nhạc trầm giọng nói trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất lực tất nhiên nàng dẫn xuất họa lớn như vậy ta xem như nàng sư tôn nên hay nàng tiếp nhận trừng phạt. tháp ra ánh mắt tại phần t i ê n nhạc trên thân đánh giá phút chốc tiếp đó lạnh lùng nói ngươi là sư tồn hắn phần t i ê n nhạc trọng trọng gật đầu không tệ rất tốt đã như vậy vậy liền để ngươi trước tiên thay đổi đ ể ngươi bị phạt ra tháp ra cuối cùng mở miệng trong âm thanh của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm nhưng bản tọa cho các ngươi ba ngày thời gian đem lạc t i ê n ngưng tìm ra ba ngày sau nếu là hắn vẫn chưa xuất hiện bản tọa tự mình tiêu diệt các ngươi tháp ra đem phần t i ê n nhạc thu vào trong huyền h o à n tháp sau đó trầm rãi tiêu tan trên không trùng chỉ để lại tử vi thánh địa đám người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao có trưởng lao tiến lên thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng phần thiên tinh chậm rãi đứng lên trên mặt của hắn hiện ra vẻ để vải chuyên lệnh xuống toàn lực tìm kiếm lạc thiên ngưng tung tích vô luận nàng ở nơi nào đều phải đem nàng tìm ra trong âm thanh của hắn mang theo một tiệc kiên định thế nhưng là nếu như tìm không thấy nàng đâu có người lo âu hỏi phần thiên tinh cơ thể hơi chấn động hắn trầm mặc phút chốc tiếp đó trầm giọng nói không có nếu như không cần biết dùng biện pháp gì đều phải đem nàng tìm cho ta trở về đám người ngay vậy trong lòng một mảnh trầm trọng phản phất bị một hồi mây đen bao phủ ở trong lòng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một hồi kiềm chế ba tên bất hủ thánh lao tổ bây giờ nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tương thế hết sức suy yếu lúc nào cũng có thể v ỡ lạc thiên tinh chuyện kế tiếp giao cho các ngươi chúng ta cần mau chóng chữa thương ba người giao phó một câu sau cùng một chỗ bay vào tử vi thánh địa phía sau núi cấm địa bên trong tất cả mọi người lập tức trọng kiến thánh địa phần thiên tinh nhìn xem một mảnh hỗn độn tử vi thánh địa chỉ có giải rác mấy nơi còn sừng sững k h n g ngã ánh mắt của hắn nhìn về phía tử vi thánh địa chỗ sâu tòa kia màu truyền thừa chi địa chính là bọn hắn cơ hội lật bàn duy nhất chỉ cần mở ra truyền thừa l i ề n có khả năng triệu hoán thượng giới thiên các lao tổ bông xuống đến lúc đó cho dù đối phương là thần cảnh bọn hắn cũng sợ rất nhanh tử vi thánh địa một đám thánh cảnh c ự n giả g thôi động đại thần t h ô n g bắt đầu chữa trị thánh địa t h á p ra vượt qua vô số lục địa rất nhanh về tới vân tiên tông hắn từ huyền hoàng tháp bên trong đem phần thiên nhạc vứt x u ố n g g i a n g thanh trần mộ phần trước mặt uy súng sáng hối tốt nhất cầu nguyện các ngươi có thể tìm về lạc thiên ngưng hắn ở chung quanh bố trí mấy đạo đáng sợ phát trận phù văn huyễn hóa thành xiến xích đem phần thi cực lớn u y áp để cho hắn không cách nào chuyển động phần thiên nhạc nhìn xem trước mắt mộ địa m ặ t không biểu tình trong lòng lại khiếp sợ không thôi giang thanh trần cái này đây không phải vấn tiên tông đã từng tiên h ngưng vị hôn phu sao chẳng lẽ thiên ngưng giết hắn giờ này khắc này hắn tự hồ hiểu rõ ra khó trách đối phương tức giận như vậy thiên ngưng quả nhiên là hồ đ ồ a đây chính là hàn tiên h phạm đệ tử nàng là thế nào dám vẫn tiên tông với hắn mà nói bất quá là một cái sâu kiến nhưng có hàn tiên phạm vậy thì không đồng dạng đây chính là bằng vào sức một mình trấn áp tiên ma lang viên tồn tại a xem ra vừa rồi cái k i a cao lớn cờ ư n giả g nhất định là hàn thiên phạm lưu lại vấn tiên tông lá bài t ẩ y hy vọng hết thệ thuận lợi a rất lâu hắn chậm rãi nhắm lại tâm tình càng ngưng trọng thêm một bên khác lâm viêm dừng nhu b ọ n người nhìn thấy tháp g i a sau khi trở về nhịn không được hỏi tháp g i a tìm được sát hại khúc sư nương chính là hung thủ sao dừng nhu một mặt khẩn trương nhìn xem tháp g i a chỉ sợ bỏ lỡ một d ạ n gì g ân ta đã có một chút đầu mối tháp ra gật đầu nói là ai có phải hay không cái tia l ạ thiên ngưng lâm viêm trong lòng căng thẳng mở miệng hỏi tháp ra nhìn hắn một cái cũng không trả lời lúc này mạc thiên vũ vội vã chạy đến tháp ra ngài trở về không có sao chứ hắn cảm ứng được đông cực vực ư đại chiến mười phần kinh khủng hắn cảm thấy rất có thể là tháp ra đ ộ u thủ ta không sao sự tình điều tra như thế nào tháp ra lắc đầu hỏi mạc thiên vũ phản ứng lại hãn t ử trong ngực lấy ra một đạo tin tức ánh mắt ngưng chọc nói t h á p ra tra được một ít chuyện cái này lạc thiên ngưng tại tới chúng ta v ấ n tiên tông phía trước từng đi qua đan đạo viện lời vừa nói ra tháp ra trong mắt lóe lên một vòng l ã n mang đan đạo viện sao khó trách nóng nảy phong sơn t h nhân, chương Minh Hải nhân, huyền ì ra còn có cơ cầu tầng này nguyên biến nguyên tử U 378, vi ệ n chương Minh、Hải、biến nguyên nhân, huyền cơ Hải 378, U thánh ử Tử cầu viện. vi t địa bị cường giả bí ẩn chấn áp thô bạo tin tức giống như như châu chấu vét sạch toàn bộ huyền vân đại lục đưa tới cực lớn chấn động nếu như không phải có cường giả tận mắt chứng kiến bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện này thật sự t ử vi thánh địa là c ơ nào tồn tại trừ bỏ cấm khu phân môn đạo môn quỷ tộc ma tộc mấy cái siêu nhiên tồn tại bên ngoài trên phiến đại lục này tuyệt đối không có thế lực nào dám nói có thể thắng qua tử vi thánh địa cho dù là mấy cái k i a siêu nhiên thế lực muốn cầm xuống tử vi thánh địa cũng muốn phải trả cái giá nặng nề bây giờ lại bị một cái cường g i ả bí ẩn một người c h â n áp cái này khiến bọn hắn làm sao không chấn kinh thiên cơ thánh địa trên đỉnh núi huyền cơ tử nhìn qua lơ lửng trên bầu trời không ngừng rung động thiên đạo giới bi c a o mày trong mắt lóe lên một tia lo âu hắn biết tử vi thánh địa thực lực đó là một cái liền hắn thiên cơ thánh địa cũng không dám dễ dàng t r e o chọc quái vật khổng lồ bây giờ lại đột nhiên bước lên như thế cái máy nhân bằng vào lực lượng một người ép tới tử vi thánh địa bàn cũng không ngẩn lên được đây là bậc nào kinh thiên vĩ lực mới có thể làm đến c ư ơ người giả thần bí này đến tuột cùng thần tuột thần thánh h này đến bí là p ơ n nào? Chẳng lẽ là đoạn g là h lẽ t gian t r ư ớ cơ diệt trích tinh thai trích thánh địa, tính toán sơ thánh địa, s tử h h Huyền á n người địa kia sao?、Huyền、cơ t trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn không tự chủ nhớ tới phía trước phát sinh sự t ì n h cũng có thể làm đến loại trình độ này cũng chỉ có người kia này thời buổi rối loạn a huyền cơ tử lắc đầu thở dài tâm tình nặng nề mấy phần cảm giác gáp lực càng lúc càng lớn hắn nhìn xem ảm đạm thiên đạo giới bi kể từ công bố kim bảng sau đó nó cùng thiên đạo kết nối càng ngày càng yếu ẩn vẫn có xu thế sụp đổ không biết còn có thể kiên trì bao lâu lần này kim bảng thời gian kéo dài có mười năm lâu có thể dựa theo tình huống hôm nay đến xem thời gian một năm chỉ sợ đều không cần sẽ kết thúc kim bảng thượng tên thay đổi càng lúc càng nhanh lần này kim bảng thượng mãnh nhân nhiều lắm một chút thánh địa cấp thế lực cùng với cấm khu thiên k i ê u yêu nghiệt vậy mà liên tiếp đánh bại đặc biệt là những cái kia không cách nào dò xét bối cảnh người xếp hạng càng ngày càng gần phía trước ngay tại hắn n g â y người lúc một cái đệ tử vội vàng ngự kiếm mà đến môn chủ có tình báo khẩn cấp nói huyền cơ tử lấy lại tinh thần nhìn xem tên đệ tử này hết thệ dáng vẻ vội vàng trong lòng hơi trầm xuống bộ dáng này chỉ sợ không phải tin tức tốt gì tên đệ tử kia vội vàng hồi báo môn chủ u minh hải đột nhiên tuân ra rất nhiều cường giả tiền tuyến chiến đấu đội ngũ xảy ra chuyện bây giờ bị bao vây thần cơ tử lão tổ trở lại cầu cứu tình báo để cho môn chủ liên hợp thế lực khác đi tới cứu viện cái gì huyền cơ tử nghe nói như thế cả người đều thần kinh căng thẳng nhảy dựng lên hắn vội v à n g nói hiện tại bọn hắn tình huống như thế nào tên đệ tử kia sắc mặt thật không tốt hắn cắn răng nói tình huống không phải rất tốt rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều chết trợn thần cơ tử lão tổ cùng thần toán tử tiền bối cùng u minh hải cường giả phát sinh kinh khủng đại chiến bây giờ hai người đều bị thương nặng những người khác cũng đều đang khổ cực kiên trì chờ cứu viện hôn đ à n huyền cơ tử t h ầ n sắc khó coi tin tức này giống như sấm xét giữa trời quang cho hắn trầm trọng nhất kích ưu minh hải đây là nhịn không được muốn mở ra lúc hỗn loạn đời s a o hắn vừa sợ vừa giận hai tay nhanh chóng kết tấn trong tay hội tụ linh lực trong miệng lẩm bẩm nói thiên địa ung d u n g càng khôn tái tạo âm dương song hành nhật nguyệt vô tung thiên địa càng khôn đi hắn k h á c quát một tiếng ở trên bầu trời miễn hóa ra vô số đạo linh quang lang không nhất chỉ những thứ này linh quang lập tức phân tán một phía hướng về bốn phương tám hướng mà đi làm xong đây hết thạnh lập tức đối với tên đệ tử kia hạ đạt chỉ lệnh thông chi một chút đi lập tức triệu tập tông môn cường giả tất cả thần hải cảnh trở lên đệ tử đi tới u minh hải trợ rút là đệ tử lập tức đi làm không bao lâu thiên cơ thánh địa vô số cường giả hội tụ toàn bộ thánh địa t r o n g đều tràn đầy t ố t sát chi khí huyền cơ tử sắc mặt nghiêm trọng hắn nhìn xem thiên cơ thánh địa cái kia mấy tên tỉnh lại thánh cảnh lão tổ trong lòng rất không có lực lượng hắn nhìn về phía một cái mười phần giàn mua tóc lưa thưa huyền báo lão giả cung kính nói huyền vân lão tổ lần này có ngài dân đội lập tức đi tới u minh hải trợ rút ta bên này cần trấn thủ thiên đạo giới bi không cách nào tiền đến nhưng ta sẽ tận lực đi, liên hệ thế lực khác đi tới trợ rút thiên cơ thánh địa bên này thiên đạo giới bi còn cần hắn trấn thủ không cách nào rời đi bây giờ chỉ có thể nhượng thánh địa l ã o tổ dẫn đội t i ề n đến đây là bọn hắn thiên cơ thánh địa một vị mười phần cổ l ã o bất hủ thánh l ã o tổ nếu như không phải bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không t ỉ n h lại hắn giao cho ta đi huyền vân lão tổ âm thanh rất g i à n mua hết sức hẳn hẳn để cho người ta nghe xong đều có chút rất cảm giác không thoải mái vậy thì nhờ cậy l ã o tổ huyền cơ tử lần nữa hành lễ càng ngày càng cung kính huyền vân lão tổ khoát tay áo bay lên linh chu sau hô tất cả mọi người xuất phát hiu hiu hiu mấy chục đỡ chiến hạm phá không mà đi lưu lại từng đạo cực lớn s ó n g âm không gian đều tại rung động huyền cơ tử nhìn qua rời đi chiến hạm sắc mặt càng ngưng trọng thêm hy vọng hết t h ể đều tới kỳ ba cùng lúc đó huyền cơ tử phía trước thi triển gọi thần thuật pháp hướng các đại thế lực bay đi không bao lâu thái cổ vương tộc bầu trời một đạo linh quang giống như, như lưu tinh hoạt rơi ở giữa không trung bên trong giống như pháo hoa nở rộ thiên cơ thánh địa huyền cơ tử thỉnh cầu đi tới thiên cơ sơn một lần huyền cơ tử âm thanh vang vọng tại toàn bộ thái cổ vương tộc bầu trời rơi vào trong thai của mọi người thái cổ trong vương tộc vương đẳng đang triệu tập trong tộc cứng giả muốn đi tới thiên thông sơn đạp t h i ê n lộ hắn nghe được thanh âm này sau ngẩng đầu nhìn lại lông mày không khỏi n h ữ n một cái đây là huyền cơ tử gọi thần thuật đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy mà đáng ra hắn vận dụng loại này siêu viễn cự ly thông chi thuật pháp hắn suy tư một lát sau quyết định đi tới xem xét chư vị các ngươi lại tự động thảo luận ta đi một chuyến thiên cơ sơn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì thiên cơ thánh địa mặt mũi hắn hay là muốn cho nói đi hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa t r u n g cổ vực bên trên huyền long điện khoảng không đồng dạng vang lên huyền cơ tử lời nói thiên cơ thánh đ i ệ u h u y ề n cơ tử thỉnh cầu đi tới thiên cơ sơn một lần rất nhanh huyền long điện c h i chủ đi tới thiên cơ thánh đ i ệ u nam h u y ề n vực bạch h ổ thánh đ i ệ u đông cực vực cổ tộc đoan mục gia trung cổ vực linh bảo thánh đ i ệ u trung cổ vực tiên kiếm cát đông cực vực q vườn gia đông cực vực vạn thú môn các loại rất nhiều cùng trời cơ thánh điệu giao hảo thế lực toàn bộ đều tiếp thu được h u y ề n cơ tử cùng thông chi những thế lực này c h i chủ cũng rất cho mặt mũi lập tức đi tới thiên cơ thánh điện Phong bạo b đằng đằng mộ tiên h a b y khí tức trên người có chút hối loạn khoe miệng còn mang theo một tia máu tươi rất rõ ràng bị thương một bên đoan ngọ không bờ mặt không biểu tình nghe được mộ tiên h y lời nói hắn lại chỉ là đần độn lắc đầu tựa hồ mười phần kháng cự người sao phải khổ vậy chứ mộ thiên y g ì hãy nhìn xem có chút du mục não đại đoan mục vô nhai cười khổ không thôi giá hỏa này vẫn là một chút cũng không có đổi luôn là một bộ bộ dáng ngu ngơ ngu cùng ngươi liền tốt lúc này đ o a n ngọ không bở lại đột nhiên tung ra mấy chữ nói chuyện rất cứng nhắc mặc dù âm thanh rất lạnh nhưng để cho bảng trong lòng mộ thiên y vì h ã ấm áp bất quá nàng đang chuẩn bị mở miệng thời điểm trong đầu đông nhiên chuyển đến một đạo ngưng trọng âm thanh u minh hải kinh biến thái sơ thánh điệu tất cả c ứ n g giả lập tức đi tới u minh hải trấn áp quỷ dị mộ thiên y vì chấn động trong lòng sắc mặt đại biến không tốt đây là th t bây giờ các nàng thân hãm tây thiên vực bên trong bên cạnh đã sớm bị phong coi như phá vỡ hư không rời đi cũng biết lập tức bị phật môn đại năng phát hiện muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng đoan mục vô nhai trong mắt lóe lên ánh sáng hắn bỗng nhiên nếp miệng nở nụ cười người theo ta cùng một chỗ hắn sững sờ nói một câu tiếp đó hai tay nhanh chóng kết tấn một cỗ kinh khủng không gian pháp tắc từ trên người hắn buộc phát ra h ư vô thần hình mở hắn k h á c quát một tiếng một đạo năng lượng to lớn trận đồ chậm rãi dọc theo dưới chân hắn mở ra đem phương viên vài g i ả m đều báo phủ lập tức một đạo màu tím cổng không gian xuất hiện tại trước mặt hai người chúng ta đi hắn lôi kéo một mặt khiếp sợ mộ thiên y rìa nhanh chóng bay vào trong không gian chi môn ngươi có bản lanh này vì cái gì không nói sớm mộ thiên y rìa bó tay rồi sớm dạng này cũng sẽ không cần khổ cực như vậy một đường bị đuổi giết ngươi không nói đoan mục vô nhai đáp lại hắn nghĩ nghĩ lại mở miệng nói chính là suy nghĩ nhiều cùng ngươi ở lại đoan mục vô nhai không biết nên như thế nào biểu đạn chỉ có thể dùng nhất là ngắn gọn trực tiếp lời biểu đạt nội tâm của mình mộ thiên y t ì h mặt mo đỏ ửng nhịn không được chừng mắt liếc hắn một cái đồ đần bất quá trong nội tâm nàng nhưng có chút khổ tâm cái này đồ đần vẫn như c ũ n h ư thế thư không chi môn đóng lại trong n g a y mắt phật môn đại năng chạy tới nhìn lên bầu trời bên trong biến mất không gian chi môn hắn lập tức nổi giận đoan mục gia tộc các ngươi chết sớm tất cả đệ tử phật môn nghe lệnh đối với thái sơ thánh địa cùng với đoan mục gia tộc phát ra thông sát lệnh một khi có hai cái thế lực này người tiến vào tây thiết mực lập tức độ hóa chương ba trăm bảy mươi tám tinh hà x i ề xích bên ngoài bi thảm c h i địa chương ba trăm bảy mươi tám tinh h à xiềng xích bên ngoài bi thảm c h i địa mộ thiên y vì thoát đi tây thiên vực để cho cái này phật môn thế lực đều giận không tìm được mấy cái phật môn thế lực lớn càng là phái gia cường giả đi tới thái sơ thánh địa cùng với đoan mục gia tộc chuẩn bị đòi hỏi thuyết pháp so sánh mộ thiên y vì hề đồng thời không rõ ràng lúc này hai người từ không gian thông đạo bên trong bay ra mộ thiên y vì hề nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh phát hiện đã trốn ra tây thiên vực phạm vi đoan mục vô nhai lần này đã tạ ta bây giờ cần chạy về thái sơ thánh địa chính ngươi cẩn thận phật môn sẽ không từ bỏ ý đồ trong lòng mộ thiên y rìa sầu lo phật môn cái thế lực này thù rất dài hơn nữa rất cố chấp bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình cùng đoan mục vô nhai nhưng bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về thái sơ thánh địa tiếp đó đi theo đại quân đi tới u minh hải trợ rút ân ngươi cũng cẩn thận đoan mục vô nhai nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại ta biết ngươi yên tâm đi ta đi mộ thiên y rìa đối với đoan mục vô nhai cười cười sau đó nhanh chóng rời đi toàn lực chạy về thái sơ thánh địa đoan mục vô nhai ngu ngơ tại chỗ vừa rồi một nụ cười kia để cho tâm tình hắn tốt rất nhiều nhìn xem dần dần biến mất bóng、lưng. hắn cũng không nhịn được cười cười lâu ngày không gặp nụ cười đoan mục vô nhai nhẹ giọng tự nói phản phất tại nhớ lại cái gì nhưng rất nhanh thần sắc của hắn lại khôi phục nghiêm túc phật môn l ử a giận sẽ không liền như vậy lắng lại hắn nhất định phải nhanh chóng trở lại đoan mục gia tộc chuẩn bị ứng đối có thể đến biến cố đoan mục vô nhai hít sâu một hơi điều chỉnh một chút trạng thái của mình tiếp đó cũng nhanh chóng rời đi tại chỗ thân ảnh của hắn tại bên trong không gian thông đạo trợi lên biến mất ở trong tinh không m ị mờ cùng lúc đó tại tây thiên vực chỗ sâu mấy cái phật môn thế lực lớn đang tại khẩn cấp tập kết các đại thế lực phật thủ môn sắc mạt tâm、trầm. trong mắt lập loẹ ngọn lửa tức giận mộ thiên y thì thoát đi không thể nghi ngờ là đối bọn hắn uy nghiêm cực lớn khiêu khích chúng ta nhất thiết phải cho nàng một bài học một người mặc kim sắc cả xa lão tăng giận d ữ hét như thế minh ngoan bất linh á c đ ồ nhất định phải đem bọn hắn đánh vào luyện ngục không t h ể một vị khắc cầm trong tay thiền trượng trung niên tăng nhân phụ họ nói năm lần bảy lượt đối với chúng ta phật môn thế lực ra tay chém giết ta vô số đệ tử phật môn đang chém trực tiếp đi thái sơ thánh địa muốn người à bọn hắn dám can đảm cự tuyển liền coi là tuyên chiến một cái vóc người khôi n ô tăng nhân đứng vậy thanh âm của hắng i ố n g như hồng trung đại nhưng ngay tại phật môn một đám cường giả đi đến thái sơ thánh địa trên đường không biết đụng phải cái gì đột nhiên toàn bộ trở về tất cả mọi người đối với chuyện này im lặng không nói hô vì cái gì hai ngày này lúc nào cũng tâm thần có chút không tập trung từ nơi sâu xa tựa hồ đã mất đi cái gì thiên thông chân núi giang thanh trần xếp bằng ở một chỗ pháp trận bên trong trạng thái tinh thần có chút kém cỏi nhìn sang cả người đều hư ngược rất nhiều hắn v u ố t vút chán luôn cảm thấy trong lòng có chút trống không rất là bất an ai có lẽ là ta quá lo lắng a tính toán rời đi a hy vọng trong khoảng thời gian này phía đại lục này có thể an ổn trải qua đại loạn a liên tiếp nghỉ ngơi hai ngày nguyên bản rời đi kế hoạch cũng bị chậm trễ rất nhiều bây giờ cũng là thời điểm rời đi hắn ngừng đầu nhìn một cái phía chân trời dùng sức n h y lên thân thể của hắn giống như đạn pháo mở dạng quanh một cái mà đi rất nhanh x é rách đại lục thiên cung đi tới tinh vũ bên trong đi tới địa phương quen thuộc hắn nhìn xem m ê n mông vô bờ tinh hà nhìn xem cái kia để cho người ta dợn cả tóc gãy cực lớn x ì n x í c không biết siềng xích này bên ngoài như thế nào thế giới giang thanh trần giống như như thần linh tại trong tinh hà nói nhỏ hắn dậm chân mà đi dọc theo tinh hà đi ngược dòng nước giang thanh trần thân ảnh ở trong tinh hà lộ ra phá lệ nhỏ bé nhưng bước tiến của hắn kiên định mỗi một bước đều tựa hồ ở trong tinh hà lưu lại sâu đầm vết tích ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận tinh huy dường như đang tìm kiếm lấy cái gì siềng xích này đến tột cùng là đồ vật gì trong lòng giang thanh trần tràn đầy n g h i hoặc trên siềng xích tản ra cổ lão mà cường đại sức mạnh để cho hắn cảm thấy từng trận lệch ý hắn một thân một mình dạo bước đi lại mỗi một bước đều biết dừng lại quan sát đến những xiềng xích này xem phải chăng có cái gì chỗ đặc thù hắn không biết đi được bao lâu cuối cùng hắn đi tới trước đây không lâu đã đến chỗ nguyên bản bị hắn kém chút phá hủy xiềng xích phía trên phủ văn đã ảm đạm vô quang phảng phất bị lực lượng thần bí nào đó ăn mòn vết gì loan lộ hắn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm đến lấy băng lánh xiềng xích một cỗ cảm giác kỳ dị từ đầu ngón tay chuyển đến phảng phất có vô số nói nhỏ ở bên thai vang lên giảng thuật cổ lao bí mật mật sau này có phải là vĩnh hàng chi địa đâu giang thanh trần trong lòng hơi động quay người nhìn qua sau l ư n g tinh hạ những cảnh tượng kia cũng tại không ng khi thì tinh quang thôi s á n khi thì hắc cám thâm thúy phảng phất xuyên qua vô số tinh hệ cùng thời không đây là cái gì lực lượng giang thanh trần cảm thấy một cổ thần bí sức mạnh đang cực lực bài xích hắn phảng phất muốn ngăn cản hắn hành động thiên đạo ý chí vẫn là x i ê n g xích này chi lực giang thanh trần nhịu nhữ mày hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại nhưng cùng lúc cũng cảm thấy nó mãnh liệt phẫn nộ cùng sợ hãi tựa hồ đối với khác sau đó muốn việc làm cố hết sức phản đối tới đều tới rồi ta ngược lại muốn nhìn mặt sau này đến cùng có cái gì giang thanh trần tự nói trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ ác liệt hai tay của hắn nắm chặt đầu kia xiềng xích bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể cơ thể tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cùng chung quanh tinh hà tương ánh thành huy theo lực lượng của hắn dần dần tăng cường cái kia cố bài xích lực lượng của hắn tựa hồ cũng biến thành càng thêm m á h liệt chấn nhiếp xiềng xích tại trong tinh hà đ i n h đương vang dội âm thanh thật lâu không dứt hắn cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một cái vòng xoáy to lớn bên trong bốn phía áp lực để cho hắn cơ hồ không t h ở nổi giang thanh trần hét lớn một tiếng lực lượng toàn thân bộc phát bàn tay của hắn bỗng nhiên đặt tại xiềng xích phía trên v anh một tiếng vang thật lớn t r ê hai n xích tay i sáng của hắn dùng sức rắt xiềng xích không ngừng phát ra xiềng xích đứt gãy dị hưởng cho ta đánh gãy hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó dùng sức kéo một phát cái tia trên xiềng xích phủ văn lập tức buộc phát ra hảo quang trói sáng xích, không ngừng phát ra si kèm theo một tiếng thanh thúy đức gãy tiếng vang lên lâm bác trong nháy mắt xé đứt đầu kia xiềng xích chỉ một thoáng toàn bộ tinh hà cũng bắt đầu chấn động t r u n g quanh xiềng xích cũng bắt đầu núp đ í c h phản phát nhận lấy kích thích cực lớn một dạng thật c ư ờ n g liệt khí tức giang thanh trần nhìn thấy cái kia xiềng xích sau đó một cỗ xa lạ sức mạnh bắt đầu trào lên mà tiến đi ánh mắt của hắn hơi hơi loẹ lên một cái lúc này cất bước tiến vào cái kia xiềng xích sau đó không gian khi hắn bước vào trong đó cảm thấy một cỗ rất là khí tức đặc biệt nhào tới trước mặt mắt tôi xâm lại tựa hô tiến nhập một loại nào đó thần bí trong thông đạo mử dạng không biết bao lâu. khi giang thanh trần lần nữa mở hai mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau con người bông nhiên có rụt lại một cố cảm giác rợn cả tóc gáy s ô n g lên đầu ở đây phảng phất một thế giới thần bí ở đây tràn đầy một cỗ huyết tinh rách nát cùng với hắc cám thế giới khí tức quỷ dị để cho người ta có chút lương phát lạnh liếc nhìn lại địa phương này tràn đầy s á t lục hơn vạn mét cự hình sương rồng thảm thiết cắt thành mấy tiết c ự c lớn yêu thú cùng với linh thú thi hải trên mặt đất tràn đầy huyết tinh khí tức liếc nhìn lại vô cùng vô tận quỷ dị quái vật xếp thành một loạt lại mực hàng t â giang thanh trần ngược lại hít một hơi quỷ quáy nhiều như vậy để cho hắ Cái cùng này. Đến cùng là một cái thế giới như thế nào. 379, thần cảnh chi quái giới biết thế thế Trường thần vật, như không nào. đầu ị a Trường t h n cảnh q á i biết chi địa. 379, thần cảnh quái vật, không biết chi địa. Giống 3. Một đầu độc ị a Giống m t đầu đ ộ nhãn to lớn cự thú nhìn thấy giang thanh trần sau lập tức ngửa mặt lên trời gào thét nó giống như một tôn cực lớn viên hầu chỉ là trên người nó huyết nục hư tối t ứ chi cùng với phần lưng mọc ra từng cái đỏ tươi c ố thứ t trên thân mang theo một tia hôi bại khí t ứ c nó cầm trong tay một đầu vết máu loang lộ cự long chi giác khí tức cường đại đến để cho không gian chung quanh đều phạt o á i nó tức giận hướng giang thanh trần vào tới cái tia to lớn sừng rồng đâm xuống lập tức quấn lên tràn ngập hủy diệt tính kinh khủng p h o n g áp đem chung quanh một chút tương đối nhỏ yếu quái vật trực tiếp xoắn nát thật mạnh t h ậ n áp lực cái này độc nhãn quái vật lại là thân c ả n h ba trong lòng giang thanh trần cả kinh cỗ này lực lượng đáng sợ có thể phai mở nhất thiết thánh c ả n h cường giả ông trên người hắn tràn ra từng sợi tinh hồng khí tức cơ thể tăng vọt chung quanh hắn khí tức trở nên cố giã hắn thu hồi tâm thần ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hướng hắn vọt tới quái vật một cỗ vô hình khí lãng đập vào mặt mang theo một cỗ nồng n ặ n huyết tinh khí tức giống độc nhãn quái vật hai tay nắm trong điện quan g hòa thạch một cố năng lượng đáng sợ bộc phát thanh trấn khắp nơi một đạo lại một đạo đáng sợ khí lãng dọc theo chung quanh đánh tới t r u n g quanh những cái tia thần bí x i ê n g xích bị chấn động đến mức bịch văng r ộ i không ngừng rung động kịch liệt tia sáng đem trọn phiến không gian chiếu sáng một mảnh trắng xóa trung tâm p h o n g bạo giang thanh trần đưa tay hời hợt c h ặ n độc nhãn cự long công kích trong mắt của hắn thoáng qua một vòng hàn mang t r u n g quanh tất cả quái vật ánh mắt đều hội tụ ở này độc nhãn quái vật nết miệng nở nụ cười cho là có thể dễ như chở bàn tay giết chết cái tia nhỏ yếu sâu tiến nhưng mà tia sáng tản trong l ò ba độc nhãn quái vật cực h i đ lớn trong mắt hướng về phía trước di động tập trung tại trên thân giang thanh trần trong mắt dâng lên một vòng sợ hãi tạch tạch, tạch. giang thanh trần dùng sức nắm chặt huyết xác khi tức tại hóa thành một đạo cực lớn nằm đấm doanh ba giang thanh trần một quyền đánh xuống cái k i ê u huyết sắc năm đấm giống như lũ quét của tới mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy n g n ở độc nhãn quái vật trên c h á n một quyền này sức mạnh phản p h ấ t liền thiên địa cũng vì đó run dày g i a n g thanh trần trên nắm tay huyết sắc khí tức lợn lờ giống như thực chất hóa h ỏ a diễm đốt cháy hết thảy không khiết chi vật độc nhãn cự thú cái k i a khổng lồ thân thể dưới một quyền này vậy mà giống như y ê u đ ấ t như đồ sứ ẩm v a n g vỡ nát ẩm ẩm độc nhãn cự thú thân thể nga xuống phát ra tiếng vang đinh thai như g ó mặt đất cũng vì đó chấn động huyết dịch đỏ thám giống như từng cái dòng suối nhỏ chảy xuôi ở mảnh này vắng lặng thổ địa bên trên, nhưng t r u n g quanh bọn quái vật lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ mặt sợ hãi ánh mắt ngược lại trở nên tham lam cùng tàn nhẫn bọn chúng nhìn xem giang thanh trần giống như là tại nhìn một đầu mỹ vị huyết thực tất cả quái vật đều tràn đầy hưng phấn giang thanh trần đứng tại chỗ trên người hết sắc khí tức dần dần thu liễm nhưng trong mắt của hắn vẫn như c ũ lập loệ lạnh lùng tia sáng hắn nhìn khắp b ố n phía những quái vật kia tại hắn chăm chú vậy mà càng ngày càng hưng phấn cái này khiến hắn không khỏi nhữ mày những quái vật này vậy mà không có chút nào sợ bọn chúng đến cùng đến từ nơi nào giang thanh trần dần tựa hồ cùng huyền vân đại lục cấm khu bên trong những quái vật kia không sai biệt lắm nhưng lại càng thêm cường đại hơn nữa phiến thiên địa này mặc dù tràn đầy huyết tinh cùng u tối khí tức nhưng lại cất giấu một loại đặc thù khí những thứ này khí cùng linh khí giống nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại so linh khí cao cấp hơn chẳng lẽ những thứ này khí cùng thành thần có liên quan sao hắn âm thầm phỏng đoán chỉ là đáng tiếc hắn không cách nào hấp thu những thứ này khí bằng không thì liền có thể phân rõ một h a i lúc này chung quanh quái vật dần dần vây quanh giang thanh trần liếc nhìn lại đến hàng vạn mà tính quái vật giống như thủy triều lũ lượt mà tới hơn nữa càng ngày càng nhiều, đ â chẳng lẽ cái l này huyền ư vân đại lục tựa hồ cùng nơi này tương liên hơn nữa càng giống là bị vòng chẳng lẽ cái này huyền vân đại lục là những cái kia đại năng nuôi dưỡng lại chỗ hắn đã nghĩ tới thấy qua một chút văn học mạng một chút trí cường giả đem một ít chỗ quay lại đem tất cả sinh linh nuôi nhốt chờ đợi thu hoạch bây giờ tình huống này tựa hồ hết sức giống a nhưng nếu như là dạng này cái tia khóa trước thế vĩnh hằng chi điệu lại là nơi nào tại hắn suy từ lúc chung quanh quái vật đột nhiên bạo động cùng nhau xử lý phản phất muốn đem giang thanh trần xé nát h ừ giang thanh trần lạnh lên một tiếng thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại chỗ sau một khắc hắn xuất hiện ở bên kia quái vật trước mặt con quái vật này mọc ra ba cái đầu người mỗi cái đầu người đều giữ tợn đáng sợ trong miệng phun ra màu xanh lá cây xương độc nó nhìn thấy giang thanh trần đột nhiên xuất hiện ba cái đầu người đồng thời phát ra hoảng sợ thét lên giang thanh trần không có cho nó bất kỳ cơ hội phản ứng nào hắn đưa tay ra bắt lại trong đó một cái đầu người dùng sức u ố n kéo chỉ nghe răng rắc một tiếng cái đầu kia liền mềm nhún rủ xuống còn lại hai cái đầu người kinh sợ đồng thời mở ra huyết bùn đại khẩu muốn đem hắn n u ố t vào chỉ có điều giang thanh trần động tác càng tăng nhanh hơn hắn một c ư ớ c đạp nát không gian thân ảnh biến mất tại chỗ để cho ba đầu quái vật công kích rơi vào khoảng không mỗi một lần xuất hiện đều biết mang đi một đầu quái vật sinh mệnh động tác của hắn gọn gàng không có một tia dây dưa dài dòng một hồi đơn phương đồ sát làm cho cả chiến trường bao phủ tại nồng đậm hết u y vụ bên trong mà liên tại giang thanh trần cùng quái vật chém giết thời điểm nguyên bản c h â kia bị kéo đứt xiềng xích lỗ hổng tràn vào từng sợi khí tức đáng sợ thậm chí một chút quái vật hưng p h ấ n vào tới ân giang thanh trần rất nhanh phản ứng lại ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng nhìn sang phát hiện có quái vật thừa cơ tiến vào huyền vân đại lục hắn lập tức giận g ữ nhân hoàng h i ê n ra hắn lập tức triệu hồi ra nhân hoàng h i ê n một mặt cực lớn kim sắc cờ xí ở giữa không trung hiện ra tản mát ra ánh sáng trói mắt cờ xí bên trên từng cái kim long xoay quanh bay múa sinh động như thật phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra cờ xí đang vân ra vũ đi giang thanh trần ra lệnh một tiếng nhân hoàng phiên lập tức hướng về kia chỗ lỗ hổng bay đi kim quan g đại thịnh đem chung quanh huyết vụ đều xua t ă n g ra nhưng vào lúc này nhân hoàng phiên bên trong đ ỗ n g nhiên tuân ra kinh khủng hát vụ những thứ này trong hát vụ huyết hóa ra từng cái lục sắc xiềng xích những xiềng xích này mang theo vô thượng lực lượng phát tắc xuyên thấu những quái vật kia thân thể đem bọn hắn toàn bộ kéo vào trong nhân hoàng phiên. Trong chốc lát, nhân hoàng phiên phảng phất trở nên càng thêm cường đại khí tức theo không ngừng thôn vệ những quái vật kia trở nên càng ngày càng kinh khủng ân này nhân hoàng phiên như thế nào có chút không đúng giang thanh trần chú ý tới điểm này lông mày níu một cái cái này tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng nhân hoàng phiên không giống nhau lắm lần trước sử dụng tựa hồ còn không có như thế tà ác thực sự là kỳ quái trên mặt hắn thoáng qua vẻ n g h i hoặc bất quá cảm thấy nhân hoàng phiên khí tức không ngừng tăng lên hắn không thể nín được cười cười những quái vật này tựa hồ cũng trở thành nhân hoàng phiên chất dinh dưỡng cứ tiếp như thế nhân hoàng phiên sẽ rất nhanh tân cấp tốt tốt tốt nếu đã như thế. vậy cứ tiếp tục ca hắn lập tức xông vào trong b ầ y quái vật lại lần nữa bày ra đồ sát cùng lúc đó huyền vân đại lục trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một hồi kịch liệt không gian ba động phản phất có cái gì tồn tại cường đại sắp giáng lâm vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an bọn hắn có thể cảm nhận được trong cổ ba động kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng phản phất có thể dễ dàng xé rách toàn bộ đại lục đây là có chuyện gì chẳng lẽ có đại năng muốn vượt giới mà đến một ông lão cao mày tu vi của hắn trên đại lục cũng coi như là đinh tiêm nhưng đối mặt cỗ ba động này hắn vẫn cảm thấy bất lực không lực l hắn g chi vội vàng hai tay kết tấn trên thân xuất hiện một cỗ khí tức thần bí từng đạo âm dương thái cực độ không ngừng biến hóa huyền cơ tử đo lường tính toán thiết niệm trong hai mắt hiện ra từng cỗ thần bí đồ án phản phất thấy được tương lai một góc rất nhanh thiên đạo chấn động Một các ỗ lực lượng Lúc cắt cơ sắc sợ hình hắn. Hoàng bét, thiên địa đại biến. Huyền cơ tử sắc mặt trắng bệnh, nói. vô hay đứt bét, tử mặt một mặt địa đại này, một m ư ờ ngươi giả đi theo ra ngoài. Huyền cơ tử, gì g đi xảy theo tử, Huyền chuyện ra ra? Ơn. n cơ Các nhìn lên bầu trời đó là cái gì trời ạ hơi thở thật là đáng sợ không không đúng các ngươi có hay không cảm ứng được những khí tức kia bên trong tựa hồ tựa hồ có một cỗ thần tính sức mạnh chẳng lẽ có thần cảnh đại năng muốn sẽ rách thiên địa che chắn hàng lâm đại lục sao chương ba trăm tám mươi thiên biến béo đạo xuất thủ chương ba trăm tám mươi thiên biến béo đạo xuất thủ huyền cơ tử t h ầ n s ắ c hết sức khó coi hắn nhìn lên trên trời không ngừng phát sinh kính biến cắn răng nói chư vị thiên địa lại biến cấm khu những cái kia sinh linh khủng bố muốn khôi phục mau chóng hạ quyết định bằng không tất cả mọi người đều cho hết trứng cái gì nghe được huyền cơ tử lời nói mọi người thất kinh chẳng lẽ mới loạn lạc sắp mở ra sao mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc trên bầu trời ba động càng ngày càng kịch liệt cuối cùng tạo thành một cái cực lớn vết nứt không gian trong cái khe từng cỗ xương mù màu đen tuân ra mang theo đậm đà tử vòng cùng khí tức hủy diệt chỗ đến không có một mặc cỏ trời ạ đây rốt cuộc là cái gì cái gì lực lượng mâu trốn có người lên tiếng kinh hô thanh â m bên trong tràn đầy sợ hãi xong chẳng lẽ phong ấn bị đánh vỡ một vị tu vi cao sâu nữ tu sĩ sắc mặt tái nhật trong thanh â m của nàng mang theo vẻ run dày chư vị lập tức trở về toàn lực chuẩn bị chống c ự hỏa luận a huyền cơ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng cơ thể không cầm được run dày lần này toàn bộ s o n g huyền cơ tử chúng ta an bài song tông môn sự tình sẽ lập tức dẫn người tiến đến u minh hải một cái thế lực chi chủ suy tư lúc trầm trọng mở miệng nói huyền cơ tử ta huyền long điện chỉ sợ không cách nào trợ giúp bây giờ tông môn ta thế lực cùng thái cổ vương tộc rất nhiều thế lực binh tụ tiên ma lang viên chỗ k i a chỗ chỉ sợ là muốn phát sinh đại sự ta bạch h ổ thánh địa sẽ an bài cường giả trợ giúp nhưng sẽ không rất nhiều cáo tử đám người sắc mặt nghiêm trọng liếp nhau sau lập tức rời đi toàn lực trở về thế lực của mình đúng lúc này tù minh hải sâu chỗ một đạo kinh khủng cự ảnh xuất hiện bao quát chúng sinh sau đó một đạo lạnh lùng phải âm thanh vang vọng chư thiên t minh hải tất cả mọi người nghe phát động huyết tế hắn vừa nói xong tiên ma lang viên bên trong Nguyên bản hàn trong h h à lúc nhất thời toàn bộ huyện vân đại lục trên không mây đen bao phủ lôi đỉnh của quận hỗn loạn tương mừng phật môn tất cả mọi người lập tức rút về tây thiên vực tây thiên vực bầu trời một tòa kim phật hàng thế chấn thủ toàn bộ tây thiên vực đồng thời hạ xuống pháp chỉ triệu hồi tất cả cường giả nguyên bản c ù n g vũ hóa tiên triều chiến đấu phật giả toàn bộ đều l u i đi đạo vực quỷ vực ma vực yêu tộc cùng với yên lặng đã lâu nho môn thế lực đ ỗ n g nhiên xuất hiện tuân gia số lớn cường giả đạo chủ pháp lệnh người trong đạo môn lập tức đi tới diện hồn cốc cấm khu ngăn cản h ò a loạn yêu thần pháp chỉ yêu tộc cường giả lập tức hội tụ k i u u vực sâu đánh rết tốt bị người ma chủ có lệnh chấn áp không chết t i ê n đ o ủy chủ khẩu dụ vào thái cổ tăng địa mang về tộc ta thần nữ người vi phạm thiên địa ung dung đại biến cuối cùng tới nho hoàng có lệnh chấn hưng nho môn một ngày này yên lặng đã lâu siêu tồn tại lại lần nữa h i h n thế rất nhanh các đại cấm khu bộc phát kịch liệt chiến đấu thiên b ă n g địa liệt vô số chỗ trong khoảnh khắc hóa thành phế tích rất nhiều đại châu bị đánh chìm sùn dưới cùng lúc đó trên bầu trời t ừ n g đ ầ u đáng sợ quái vật từ trong vết nứt không gian chậm rãi đi ra những quái vật này trên người tán phát ra khí tức lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh giống bốn từng tiếng kinh thiên n ộ hống vang vọng đất trời có lẽ là cảm nhận được trên huyền vân đại lục vô số sinh linh khí t ứ c những quái vật này trở nên hưng phấn hướng về phía huyền vân đại lục phát động kinh khủng công kích trên người hắn không ngừng tuân ra từng cố lực lượng khổng lồ tu vi khí tức không ngừng trào lên lôi đỉnh tàn phá b ờ bãi l ã o đầu ngươi nếu là lại không ra tay vậy ta liền tự mình đi ngăn cản những quái vật này hắn lạnh lùng mở miệng bên cạnh một cái mặc đạo b à o màu vàng đạo sĩ béo cầm hồ lô rượu uống quá một ngụm nghe được đạo nhất lời nói sắp mặt hắn lập tức sụt xuống ta nói ngươi cái danh c ò n là muốn cho ta đi chịu chết sao không thấy những cái kia cũng là thánh cảnh quái vật sao lại nói cái này huyền vân đại lục nhiều cường giả như vậy đều không có độc thủ ngươi gấp cái gì ban đạo nhân nói trong mắt lóe lên một vòng hàn mang bây giờ phát sinh chuyện lớn như thế những cái kia thánh đạo thế lực vậy mà suy nghĩ bo bo giữ mình thật là khiến người ta nổi nóng bọn hắn là bọn hắn chúng ta là chúng ta đạo chủ đều lên tiếng ngươi nếu là không ra tay đối phó những quái vật này vậy ngươi liền đi cấm khu bên kia chiến trường a đạo l â y động lắc đầu hắn nắm chặt n ắ m đấm chỉ hận năng lực chính mình không đủ bằng không tất phải ra tay đánh giết những quái vật này Bàn đạo nhân m ộ tầng mặt p h i tầng gật đầu lập tức quay người hướng vũ châu phương hướng mà đi mà ban đạo nhân nhìn một cái trên trời chỗ kia khe hở g ơ lên hổ lô rượu uống một hơi cạn sạch a sàng khoái trong nháy mắt trên người hắn tuân ra vô số kim sắc lôi đ ỉ n h cả người khí thế tăng mạnh đạo bào bay tán loạn hắn hóa thành một vệ kim quang xông thẳng trên bầu trời chỗ kia khẽ hở đưa tay ngưng tụ ra một đạo kinh khủng kim sắc thần lôi một trưởng đánh xuyên một đầu thánh nhân cảnh giới quái vật hắn trôi nổi ở trong hư không đối mặt cái kia không ngừng xuất hiện quái vật to lớn không sợ h ã i chút nào các ngươi vật dơ bẩn dám can đảm xâm lấn huyền vân đại lục đang chém một đạo bá khí âm thanh vọng giữa thiên đ i ệ trên người hắn kim lôi việt mệnh mọi càng khủng b ánh mắt của hắn nhìn khắp bố n phía lạnh lùng nói tây thiên vực đạo h ư u còn có chư thánh thế lực các ngươi nếu là còn không ra tay đ ừ n g trách bần đạo đem những quái vật này toàn bộ đưa đến các ngươi trong thế lực lời vừa nói ra tây thiên vực bên trong lập tức xuất hiện một vệ kim quang kim quang bên trong chính là một tòa phật môn đại năng phật môn đại năng xuất hiện trong n y mắt liền mở miệng cười nói ha ha ha đạo h ư u vẫn là như thế vô sỉ bàn đạo nhân lúc này mắng trở về mười phần khinh thường nói phi lao hòa thượng nói vô sỉ ai có các ngươi phật môn vô sỉ đại loát lên ngươi phật môn liền không hỏi thế sự cũng không cảm thấy ngại nói bần đạo a di đà phật hết thể tự có thiên ý ta phật môn bất quá là thuận theo thiên ý mà thôi làm sao tới vô s ỉ mà nói phật môn đại năng một bộ trách trời thương dân bộ dáng thấy b ả n đạo nhân tại chỗ liền muốn cho hắn một cái tát cắt thiếu nói bậy l ừ a nhác nói cho ngươi b ả n đạo nhân lường hắn một cái tiếp đó nhìn về phía những phương hướng khác lạnh lùng quá to thế lực khác chẳng lẽ là không người cầm nếu là không nghĩ đến vậy cũng đừng trách b ả n đạo lòng dạ đ ư c gắt nói xong trong tay hắn phất trần hất lên huyên hóa ra từng cái thần bí xiềng xích trong nháy mắt quấn lên một đầu thánh nhân cảnh quái vật dùng sức hất lên trực tiếp căng trúng cổ vực nào đó thế lực lớn bên trong trong nháy mắt cái kia thế lực lớn một đạo khí tức đáng sợ xuất hiện tại chỗ chấn sát đầu kia thánh nhân cảnh giới quái vật ngươi giỏi lắm mập mạng sau đó lại tính sổ với ngươi tôn kia cường giả hung hăng chừng mắt liếc bàn đạo nhân quay người hướng những quái vật kia vào tới đem tất cả l ử a giận đều phong thích tại trên người bọn họ bàn đạo nhân cũng không để ý hắn tiếp tục lạnh giọng nói hắc sớm dạng này không phải tốt thế lực khác có phải hay không cũng muốn bẩn đạo t h n h hắn dứt lời phía dưới l i ề n có cường giả khó chịu đi ra hừ vô xỉ trong n h y mắt mấy chục tên cường giả khủng bố cùng những quái vật kia kịch liệt triển khai chiến đấu h, h này mới đúng mà. b ư n đạo n h â n c ư ờ i hắc h ắ c đ ư a t a y đ á n h r a một đ ạ o t h ầ n l ô i t r o n g nháy mắt đánh xuyên một đầu chuẩn bị đánh lén quái vật sau đó hắn xông lên phía chân trời ngăn ở cái khe kia phía trước cùng những quái vật kia chiến đấu theo những cường giả này ra nhập vào rất nhanh liền hạn chế những quái vật này xâm lấn cùng lúc đó tháp ra trở về vấn tiên tông hắn nhìn xem vấn tiên tông t r u n g quanh một chỗ ẩn nấp trong không gian không khỏi hư lạnh một tiếng h ừ nhốt người đã lâu cũng tác dụng. Hắn là thời phát huy điểm đại chương 381, t h á n h tôn vẫn lạc luyện thành khôi lỗi chương 381, t h á n h tôn vẫn lạc luyện thành khôi lỗi n g ư ơ i là ai thả ta ra mau buông ta ra lăng thiên thánh tôn bị lấy đột nhiên xuất hiện sức mạnh k h ô n g chế trong lòng sắc mặt đại kinh ra sức d i ấ y r u ộ n nhưng lại phát hiện không cách nào tránh thoát ngâm miệng tháp ra lạnh lùng cắt đứt lăng thiên thánh tôn tiêu g ạ o trong mắt của hắn thoáng qua một tia hàng quang lực lượng trong tay càng gia tăng hơn thêm vài phần lăng thiên thánh tôn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh trói buộc chính mình để cho hắn không thể động đậy thậm chí ngay cả thánh lực đều không thể vận chuyển người đến cùng là ai vì sao muốn cùng ta lăng thiên thần triệu là địch lăng thiên thánh tôn mặc dù trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn duy trì một tia uy nghiêm đây là hắn xem như lăng thiên thần triệu thánh tôn tôn nghiêm hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cái tia to như cột điện nam tử như muốn nhìn tấu h thắp ra không có trả lời chỉ là lạnh lùng lấy nhìn hắn một cái liền có một cỗ uy áp kinh khủng đem hắn bao phủ thánh tôn kinh hãi hắn chưa bao giờ có sợ hãi như vậy cảm giác qua cỗ lực lượng này siêu việt hắn nhiều lắm phản phất không thuộc về thánh cảnh có thể có được sức mạnh ngươi cho rằng ngươi chút sức mạnh kia liền có thể cùng ta chống lại t h a p gia thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường ánh mắt của hắn giống như đối đãi một con run dế giống như lạnh nhạt mà vô tình hư hư lạnh một tiếng cái tia cố uy áp càng khủng bố hơn thánh tôn cả người bị ép tới xương cốt nhanh đều vỡ vụn trong lòng của hắn dâng lên sợ hãi trước đó chưa từng có hắn cuối cùng ý thức được đối mặt mình là một tồn tại ra sao thân thể của hắn tại uy áp bên dưới run dậy mồ hôi từ cái c h á n trở xuống tôn nghiêm cùng niềm kiêu ngạo của hắn tại thời khắc này bị triệt để trả đạp ngươi Ngươi đến tội cùng là thần thánh phương nào lăng thiên thánh tôn thanh â m bên trong cuối cùng mang tới vẻ run dậy t h ắ p ra lạnh r ê n một tiếng chậm dãi nói bản tọa là ai ngươi không xứng biết lăng thiên thánh tôn trong lòng cảm giác nặng nề lúc này mới ý thức được chính mình làm sự tình n g u xuẩn c ỡ nào từ buông xuống nơi này thời điểm liền bị một đạo kinh khủng k h ố n trận vây khốn để cho hắn hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì được ra hắn sớm nên nghĩ đến nơi đây có chút lớn kinh khủng tiền bối tha ta một mạng. ta chính là Lăng thiên thần triệu thánh tôn giết ta ngươi cũng sẽ có phiền phước Lăng thiên thánh tôn không thể mở miệng cầu xin tha thứ nhưng hắn vẫn vẫn như c ũ không quên uy hiếp tháp ra khinh thường cười Lăng thiên thần triệu đáng là gì từ ngươi lúc bước vào nơi này cũng đã là người chết bây giờ bản tọa liền để ngươi phát huy sau cùng sức tàn lực kiệt tháp ra âm thanh giống như trong ngày mùa đông hàn p h ò n g băng lanh rét thấu xương hai tay của hắn kết ấ n một tòa cực lớn hỏa lô xuất hiện đem thánh tôn bao phủ l u y n hóa tháp ra thanh âm lạnh như băng tại Lăng thiên thánh tôn bên thai văng lên một cố vô thượng thần lực đem thánh tôn th thả ta lăng thiên thánh tôn tuyệt vọng c ầ m thét trên mặt thoáng qua một vòng đau đớn hắn có thể cảm giác được thần thức của mình đang từng chút từng chút bị xóa đi t h á p ra bất vi sở động đưa tay ra tăng luyện hóa sức mạnh lăng thiên thánh tôn tại trong tuyệt vọng dãy r u a cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu toàn thân thánh lực tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển tính toán làm ra phản kháng cuối cùng trên người hắn buộc phát ra từng đạo hào quang trói sáng tính toán sông phá tháp ra gò bó h ừ không biết tự lượng sức mình t h á p ra lạnh lùng nhìn xem lăng thiên thánh tôn d ã r u ộ trên mặt không có chút nào ba động thánh tôn tuyệt vọng trong mắt của hắn thoáng qua một màn người không buông tha ta ta cũng sẽ không để người sống tốt huyết tế huyết thần buông xuống thánh tôn nổi giận gầm lên một tiếng ra sức vận chuyển sức mạnh trực tiếp đem thể nội một tia màu đỏ sương mù dẫn dắt mà ra trong nháy mắt màu đỏ hết u y vụ phun ra ngoài trong nháy mắt đem thánh tôn ba o khỏa thôn p h ệ ân lại là những vật kia sao tháp ra nhìn thấy cái này quen thuộc hết u y vụ lông mày n h u một cái cỗ này huyết sắc sương mù để cho hắn cảm thấy át tâm trước đây thái sơ thánh địa một trận chiến chính là đụng phải loại này huyết sắc sương mù cái này khiến hắn mười phần chắn ghét a lăng tiên thánh tôn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn những cái kêu huyết vụ đem hắn t h ô n p h ệ thân thể của hắn xảy ra biến hóa cực lớn xuất hiện sau lưng một đôi huyết rực hai mắt đỏ thấm trên người huyết nục bắt đầu hư thối tứ chi mọc ra sắc bén móng ướt giống như một đầu cực lớn huyết sắc con rơi trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng c ư ờ n g đại v ọ t thẳng phá bình cảnh tu vi chưa từng hủ thánh đ ỉ n h phong đạt đến bán thánh cờ giả người bước ta là người bước ta lăng tiên thánh tôn phát cuồng không ngừng gào thét trên người hắn tản mát ra lực lượng kinh khủng lại có phá vỡ tháp ra sức mạnh k u y ê n hướng ừ, người tháp ra giơ tay lên một cố lực lượng càng thêm cường đại tràn vào trong cái kia h ỏ a đ ỉ n h trong khoảnh khắc h ỏ a đ ỉ n h phun trào ra vô thượng thần hỏa đem thánh tôn b a o khỏa không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng a ba lăng tiên cơ thể của thánh tôn lần nữa bị chấn áp hơn nữa hắn cảm nhận được cố lực lượng kia càng khủng bố hơn vô số lần cả người đau đớn không chịu nổi thân chí của hắn tại tháp r a luyện hóa phía dưới dần dần mơ hồ ý thức của hắn bắt đầu tan giã cơ thể không ngừng mà run dày không ta không muốn chết không muốn chết đã lăng tiên thánh tôn âm thanh càng ngày càng yếu ý thức của hắn dần dần mơ hồ cuối cùng hoàn toàn bi tháp ra c h ậ m rãi thu hồi sức mạnh hỏa diễm cũng theo đó tiêu tan lăng tiên cơ thể của thánh tôn vô lực ngã trên mặt đất cặp mắt của hắn trở lên cũng đã không có bất kỳ sinh cơ thân thể của hắn dần dần băng lãnh cuối cùng hóa thành một bộ không có bất kỳ cái gì tức giận thi thể tế luyện tháp ra hai tay biến đổi cái kia thánh tôn thi thể liền chậm rãi bay lên bay đi hỏa đỉnh bên trong thanh âm của hắn băng lãnh vô tình không có chút gì do dự c h i sắc theo tháp ra, ra lệnh một tiếng hỏa đỉnh bên trong hỏa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng lăng thiên thánh tôn thi thể ở trong đó bị tế luyện t ả ra hảo quang ó n g ánh tháp ra với tay đem khỏa tinh thạch dung nhập thánh tôn trong thi thể sau một khắc nguyên cùng mở hai mắt ra bãi kiến chủ nhân nó quỳ xuống hướng tháp ra cung kính hành lễ đi thôi đem những quái vật kia chép g i ế t tháp ra thu hồi hòa đình mệnh lệnh thánh tôn khôi lỗi tiến đến chấn sắt những quái vật kia là thánh tôn khôi lỗi nhận được mệnh lệnh sau lập tức phóng lên trời đi tới trên bầu trời chỗ kia vết nước không gian tháp ra nhìn xem rời đi khôi lỗi hắn nở nụ cười lạnh bây giờ nên đi tìm đan đạo viện đòi hỏi công đạo ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra một nguồn năng lượng toàn bộ vấn tiên tông trực tiếp bị bao phủ che giấu sau đó hắn thân ảnh biến mất tại chỗ t r u n g cổ vực bầu trời trên chiến trường bạn đạo nhân nhóm cường giả cùng những quái vật kia không ngừng chém giết nhưng lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh quái vật không ngừng tuân ra để cho bọn hắn bắt đầu có chút khó mà chống đỡ trong lúc nhất thời chiến cuộc lâm vào g i ả n g co lúc này bầu trời bỗng nhiên t i ê n tiếng s â m chớp một cổ khí tức cường đại tới gần c ố lực lượng này thật mạnh đây là ai bạn đạo nhân một bên cùng quái vật chiến đấu một bên khóa chặt cái kia cô đến gần khí tức để cho hắn hết sức kinh ngạc còn lại cơn giả đồng dạng là phát giác điểm này ánh mắt đều là cảnh giác nhìn xem cỗ khí tức kia tới phương hướng t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai là địch hay bạn t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai là địch hay bạn đột nhiên t h á n h t ô n giống như quái vật thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi đây là quái vật gì ba nhưng rất nhanh bàn đạo nhân tựa hầu nghĩ tới điều gì sắc mặt hắn đại biến phẫn nộ quát huyết vụ là người đoạn lạc chư vị cẩn thận lời vừa nói ra những cái kia đang cùng quái vật chiến đấu cừng giả trong lòng đại c h ấ n bọn hắn vội vàng thối lui nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ a di đà phật huyết họa tri nguyên cấm khu sinh linh động thủ sao tây thiên vực phật môn đại năng trên thân kim quang trùng thiết khởi sau lưng ngưng tụ ra một đạo vạn giải kim phật pháp tướng chuẩn bị đối với lăng tiên thánh tôn ra tay bên trong chiến trường có lăng tiên thần triều cường giả tại nhìn thấy lăng tiên thánh tôn sau một mắt liền nhận ra được hắn con ngươi một tấm nhìn không được kinh hô lên đó là thánh tôn ba này làm sao sẽ thánh tôn làm sao sẽ biến thành dạng này hắn cắn răng v ọ tới t ngăn tại lăng tiên thánh tôn phía trước hô lớn thánh tôn ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì một m ặ n này để cho bàn đạo nhân đám người sắc mặt biến đổi đạo hữu mau lưu lại đó là sa đọa quái vật đạo hữu cẩn thận a a di đ ạ phật đại thiên phần trường tây thiên vực phật môn đại năng một mặt từ bi bàn tay hắn một lần ngọn lửa màu vàng tại lòng bàn tay ngưng kết tạo thành một đạo cực lớn kim sắc t r ư ở n g ấn hướng về lăng thiên thánh tôn đột nhiên vô tới một trường này ẩn chứa phật môn trí cao vô thượng tịnh hóa chi lực chỉ tại xua tan lăng thiên trong cơ thể của thánh tôn tà ác sức mạnh nhưng mà lăng thiên thánh tôn thân ảnh tại kim sắc t r ư ở n g ấn sắp chạm đến trong nháy mắt đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ phản phất s ắ p nhập vào bên trong hư không để cho một trường kia thất bại sau một khắc hắn xuất hiện ở phật môn đại năng sau lưng trong mắt huyết quang lấp lóe đấm ra một quyền trực tiếp đánh phật môn đại năng phun ra một ngụm dòng máu màu và nóng g cơ thể giống như d i ề u đứt dây bay ra nặng nề mà đụng vào núi xa xa trên đỉnh đem sơn phong xô ra một cái cực lớn cái hố này cái này sao có thể phật môn đại năng khó có thể tin nhìn mình tương thế đối phương vậy mà như thế cường hãn bàn đạo nhân thấy thế vội vàng huy động p h ấ t trần một đạo đạo kim sắc lôi điện từ trong p h ấ t trần bay ra giống như xiềng xích quấn quanh hướng lăng thiên thánh tôn những thứ này lôi điện nắm giữ cực mạnh gò bó chi lực cùng với đốt cháy sức mạnh linh hồn nhưng lăng thiên thánh tôn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên những cái kia quang hoa xiềng xích tựa như là yếu ớt sợi tơ đồng dạng bị dễ dàng xé rách trong mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào cường thế đánh văng ra bàn đạo nhân sau đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ kia kẽ h hở thật mạnh bàn đạo nhân trong lòng kinh hãi quái vật này lại có thể tránh thoát hắn gò bó đối phương cảnh giới chỉ sợ đã đạt đến bán thần cảnh giới những người khác thấy thế lập tức thi triển thần thông đối với l a n g tiên thánh tôn động thủ dừng tay. nhưng đúng vào lúc này lăng tiên thần triều gã cường g i ặ kia đông nhiên xuất hiện tại lăng tiên thánh tôn phía trước ngăn trở đám người các vị lão hữu trước tiên tạm thời dừng tay có thể hay không chờ ta hỏi r hắn không tin nhà mình thánh tôn lão tổ vậy mà lại biến thành loại bộ dáng này nói cái gì hắn đều phải hỏi rõ ràng nhưng mọi người cũng không đáp ứng quái vật đáng sợ như thế nhất định phải mau chóng dệt i sát lăng đạo hữu mau tránh ra này quái vật so khe hở đi ra ngoài quái vật còn cường đại hơn lại không ra tay lúc đó để cho hắn chạy trốn có thể gặp phiền thoái không tệ tránh ra a đạo hữu này quái đã phai mở nhân tính liên n g ộ thiền đại sư hắn đều đạt t h ư ơ n g còn có cái gì dễ nói nhanh lên mở bằng không đừng trách chúng ta đối xử như nhau đối mặt đám người khiến trách lăng thiên thần chiều cường giả sắc mặt khó coi trong lòng tức giận không thôi ngay tại lúc này trên bầu trời những cái khe kia tuôn ra càng ngày càng nhiều quái vật lang tiên h thánh tôn bỗng nhiên xông tới thân ảnh giống như như là tháo trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường mâu thướng về phía một đầu màu đen quái điệu một mâu quán xuyên đi qua l ệ ba một tiếng thê lương huyết dài màu đen quái điệu nửa người đều bị đánh bể như màu mực một dạng huyết dịch chiếu xuống bên trong hư không không khí đều bị hụ thực tí tách bốc lên hát vụ đại gia cẩn thận cái này máu đen có cực mạnh ăn mòn năng lực bàn đạo nhân mở miệng gợi ý một câu hắn ngưng trọng nhìn xem bầu trời trong lòng thoáng qua vẻ nghĩ ho cái này huyết sắc quái vật vậy mà đ ổ i kịp phương những quái vật kia đánh nhau tình huống này có điểm gì là lạ những người khác cũng chú ý tới điểm này rất là kinh ngạc này sao lại thế này bọn hắn chẳng lẽ không phải một bọn sao lăng thiên thần triều cường giả lập tức thở dài một hơi bất kể như thế nào trước tiên đem đám người mục tiêu chuyển rời đến những quái vật kia trên thân lại nói hắn đối với đám người mở miệng nói các vị đạo hữu các ngươi nhìn hắn cùng với chúng ta chính là cùng một phương mặc dù không biết tại sao lại biến thành quái vật bộ dáng nhưng dưới mắt chúng ta hẳn là trước tiên chém giết những thứ này ngoại lai、like、quái vật mới đúng đến lúc đó lăng ngô tự sẽ hỏi rõ ràng nguyên、do. cho chư vị một cái công đạo mọi người thần sắc lấp l ó e không yên ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bàn đạo nhân bàn đạo nhân suy tư một lát sau cảm thấy lăng thiên thần triệu cường giả kia nói không sai bây giờ trước tiên chém giết những quái vật kia mới là hắn mở miệng nói liền theo lăng đạo hưu mong lớn trước tiên diệt những quái vật này lại nói hảo bàn đạo nhân xem như chuyện này người tổ chức hắn nhưng cũng mở miệng vậy dĩ nhiên là muốn cho mặt mũi dù sao không nể mặt mũi đều bị ám hại phật môn đại năng nuốt vào một hạt kim đan thương thế khôi phục nhanh chóng ánh mắt của hắn nhìn một chút lăng thiên thánh tôn mà không thay đổi đằng không má lên hắn lại lần nữa ngưng tụ ra vạn trượng kim vật đại phần thiên trưởng ra tay hung ác những cái kia thánh cảnh quái vật trực tiếp bị trục chết a di đạp phật lao nạp thỉnh c h ư vị phía dưới luyện ngục đi sám hối a cực lớn kim vật mỗi một trường rơi xuống đều kèm theo sức mạnh mang tính hủy diệt không gian đều sụp đổ lao r a hỏa này ra tay thật đúng là hung ác bàn đạo nhân m ỹ mắt nhảy một cái cũng là bị nộ thiền công kích dọa sợ rất rõ ràng lao r a hỏa này đem tất cả l ử a giận đều phát tiết vào những quái vật này trên thân dạng này vừa vặn sớm một chút diệt những quái vật này mới được hắn có thể cảm giác được hắn nhìn lên bầu trời bên trong khe hở trong lòng ngưng trọng hy vọng không phải nơi đó xảy ra vấn đề à. hắn hít một hơi thật sâu tiếp đó ánh mắt sắp bén lôi pháp thiên địa lôi diệt theo bản đạo nhân t h a n nhẹ trên bầu trời đột nhiên tụ tập được vô số mây đen tiếng sấm c u ộ n cuộn anh chấp lấp l õ hai tay vanh ra t ừ n g đạo thô to lôi điện giống như thiên phạt từ trên trời giang xuống trực kích những cái kia từ trong cái khe tuân ra quái vật vê anh một tiếng vang thật lớn lôi điện cùng bảy quái vật tiếp xúc trong nháy mắt b ộ c phát ra hào quang trọi sáng kèm theo tiếng nổ đinh thái như c ó những quái vật k i a tại sấm sét đánh xuống cơ thể bị t ạ c phải chia năm xẻ bảy máu đen văng khắp nơi trong không khí tràn ngập một c ô gây mũi mùi khét l ẹ n hảo đám người t h ấ y thế sĩ khí đại chấn nhao nhao thi triển ra bản thân t h ầ n t h ô n g cùng quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt lăng thiên thánh tôn giống như một tôn cỗ máy chiến tranh trong tay hắn huyết sắc trường mâu giống như tử thần liêm nào ra tay tàn nhẫn mỗi một lần huy động đều có thể mang đi một đầu quái vật sinh mệnh trong lúc nhất thời trên bầu trời tia sáng bắn ra một chỗ tạo thành một bức n u y nga chiến đấu hình ảnh trung cổ vực vô số tu sĩ khẩn trương nhìn xem cái này kinh khủng chiến đấu. không ngừng cầu nguyện hy vọng có thể đem những quái vật này diệt s á t chương ba trăm tám mươi ba hai chọn một chương ba trăm tám mươi ba hai chọn một tháp g i a đạp nát hư không một bước và dặm rất mau tới đến đan đạo viện bầu trời nhìn qua tin tức mất đi bóng dáng đan đạo viện tháp g i a lạnh r ê n một tiếng hắn giơ tay vung lên trong hư không nổi lên tầng tầng v ợ n sóng một cỗ lực lượng vô hình ba động ra phảng phất tại tìm kiếm cái gì hừ trốn tiểu thiên địa liền hữu dụng không tháp g i a thanh n â m bên trong mang theo một tia khinh thường hắn tựa hồ đã phát rắc đan đạo viện dấu vết ra đi đừng ép ta đậu thủ t h ắ p ra âm thanh trong sơn cốc q u a n quẩn chấn động đến mức trong sơn cốc chim thú chạy tứ tán m ộ n phía bên trong tiểu thiên địa đ a n đạo viện viện trưởng đột nhiên trong lòng căng thẳng đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên ngoài vẫn là tới sao hắn tự hồ sớm đã coi đó trước trên mặt thoáng qua vẻ khổ sở thôi người này tất nhiên có thể phát hiện tiểu thiên địa tồn tại thực lực tất nhiên không kém thậm chí có thể là loại tồn tại này hắn lấy ra một khối lệnh bài mở ra tiểu thiên địa lối vào lập tức bay ra ngoài hắn đi ra bên ngoài nhìn xem trước mắt to như cột điện nam tử trên người đối phương ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính hủy diện để cho h không biết đến đây ta đan đạo viện cần làm chuyện gì hắn trầm giọng hỏi hắn vẫn là muốn giữ lại một tia hy vọng có lẽ đối phương cũng không phải hàn thiên phàm p h ả i tới ngươi quả thực muốn để ta nói sao thắp ra cười lạnh một tiếng nói để cho ta mở miệng vậy ngươi sau l ư n g tiểu thiên địa sẽ khoảnh khắc hủy diệt ngươi có thể không tin nhưng tự gánh lấy hậu quả đan đạo viện viện t r ư ở n g khổ tâm n ở nụ cười quả nhiên vẫn là mình cả n g h ị quá rồi chuyện này c ù n g đan đạo viện không quan hệ ngươi muốn như thế nào ta không lời nào để nói xin cứ bông tha đan đạo viện đan đạo viện truyền thừa vô số năm tháng hắn không thể liên lụy đan đạo viện không thể để cho đan đạo viện huyện để để viện, viện trưởng sắc mặt trăng nhật biết chuyện hôm nay chỉ sợ không cách nào lành chi tiết ngươi cũng chỉ có một mình hắn không cách nào liên hệ thượng giới cường giả vô pháp bông xuống băng vào một mình hắn căn bản là không có năm chắc thắng được đối phương bây giờ muốn tỉnh những cường giả khác tới cũng là có chút khó khăn cướp ép chiến đấu chỉ có thể không công tăng thêm thương vong hắn trầm mặt một hồi trầm trọng mở miệng nói ta nguyện ý dùng ta chết đổi lấy đan đạo viện an toàn hắn chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ đan đạo viện thắp ra ánh mắt đảo qua trên người đối phương trong mắt lộ ra khinh thường hắn dối ra hai đầu ngón tay một đan đạo viện thần phục với ta vấn tiên tông ngươi quỷ gối chủ ta mẫu phần mộ phía trước sáng hối hai tự tia ta ngươi chết đan đạo viện diện hai chọn một chính ngươi tuyển đan đạo viện viện trưởng trong lòng khổ tâm cái này còn có đến lựa chọn sao ta tuyển một thân phục người khác đối với đan đạo viện mặc dù là x ỉ nhục nhưng dù sao cũng so bị diện tông hảo chỉ là hắn không rõ vẫn tiên tông ngoại trừ hàn thiên phạm lúc nào lại giống như thế nhân vật khủng bố phải biết đây chính là cái bất nhập lưu thế lạc ca rất tốt đã như vậy vậy liền đi theo tà trở về tông đến nỗi ngươi vùng trời nhỏ này cũng cùng nhau mang đi thôi tháp ra vẫn như cũ mặt lạnh dùng đến không cho cự tuyệt ngự khí đáp lại cái này đan đạo viện viện trưởng biến sắc hắn liền vội vàng giải thích tiền bối cái này đan đạo viện tiểu thiên địa vô pháp x â dịch một khi cường ép mang đi sẽ trực tiếp hủy diện Vùng trong ờ n thần. Thần viện viện khoảnh b khắc đó a n đạo hắn cảm thấy một cỗ không cách nào làm cho người vô pháp kháng cự hắn sức mạnh vượt qua thánh đạo chi lực giờ khắc này hắn mới hiểu được người trước mắt này đến cùng kinh khủng cớ nào Đi thắp ô i t h ra lạnh nhạt nói quay người chiêu vấn tiên tông phương hướng đạp không mà đi sau đó một c ỗ lực lượng vô hình đem đan đạo viện viện trưởng gây khốn đem hắn dẫn tới hắn giờ phút này cả người đều ngơ ngẩn thần cảnh thế giới này vẫn còn có thần cảnh tồn tại thư không khe hở quái vật xuất hiện cùng với các đại cấm khu t o á t ra lực lượng quỷ dị nhượng đại lục đều xảy ra cực lớn loạn lạc dọc theo đường đi khắp nơi đều là chạy nạn người bình thường những thế gia kia vương triều tông môn cổ tộc đều tại điều động sức mạnh đối kháng cấm khu t u n gia quỷ dị quái vật chiến đấu m ư ơ i phần thảm liệt chỉ là cấm khu sức mạnh quá quỷ dị những người tu luyện kia bị thôn vệ trong nháy mắt đã biến thành quái vật quay đầu nhắm ngay huyền vân đại lục bên trên người tu luyện trong lúc nhất thời thế không thể đỡ cho dù đạo môn yêu tộc mấy người cường hành thế lực tham dự cũng chỉ là miễn cưỡng chặn lại những cái kia quỷ dị quái vật nhưng đối mặt những cái kia hấp vụ sương mù sám chờ cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn thiết lập đại trận ngăn cản thấp ra đối với cái này thờ ơ đây chẳng qua là món ă n khai vị mà thôi cho dù đánh lui đối phương lần kế buộc phát sẽ là hủy diệt tính đến lúc đó có thể có bao nhiều thế lực sai sống có thể có bao nhiều sinh linh sống sót hết thầy đều là không biết hắn bây giờ muốn làm chính là lập tức để cho tông môn đệ tử trở về đến lúc đó hắn mở ra tầng thứ sáu huyền hoàng tháp làm cho những này đệ tử mau chóng đề thăng đan đạo viện viện trưởng nhìn xem dọc theo đường đi chạy trốn sinh linh trong lòng không khỏi phát run không nghĩ tới trận này đại loạn thảm liệt như thế một đi ngang qua tới vô số chỗ đều bị chiến đấu dư ba cho hủy diệt tiền bối ngài thực lực mạnh như thế sao không ra tay diệt sắt những thứ này cấm khu sinh linh ta tin tưởng có tiền bối ra tay nhất định sẽ đưa chúng nó toàn bộ diệt sát hắn có chút không đ à n lòng mở miệng nói ra tháp ra mặt không đổi sắc hắn c ư i lạnh một tiếng thượng cổ thái cổ v ạ tại tại một khi ta đậu thủ cấm khu những cái kia siêu cấp nhân vật khủng bố ngươi cảm thấy sẽ không xuất thủ sao dạng này chỉ có điều sẽ tăng nhanh bọn hắn ra tay phát động nổi loạn mà thôi không có chút ý nghĩa nào cái này huyền vân đại lục bất quá là một chỗ lầm giam sau lưng không biết có bao nhiêu người tồn tại đang tính toán nơi này ngay cả mình chủ nhân tồn tại mạnh mẽ như vậy đều phải cẩn thận từng ly từng tí một khi ra tay dẫn tới đối thủ có khả năng sẽ trực tiếp dẫn đến huyền vân đại lục hủy diệt hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không từng cái cực lớn xiềng xích đem phiến đại lục này phong tỏa bây giờ chủ nhân hẳn là đi đến ngoại giới những quái vật kia rất có thể cũng là chủ nhân sau khi rời khỏi đ â y dẫn tới có thể tưởng tượng được ngoài này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng này làm sao sẽ đan đạo viện viện trưởng một mặt hãi nhiên liền trước mắt cái này nhân vật khủng bố cũng không dám tùy tiện ra tay cái này cấm khu bên trong đến cùng có như thế nào tồn tại n g ư ơ i biết quá ít bất quá cùng ngươi cũng không quan hệ bởi vì kế tiếp ngươi phải quỳ đến chủ ta mẫu khôi phục ngươi mới có thể sống sót t h a p gia nhàn nhạt trả lời một câu khôi phục đan đạo viện viện trưởng rõ ràng không biết rõ ý tứ của những lời này người đã chết như thế nào lại khôi phục trừ phi là nào đó tuyệt thế đại năng chuyển thế trung tu rất rõ ràng có thể bị lạc đánh giết nhiều nhất bất quá thánh nhân mà tôi h lại nói chuyện gì chuyển thế trung tu t h a p gia liếc mắt nhìn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ trở lại vấn tiên tông sau hắn đem đan đạo viện viện trưởng chấn áp tại khúc tri âm khoảng m ộ phần phía trước khi hắn nhìn thấy tử vi thánh địa thánh nhân về sau chấn một bên khác thắp ra sau khi trở về hắn đem đan đạo viện tiểu tiên địa đặt ở bí cảnh chung quanh bố trí trận pháp đem bọn hắn che giấu sau đó lập tức thông mạc thiên vũ để cho hắn mau chóng triệu hồi tông môn đệ tử thắp ra cái này vũ châu quá nhiều người có thể hay không đang chậm rãi nộ đạo trên đỉnh mạc tiên vũ có chút thẹn thùng nhìn xem thắp ra bây giờ vũ châu còn rất nhiều người không có thay đổi vị trí nếu như bọn hắn rút về vậy những người này tuyệt đối sẽ tà ma điện nhân đồ giết tháp ra nhìn vẻ mặt nóng này mạc thiên vũ trong lòng bất đắc dĩ hắn lấy ra một tòa cực lớn lô đỉnh nói cái đỉnh này trong không gian có thể dung nạp không ít người ngươi để cho bọn hắn động tác nhanh lên a còn có tông môn những cái kia bên trong bí cảnh có không ít không gian pháp bảo ta cho ngươi giải khai cơm chế nhanh đi hồi mạc thiên vũ nhìn xem cự đình sắc mặt đại hỷ đà tạ tháp ra ta sẽ mau chóng để cho cấp đệ tử trở về hắn tiếp nhận cự đình cảm kích nói một câu tiếp đó quay người hướng trong lịch cảnh đi đến tháp ra thu hồi tâm tư dưới mắt lại chỉ có lạc thiên ngưng nữ nhân này ngược lại là lợi hại không biết trốn đi nơi nào để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được chương ba trăm tám mươi b ố lạc ngàn ngưng hiện chương ba trăm tám mươi b ố lạc ngàn ngưng hiện đông cực vực tử vi thánh địa nguyên bản đổ sụp phế tích tiên sơn đi qua tử vi thánh chủ bọn người một lần nữa thúc kiến đã khôi phục nguyên bản bộ d á n g chỉ có điều linh khí mỏng manh rất nhiều lần trước đại chiến để cho tử vi thánh địa không thiếu địa phương trọng yếu đều bị hủy thậm chí tàng kinh các thần binh các đều bị phá hư hơn phân nửa tổn thất nặng nề t ử vi thánh địa trong thánh điện một đám trưởng lão tâm tình trầm trọng gặp như thế đại k i ế p để cho bọn hắn tử vi thánh địa không chỉ có mất hết mặt mũi còn tổn thương nguyên khí nặng nề thánh chủ chuyện này chẳng lẽ cứ tính như thế sao một cái trưởng lão nhịn không được mở miệng n g ư ỡ khí tràn đầy oán hận bọn hắn chưa từng gặp lớn như vậy đà kích t ử vi thánh chủ ánh mắt liếc mắt nhìn hắn cũng không đáp lại sắc mặt hắn cũng rất không tốt l ử a giận trong lòng sôi trào hắn cũng không muốn cứ tính như thế nhưng có biện pháp nào bây giờ truyền t h ư ợ không mở không cách nào liên thông thượng giới liền tối cương át chủ bài đều không thể làm gì đối phương bây giờ toàn bộ thánh địa t r o n g còn có ai có thể đánh thắng hắn thánh chủ chuyện này đối với chúng ta t ử vi thánh địa tới nói đơn giản chính là x ỉ nhục không thể cứ tính như vậy người trưởng lão kia nhìn thấy thánh chủ không nói gì lập tức gấp gáp rồi đây nếu là không cùng đối phương đòi hỏi thuyết pháp vậy sau này còn thế nào tại đại lục đặt chân bên cạnh đại trưởng lão mà không thay đổi đứng d ậ y hắn trầm giọng nói la trưởng lão an tâm chớ vội ta nghĩ thánh chủ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương bằng không thì ta tử vi thánh địa u y danh để chỗ nào lời của đại trưởng lão khiến người khác sắc mặt hơi đổi một chút cái này rõ ràng chính là trong lời nói có h à ý hàm ẩn trào phúng t ử vi thánh chủ dựa vào ở trên bảo t o ạ n vớt vớt chán lông mày không khỏi nịu h chặt lại trong mắt lóe lên một tia lăng lệ cái này đại trưởng lão l i u lúc này còn nghĩ kích động đến hắn cùng thánh địa trưởng lão quan hệ đây là đáng giận nếu không phải bây giờ đại địch trước mặt thiên hạ đại loạn đã sớm ra tay t r ư ở n g trị hắn đại điện bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lên rất nhiều trưởng lão ánh mắt lấp lóe dường như đang tự hỏi lời của đại trưởng lão ít nhiều có chút sao động nhị trưởng lão cảm thấy đám người sao động chờ mặt trước tiên phá vỡ không khí này hắn lạnh lùng nói đại trưởng lão lời nói cũng không phải nói như vậy đối phương mạnh như thế Thánh tự thánh chủ nhiên nhắc muốn cân bây giờ tự nhiên muốn sớm đ ị a an nguy, k h i chưa có nghĩ pháp, đến biện trưởng a ta hay cảm chúng thấy t là ớ c có cái triệu một nói liền đường ư xong, à. Vừa lao p hai h nhị trưởng lao nói cực phải, tông mắt ô n mới vừa g ặ r i lại kiếp, u lạ. hắn. Hắn không không như hẳn thế t là không cam tâm Đại trưởng hai mắt sắc bén nhìn về phía người trưởng lao kia khí thế khi người cười lạnh nói ha ha chẳng lẽ trương trưởng lão không dám báo thù sao nói xong hắn lại nhìn về phía nhị trưởng lão còn có nhị trưởng lão ta hỏi ngươi ta tử vi thánh địa lúc nào nhận qua loại vũ nhục này trước kia lão tổ chúng ta vô địch một thời đại ai dám đối với ta tử vi thánh địa ra tay bây giờ lớn như vậy tử vi thánh địa bị người ta đánh đến t ậ n cửa nhưng ngay cả một da dáng phản kích cũng không có đây nếu là chuyền đi chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng tử vi thánh chủ sắc mặt càng âm chầm hắn biết lời của đại trưởng lão mặc dù the thé nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý chỉ là bây giờ bằng vào thực lực của bọn hắn căn bản là làm gì được đối phương đại trưởng lão ngươi nói rất đúng chúng ta tử vi thánh địa không thể cứ như vậy n é n giận tử vi thánh chủ chầm dại đứng lên mắt sáng như đuốc quét mắt tại chỗ mỗi một vị trưởng lão cuối cùng rơi vào đại trưởng lão trên thân đã như vậy vậy liền để đại trưởng lão dẫn đầu tiến đến c h ấ n áp địch nhân kia như thế nào lời vừa nói ra mọi người sắc mặt biến đổi đại trưởng lão là bị sợ hết hồn thần sắc khó coi trong mắt lóe lên vẻ tức giận n à y đáng chết ra hỏa rõ ràng là cố ý để cho hắn khó chịu hắn thực lực gì đối phương thực lực gì đây không phải để cho hắn đi chịu chết sao ha, ha thánh chủ anh minh Nhị trưởng lao trên mặt thoáng qua một nụ cười lập tức phụ họa đại trưởng lao còn không mau cảm ơn thánh chủ đây chính là cơ hội lập công lớn a trong lòng của hắn cười lạnh không thôi nhìn ngươi lao ra hỏa này còn có nhảy hay không mỗi một ngày liền biết cùng thánh chủ đối nghịch lộ ra ngươi h ừ đại trưởng lao sắc mặt không ngừng biến hóa cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa cái này cùng để cho hắn chịu chết khác nhau ở chỗ nào các trưởng lao khác cũng yên tĩnh trở lại không dám nói nhiều nữa cái gì từ vi thánh chủ hư lạnh một tiếng tiếp đó mở miệng nói thụ chúng ta muốn báo nhưng không phải bây giờ bây giờ tạm thời chắc chờ chờ truyền thừa mở ra liên thông thượng giới rồi nói sau đúng ta để các ngươi đi tìm lạc phải chăng có tin tức đây hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì lạc thiên ngưng một người đối phương còn chỉ cấp bọn hắn ba ngày thời gian nếu là tìm không thấy lạc thiên ngưng đến lúc đó đừng nói báo thù chỉ sợ là sẽ bị người kia trực tiếp d i ệ t cũng không nhất định nghe nói như thế một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu một mặt ngưng trọng t ử vi thánh chủ nhịn không được siết chặt nằm đấm hít vào một hơi thật dài quả nhiên vẫn là không có tin tức sao lạc thiên ngươi đến cùng trốn đến nơi nào Đúng đại điện đống lúc này, bên ngoài đại điện đống nhiên nổi lên vào m ộ t hồi kinh khủng hàn khí, chỗ hết thảy, không khí như đồng lại đến, đóng băng ngay dạng. cả đều đọc tựa Tử vi thánh địa các trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến nhao nhao đứng dậy t h ầ n s ắ c cảnh giác nhìn về phía bên ngoài đại điện t ử vi thánh chủ trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh nghi loại hàn khí này cho dù là tại thánh địa trong cũng là cực kỳ hiếm thấy hiện nhiên là có cường giả bông xuống cao nhân vương nào giá lâm ta tử vi thánh địa vì cái gì không hiện thân gặp một lần tử vi thánh chủ trầm giọng hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia không thể khinh thường n g nghiêm bên ngoài đại điện hàn khí càng ngầm đậm phản phất ngay cả thời gian đều muốn bị đóng băng đúng lúc này một thân ảnh chậm rãi từ trong hàn khí đi ra đó là một người mặc nữ từ áo trắng trong mắt của nàng tựa hồ ẩn chứa vô tận băng tuyết mỗi một bước bước ra chung quanh hàn khí liền càng thêm nầm đậm thánh chủ là ta thanh niên âm thanh băng lãnh không mang theo một tia tình cảm phản phất đều có thể đóng băng nhân tâm mọi người thấy rõ người tới dung mạo sau trong lòng đều là chấn động lạc thiên ngư n ba đại trưởng lão nhìn thấy lạc thiên ngưng ra hiện trong mắt mang theo một tia oán hận nếu như không phải nàng gây nên họa lớn như vậy hắn vừa rồi làm sao đến mức mất mặt như thế hắn xác mặt khó coi nhìn xem lạc lạc Nàng ngưng, ngươi n g n n g g ư còn dám trở về đại trưởng lão hà tất tức giận như thế lạc thiên ngưng âm thanh bình tĩnh p h ả n phất chung quanh hàn khí không có quan hệ gì với nàng ta trở về tự nhiên là vì giải quyết cuộc phân tranh này t ử vi thánh chủ con mắt chăm chú khóa chặt lạc thiên ngưng hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người nàng so trước đó càng thêm cường đại trong lòng không khỏi sinh ra một tiệc kiên kỵ ngắn ngủi mấy ngày không thấy tu vi của nàng vậy mà để thăng nhiều như thế nàng đến cùng lấy được bảo vật gì hắn trầm giọng hỏi lạc thiên ngưng ngươi có biết ngơi cho thánh đ i ệ mang đến tiền t o á i bao lớn lạc thiên ngưng khẽ gật đầu trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia kiên định. ta tự nhiên biết bây giờ ta trở về chính là vì xử lý chuyện này a coi như n g ư ơ i tu vi tăng mạnh có thể đối mặt người kia cũng chỉ vẫn như c ũ không đáng chú ý lấy cái gì tới xử lý tử vi thánh chủ lạnh lùng nói trong giọng nói mang theo một tia chất vấn lạc thiên ngưng mỉm cười trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cỗ tự tin thánh chủ ta tất nhiên dám trở về tự nhiên có biện pháp của ta người kia mặc dù c ư ờ n g đại nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng đại trưởng lão lạnh rên một tiếng rõ ràng không tin lạc thiên ngưng lời nói ừ người có bản lĩnh gì dám như thế nói k h á không biết ngượng lạc thiên ngưng không có trực tiếp trả lời trong mắt buộc phát ra một hồi hàn mang đạo mở ra truyền thừa triệu hoán thượng giới cường giả chương ba trăm tám mươi lăm thắp ra bông u xuống chương ba trăm tám mươi lăm thắp ra bông u xuống t ử vi thánh chủ cùng tất cả trưởng lão nghe vậy trong mắt đều lộ ra tinh mang đúng a mở ra truyền thừa bọn hắn như thế nào đem chuyện này đem quên đi nếu như thu được truyền thừa chi địa tán thành liền có thể liên thông thượng giới lao tổ các cường giả đến lúc đó cho dù là đánh xuống một đạo p h á p trị cũng đầy đủ đối phó người kia t ử vi thánh chủ lâm vào suy tư dạng này cũng không phải không được hắn tập trung ý chí nhìn về phía lạc ngàn n g n g ngươi có nắm chắc thu được truyền thừa đám người lập tức ánh mắt lập tức hội tụ tại trên thân lạc thiên ngưng nếu như là trước kia ta chính xác không dám hứa chắc nhưng bây giờ ta nhất định có thể cầm tới truyền thừa lạc thiên ngưng khẽ nâng lên bàn tay dùng sức nắm chặt t r u n g quanh hàn khí trong nháy mắt p h á tán l o n g tin nàng mười phần trong mắt l ó e lên vẻ lạnh như băng hàn mang giang thanh trần a giang thanh trần bây giờ người khí vận cùng với thiên phú đều hội tụ tại trên người của ta không nghĩ tới để cho ta nhẹ nhõm đột phá tới thánh nhân vương cảnh giới khó trách trước đây hàn thiên phạm sẽ nhớ hết tất cả biện pháp đem hai thứ này tách ra lạc thiên ngưng nhìn qua tay của mình cảm thụ được thể nội lực lượng vẫn tiên tông chờ ta mở ra truyền thừa thời điểm chính là các ngươi diện tông lúc dọc theo đường đi nàng nghe nói tử vi thánh địa gặp sự t ì n h âm thầm may mắn còn tốt lúc đó giữ lại cái tâm nhãn không có trở về tử vi thánh địa nếu không thì toàn bộ chơi xong chỉ là không nghĩ tới cái này vẫn tiên tông bên trong lại có tồn tại mạnh mẽ như vậy khó trách mỗi lần đến hỏi tiên tông đều có loại để cho người ta cảm giác bất an người này là hàn thiên phạm hay là hắn người đâu tử vi thánh chủ ánh mắt khẽ hết một cái ánh mắt không ngừng đánh giá lạc thiên ngưng trên người đối phương khí tức tượng đại để cho hắn đều cảm nhận được một tia nguy hiểm trên người nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra t ử v i thánh chủ trong lòng ngưng trọng hắn c h ầ m g i i thu liệm ánh mắt sau đó trầm giọng nói hảo đã ngươi có như thế tự tin vậy bản thánh chủ liền tin ngươi một lần nhị trưởng lão lập tức thông chi các lao tổ chuẩn bị mở ra truyền thừa chi đ ị a trong lòng mọi người r u lên cuối cùng là muốn bắt đầu sao là thánh chủ nhị trưởng lão cung kính đáp lại sau đó quay người hướng tổ địa bay đi truyền thừa chi đ ị a bên ngoài t ử v i thánh chủ bọn người vây quanh ở thông tiên chi tháp bên cạnh tất cả mọi người đều đã tới ở đây lạc thiên ngưng nhìn qua trước mắt tòa này thông tiên chi tháp trong lòng nhịn không được kích động chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc phải mở ra chư vị lão tổ người cũng đã đến đông đủ bắt đầu đi t ử v i thánh chủ ánh mắt đảo qua đám người tất cả lão tổ cũng đã tới chuyển thừa c h i địa cũng có thể mở ra t ử v i thánh chủ lời nói r ứ t tiếng không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại một cái trước mắt mọi ánh mắt đều tập trung ở trên thân lạc thiên ngưng nàng chính là lần này chuyển thừa mấu chốt lạc thiên ngưng hít sâu một hơi đây không chỉ là nàng cá nhân vận mệnh cũng là toàn bộ tử vi thánh địa hy vọng tử vi thánh chủ khẽ gật đầu lập tức quay người mặt hướng thông thiên tri tháp hai tay chậm rãi nâng lên bắt đầu kết xuất phức tạp p h á lớn k h c lao tổ n h o nhao gia nhập trong đó theo â phát ấn hoàn thành thông tin h ê chi thác bắt đầu phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh phản phất có đồ vật gì tại trong tháp thất tình thân tháp bắt đầu xoay trầm trầm từng cỗ khí tức cường đại từ bên trong tháp tản mắt ra để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại không hiệu cảm giác á t bách lạc thiên ngưng chăm chú nhìn thông tin chi thác nàng có thể cảm nhận được trong tháp tựa hồ có người ở triệu hoa nàng tử vi thánh chủ âm thanh giống như lôi đình giống như tại mọi người bên thai vang dội mở ra chuyển thựa chi điện theo thanh âm của hắn rơi xuống thông tin h ê chi tháp tia sáng bắt đầu trở nên không ổn định một cổ khí tức cường đại từ bên trong tháp bạo phát đi ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh rất nhanh thông tin h ê chi tháp buộc phát ra từng trận k i m quang một đạo cây cầu thông thiên từ trên tháp chậm rãi ngưng kết đây là thông thiên t i ể u ngàn ngưng nhanh lên tử vi thánh chủ ánh mắt lộ ra kinh hỷ lạc thiên ngưng nhìn qua trước mắt tòa này cây cầu thông thiên ánh mắt trở nên ác liệt nàng chậm rãi nhấc chân lên bước lên cái kia kim sắc cầu từng bước một hướng về trong tháp đi đến thẳng đến nàng tiến vào thông tin chi tháp sau đạo kia cầu mới chậm rãi tiêu thất k chờ chờ sáng sớm từng sợi kim quang chiếu dọi xuống rơi vào tử vi thánh địa phía trên tử vi thánh chủ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem vẫn như cũ không có động tĩnh gì thông thiên tri tháp trong lòng của hắn càng ngày càng trầm trọng hôm nay chính là thời gian nước định a hắn vừa nói xong tử vi trên thánh địa khoảng không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng vòng xoáy thắp ra thân ảnh chậm rãi từ trong nước xoáy đi ra tử vi thánh địa ba ngày kỳ hạn đã đến giao ra lạc thiên ngưng a bằng không tử vi thánh địa diện t h a n h âm lạnh như băng giống như hồng trung giống như vang vọng tại tất cả mọi người trong t hai làm cho tất cả mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh cuối cùng hay là muốn tới rồi sao tử vi thánh địa bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm tử vi thánh chủ đám người sắc mặt trở nên n ư n trọng dị thường trong lòng càng là có chút không tấm lòng một điểm chỉ cần lại cho tử vi thánh địa một chút thời gian là được rồi vì cái gì hắn lúc này tới đáng giận đạo hữu ngươi quả thực nếu không thì không chết tôi tử vi thánh địa một cái bất hủ thánh lao tổ một mặt t â m trầm đứng dậy ồn ào tháp ra ánh mắt run lên trong lúc đưa tay một cái tắt đem người này trực tiếp đánh bay ra ngoài để cho tử vi thánh địa tất cả mọi người sắc mặt đại biến thật b a đạo một lời không hợp liền độc thủ tháp ra lạnh lùng nói bản tọa là tới muốn kết quả không phải tới nghe các ngươi cầu xin tha thứ tiền bối coi là thật nếu không thì không c h t ô i tử vi thánh chủ thanh âm bên trong mang theo một tia trầm trọng cùng lựa giận chúng ta tử vi thánh địa cùng ngươi cũng không thâm cựu đại hận lạc thiên n g ư n g đã bị đã bị trục xuất tử vi thánh địa ngài cần gì phải đổi tận giết tuyệt tháp ra thân ảnh tại trong vòng xoáy lộ ra cao lớn lạ thường ánh mắt của hắn lạnh lẽo phảng phất có thể xuyên t h ấ u hết thảy ha ha trục xuất tử vi thánh địa thật cho là bản tọa không biết hắn chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng thông thiên chi tháp trong này có khí tức của nàng ta nói lại lần nữa đem người giao ra bằng không chết một tiếng bằng không chết giống như kinh lôi chấn động đến mức tử vi thánh địa tâm thần mọi người câu chiến tử vi thánh chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn biết chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà làm tốt. hắn quay đầu nhìn về phía thông tiên h c h i tháp trong lòng yên lặng cầu nguyện lạc thiên ngưng có thể thành công thu được truyền t h ừ a đây là bọn hắn hy vọng duy nhất t ử vi thánh chủ hít sâu một hơi hắn biết lúc này bất kỳ cầu xin tha thứ cũng là vô dụng chỉ có một trận chiến đã như vậy vậy chúng ta chỉ có phụng đổi tới cùng t ử vi thánh chủ thanh â m bên trong tràn đầy quyết tuyệt ánh mắt trở nên của hắn l a n g lệ t ử vi thánh địa ba tên bất hủ thánh lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức hướng phía trước đập mạnh trên thân lập tức b ộ c phát ra một cố khí thế kinh người thân ảnh của bọn hắn tại tháp ra chung quanh cấp tốc di động mỗi một bức đều đều đạp t a m dương phong linh đại trận lên theo tử vi thánh địa ba tên bất hủ thánh lao tổ cùng kêu lên hết lớn ba cỗ lực lượng cường đại từ ba tên lao tổ thể nội tuân ra hóa thành ba đạo cực lớn của sáng xông thẳng tới chân trời đem tháp ra vây ở trận pháp trung tâm tháp ra hai mắt hơi hơi nhau lại hắn không nghĩ tới tử vi thánh địa vẫn còn có thủ đoạn như vậy cũng không tệ chỉ t i ế c còn khốn không được hắn hắn lạnh r ê n một tiếng quanh thân khí tức đột nhiên một phát bắp thịt trên người không ngừng tăng vọn sức mạnh kinh khủng kia lại trực tiếp để cho pháp trận điên cồn rung động mơ hồ có khuynh hướng hư hỏng ba tên bất hủ thánh lao tổ cơ thể run lên bật sắc mặt chắm bệnh t ử vi thánh chủ thay thế biến sắc không nghĩ đến người này vậy mà cường đại đến trình độ như vậy vẹn vẹn khí tức liền vẫn có thể để cho pháp trận rung động hắn lập tức hạ lệnh các đệ tử lui ra phía sau các trưởng lão trợ trận t ử vi thánh địa các đệ tử nghe vậy lập tức lui về phía sau mà các trưởng lão thì nhao nhao tiến lên đem lực lượng của mình rót vào tam dương phong linh đại trận bên trong khiến cho trận pháp tia sáng càng thêm loáng mắt uy lực tăng gấp bội tháp ra thân ở trong trận c ả m thấy pháp trận trở nên mạnh hơn một chút trong mắt của hắn thoáng qua một tia tán t ư ở n g nhưng lập tức bị lánh khốc thay thế ừ điêu trùng tiểu kỹ tháp ra thanh n â m bên trong tràn đầy khinh thường hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm một nguồn sức mạnh mê n h m ô n g ngưng kết tại trên nắm tay phá tháp ra hét lớn một tiếng theo hắn đấm ra một quyền tam dương phong linh đại trận vậy mà trong nháy mắt phá thoái b à n h ba kèm theo một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn năng lượng khổng lồ trong nháy mắt đem tất cả người đánh bay ra ngoài p h ố c thử xem như pháp trận trụ cột ba vị bất hủ thánh lao tổ lập tức thụ trọng thường trong miệng không ngừng ho ra máu một quên phá trận từ vi thánh địa tất cả mọi người thân sắc hoa hốt ánh mắt tuyệt vọng chương ba trăm tám mươi bảy thượng giới phát trị chương ba trăm tám quá mạnh mẽ t ử vi thánh địa đám người t h ầ n s á c hoảng sợ nhìn xem bầu trời cái kia toàn thân trên giới tản ra kinh người tim đập nhanh khí tức lòng như c h o n g ộ i một quyền liền đem bọn hắn hợp kích pháp t r ậ t phá tháp ra ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy t ử vi thánh địa đám người vốn cho là bọn họ sẽ b u ô n g tha cho lạc bảo toàn t ử vi thánh địa nhưng hiện tại xem ra là hắn nghĩ nhiều lắm ánh mắt của hắn nhìn về phía tòa kia lưu truyền đặc t h ù đạo vận thông thiên tri tháp tổng cho hắn một cỗ cảm giác đặc biệt rất là thần bí cái này từ vi thánh địa liệu lính tre trở lạc thiên ngưng chẳng lẽ là trong này có cái gì có thể đáng giá bọn hắn làm như vậy nguyên nhân? Tính toán, nghi quá nhiều đầu ó c đau tháp ra lắc đầu hắn thu hồi ánh mắt mặc kệ bên trong có cái gì chờ sau đó đem hắn đánh nát liền biết đã cho các ngươi cơ hội làm gì các ngươi không còn dùng được đã các ngươi nhất định phải bảo vệ lạc tiên ngưng cái kia tử vi thánh địa liền không có cần thiết tồn tại tháp ra bỗng nhiên đưa tay khí tức trên người xông thẳng lên trời phía trên trên bầu trời phảng phất bị cỗ này khí tức cường đại rung động tầng mây lăn lộn sấm xét vắn g rội một trường cực lớn tay từ trong tầng mây n ô ra mang theo sức mạnh mang tính hủy diện hướng tử vi thánh địa lẹ xuống bàn tay này chi lớn cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời bên trên lưu chuyển phù văn cùng tia sáng phảng phất tẩn chứa thiên địa chi uy muốn đem toàn bộ tử vi thánh địa đẻ sợ tử vi thánh địa đám người sắc mặt trắng bệnh bọn hắn biết một kích này nếu là rơi xuống toàn bộ thánh địa đều đem hóa thành một bịt tử vi thánh địa vô số đệ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng thần sắc hoảng sợ không nhịn được run chơi ạ này đây rốt cuộc là quái vật gì lực lượng thật đáng sợ thật mạnh ta sắp không chống nổi ta ta không muốn chết ta a lực lượng kia giống như một tòa cực lớn sơ nhạc ép tới vô số người không ngẩm đầu được lên kèm theo bàn tay rơi xuống cái kia uy áp kinh người để cho tử vi thánh địa lần lượt từng đệ tử không thể chịu đựng cố lực lượng này trọng trọng quỳ xuống thậm chí có một số người không thể chịu đựng cố lực lượng này tại chỗ nổ tung hóa thành một hồi h u y ế t vụ tử vi thánh chủ b ọ n người hai mắt đỏ bừng nhìn ngươi một màn này tuyệt vọng giống giận cho dù hắn muốn bảo vệ những người khác cũng không có thể ra sức hai tay của hắn chống t ạ i trên đầu điều động toàn bộ sức mạnh hóa thành từng đạo vòng bảo hộ đối kháng cái k i a c ố không ngừng rơi xuống sức mạnh miễn cương đính trụ những cái tia thánh nhân cảnh trở xuống người cơ hồ khó mà ngăn cản mỗi một giây đều có người nổ tung đáng giận đáng giận a ba liều mạng với ngươi thánh chủ chúng ta tận lực các ngươi tranh thủ một chút thời gian ngươi lập tức mang theo tông môn đệ tử rời đi t ử vi thánh địa một cái bất hủ thánh cờ giả nổi giận gầm lên một tiếng hắn nhìn về phía hai gã khác bất hủ thánh ba người liếc nhau một cái lập tức gật đầu trong ánh mắt mang theo một t i a kiên quyết phát tướng mở ba người giận dữ h ế t lên rầm rầm rầm ba đạo năng lượng khổng lồ bạo phát ra phía sau bọn họ lập tức xuất hiện từng tòa khổng l ồ phát tướng một gốc bích lục đại thụ che trời từ một cái bất hủ thánh sau lưng ngưng kết mà ra đại thụ này bên trên lượn lờ d â n r à o sinh cơ trên mỗi một lá cây phản phất đều ngưng tụ đều một, nhẹ nhẹ, một, một đầu ạ o vào trong. hùng hậu chi pháp nhập pháp năng lượng. tướng bên là Đó một tắc, sắp chiều cao vài trăm mét vân thú hai mắt thiêu đốt lên lửa nóng h ừ n g hực âm thanh giống c h ấ n thiên nó phóng lên trời lấy cái kia khổng lồ thân thể ngăn cản đạo kia giả thiên tự trưởng ông một tên khác bất hủ thánh sau lưng ngưng tụ ra một tòa ngàn mét cao màu đen hòa lô trong lò lửa không ngừng có ngọn lửa màu đen đang n ả y nhót năng lượng hết sức của bạo nó ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn phóng xuất ra từng đạo ngọn lửa màu đen những ngọn lửa này ẩn chứa vô tận hỏa d i ễ m lực lượng phát t á c giống như là có sinh mệnh c u ấ n quanh ở bàn tay khổng lồ kia tính toán ngăn cản cái kia cô áp bách tính chất sức mạnh những p h á p tắc này đại biểu bọn hắn đối pháp tác lý giải cùng nắm giữ mỗi một kích đều ẩn chứa thiên địa chi lực ầm ầm ba đạo pháp tướng đồng thời ngăn cản cái kia mở lớn trưởng ở giữa không trung phát sinh va chạm kịch liệt không ngừng vang lên đinh thai nhức ó c tiếng chấn động nhưng mà bàn tay khổng lồ kia mạnh mẽ quá đáng cho dù là ba tên bất hủ thánh cường giả liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai chậm lại nó một tia giảm xuống tốc độ mà thôi căn bản là không có cách hóa giải cái tia cố hủy d i ệ t tính chất sức mạnh mau dẫn người đi đi a một cái bất hủ thánh cường giả treo lên áp lực lớn hướng tử vi thánh chủ gầm thét để cho hắn mau chóng dẫn người rời đi lao tổ ba t ử vi thánh chủ bi thiết một tiếng nhìn xem các lao tổ liều lĩnh vì hắn tranh thủ thời gian lập tức nước mắt rơi như mưa a ba hắn tuyệt vọng giống giận mang theo một cỗ bi tráng quay người hướng về phía những người khác hô to tất cả mọi người đi ba tuyệt vọng thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh địa trong hắn giơ tay thả ra vô số linh lực Uốn lên t hừ châu chấu thẻ mọi n g đá xe thắp ra lạnh lên một tiếng bàn tay khổng lồ kia sức mạnh lại lần nữa tăng vọt giống như một cỗ mánh liệt dòng lũ thế không thể đỡ đem cái tia ba đạo pháp tướng chấn vỡ phanh phanh phanh ba ba đạo pháp tướng trong nháy mắt nổ tung hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trên không trung ba tên bất hủ thánh cường giả như gặp phải trọng kích thân hình run lên bần bật trong miệng phun ra m g u t ư ơ i rõ ràng nhận lấy cực lớn phản vệ、không、ba còn chưa đi xa tử vi thánh chủ trong mắt tràn đầy tơ máu bi vẫn gầm thét tháp ra tiếp tục đè xuống tử vi thánh địa mặt đất bắt đầu băng liệt vô số kiến trúc tại cự lực phía dưới hóa thành phế tích tử vi thánh địa các đệ tử tại tử vi thánh chủ dẫn dắt phía dưới l i ề u mạng trốn ra phía ngoài đi nhưng tốc độ nhưng lại xa xa không sánh được bàn tay khổng lồ kia tung tích tốc độ liền tại đây sinh tử tồn vong trước mắt một đạo ánh sáng trói mắt từ trong thông thiên chi tháp bạo phát đi một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động đạo ánh sáng kia vậy mà sinh sinh chặn tháp ra sau một khắc một đạo năng lượng khổng lồ tạo thành một cái cực lớn quả cầu ánh sáng đem tử vi thánh địa bao phủ ở bên trong tử vi thánh địa đám người d ừ n g bước bọn hắn kinh ngạc nhìn xem đạo ánh sáng kia cảm nhận được một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có lạc thiên n g ư n g thân ảnh xuất hiện lần nữa nàng lơ lửng tại thông thiên c h i tháp đỉnh toàn thân tản ra hào quang sáng chói phản phất cùng tháp sức mạnh hòa làm một thể lúc này trong tay nàng cầm một đạo quần t r ụ quần t r ụ kia tản ra một cỗ uy áp kinh người lấn ta tử vi thánh địa giả sắt ý ngập trời từ vi thánh chủ b ọ n người trốn qua một kiếp lập tức thở dài một hơi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thông tiên chi t h á p đỉnh sau một khắc trong lòng trong nháy mắt kích động cô lực lượng này truyền thừa chi lực quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi hắn có thể cảm ứ n g được là thiên ngưng khí tức t r ê n thân phản phất cùng thông tiên chi t h á p hòa làm một thể mang theo một tia thiên địa chi lực cuối cùng chờ đến quá tốt rồi hắn hô lớn ngàn ngưng nhanh liên thông thượng giới mời lên giới cường giả giết hãn thu được truyền thừa chi lực liền nói rõ có thể liên thông thượng giới nhìn sao nhìn trăng sáng cuối cùng là cho hắn trống đến thánh chủ, không cần mời được thượng giới cường giả cũng có thể chấn áp hắn truyền thừa c h i địa có thượng giới cường giả p h á p t r i tuyệt đối có thể chấn sát hắn lạc thiên ngưng nhàn nhạt mở miệng nói tốt tốt tốt vậy ngươi nhanh lên tế ra p h á p t r i giết hắn tử vi thánh chủ vui đến phát khóc hận không thể lập tức đem đối phương chém giết nơi đó những người khác nghe nói như thế cũng cảm thấy kích động giết giết giết bọn hắn nhịn không được giận dữ hét lên tiếng rết rung trời ân lạc thiên ngưng trọng trọng điểm đầu nàng hít sâu một hơi tiếp đó đem quyển chụp ném lên trời nàng hai tay kết ấn hướng pháp chỉ nhẹ nhàng một ngón tay từng đạo h u y ề n áo q u a n g văn từ đầu ngón tay của nàng từ tay đầu của ba y ra, dung nhập trăm o n g q u y tám mươi tám trốn chạy thượng giới tử vi thánh địa diện chương ba trăm tám mươi tám trốn chạy thượng giới tử vi thánh địa d i ệ t tháp ra đầu lông mày nhướng một chút hắn có thể cảm nhận được trong quyển trục kia ẩn chứa sức mạnh không thể coi thường thậm chí để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp nhưng cũng vẹn vẹn một tia mà thôi lạc hai tay giống như, như xuyên hoa hồ điệp vũ động từng đạo phức tạp pháp lớn bị nhanh chóng đánh ra rót vào quyển trục bên trong Theo một cuối cùng đây ạ o pháp ấ là thượng giới cường giả lưu lại pháp chỉ hôm nay liền dùng nó đến đem ngươi chém giết lạc thiên ngưng âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn thân ảnh của nàng tại trong ánh sáng lộ ra càng thêm thần thánh không thể xâm phạm thượng giới pháp chỉ bất quá là nhất đạo thần cảnh cường giả pháp chỉ mà thôi có thể làm gì được ta tháp ra lạnh lùng nhìn chăm chú lên đạo kia p h á p chỉ cười lạnh một tiếng đúng lúc này trong quyển trục đột nhiên bắn ra một đạo kim sắt trùng sáng xông thẳng tháp ra mà đi trùng sáng bên trong ẩ n chứa sức mạnh vô cùng cường đại phảng phất có thể xuyên tấu h hết thảy tất cả mọi người đều nín thở gắt gao nhìn chằm chằm đạo này công kích thậm chí có người trong lòng h ò hét nhất định muốn thành công giết ác đồ kia Vâng vào trùng sáng kia nhanh như thiểm điện, lập tức đánh trúng thân thể của hắn trong ba, kia ra, của thiềm tức tháp thể lập hắn chết chắc thượng tiên phù hộ nhất định muốn giết chết hắn từ vi thánh đ i ệ a mọi người thấy cái kia năng lượng phong bạo bên trong trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được ánh mắt tràn ngập chờ mong chờ mong đạo này năng lượng đem hắn đánh giết nhưng mà ngay tại chùm sáng màu vàng nóng tiêu tắt lúc tháp ra thân ảnh vậy mà lần nữa hiện hiện ra trên người hắn bị một cỗ năng lượng màu vàng nóng cháo bao phủ đem thần cảnh pháp chỉ chùm sáng tiêu chặn hư chỉ là một đạo pháp chỉ chi lực cũng dám ở trước mặt ta làm cản tháp ra âm thanh từ bên trong vang lên tràn đầy khinh thường hắn chậm rãi nâng tay phải lên một cỗ so trước đó càng thêm lực lượng quần bạo từ trong cơ thể của hắn v u â n ra dùng sức nắm chặt ầm ầm một tiếng đạo kia năng lượng ầm vang vỡ vụn lập tức tại chung quanh hắn tạo thành một cỗ quần bạo cơn bão năng lượng từ vi thánh địa trong lòng mọi người vui sướng trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh đổ xuống sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không thể tin nhìn xem cái kia đứng tại trong gió lốc cao lớn thân ảnh bọn hắn không thể tin được trước mắt một mặt này đối phương lại có thể ngăn cản thượng giới p h á p t r i sức mạnh làm sao có thể lạc thiên ngưng con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại hai tay của nàng r u dày cơ hồ không cách nào duy trí pháp chỉ năng lượng tháp ra cười、lạnh. t h â nàng thể h của điên từ trong cùng lượng thôi động pháp chỉ một lại nói một đạo công kích đáng sợ giống như mưa rông gió báo sông thắng tháp ra mà đi tháp ra mặt không đổi sắc quanh thân tản ra kinh khủng màu đỏ khí tức từ bên trong hư không từng bước từng bước đặt tới đưa tay đem cái kia từng đạo công kích cho vô gia thế không thể l ỡ xem ra thủ đoạn của các ngươi cũng bất quá như thế tháp ra thanh n m bên trong tràn đầy trào phúng ánh mắt của hắn đảo qua tử vi thánh địa lắm người cuối cùng dừng lại tại trên thân lạc thiên ngưng bây giờ đến p h i ê n ta l ờ i còn chưa dứt tháp ra một t r ư ờ n g vô gia mang theo lực lượng hủy thiên d i ệ t đ ị a lạc thiên ngưng con ngươi thích chặt nàng có thể cảm giác được trong một t r ư ờ n g này ẩn chứa lực lượng k i n h khủng nếu như bị đánh trúng nàng chắc chắn phải chết tiền bối cứu ta nàng lập tức hướng thông tin chi tháp hô lớn một tiếng sau một khắc thông thiên c h i tháp đông nhiên chấn động một đạo lực lượng thần bí từ bên trong tháp tấn ra tạo thành một cái trong suốt lồng ánh sáng đem lạc thiên ngưng gắt gao bảo hộ ở trong đó tháp g i a trưởng lực đánh vào trên lồng ánh sáng phát ra đinh thai nước góc tiếng vang tạch tạch tạch màn sáng mặc dù nước ra từng đạo lỗ hồng nhưng lại vẫn là c h ặ n đạo này công kích lạc thiên ngưng cẩn thận tựa ở lồng ánh sáng bên trong sắc mặt tái nhuận nàng có thể cảm nhận được lồng ánh sáng bên ngoài cổ sức mạnh kinh khủ kia nếu như không có thông thiên tri tháp bảo hộ một trưởng kia nàng chắc chắn phải chết ân tháp ra nhìn mình công kích bị chặn ánh mắt ngưng lại nhìn về phía thông thiên chi tháp. phản phất phát hiện cái gì chuyện khó lường thú vị lại là một kiện không c h ọ n vẹn thần khí nhưng ngươi bằng vào ngươi bây giờ bộ dạng này thân thể tàn phế còn ngăn không được ta t h á p ra thanh n m bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường hắn không nghĩ tới tại cái này tử vi trong thánh địa vậy mà cất giấu một kiện không c h ọ n vẹn thần khí chi tiết kiện thần khí này khí linh tàn khuyết không đầy đủ tựa hồ đã từng bị cực lớn tổn thương một bên này ta nhìn nguyện h ư thế nào ngăn cản thắp ra quát lạnh một tiếng hắn quanh thần khí thế lần nữa tăng gọn sức mạnh ngưng tụ tới cực điểm toàn bộ bầu trời đều trở nên vặt mèo trên nắm tay của hắn, Màu m vàng càng ánh sáng càng loa ắ thông p ả n toàn bộ thiên địa sức mạnh. Đúng vào lúc này, phất hội h tụ t bộ vào địa sức lúc tin h ê chi tháp phản phất cảm được cơ, cực nhận nguy lớn tại h tháp phóng phong Thông thiên chi tháp phản phất â vân n rung động, một cỗ sáng trói năng lượng phóng lên trời trên bầu trời phong vân một biến. bắt một trói trời trời một bầu đầu cỗ dẫn động lực lượng nào đó trong nháy mắt bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa cực lớn cổ lao chi lên, lên môn tính cả cái kia cổ lao chi môn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị Thượng giới thông đạo. tháp ra nhìn xem dần dần bình tĩnh bầu trời trong lòng thầm giật mình nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại lập tức giận tím mặt cái này thông thiên chi tháp vậy mà mang theo lạc thiên ngưng một lên trốn vào thượng giới thông đạo đáng chết cái này đánh hắn một cái trở tay không kịp hảo rất tốt lạc thiên ngưng không nghĩ tới ngươi vận khí vậy mà nghịch thiên như thế nhưng bất luận ngươi chạy trốn tới nơi nào bản tháp ra cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành cho ngươi chờ xem không cần bao lâu chúng ta nhất định sẽ gặp lại hắn cười lạnh liên tục ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén nhìn về phía phía dưới tử vi thánh địa xem ra các ngươi dựa vào đồ vật cũng không có khả năng bảo hộ các ngươi. liên thượng giới cũng không nguyện ý mang các ngươi cùng đi không biết bây giờ các ngươi làm thế nào cảm tưởng tháp ra châm t r ọ câm thanh rơi vào mỗi cái tử vi thánh địa người trong thai lập tức làm cho tất cả mọi người đều run lên trong lòng chúng ta bị ném b ỏ sao có người ngu lăng nói một câu trong lòng khổ tâm v ạ n phần tử vi thánh chủ bọn người càng là sắc mặt trắng bệnh những lời này giống như từng cây sắc bén kim đâm vào hắn cửa lòng hung hăng đâm đau hắn kết quả là hết t hệ cố gắng toàn bộ đều hóa thành hư hảo thông thiên tri tháp thượng giới toàn bộ đều từ bỏ bọn hắn giờ khác này tất cả mọi người đều tuyệt vọng các ngươi có thể xuống địa ngục t h á p gia thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên trên bầu trời cực lớn nằm đấm mang theo vô tận lửa dận cùng sức mạnh hướng về tử vi thánh địa đám người đ tới tử vi thánh địa đám người mặt lộ v ẻ tuyệt vọng nhắm mắt lại vanh ba nằm đấm rơi xuống toàn bộ tử vi thánh địa trong nháy mắt bị mẫn diệt tại sức mạnh kinh khủng kia phía dưới vang lên kinh thiên động địa văn g vọng t h á p gia lạnh lùng liếc mắt nhìn phía dưới năng lượng q u ầ bạo quay người rời đi rất lâu cỗ lực lượng kia mới tiêu tan mà nguyên bản tử vi thánh địa đã sớm bị san thành bình đ i ệ chính thánh địa trong tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diện thật lâu nhìn xem cái kêu biến mất không thấy gì nữa tử vi thánh địa toàn bộ đều hoảng sợ không thôi tử vi thánh địa hủy diệt chương ba trăm tám mươi chín phong ấn khẽ hở chương ba trăm tám mươi chín phong ấn khẽ hở đông cực vực một mực yên lặng quỷ khóc cốc cấm khu đột nhiên bạo động vô số ư u quỷ xung ra chỗ sâu càng là chuyển đến từng đợt kinh khủng quỷ dị tiếng cười hhh <cười> t Tử vi đã diệt đông cực vực đem không người nào có thể ngăn cản ta quỷ khóc cốc các con cho ta giết đem cái này đông cực vực ước vạn sinh linh toàn bộ đồ sát đem cái này đông cực vực hóa thành ta cấm khu huyết tế chi điệm giết g i ế ta Quỷ khóc cốc bạo động giống như một hồi đột nhiên xuất hiện phong bạo vét sạch toàn bộ đông cực vực vạn quỷ kêu g ê n sinh linh đồ thán Quỷ khóc cốc phạm vi ngàn dặm c h i địa trong nháy mắt h ó a thành dày đặc quỷ vực không tốt quỷ khóc cốc cấm khu bạo động không có tử vi thánh địa c h ấ n áp chúng ta ngăn không được rút lui mau rút lui đáng giận tất cả thế lực cường giả ánh mắt đều tại mặt khác một chỗ cấm khu căn bản không kịp trợ rút lui lập tức lui giữ ba ngàn dặm các người đi mau ta ngăn trở bọn hắn trở về thông báo gia tộc ủy khóc cốc cấm khu cũng khởi xướng loạn、lạc. không không thể lui chúng ta lui sau lưng những cái kia bách tính làm sao b bọn hắn nhất định sẽ bị giết mệnh đều nhanh không có còn quản bọn họ nhiều như thế làm gì nhanh lên rút lui đóng giữ quỷ khóc cấp phụ cận các đại thế lực nhân mã hoàn toàn không cách nào ngăn cản không thể không liên tiếp rút lui không gian nửa ngày thời gian quỷ khóc cấp phương viên ba ngàn dặm hóa thành một mảnh huyết hải tất cả còn chưa tới kịp rời đi sinh linh toàn bộ đều hóa thành b ạ cốt c để cho chấn kinh đại lục cùng lúc đó tinh không bên ngoài giang thanh trần đừng ở một tòa t ử quỷ dị sinh vật đẩy lên núi t h â i phía trên một đạo độc chiến những q u i vật kia nhân hoàng p h i ê n t r u n g quanh hắc vụ càng ngày càng nồng đậm khí thế càng ngày càng mạnh thịnh hắc vụ trổ đến những cái kia quỷ dị sinh vật trong nháy mắt biến thành từng cỗ thây khô mười phần hung lệ giang thanh trần nhìn xem t r u n g quanh càng ngày càng nhiều quỷ dị sinh vật thậm chí có thật nhiều cùng tại trích tinh thánh địa nhìn thấy những cái kia bị sương mù xám thôn vệ s a u hóa thành quái vật thân hình c a o lớn thối giữa khuôn mặt một nửa bên cạnh lộ gia bếp cốt đỉnh đầu xương ống sừng hậu sinh huyết sắc cốt cánh hắn nhìn xem trước mắt ước vạn quái vật trong lòng thầm giật mình không nghĩ tới ở đây vậy mà cũng có bị sương mù màu xám thôn vệ qu hơn nữa những thứ này quỷ dị quái vật càng ngày càng nhiều còn có không ít thần cảnh quái vật nói đến đây hắn nhìn về phía nguyên bản bị hắn tê liệt xiềng xích vị trí tựa hồ chạy vào không đi thiếu quái vật xiềng xích bên trong chính là đại lục nếu như tùy ý những quái vật này xâm lấn chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ là một hồi thai nạn nhất thiết phải đem lỗ hổng kia phong ấn sau đó rời đi mới được hắn nhìn ra được những quái vật này mục tiêu không chỉ là hắn hay là hắn sau lưng huyền vân đại lục một đạo toàn bộ xiềng xích lồng g i a n bị hủy diệt tuyệt đối sẽ là một hồi t a i nạn xem ra chỉ có thể lấy nhân hoàng phiên bị ấn phong ấn thiên địa. Nhân hoàng phiên, Đem phía sau theo a s nhân i hoàng phiên bao trùm đạo kia chỗ lỗ hổng không gian bắt đầu vào mẹo cuối cùng tại một hồi rung động dữ dội sau lỗ hổng bị triệt để phong ấn không gian khôi phục bình tĩnh giang thanh trần thở dài một hơi nhưng lập tức lông mày của hắn lại khóa chặt lại đây chỉ là tạm thời biện pháp giải quyết hắn bây giờ nhất định phải đem phiến khu vực này biết rõ ràng ánh mắt của hắn đông nhiên trở nên lăng lệ hắn mang hủ dọa trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng đ ạ p thiên bộ thoái không hắn khái quát một tiếng một cước bước ra lực lượng khổng lồ khiến cho phải không gian chung quanh đều vỡ vụn phản phất ngay cả tinh không đều muốn bị hắn một cước này chỗ đ ặ p nát giang thanh trần thân ảnh trong tinh không xẹt qua một vài sáng hướng về kia chút quỷ dị sinh vật dày đặc nhất chỗ phóng đi hắn mỗi một bước đều kèm theo hư không v ế t rách phản phất ngay cả không gian đều không thể tiếp nhận lực lượng của h những quái vật k i a cảm nhận được giang thanh trần khí tức khủng bố nao nhao phát ra tức giận gào thét không sợ sinh tử lũ lượt mà tới đối với giang thanh trần phát động công kích nhưng giang thanh trần tốc độ thực sự quá nhanh những quái vật này căn bản công kích không đến hắn Chết! giang thanh trần quát lạnh một tiếng đấm ra một quyền phía trước quái vật giống như bị cuồng phong c u ố n lên bụi trần trong nháy mắt bị đánh bay cơ thể ở giữa không trung liền b ỡ ra hóa thành một vây quanh huyết vụ giang thanh trần giống như một tôn chiến thần những nơi đi qua quái vật không một thoát khỏi tất cả đều bị lực lượng của hắn phá hủy hắn chiến đấu đưa tới toàn bộ bầu trời chấn động những cái kia quỷ dị sinh vật tiếng kêu gen liên tiếp tạo thành một khúc tử vong hòa âm phanh phanh giang thanh trần tốc độ cực nhanh hướng về phiến khu vực này bên trong nhanh chóng tiến lên những quái vật kia đồng dạng thay đổi phương hướng đuổi theo nhưng vẫn như cũ có không ít quái vật đối với nhân hoàng phiên phát động công kích chỉ là nhân hoàng phiên r u t nhẹ những cái kia tới gần quái vật tất cả đều bị vỡ vụn t r u n g cổ vực liên tiếp mấy ngày bàn đạo nhân bọn người toàn lực công kích những quái vật này đại chiến mười phần kịch liệt rất nhiều nơi đều ở đây trận đại chiến bên trong hủy diện các vị đạo hữu những quái vật này xuất hiện tựa hồ thiếu đi ra tay toàn lực nhất cử đem bọn hắn diệt s á t một tôn bất hủ thánh cường giả đ ỗ n g nhiên hô to hắn vừa y phương khẽ hở những cái kia tràn ra quái vật thiếu đi rất nhiều không khỏi đại hỷ lời vừa nói ra lập tức để cho những cường giả khác tinh thần chấn động gian khổ khổ chiến mấy ngày rất nhiều cường giả đều bị thương thế tiêu hao rất lớn dần dần có chút không còn chút sức lực nào c h ố n nghe nói như thế để cho bọn hắn có chút phân chấn khổ chiến nhiều ngày rốt cuộc phải nên đón ánh dạng đông sao lúc này đám người công kích trở nên càng thêm cùng bạo a di đà phật đại phạm thiên trường phật môn đại năng chấp tay trước ngực sau lưng kim thân d á n g vẻ trang nghiêm kim mang v ạ n trượng một trưởng vô r a màu vàng trưởng ấn bao trùm thiên địa đem vô số quái vật bao phủ trong đó màu vàng v ậ t quang như là mặt trời trói trang rực rỡ t h n h hóa lấy những quái vật này thiên lôi d i thế hàng bàn đạo nhân cầm trong tay p h ấ t trần trong miệng nói lẩm bẩm trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc sấm xét vắn g rội từng đạo màu tím thiên lôi giống như dao long từ trên trời giàn xuống đánh vào trong bảy quái vật nổ tung từng đoá từng đoá cực lớn lôi hoa thiên địa cực hàn băng phong và dặm một cái tu luyện cực hàn pháp tắc bất hủ thánh cờ giả phất trong thiên địa hàn g khí điên cuồng hội tụ hóa thành một đạo đạo màu băng lam trùng sáng những nơi đi qua hết thể đều bị đông cứng ngay cả những k i a quái vật cũng không ngoại lệ động tác của bọn nó trở nên chậm chạp cuối cùng bị triệt để bằng phong tại rất nhiều cường giả liên thủ quái vật số lượng bắt đầu kịch liệt giảm bớt nguyên bản thế không thể đỡ thế công cũng bị ngăn chặn lại nhưng cuối cùng bị tiêu diệt hơn phân nửa theo có không ít quái vật từ trong cái khe tuôn ra tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhất thiết phải phong ấn cái kia khe hở mới được bàn đạo nhân lao đi mồ hôi chán nhìn lên trên bầu trời cái khe kia ánh mắt ngưng trọng nếu như không đoạn tuyệt căn nguyên tiếp tục như vậy sớ mượt nhưng mà đúng lúc này bầu trời ă m trầm ẩm ẩm v a n g r ộ i nguyên bản chỗ kia khe nước to lớn bên trong bỗng nhiên hắc vụ c h ẳ n ngập phản phất có đồ vật gì đem khe hở che khuất các ngươi nhìn đó là cái gì chuyện đám người phát giác được k h á c thưởng nhao nhao nhìn sang nay khí tức thật là khủng khiếp chẳng lẽ có lợi hại quái vật muốn ra tới sao không đúng các ngươi nhìn trong cái khe tựa hồ không có quái vật xuất hiện bàn đạo nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bầu trời trong lòng cảnh giác khí tức kia để cho hắn đều cảm thấy đáng sợ là có đồ vật gì muốn ra tới sao một đám cường giả vừa hướng địch một bên cảnh giác chỉ có điều rất lâu đi qua bầu trời vẫn như cũ chậm chạp không thấy động tĩnh thiên nhắn mở bàn đạo nhân hai tay đột nhiên kết ấn hai mắt phóng ra hảo quan g sáng chói phản phất hai ngôi sao tại trong hốc mắt lập lòe ánh mắt của hắn xuyên thấu từng lớp sương mù nhìn thẳng kẽ hở kia c h ố sâu đó là bàn đạo nhân lên tiếng kinh hô hắn thấy được một mặt b ú c lên hắc vụ cực lớn cờ phiên đem khe hở gắt gao phong ấn quá tốt rồi sắc mặt hắn đại hỉ lập tức hô lần nói chư vị khe hở đã bị phong ấn giết những thứ này còn lại quái vợt liền kết thúc chương ba trăm chín mươi huyết thi vây thành chương ba trăm chín mươi huyết thi vây thành nhanh đại gia nhanh đi tới thành chủ phụ trước cửa tụ tập nửa giờ sau lập tức tiến hành rút lui sư minh ngươi đi phía bắc ta hướng về phía đông tách ra hành động dạng này động tác sẽ nhanh một chút hảo tất cả mọi người chú ý an toàn một khi gặp phải nguy hiểm lập tức phóng thích đạn tín hiệu vấn tiên tông diệp gia dương gia đệ tử phụ trách vũ châu bắc bộ thành trì thiết quyền môn phong vân sơn trang phụ trách tây bộ thành trì hợp hoa phái độc long cốc các ngươi phụ trách đông bộ thành trì thần kiếm tông huyết vân cốc các ngươi riêng phần mình trở về phụ trách chính mình quận thành trì động tác phải nhanh đem tất cả mọi người hội tụ đến vụ cận hỏi t i ê n hành chờ đợi an bài bác hoang vực vũ châu cảnh nội vẫn tiên tông phát động toàn tông chi lực hai cái cảnh nội tất cả thế lực rút lui vũ châu các đại thành trì b á c h tính bác hoang vực chiến trường tiền tuyến tà ma điện thế công càng ngày càng kịch liệt tiêu dao kiếm tông lôi ra lâm ra mấy người liên minh liên tục bại lui đã có vô số địa bàn luân hãm máu chạy thành sông tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt nhưng kịch liệt nhất vẫn tại vũ châu cảnh nội tà ma điện việt đại đa số cường giả toàn bộ đều hội tụ ở đây đối với vũ châu phát động kinh khủng hơn chiến đấu trí t u n cảnh thánh nhân cảnh giới nhóm cường giả gia nhập vào chiến đấu đánh thi xích vân bên ngoài thành núi thây huyết hải vô số huyết thi điên q u ầ n vào tới tựa như nổi điền công kích xích vân thành song phương xảy ra chiến đấu kịch liệt sư h i n h các ngươi bọn này x u ấ t sinh đưa ta sư h i n h m ệ n h tới giết giết bọn hắn phục long trảm chiến trường tràn đầy hỗn loạn cùng huyết tinh tất cả mọi người đều tại dốc hết toàn lực đến ngàn vạn huyết thi mỗi một giây đều có người bị d ì m ngập tô niệm có thể một thân màu lam nhạt vân v â n chịu thủy váy đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ nàng ôm cái thanh kia nhốn máu tì bà thân ảnh nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại trong huyết thi ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn t ư n g đạo sóng âm giống như sư đệ cẩn thận âm lưới đao nàng k h é c quát một tiếng t ỷ bà âm ba hóa thành vô số l ư ớ i đao sắp bén cắt huyết thi thân thể huyết thi mặc dù số lượng đông đảo nhưng ở tô niệm có thể âm ba công kích phía dưới liên miên thành phiến nga xuống nàng đem huyết thi chém giết ngăn tại một cái bị đánh bị thương đệ tử trước mặt sư đệ không có sao chứ tô niệm có thể đem h à n kéo ánh mắt đ ả o qua t r u n g quanh chiến trường nồng nặc huyết tinh xương mù đem toàn bộ chiến trường báo phủ sư tỷ t h không sao tên đệ tử kia lau máu trên khỏe miệ thuỷ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm chung quanh huyết thi sư tỷ những thứ này huyết thi càng ngày c cứ tiếp như thế chỉ sợ khó mà ngăn cản đi qua không ngừng c h é m g i ế t tô niệm vừa vặn bên trên nhiều hơn rất nhiều sắc khí ánh mắt cũng tàn bạo rất nhiều tô niệm cũng thấy chung quanh một cái k h ắ c lâm vào khổ chiến sư huynh đệ nói sư đệ ngươi lập tức lui lại cùng với những cái khác sư huynh đệ liên hợp sử dụng pháp trợ những thứ này huyết thi quá nhiều nếu như đơn độc đối mặt không tiên chỉ được bao lâu liền sẽ bị những thứ này huyết thi bao phủ dưới mắt chỉ có sử dụng pháp trợ mới có thể càng dễ chống cự những quái vật này hảo tên đệ từ kia ứng thanh cấp tốc lui lại cùng xa xa đồng môn tụ hợp bắt đầu bố trí pháp trợ tô niệm có thể quay người Đối mặt với mặt những, dần dần những thứ này huyết thi không có chút nhân tính nào giống như không khai trí giã thú một dạng chỉ có bản năng săn giết mặc dù bọn chúng thực lực không cao nhưng cái này liên tục không ngừng xuất hiện cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cứ tiếp như thế cũng muốn bị mài chết không được nhất định phải nghĩ biện pháp bài trừ những pháp trận kia mới được ngay tại nàng suy tư lúc bên hai chuyển đến một đạo kinh lôi tiếng giống giận dữ thiên lôi ngũ quyết kinh lôi pha tà đạo diễn bay trên không hai tay chấp trưởng lôi đỉnh hóa thành một tôn lôi thần dẫn phía d ư ớ i huy hoàng thiên huy ẩm vang đánh về phía một mảnh kia phiến huyết thi trong c h ư ớ c mắt vô số huyết thi bị lôi điện đánh trúng hóa thành cho tàn tô sư muội không có sao chứ đạo diễn phiêu rơi xuống tô niệm có thể bên cạnh trong lòng bàn tay lôi đỉnh quét ngang huyết thi lôi điện có thể đạt được toàn bộ đều hôi phi lên diệt tô niệm có thể lấy lại tinh thần nhìn thấy chung quanh đến gần huyết thi bị dọn dẹp sạch sẽ nàng khe gật đầu đa tạ đạo diễn sư minh ta không sao đạo diễn thần lồng lôi đình trong mắt tràn ra từng trận kim s ắ c hồ quang điện khí tức trên thân khinh người t h ầ n s á c hắn ngưng chọn nói sư muội những thứ này huyết thi liên tục không ngừng nếu như không nhanh chóng chém chết những cái kia triệu h á n phát trận chỉ sợ bọn ta khó mà ngăn cản tôn niệm có thể gật đầu không tệ những thứ này huyết thi quá quỷ dị nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực nếu như không thể trực tiếp diệt s á t căn bản là không có cách chém giết bọn chúng hơn nữa số lượng so với phía trước bất kỳ lần nào đều phải nhiều chỉ có hủy đi những pháp trận kia mới có thể nhưng những thứ này phát trận cách nơi này ít nhất hai km chỗ còn có tà ma điện tường giả thủ hộ mạng xâm nhập quá mức nguy hiểm t ô t niệm có thể vẻ mặt nghiêm túc bây giờ âm dương cảnh trở lên c ứ n g giả tất cả đều bị kiềm chế căn bản là không có cách tiến đến bài trừ p h á p trợ âm dương cảnh phía dưới c ứ n g giả đối mặt huyết thi nhiều như vậy muốn xâm nhập quá mức khó khăn mấu chốt nhất là cho dù d ế tới t p h á p trận kia c h ú n g quanh bảo vệ c ứ n g giả cũng không phải dễ dàng xử lý đúng là như thế nhưng bây giờ không có biện pháp quá tốt nhất thiết phải d t đi qua chúng ta liên thủ chủ ta công người phụ trợ cần phải phá vỡ những phát trận kia đạo diễn trầm giọng nói trong tay lôi đình chi lực càng n g n g kết nhưng mà dạng này dễ đến bên kia bên trong cơ thể ngươi linh lực chỉ sợ cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm bằng vào chúng ta hai người chỉ sợ tôn niệm có thể lắc đầu chỉ có hai người bọn họ cái này quá mạo hiểm chủ yếu nhất còn có một chút đối với bọn hắn đây không phải là tu luyện pháp trận một đạo mà nói muốn p h á trận quá khó khăn lúc này bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh v a n g dội tô sư muội t ă n g thêm chúng ta như thế nào tô niệm có thể cùng đạo diễn hai người ngẩng đầu nhìn lại có ba bóng người đang từ hậu phương đánh tới nhanh chóng đi tới bên cạnh tô niệm nhưng nhìn đến người tới lập tức đại hỷ lục sư minh mộ dùng sư minh thắn sư minh là các người các người sao lại tới đây người tới chính là lục kim sao tháng kiếp này cùng mộ dung kiếm đường ba người lúc này ba người khí tức trên người mạnh mẽ rất nhiều đồng dạng là có sát khí n g ậ p trời quần áo trên người dính máu đen đạo diễn nhìn về phía mấy người ánh mắt không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ mấy người kia khí tức trên thân thực sự là cổ quái tu vi bất quá thần h ả i cảnh nhưng khí thế lại có thể so với tạo hóa cảnh lục kim an tam nhân rơi xuống tới trên thân buộc phát khí thế trong nháy mắt đem chúng quanh huyết thi làm vỡ nát rất nhiều tô sư m u i trước tiên bài trừ pháp trận lại nói sự tình khác sau đó lại cùng ngươi nói rõ lục kim sao sắc mặt nghiêm túc nhìn xem chung quanh huyết thi thâm giật mình tình huống bên này quả nhiên muốn so địa phương khác còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm sư muội vị này là mộ dung kiếm đường ánh mắt rơi vào đạo diễn trên thân k h ẽ cho mày người này tựa hồ cùng tô niệm có thể đi đến có chút quá gần chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam đến lúc đó một giá hỏa này sợ là muốn phát điên ba vị sư minh vị này là đạo vực thiên tài tên là đạo diễn đã từng đã cứu ta một mạng tô niệm có thể phản ứng lại nhưng lại không suy nghĩ nhiều trên mặt thoáng qua một nụ cười nói xong lại cùng đạo diễn giới thiệu nói đạo diễn sư minh ba vị này là tông môn ta sư minh nguyên lai là đạo diễn sư minh cựu ngưỡng đại danh lục kim yên tâm bên trong cả kinh không nghĩ đến người này chính là cánh cửa kia s o n g tiêu một trong đạo diễn nhìn khí thế của nó quả nhiên lợi hại thán g kiếp này chắp tay báo cho biết một chút cũng không nhiều lời đạo diễn sư minh nghe đại danh đã lâu mộ dung kiếm đường cũng là kinh hãi bất quá hắn sắc mặt vẫn như c ũ lạnh nhạt tô sư muội mới vừa nghe được các ngươi nói muốn đi phá phát trận vừa vặn chúng ta tới vậy thì cùng một chỗ rét đi qua nghe vậy tô niệm có thể đại hỉ có lục kim an tam nhân tại chắc chắn càng nhiều một chút hảo tô niệm có thể gật đầu đồng ý nàng biết ngay tại lúc này thêm một người liền nhiều một phần sức mạnh húng chi là ba vị thực lực cường đại sư m i n h nàng quay người đối đạo diễn nói đạo diễn sư m i n h người chúng ta nhiều sức mạnh lớn hành động chung phần thắng càng lớn hảo chúng ta này liền xuất phát đạo diễn trầm giọng nói trong tay lôi đ ỉ n h chi lực càng thêm ngưng kết phản phất tùy thời chuẩn bị bộc phát lục kim sao tháng tiếp này cùng mộ dung kiếm đường ba người lướt nhau gật đầu một cái trên thân lập tức b ộ c phát một cỗ lực lượng kinh khủng sư m u i người ở phía sau vì chúng ta cung cấp trợ giút ba người chúng ta ở phía trước mở đường lục kim sao đối với tô niệm có thể nói đạo thắng ô Niệm có t ể gật đầu một đầu đáp、lại. Đi. cái lại. kiếp này thì giống như ưu linh tại huyết thi trong đám xuyên thẳng qua mỗi một lần ra tay đều mang đi mấy cái huyết thi sinh mệnh lục kim a n xong trưởng hội tụ tinh thần tri lực trưởng pháp bá đạo mỗi một lần xuất trưởng đều có thể vạnh ra một đạo huyết lộ tô niệm có thể tiếng tì h bà không ngừng vang lên x ó g âm hóa thành lưỡi dao thanh trừ hai bên vây tới huyết thi đạo diễn giống như một đạo đi lại lôi đỉnh chỗ đến lôi đỉnh đánh nát huyết thi ba người cử động tự nhiên là đưa tới tà ma điện cường giả chú ý muốn đi phá trận không cửa các bà bối cho ta ăn b ọ n hắn một cái tà ma điện đệ tử nhìn thấy mấy người động tác không khỏi n ở nụ cười lạnh lập tức khống chế huyết thi vây rết trong nháy mắt vô số huyết thi vây công mà đi chương ba trăm chín mươi một huyết thi vương con đường phía trước khó đi thử một đám dơ bẩn quái vật cúc này cho ta tinh thần tiêu tan trưởng lục kim sao nhìn thấy vọt tới quái vật trong mắt lóe lên một tia khinh thường song trưởng đ ỗ n g nhiên đ ẩ y ra trong lòng bàn tay ẩn chứa tinh thần tiêu tan sức mạnh trực tiếp đem phía trước huyết thi đánh bay đem huyết thi nhóm nổ tung một lỗ hổng cơ hội tốt nhanh x ô n g mộ dung kiếm đường t h ấ y thế lập tức hô năm người thừa cơ gia tốc xuyên qua bị lục kim sao mở ra lỗ hổng tiếp tục hướng p h á p trận phương hướng phóng đi bầu trời cách đó không xa tên tia tà ma điện đệ tử thấy cảnh này không khỏi nợ nụ cười lạnh muốn xông tới có thể sao huyết thi vương giết bọn hắn theo tà ma điện đệ tử ra lệnh một tiếng một cổ khí tức cường đại từ phía sau huyết thi trong đám bạo phát đi ra một cái hình thể viễn siêu phổ thông huyết thi lớn mấy lần toàn thân bao trùm lấy ám hồng sắc lân giáp to lớn thân ảnh chậm dại đứng lên giống ba trong mắt nó lập lọe k h á t máu h ư n g quang trong miệng phát ra một tiếng c h ấ n thiên gào thét đại gia cẩn thận đó là huyết thi vương thực lực phi thường cường đại có thể so với tạo hóa cảnh tô niệm có thể nghe được thanh âm này sắc mặt biến hóa vội vàng mở miệng nhắc nhở huyết thi vương huy động cánh tay to lớn dễ dàng đem chúng quanh huyết thi quất ra thẳng đến năm người mà đến nhìn ta giết hắn đạo diễn hết lớn một tiếng thân thể của hắn bị lôi đình báo Cả n g lôi, lôi g đỉnh ư một kia chính p h xác không sai lầm đánh chúng vào huyết thi vương nó thân thể khổng lồ tại sấm sét đánh xuống trong nháy mắt bị váy nát đạo diễn sư huynh quả nhiên lợi hại mộ dung kiếm đường tán thắn nói trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này đạo diễn thực lực quả nhiên c ư ờ n g đại cho dù là có thể so với tạo hóa cảnh cường giả huyết thi vương đều có thể nhất kích đánh g i ế t mộ dung sư đệ quá khen vừa v ậ n công pháp khắc chế tôi h đạo diễn mỉm cười mặc dù ngựa khí khiêm tốn nhưng trong mắt tự tin lại khó mà che giấu đồng dạng xem như đương đại trẻ tuổi thiên tiêu tự nhiên cũng đều sẽ tương đối đấu tranh tâm chúng ta tiếp tục đi tới đừng cho những thứ này huyết tái vây lại cơ hội lục kim sao trầm giọng nói trong mắt của hắn lấp lóe lạnh leo tia sáng năm người không còn lưu lại tiếp tục hướng về pháp trận phương hướng mau chóng đuổi theo theo huyết thi nhóm thế công rõ ràng yếu bớt ha ha ha các ngươi cho là như vậy thì kết thúc rồi sao huyết đạo chủng linh cho ta g i ế t ta m a điện đệ tử cười như đ i ê n nói trong tay hắn pháp quyết biến đổi k h ô n g chế càng nhiều huyết thi vương từ bốn phương tám hướng vào tới giống từng tiếng kịch liệt gấm thét máu me đầy đầu thi vương nhanh chóng đi tới mấy người trước mặt hai tay hướng về phía mấy người ra sức đập xuống đại gia cẩn thận lục kim sao biến sắc lập tức nhắc nhở một câu sau đó hướng về bên cạnh né tránh mọi người còn lại cũng phản ứng cấp tốc n h o nhao né tránh v ảnh huyết thi vương lập tức đem mặt đất đập ra tới một cái cực lớn cái hố đuôi đất tung bay một kích này nhất kích để cho đại địa cũng vì đó rung động năm người mặc dù tránh thoát trực tiếp công kích nhưng huyết thi vương sức mạnh trí lớn vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh mộ dung kiếm đường bây giờ trong mắt lóe lên hàn mang ngón tay khép lại trên thân kiếm vạch một cái mạ qua bang trường kiếm phát ra một tiếng thanh t h ủ y kiếm mình thân kiếm trong nháy mắt bị một tầng hàn quang bao trùm kiếm đạn g bắt phương mộ dung kiếm đường k h é quát một tiếng trường kiếm trong tay vũ động mang theo từng đạo kiếm khí giống như như gọn sóng hướng bốn phía q u y t á n trực kích huyết thi vương. kiếm khí cùng huyết thi vương lân giáp chạm vào nhau phát ra kim loại và chạm âm thanh mặc dù huyết thi vương lân giáp cứng rắn nhưng ở mộ dung kiếm đường lăng lệ kiếm khí phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện vết rách nhưng cũng chỉ thế thôi thật mạnh p h o n g ngự trong lòng mộ dung kiếm đường có chút c h ấ n kinh chính mình một kiếm này cho dù là thông thường tạo hóa cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản nhưng mà cái này huyết thi vương lại ngạnh sinh sinh nhận k h i ê n xuống tuy có tổn thương cũng không đủ để tạo thành trí mạng thương hại nhưng hắn rất nhanh tập trung ý chí trong lòng cười lạnh đạo diễn có thể đánh giết huyết thi vương chính mình vì cái gì không thể trong mắt mộ dung kiếm đường hàn mang mạnh hơn trường kiếm trong tay của hắn chấn động mạnh một cái mũi kiếm trực chỉ thương k h u n g một cô lăng lệ vô cùng kiếm ý phóng lên trời kiếm phá tiên k h u n g trong âm thanh của hắn tràn ngập lanh ý trường kiếm vẽ ra trên không trùng từng đạo quỹ tích huyền ả o kiếm khí giống như như lưu tinh s ẹ t qua chân trời mang theo khí thế một đi không trở lại chém thẳng vào huyết thi vương một kiếm này ngưng tụ mộ dung kiếm đường toàn bộ kiếm ý cùng sức mạnh mũi kiếm chỉ không gian cũng vì đó và mèo giống ba huyết thi vương cảm nhận được uy hiếp trí mạng phát ra tức giận gạo thét nó thân thể khổng lộ mạnh mé trấn tính to Đi chết ba mộ dung kiếm đường nổi giận gầm lên một tiếng lực lượng toàn thân đều ở đây một khắc hội tụ ở mũi kiếm kiếm khí buộc phát ra hào quan g trói sáng vê anh giống như thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang huyết thi vương lân giáp tại mộ dung kiếm đường kiếm phá tiên khung phía dưới cuối cùng không thể chịu đựng bị nạnh g sinh sinh vỡ ra tới kiếm khí xuyên thấu huyết thi vương thân thể tại nơi ngực lưu lại một cái cực lớn lỗ thủng giống ba huyết thi vương phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẫn chưa xong mộ dung kiếm đường rơi xuống đất trong nháy mắt quay người hóa thành một đạo một kiếm chặt đứt huyết thi vương cổ p h ú thử cái kêu to lớ t hơn thể nữa g chung liệt run dày bên trong chậm dãi nga qua quanh càng ngày càng nhiều huyết thi vào tới trong đó không thiếu có huyết thi vương tồn tại một khi bị vây công liền khó mà thoát thân chỉ cần giết điều khiển người những thứ này huyết thi liền sẽ mất đi mục tiêu không thể tiếp tục như vậy những thứ này huyết thi chính là tà ma điện đệ tử không chế nhất thiết phải tìm được bọn hắn mới được mộ dung kiếm đường ánh mắt đảo qua chiến trường không ngừng tìm kiếm cuối cùng dừng lại tại cách đó không xa một tòa núi nhỏ nhạt phía trên tìm được mộ dung kiếm đường ánh mắt sắc bén như ưng phát hiện ở tòa này tiểu sơn nhạt phía trên tà ma điện đệ tử đang đứng đứng ở một khối cực lớn màu đen chính giữa trận pháp thao túng trên chiến trường huyết thi nhất thiết phải đánh gây hắn thi pháp điều khiển mới được mộ dung kiếm đường thầm nghĩ trong lòng hắn mất vào một cái hồi linh đ ằ n sau trường kiếm trong tay lần nữa buộc phát ra hào quang s á n g trói hướng chỗ kia sơn n h ạ t chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ kiếm khí giống như một đạo trường hồng giống như s ô n g thẳng tới chân trời mục tiêu trực chỉ tà ma điện đệ tử tà ma điện đệ tử tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ kinh hoàng nhưng lập tức bị ngoan lệ thay thế hai tay của hắn thế biến đổi bên cạnh lập tức xông ra vài đầu huyết thi vương ta đi giải quyết cái kia người điều khiển mộ dung kiếm đường hướng lục kim sao mấy người hô một câu sau đó phóng lên trời xông thẳng tà ma điện đệ tử mà đi mộ dung sư đệ đừng xung động lục kim sao một trưởng oanh mở huyết thi vương quay đầu nhìn thấy mộ dung kiếm đường đã liền xông ra ngoài không khỏi hô lớn một tiếng hắn muốn xông tới nhưng lại bị hai đầu huyết thi vương chặn đường đi giống ba những cái kia huyết thi nhìn thấy mộ dung kiếm đường ngự không phi hành lập tức hướng hắn nào h tới thử những thứ này huyết thi coi là thật đáng ghét đều chết cho ta mộ dung kiếm đường nhìn thấy xông lên huyết thi đưa tay đưa chúng nó chém chết kiếm quang thời gian lập lòe huyết thi giống như ngày mùa thu lá rụng giống như nhao nhao rơi xuống tốc độ của hắn không giảm thân hình giống như một đạo lưu quang thẳng bức ngọn núi nhỏ kia n h ạ t bên trên tà ma điện đệ tử chương ba trăm chín mươi hai tà ma điện nữ tử thần bí chương ba trăm chín mươi hai tà ma điện nữ tử thần bí tà ma điện đệ tử thấy thế sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới mộ dung kiếm đường thực lực cường đại như thế có thể dễ dàng chém rết huyết thi vương ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể đối phó ta sao tà ma điện đệ tử cười lạnh một tiếng hai tay nhanh chóng kết ấ n điều khiển càng nhiều huyết thi ngăn tại trước mặt mộ dung kiếm đường ừ mặc kệ bao nhiêu cùng nhau chém chính là mộ dung kiếm đường lạnh lên một tiếng trong mắt hàn quang lấy lên trường kiếm v kiếm khí giống như mưa to gió lớn giống như đổ xuống mà ra đem trước mặt huyết thi từng cái chém giết tốc độ của hắn cực nhanh tựa như tia chấp ở giữa không trung xuyên t h ẳ n g qua kiếm pháp lăng lệ vô cùng mỗi một kiếm đều chính xác không sai lầm đánh chúng huyết thi yếu hại không cho bọn chúng bất luận cái gì cơ hội phản kích ngươi thành công đưa tới l ử a g i ậ n của ta ta t m a điện đệ tử lạnh g i ọ n g mở miệng một cái nho nhỏ thần hải cảnh giới lại có ngang hàng huyết thi vương sức mạnh ngược lại là xem thường ngươi nhưng sâu kiến thủy trung là sâu kiến nhìn ta như thế nào chém ngươi ta m a điện đệ tử ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tàn nhẫn hắn quanh thân b những hắc khí này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại bên người xoay quanh dần dần ngưng kết thành một cái khổng lồ màu đen vòng xoáy huyết tế ma ảnh buông xuống t a ma điện đệ tử quát khẽ một tiếng hai tay đột nhiên hướng mặt đất đè ép màu đen vòng xoáy bên trong trợt d ỗ i ra một cái to lớn cánh tay trên cánh tay đầy v ẩ y màu đen móng tay sắc bén tự đao trực tiếp thẳng hướng mộ dung kiếm đường trộm tới mộ dung kiếm đường thấy thế sắc mặt trầm ổn trường kiếm của hắn vẽ ra trên không trung một đạo hữu nhã đường vòng cùng mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng cái kia to lớn cánh tay kiếm phá vật pháp hắn tiế cái tia to, to, to lớn cánh tay tại mộ dung kiếm đường kiếm khí phía dưới lại bị nạnh sinh sinh bổ ra một đạo vết thương sâu tới xương máu đen cốt cốt chảy ra cái này t a ma điện đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin thuyệt không có khả năng ngươi như thế nào rách máu của ta tế ma ảnh tà ma điện đệ tử tức giận gào thét khuôn mặt vật mèo gần như điên cuồng có gì không thể có thể mộ dung kiếm đường chấm ngưng đáp lại trường kiếm trong tay của hắn lần nữa huy động kiếm khí giống như gió táp mưa rào mánh liệt t u ô n ra trực tiếp oanh kích cái kia to lớn cánh tay cho ta đánh gãy mộ dung kiếm đường quắt lên một tiếng lớn trên trường kiếm tia sáng trong nháy mắt rực rỡ đến cực điểm một đạo bàng bạc kiếm khí xông thẳng lên trời tiếp đó đột nhiên đánh xuống trực tiếp đem cái kia to lớn cánh tay chặt đứt giống màu đen vòng xoáy bên trong phát ra một tiếng đau đ ớ n g à o thét tiếp đó dần dần tiêu tan trên không trung t a ma điện đệ t ử sắc mặt trở nên tái nhận k h e miệng của hắn tràn ra một t i ế máu tươi huyết tế ma ảnh bị phá hắn đồng dạng nhận lấy trọng thương ngươi không phải thần hải cảnh giới tà ma điện đệ tử thanh â m bên trong mang theo một tia h o à n g sợ cùng l ử a giận người này vậy mà vô s ỉ như thế che giấu tu vi l ử a gạt với hắn đáng chết thật đáng chết ta ta có nói qua ta là thần hải cảnh giới sao mộ dung kiếm đường lạnh giọng nói trường kiếm của hắn chỉ hướng tà ma điện đệ tử trên mũi kiếm ánh sáng lóe lên lấy s á t ý lạnh như băng không ta không thể chết ở đây tà ma điện đệ tử đột nhiên hét lớn một tiếng trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại sức mạnh thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ hóa thành một đạo hát quang nghĩ muốn trốn khỏi muốn chạy không cửa mộ dung kiếm đường cười lạnh trường kiếm một đạo kiếm khí đổi u sát đạo hát u a n kia đem hắn chém chết trên không trung không tà ma điện đệ t ử phát ra tuyệt vọng kêu thảm hoàn toàn biến mất trên không trung mộ dung kiếm đường thu hồi trường kiếm sắc mặt tái nhuận liên tiếp chiến đấu tiêu hao hắn số lớn linh lực lần này những cái kêu huyết thi hẳn sẽ không chỉ nhìn chằm chằm mấy người bọn họ đi hắn hít sâu một hơi ánh mắt nhìn lại phát hiện nguyên bản vây công máu của bọn hắn thi không có tà ma điện người điều khiển tản ra rất nhiều bất quá hắn vừa định vông lòng một hơi bên cạnh liền truyền đến từng tiếng quỷ dị tiếng địch nguyên bản tản ra huyết thi nghe được cái này tiếng địch vậy mà trở nên cuồng bạo lại lần nữa tuân hướng lục kim sao b ọ n người đây là chuyện gì đây mộ dung kiếm đường con người bỗng nhiên thích chặt mơ hồ có một cỗ cảm giác k h ô n g ổn ha ha ha đúng lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng như như chung bạc thanh â m êm thai dễ nghe lại ẩn ẩn để cho mộ dung kiếm đường tâm thần có chút thất thủ cảm giác ai mộ dung kiếm đường đột nhiên xoay người trường kiếm nắm chặt cảnh giác nhìn về phía nguồn thanh â m phương hướng chỉ thấy một vị cô gái mặc áo đỏ mặt man lùm mỏng dáng người vận chuyển đang dựa vào tại trên cách đó không xa một gốc cổ thụ trong tay nàng luất vớt một chi sáo ngọc cái kia quỷ dị tiếng địch chính là từ nàng n người là ai mộ dung kiếm đường hai mắt khẽ hít một cái hắn có thể cảm nhận được vị nữ tử này trên người tán phát ra khí tức cường đại rõ ràng không phải người bình thường nữ tử áo đỏ khẽ cười một tiếng âm thanh giống như gió xuân phất qua mặt hồ mang theo một tiêm ị hoặc ai ngươi vừa g i ế t người ta rồi người bây giờ còn muốn hỏi nhân ra là ai nam nhân a quả nhiên là đàn ông phụ lòng mộ dung kiếm đường t ô n mày trong lòng còi báo động đại tác t a ma điện dư như g sao mộ dung kiếm đường lạnh giọng hỏi trường kiếm hơi hơi rung động mùi kiếm chỉ hướng nữ tử áo đỏ chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể công kích nữ tử áo đỏ chậm rãi đứng dậy sau mạng che mặt hai con ngươi tựa hồ mang theo ý cười tà ma điện dương nhiệt thực sự là lâu ngày không gặp s ư n g hô tiểu đệ đệ ngươi rất thông minh đâu tiếng nói của nàng vừa ra liền thổi lên cây sáo tiếng địch gấp rút mà sắp bén những cái kia còn bạo huyết thi p h ả n g phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán càng thêm điên cuồng công kích tới lục kim sao bọn người thậm chí có chút bắt đầu hướng mộ dung kiếm đường đánh tới yêu nhiệt g dừng tay mộ dung kiếm đường gầm t h é t một tiếng trường kiếm huy động kiếm khí ngăn dọc đem ép tới gần huyết thi từng cái đánh lui nữ tử áo đỏ cười nhẹ tựa hồ đối với mộ dung kiếm đường phẫn nộ không thè tiểu đ ệ đệ nếu muốn ta dừng lại không ngại trước đánh bại ta lại nói mộ dung kiếm đường hít sâu một hơi biết trận chiến đấu này tránh cũng không thể tránh ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ trường kiếm chỉ hướng nữ t ử áo đỏ đã như vậy vậy ta liền chém ngươi ha ha ha nữ t ử áo đỏ thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ phản phất cùng hoàn cảnh t r u n g quanh hòa làm một thể tiếng địch nhưng như cũng không ngừng nàng âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến đến đây đi để cho ta kiến thức một chút để cho tà ma tử bọn người rơi xuống tông môn đệ tử có bao nhiêu lợi hại mộ dung kiếm đường t r o mày ánh mắt đảo qua bột phía trong lòng thầm nghĩ người này khí tức lơ lử không c xem ra cực kỳ am hiểu ẩn nạp thuật nhưng mọi loại công pháp đều có dấu vết mà theo hắn chầm dai nhắm mắt lại linh lực tại thể nội lưu truyền cẩn thận cảm thụ khí tức chung quanh ba động đột nhiên hắn mở to mắt trường kiếm bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh v u n g đi kiếm khí phá không mà ra nữ tử áo đỏ thân ảnh hiền hóa nàng đơn giản dễ dàng mà tránh đi một k í c h này ha ha ha đệ đệ thần thức không tệ nàng che m i ệ n g n ở nụ cười lập tức vung ngược tay lên một đạo chùm sáng màu đỏ từ nàng trong tay nào bắn ra trực kích mộ dung kiếm đường trong lòng mộ dung kiếm đường vi kinh nhưng người tranh thoát trường kiếm lần nữa huy động. kiếm khí cùng hồng quang trên không trung va chạm lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài thật mạnh trong lòng mộ dung kiếm đường sợ h ã i thán phục cánh tay truyền đến từng trận hơi tê dại cảm giác trong lòng của hắn chầm xuống áp lực đại tăng cái này nữ tử áo đỏ thực lực viễn siêu với hắn thực lực của ngươi quả thật không tệ nhưng muôn chiến thắng ta còn kém xa l ắ m đâu nữ tử áo đỏ thanh â m bên trong mang theo một tia trêu tức thân hình của nàng lần nữa trở nên mơ hồ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất ở trong không khí không thể mang xuống nhất định phải một chiêu chế địch mộ dung kiếm đường hít sâu một hơi biết tiếp tục mang xuống đối với hắn mười phần bất lợi chỉ có trong nháy mắt bộc phát đem nàng chế phục mới được ổn định tâm thần trường kiếm chậm rãi dơ lên mũi kiếm chỉ hướng thiên không trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng p h u n g trào trên trường kiếm tia sáng càng ngày càng sáng kiếm tâm thông minh mộ dung kiếm đường hét lớn một tiếng thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra h à o quan g t r ó i sáng một cô cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn t u ô n ra trường kiếm của hắn phảng phất cùng tâm linh của hắn hòa làm một thể mũi kiếm chỉ hướng nữ tử áo đỏ phương hướng nữ tử áo đỏ thân hình tại kiếm ý áp bách dưới l không nghĩ tới ngươi kiếm đạo của ngươi đạt đến loại cảnh giới này bây giờ biết đã chậm mộ dung kiếm đường âm thanh giống như lôi đình trường kiếm b ô n g nhiên vung xuống một đạo kiếm khí khổng í k h lồ giống như thực chất hóa có sáng xông thẳng nữ tử áo đỏ mà đi chương 393, m ộ dung kiếm đường bại chương 393, m ộ dung kiếm đường bại cái này cường đại một kiếm đánh tới kiếm khí tạo nên từng đợt cắt bụi cây cối t r u n g quanh đều bị cái kia lăng lệ kiếm khí chém vỡ nhưng nữ tử áo đỏ lại không s ợ hái chút nào khóe miệm nàng hơi hơi dâng lên nàng chậm rãi nâng lên tiêm tiêm tiêm tay trên thân nữ tử áo đỏ khét kêu một tiếng trước người của nàng xuất hiện một đạo màu máu đỏ q u a n thuẫn phía trên hiện đầy kỳ dị phù văn tản ra ánh sáng kỳ dị vê anh kiếm khí cùng huyết ma chi thuẫn chạm vào nhau phát ra đinh t h a i nhức góc tiếng oanh minh không khí chung quanh cũng vì đ ỏ chấn vô số kiếm khí giao thoa ngang dọc từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chạm tại huyết thuẫn tạo nên từng cơn sóng g ợ n lại không cách nào đem hắn công phá thật mạnh phòng ngự cảm thụ được huyết vân trên lá chắn lực lượng hùng hậu trong lòng bộ dung kiếm đường thầm g i ậ mình một kiếm này là hắn cường đại nhất một kiếm không nghĩ tới ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được bất quá hắn tuyệt đối không thể、thua. Mộ dung kiếm dung đường theo r o n lòng dâng lên g c i liệt, ế n mánh ý x m như vấn tiên tông đệ tử thiên tài, hắn không h tử tài, tuyệt đối đệ c phép chính mộ ì n người. h Theo bại bởi tà ma m địa、người. A3. Theo mộ dung kiếm đường gầm thét kiếm khí của hắn trở nên càng thêm lăng lệ giống như mưa to gió lớn chém về phía huyết thuẫn huyết thuẫn p h u văn lập loẻ ánh sáng quỷ dị cùng kiếm khí tiến hành kịch liệt đối kháng nữ tử áo đỏ khỏe miệng d ư ơ nhẹ g n ung dung không vội ứng đối mộ dung kiếm đường công kích không ngừng mà rót vào màu đỏ khí tức để cho huyết thuẫn phòng ngự càng kiên cố hơn kiếm khí cùng huyết thuẫn tiếng va chạm bên t a i không dứt ở chung q a n h tạo nên từng trận cồn bạo khí lãng mộ dung kiếm đường cái chán dần dần bốc lên mồ hôi linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sắp bén lập tức biến hóa kiếm chiêu mỗi một kiếm cũng như nước chảy mây trôi mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận uy năng nhưng mà huyết thuẫn lại vẫn luôn kiên cố chặn lại hắn một lần lại một lần công kích mà mộ dung kiếm đường kiếm khí lại bắt đầu dần dần trở nên có chút tán loạn ha ha ha sức mạnh rất cường đại bất quá đáng tiếc còn không đánh bại được ta nữ tử áo đỏ ánh mắt lẫm liệt hai tay bỗng nhiên biến hóa động tác song trưởng dùng sức hướng về phía trước đầy trong lòng bàn tay trong h khép khổng lồ mang theo vô tận uy thế phong tới kiếm khí. e o áo nữ năng lượng mang tận tử tới t cái đỏ kia kiếm đều, cố lồ vô uy chốc lát toàn bộ không gian đều bị cố năng lượng này chiều sáng phản phất thời gian cũng vì đó ngưng kết kiếm khí cùng năng lượng va chạm đã dẫn phát một hồi nổ kinh thiên động tia sáng bắn ra b ố n phía đùi mù c h ẳ n ngập nguyên bản kiên cố mặt đất tại này cổ sức mạnh trùng kích vào trong nháy mắt băng liệt đá vụn văng khắp nơi không khí t r u n g quanh cũng giống là bị nhét lửa tạo thành một cỗ khí lưu nóng bỏng bao phủ bùi phía tại cái này năng lượng kinh khủng trùng kích vào kiếm khí ẩm vang tiêu tan mộ dung kiếm đường vội vàng huy kiếm ngăn cản thế nhưng sóng xung kích sức mạnh mạnh mẽ quá đáng căn bản là không có cách tiếp tục ngăn cản thân thể của hắn giống như rượu bị đứt dây bay ngược mà ra nặng nề mà đụng vào xa xa trên vách đá vách đá ứng thanh mà nứt đá vụn văng khắp nơi nữ tử áo đỏ thân ảnh tại trong ánh sáng như ẩn như hiện mái tóc dài của nàng theo gió bay múa tựa như một vị tuyệt thế ma nữ nổ tung đi qua hiện trường một mảnh hỗn độn t r u n g quanh đã hóa thành một mảnh phế tích trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn một mảnh tan nát vô cùng cảnh tượng mộ dung kiếm đường cảm thấy n g ư ợ đau đớn một hồi cổ họng ngọt, ngọt nhịn không được phun ra một ngụt máu tươi hắn giơ lên trong tay trường kiếm cắm trên mặt đất hai tay dùng sức trèo trống tại trên c h u i kiếm muốn vượt lực đứng lên nhưng mà trung quy là phí công thân thể của hắn quá mức suy yếu căn bản là không có cách trèo trống trọng trọng ngã xuống ôi hô ôi hô ôi hô mộ dung kiếm đường cảm thấy đại nào trở nên nặng nề hô hấp đều trở nên mười phần thô trọng đáng giận đáng giận a hắn giống giận trong mắt lóe lên một tia không cầm lòng bây giờ chính mình liền đứng lên cũng đã không làm được sao nữ tử áo đỏ chậm rãi đi đến mộ dung kiếm đường bên cạnh đưa tay nâng lên cái cầm của hắn vũ mị cười nói chật chật còn là một cái đại xuất ca đâu thấy ta đều đau lòng sớm biết cũng không cần lực lượng lớn như vậy để tốt ngay ra, lan đi mộ dung kiếm đường tức giận đưa tay hướng về phía nữ tử vung đi nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng bắt được tính khí quá táo bạo cũng không tốt đâu ha ha nữ tử nào báng mở miệng đưa tay vô tại mộ dung kiếm đường trên gương mặt muốn giết cứ giết mộ dung kiếm đường âm thanh khẳng h à n hắn tình nguyện trực tiếp chết cũng không nguyện ý bị người làm đục như vậy giết ngươi ta cũng không bỏ được đâu nữ tử áo đỏ trong mắt lóe lên một tia n g h i n ngẫm nàng lẹ lôi liếm liếm môi đỏ âm thanh mười phần yêu mị bất quá ngươi tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng của ta lợi hại đâu mộ dung kiếm đường sắc mặt trắng bệnh bị đối phương nhục nhã như thế để cho cặp mắt hắn b ố c h ỏ a ngươi đến cùng là ai giết người bất quá đầu chạm đất làm nhục như vậy tại ta hành vi tiểu nhân nữ tử áo đỏ đem mộ dung kiếm đường lòng tay ra tiếp đó rút ra cái kia cắm trên mặt đất trường kiếm ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên thân kiếm chuyển đến đinh đương vang dội âm thanh nàng hướng về phía trường kiếm tự nhủ t ự c phẩm linh khí kiếm là hào kiếm chỉ tiếp dùng chủ nhân của ngươi qua phía đi bất quá ngươi yên tâm chờ ta đem chủ nhân ngươi luyện chế thành ta huyết nô đến lúc đó ngươi liền có thể phát huy ra ngươi lực lượng chân chính nói xong nàng đưa tay v u lên m ộ trong đ mắt khí kiếm từ mui b lệ hồng vân lộ ra một tia đáng tiếc một thế này đại đạo chi tranh nếu như có thể bên trên kim bảng thu được l o n g khí tương lai tuyệt đối có năm chắc tranh đoạt cái tia đạo quả đang lâm thân vị lệ hồng vân mộ dung kiếm đường nghe được cái tên này con ngươi thích chặt thì ra nàng chính là lệ hồng vân thực lực như thế khó trách trước đây có thể tại tiêu g i a o kiếm tông trong liên minh mấy tên âm dương cảnh cường giả dưới sự vây công thành công đào tẩu thậm chí còn giết ngược một cái âm dương cảnh cường giả khu cụ ta sớm hẳn là nghĩ đến bên trong tà m a điện còn có vị nào nữ tử cường đại như thế mộ dung kiếm đường khổ tâm nợ nụ cười thanh âm khàn khàn nói có bản lĩnh liền lập tức giết ta hắn muốn chọc giận đối phương thực sự không muốn nhìn thấy mình bị đối phương luyện chế thành huyết nô ha, ha ngươi không cần chọc giận ta ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi trở thành ta huyết nô một khắc này a lệ hồng vân lắc đầu nàng thích làm nhất chính là đánh bại cường đại thiên tiêu đem bọn hắn luyện chế thành chính mình huyết nô mộ dung kiếm đường thực lực mặc dù còn không đạt được yêu cầu của nàng nhưng người nào để cho hắn lớn lên đẹp trai đâu ít nhất dùng để nhìn cũng là không tệ đây này n g ư ơ i n g ư ơ i mơ tưởng mộ dung kiếm đường g ầ m thét chuẩn bị cắn lưới tự vận nhưng lệ hồng vân động tác hết sức nhanh chóng trong nháy mắt phong bế huyệt vị của hắn để cho hắn không cách nào chuyển động muốn tự sát tỷ ta cũng không bỏ được đâu lệ hồng vân cười khẽ nàng đứng dậy ngắm nhìn một phía trong phế tích nàng áo đỏ giống như nở rộ hoa bị ngạo yêu diễm mà trí、mạng. mộ dung kiếm đường tuyệt vọng nhắm hai mắt lại lạc lạc lạc lạc lệ hồng vân nhưng là cùng tiếu lên bây giờ ở phía dưới huyết chiến đám người cảm ứ n g được mộ dung kiếm đường khí tức đột nhiên trở nên mười phần yếu ớt lập tức có dự cảm không tốt h o à n g bét mộ dung sư đệ chỉ sợ là sẽ ra chuyện lục kim yên tâm bên trong căng thẳng hắn lập tức đánh ra một trường năng lượng cùng bạo đem chung quanh huyết thi vương đánh văng ra quay người hướng mộ dung kiếm đường vị trí mau chóng đuổi theo lục sư h u n h ta tùy ngươi cùng một chỗ tháng kiếp này ánh mắt hơi chầm xuống tay hắn cầm cố bút thi triển nho môn sức mạnh ở trong hư không phát họa từng nét những phủ văn này như cùng sống đi qua đồng đ ạ g lập lòe màu vàng ánh sáng sau đó hóa thành từng đạo mũi tên hướng huyết thi bắn g i ế t mà đi tô sư muội ngươi cùng đạo diễn sư huynh cẩn thận ta cùng với lục sư huynh đi cứu mộ dung sư đệ chương ba trăm chín mươi b ố liên hợp vây công chương ba trăm chín mươi b ố liên hợp vây công hai người như là sao băng sẹt qua chân trời hướng về mộ dung kiếm đường phương hướng lao vùng vụt các ngươi cẩn thận tô niệm có thể gật đầu một cái ngón tay vũ động âm ba hóa kiếm đem ép tới gần huyết thi từng cái chém giết tô sư muội vừa rồi cùng mộ dung sư đệ đối chiến người thực lực rất mạnh ta sợ bọn hắn không ứng phó quá nổi ta toàn lực mở đường ngươi theo sát ta cùng đi xem đạo diễn sắc mặt trầm xuống vừa rồi mộ dung kiếm đường bên kia chiến đấu ba động rất lớn hắn cảm ứng được một cỗ khí tức hết sức mạnh hắn lo lắng chỉ dựa vào lục kim sao hai người chỉ sợ không phải đối thủ cái gì tôn i ệ m nhưng trong lòng cả kinh nàng cũng cảm ứng được cái k i a cố cường đại sức mạnh nhưng mà liền lục sư minh hai người liên thủ cũng không được sao nhưng đạo diễn mà nói để cho trong nội tâm nàng trở nên lo lắng hảo đạo diễn sư minh cứ việc rết đi qua không cần lo lắng cho ta tôn i ệ m có thể trọng trọng nói lôi pháp kinh lôi trường đạo diễn hết lớn một tiếng trên lòng bàn tay tụ tập c u ồ n g bạo lôi điện chi lực hắn một trưởng vô r a lôi điện giống như từng c á i ngân x à từ lòng bàn tay của hắn phát ra trực kích phía trước huyết thi nhóm ẩm ẩm lôi điện cùng huyết thi tiếp xúc trong nháy mắt b ộ c phát ra tiếng vang r u n g trời cường đại lôi điện đem chung quanh m ả n g lớn huyết thi xuyên qua hóa thành một mảnh thi thể n á m đen trong lúc nhất thời huyết thi trong đám xuất hiện một cái cực lớn chống chỗ đi đạo diễn không có chút nào dừng lại thân hình l o i lên liền xông về cái kia chống chỗ tô niệm có thể thấy được hình dáng theo sát phía sau hai người giống như hai đạo lưu quang cấp tốc xuyên qua huyết thi nhóm vẫn tiên tông đệ tử khác tựa hồ cũng cảm nhận được mộ dung kiếm đường khí tức dị thường phẫn nộ nổi giận không tốt mộ dung sư đệ bên kia tựa hồ sẽ ra chuyện mọi người cùng nhau g i ế t đi qua những thứ này đáng chết huyết thi chết hết cho ta chu sư đệ ẩu kiếm hào sư h u n h chúng ta mở đường các ngươi bảo tồn điểm linh lực sau đó có có thể sẽ lâm vào khẩu chiến Giết. cùng chung hướng dung đường phương hướng Cùng thi chiến kiếm hội huyết từ tụ. Bọn hắn nhao nhao từ bỏ cùng chung quanh lúc đấu, hướng về mộ mộ dung sư đ ệ ngươi nhất định muốn chống đỡ lục kim yên tâm bên trong quyết tâm động tác trong tay càng ngày càng tàn nhẫn nếu như mộ dung kiếm đường đã xảy ra chuyện gì hắn nhất định sẽ đem tà ma điện người toàn bộ diệt s á t đưa bọn hắn tiếp c h n cùng giống máu me đầy đầu thi vương gầm t h é t một tiếng thân thể cao lớn hướng lục kim sao hai người nhào tới chết đi cho ta lục kim sao trong mắt tránh một vòng tàn nhẫn một trưởng đem huyết thi vương đánh bay kiếm tới t h á n g tiếp này ở giữa không trung phát h ỏ a ra một thanh kim sắc lơi dao trực tiếp chém về phía đầu kia huyết thi vương đầu người kim sắc lơi dao hóa thành thực chất mang theo tiếng xẻ xé gió xét qua một đạo kim sắc u y tích phốc phốc huyết thi vương đầu người bị kim sắc lưỡi dao một phân thành hai máu nhuộm hư không thân thể cao lớn ẩm vàng rơi xuống đất đi mau thán g kiếp này không có chút nào dừng lại bay trên không bay vọn bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều quan hệ đến mộ dung kiếm đường sinh tử bọn hắn nhất thiết phải dành thời gian lục kim sao gật đầu một cái tốc độ của hai người lần nữa để t h ẳ n g giống như hai đạo tật phòng xuyên thẳng qua tại huyết thi t r o n g đám để lại đầy mặt đất huyết thi sát một bên khác lệ hồng vân tựa hồ cảm nhận được có mấy cỗ khí tức đang hướng nàng bên này cực tốc mà đến trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tiêng ngấm n é t miệm lại tới mấy cái chịu chết v ừ a vặn đem các ngươi đều luyện chế thành huyết nô lệ hồng vân tươi sáng nở nụ cười ngồi ở mộ dung kiếm đường bên cạnh chờ đợi không bao lâu lục kim an h ò a thán kiếp này đã đạt tới mộ dung kiếm đường vị trí khi bọn hắn nhìn thấy mộ dung kiếm đường té ở vách đá bên cạnh trên thân tràn đầy vết máu g i ậ n tím mặt còn bên cạnh ngồi một cô gái áo đỏ trên mặt đang mang theo hài hước nụ cười nhìn bọn hắn chằm chằm mộ dùng sư đệ lục kim yên tâm bên trong căng thẳng hắn lập tức xông lên phía trước một trưởng vung hướng lệ hồng vân tính toán đem nàng bước d ơ lên t r ư ờ n g trục ra cùng lục kim sao t r ư ờ n g lực chạm vào nhau phanh hai người t r ư ờ n g lực trên không t r u n g chạm vào nhau phát ra tiếng vang nặng nề lục kim sao trực tiếp bị đẩy lui trở về khí lưu cường đại đem chung quanh đá vụn đều thổi bay lên t h á n g kiếp này thấy thế nhảy lên một cái đem lục kim sao tiếp lấy lo l ắ n g nói lục sư huynh ngươi không sao chứ ta không sao lục kim sao lắc đầu áp chế một cách cưỡng ép nội thể nội sôi trào hết u y dịch ánh mắt của hắn lại ngưng trọng nhìn về phía lệ hồng vân nhắc nhở thắn sư đệ cẩn thận người này không đơn giản thắng kiếp này trọng trọng gật đầu cùng lục kim sao song song đứng chung một chỗ cảnh giác nhìn về phía lệ hồng vân lúc này mộ dung kiếm đường nhìn xem xuất hiện hai người trong lòng căng thẳng hắn muốn để cho lục kim sao thoát đi lại không phát ra được thanh âm nào trong mắt tràn đầy lo lắng mộ dung sư đệ ngươi không cần lo lắng chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi lục kim sao nhìn thấy mộ dung kiếm đường trên mặt biến hóa lập tức can đ u ổ i đáng tiếc đây không phải mộ dung kiếm đường muốn biến lớn ý tứ đáng giận đáng giận a trong lòng mộ dung kiếm đường gào thét không thôi không ngừng nếm thử sung kích thể nội c ấ chế lúc này lục kim sao lệnh dọn quất lớn ngươi là người phương nào lập tức thả sư đệ ta. ha ha ha lệ hồng vân che miệng nở nụ cười trên mặt thoáng qua một tia trêu tức muốn ta b u ô n g tha hắn rất đơn giản đánh bại ta là được rồi đã như vậy thì nên trách không thể chúng ta lục kim sao hừ lạnh đáp lại hắn biết người này tuyệt không phải người lương thiện tuyệt đối không có khả năng thả mộ dung kiếm đường bây giờ chỉ có ra tay đem nàng đánh chết c h ụ thiên tinh thần trưởng lục kim sao khe quát một tiếng hai tay ngưng tụ ra hai đạo tử s ắ t trưởng ấn sau đó hắn thân ảnh hóa thành từng đạo màu tím hư ảnh phóng tới lệ hồng vân tiến hóa ngàn vạn thang kiếp này cũng lập tức huy động cố bút trên không trung phát họa ra từng cây mũi tên bắn về phía lệ hồng vân. hữu hữu mũi tên xé rách không gian rậm rạp chẳng trịt mưa tên giống như mưa sao băng bao trùm lệ hồng v â n chỗ khu vực mỗi một t i ễ n đều ẩn chứa lực lượng cường đại điều trùng tiểu kỹ lệ hồng vân khinh thường nợ nụ cười đưa tay hướng giữa không t r ú n g đánh ra một đạo cự t r ư ờ n g đem tất cả phù văn mũi tên đều t r i n khai đồng thời đối mặt lục kim sao gần sát nàng thân ảnh đột nhiên hóa thành từng sợi xương đỏ tại chỗ biến mất lục kim sao công kích trong nháy mắt thất bại sau một khắc lệ hồng vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lục kim an thân sau cẩn thận thán kiếp này sắc mặt đại biến nhanh chó nhưng lệ hồng vân tốc độ quá nhanh nàng một trưởng vỗ tại lục kim an thân sau đem hắn đánh bay ra ngoài h o n h lục kim sao trọng trọng nện trên mặt đất lập tức thụ trọng thường nôn một ngụm màu lớn khu cụ hắn miễn cưỡng bỏ lên quay người nhìn về phía lệ màu đỏ thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng nàng này công pháp có chút quỷ dị không thể không cẩn thận ứ n g đ ố i h o a địa vi lao t h á n g kiếp này vẻ mặt nghiêm túc lập tức huy động c ủ bút trên không trung vẽ ra một cái cực lớn lồng g i m tính toán phong ấn lệ hồng vân động tác hừ không biết tự lượng sức mình lệ hồng vân lần nữa hử lạnh trên người nàng đột nhiên b ộ c phát ra một cổ khí tức cường đại đem lồng giam đó chấn động đến mức nắp ấy xem ra các ngươi cũng bất quá như thế nếu như không có thủ đoạn vậy thì đều lưu lại tới làm ta huyết n ô a lệ hồng vân dếu cần nói đang chuẩn bị đối với thán kiếp này hạ thủ đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cỗ cường đại sức mạnh đánh tới nàng nhìn lại chỉ thấy một nam một nữ hướng nàng vào tới đạo diễn trong lòng bàn tay ngưng kết lôi điện hướng lệ hồng phát động công kích đến rất đúng lúc lệ hồng vân trong mắt lóe lên vẻ h ư vấn nàng không lùi mà thì tới trực tiếp đón nhận đạo diễn bàn tay、vâng. kinh lôi trưởng cùng lệ hồng vân t r ư ở n g lực chạm vào nhau b ộ c phát ra so trước đó càng thêm mãnh liệt nổ tung toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động đạo diễn cùng lệ hồng vân hai người đồng thời lui lại mấy bước đạo môn công pháp xem ra thực lực của ngươi so với bọn hắn mấy cái đều cường đại hơn lệ hồng vân n i ế t miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười trong mắt lộ ra vẻ h ư n phấn bất quá dạng này mới có thú đạo diễn sắc mặt trầm ồn như cũ nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng với mới một trường này hắn cũng cảm giác được đi ra người này thực lực không kèm hắn chương ba trăm chín mươi năm chia ra hành động chương ba trăm chín mươi năm chia ra hành động đạo diễn phát giác được lệ hồng vân không đơn giản lúc này đối với trên sân thế cục phân tích nàng này thực lực cường đại ta không có năm chắc thắng nổi đối phương bây giờ mộ dung kiếm đường lại trọng thương mang xuống đối với hắn tương h thế rất bất lợi hơn nữa mục tiêu lần này là bài trừ p h á p trận không thể lâu kéo nghĩ tới đây đạo diễn lông mày hơi đ ộ n g một chút truyền âm cho những người khác nói tô sư muội ngươi tìm cơ hội mang mộ dung sư đệ rời đi trước lục sư đệ thán sư đệ hai người các ngươi trước đi qua phá hư phát trận không thể lâu kéo người này giao cho ta tới đối phó nghe vậy đám người kinh ngạc nhìn về phía đạo diễn tô niệm có thể lập tức đáp lại nói đạo diễn sư minh không thể người này thực lực rất mạnh ngươi một người đối phó hắn quá mức mạo hiểm chúng ta hứng ra tay toàn lực vây rết mặc dù đạo diễn thực lực rất mạnh nhưng nàng này có thể nhẹ nhõm đánh bại mộ dung kiếm đường tuyệt đối sẽ không so đạo diễn kém thậm chí càng mạnh hơn chỉ có một mình hắn sợ khó mà chiến thắng lục kim sao cũng mở miệng nói đạo diễn sư minh tô sư nội nói không sai chúng ta hẳn là liên hợp đem nàng này chân sát tháng kiếp này mặc dù không nói chuyện nhưng cũng là hướng hắn gật đầu một cái đồng ý tô niệm có thể lục kim sao ý kiến của hai người đạo diễn lại lắc đầu giải thích nói mộ dung sư đệ thương thế quá nặng nhất định phải nhanh chóng mang về trị liệu hơn nữa mục tiêu của chúng ta lần này là sau lương triệu hoán phát trận không cần lãng phí thời gian ở đây đến nỗi ta cho dù không địch lại cũng muốn thủ đoạn tự vệ các ngươi không cần nhiều lời dựa theo ta nói làm đợi lát nữa đồng loạt ra tay các ngươi thừa cơ hành động đạo diễn âm thanh k i ê n định ánh mắt càng ngày càng lăng lệ đây là hắn biện pháp tốt nhất tô niệm có thể lục kim an hòa thán kiếp này mấy người suy tư một lát sau cảm thấy tựa hồ cũng là biện pháp hữu hiệu nhất mấy người nhìn nhau an ý gật đầu một cái chuẩn bị dựa theo đạo diễn kế hoạch hành động、Hảo. đạo diễn sư minh vậy liền dựa theo ngươi nói làm tôn i ệ m có thể hít sâu một hơi con mắt nhìn một mắt mộ dung kiếm đường âm thầm nhắc nhở một cỗ linh lực chuẩn bị tùy thời đ ộ n g thủ bốn người ánh mắt nhìn về phía lệ hồng vân khí tức trên thân ẩ n ẩ n sắc bạo phát đi ra không khí hiện trường an t ĩ n h đến đáng sợ tràn ngập một cỗ túc s á t chi khí lệ hồng vân ánh mắt cảnh giác đảo qua t r u n g quanh cuối cùng rơi vào đạo diễn trên thân hai con ngươi khẽ hít một cái nàng chầm dãi hướng đạo diễn đi đến nhẹ nhàng dây rủa cơ thể mỗi một cái động tác đều tràn đầy vũ mị ư nhã tư thái ha, ha ha thật là đáng sợ bầu không khí tỉ tỉ ta lòng có bất đạo diễn trong tay lôi điện chi lực lần nữa ngưng kết lập tức hướng lệ hồng vân đánh ra một đạo lôi đ ỉ n h chi lực còn lại ba người nghe tiếng mà động chín âm hóa nhận tôn n i ệ m có thể bày động trong tay t ì bà ngón tay tại ngân dây cung xe qua âm ba hóa nhận l ạ n g y ê n không một tiếng động cắt không khí thẳng đến lệ hồng vân cánh tinh thần trường đạo hóa ba ngàn một bút giết quá hoa lục kim an h ò a thán g kiếp này cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém lúc này ra tay lục kim sao danh ra một trường mang theo tinh thần vẫn lạc chi lực của mạo như phong thán kiếp này thì huy động của bút phát họa ra vô số quán tiễn phong tỏa lệ hồng vân đường lui bốn người công kích gần như đồng thời đến tạo thành một cái h o à n mỹ hợp kích chi thế đem lệ hồng vân bao bọc vây quanh lệ hồng vân sắc mặt cuối cùng trở nên ngưng trọng lên nàng cảm nhận được một tia áp lực huyết hải sôi trào lệ hồng vân khép kêu một tiếng quanh thân huyết khí l a n l ộ t tạo thành một cái cực lớn huyết sắc vòng xoáy muốn đem bốn người công kích đều t h ố n vệ bốn đạo công kích đồng thời rơi xuống cùng huyết hải chạm vào nhau phát ra trầm m u ộ n tiếng nổ một màn bị rung động nhưng huyết hải tựa hồ vô cùng vô tận không ngừng có mới huyết thủy bổ sung lại lúc này đạo diễn đẳng không mà lên hai tay kết tấn trên bầu trời mây đen dày đặc lôi đạn đàn sen không tốt lệ hồng vân trong lòng cả kinh phía trên cái k i a kinh khủng lôi đỉnh để cho nàng cảm thấy một tia uy hiếp tuyệt đối không thể để cho hắn đánh c h ú n g lệ hồng vân song trưởng dùng sức chấn động huyết hải đ ố n g nhiên nổ tung đem nguyên bản cái k i a bốn đạo công kích cùng nhau đánh sơ sát không chút do dự hướng phía sau nhanh chóng lùi lại đạo diễn ánh mắt r u lên nhắm ngay thời cơ đại thủ đ ố n g nhiên vung xuống vây anh một đạo màu tím c u ồ n g bạo lôi điện vạch phá t h ư ơ n g c hùng hung hăng bổ về phía lệ hồng vân ừ lệ hồng vân nhìn xem hướng công kích mình mà đến lôi đỉnh lạnh lên một tiếng nàng khống chế lĩnh lực nắm lên một tảng đá lớn quăng về phía bầu trời. làm xong đây hết thảy sau quay người thoát đi lôi đỉnh phạm vi công kích và ảnh lôi đỉnh đánh nát cự thạch đ á vụ n văng khắp nơi nhưng sấm xét màu tím cũng không hoàn toàn tiêu tan vẫn như c ũ hướng về lệ hồng vân bỏ trốn phương hướng truy kích mà đi lệ hồng vân tốc độ mặc dù nhanh nhưng sấm xét tốc độ càng là kinh người c h ư ớ c mắt là tới trong mắt nàng thoáng qua vẻ tàn nhẫn trên thân huyết quang đại thịnh càng là trong nháy mắt tạo thành một tầng huyết sắc lồng ánh sáng huyết vân la chắn huyết sắc lồng ánh sáng cùng truy kích mà đến lôi điện chạm vào nhau b ộ c phát ra đinh thai nước ó c tiếng oanh、mình. sấm xét sức mạnh tại trên huyết sắc lồng ánh sáng tàn phá bờ bãi nhưng lồng ánh sáng lại cứng cỏi dị thường ngạnh xinh xinh chặn lại sấm xét xung kích các ngươi bọn g i a hòa này thực sự là phiền phức lệ hồng vân nghiến răng n g h i ế n lợi nàng mặc dù đỡ được lôi điện thể nội khí huyết cũng là một hồi c u ầ n c u ộ n thừa dịp bây giờ đạo diễn nhìn thấy lệ hồng vân bị lôi điện c u ầ n lấy lập tức quát lên lục kim sao cùng tháng kiếp này hai người lẫn nhau lập tức thu hồi công kích quay người hướng về pháp trận phương hướng phóng đi tôn niệm có thể tiếp tục làm không chậm chút nào thân ảnh của nàng giống như u linh di chuyển nhanh chóng đi tới b một cỗ nhu h ò a linh lực đem mộ dung kiếm đường b a o khỏa tiếp đó cấp tốc hướng nội thành phóng đi hôn đ à n nguyên lai là đánh cái chủ ý này lệ hồng vân nhìn thấy mấy người động tác biết mình trung kế tức giận lên đầu các ngươi cho lại như vậy thì được không xích huyết t h ầ n liên nàng cười lạnh một tiếng dùng sức đánh sơ s á t lôi đình sau hai tay nhanh chóng kết ấ n trên thân đột nhiên hóa thành tám đạo huyết s á c xiềng xích giống như tám đầu huyết long hướng về lục kim sao tháng kiếp này cùng với tô niệm có thể chỗ ngồi bọn người cuốn mà đi muốn đem bọn hắn lưu lại mơ tưởng đạo diễn như thế nào có thể để cho hắn dễ dàng như thế ngăn cản đám người trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo lôi đình hướng về phía cái kia tám đạo hết u y liên đánh tới đưa chúng nó đánh chật lục kim sao bọn người thấy thế cắn răng tăng thêm tốc độ cấp tốc kéo dài khoảng cách lệ hồng vân nhìn thấy công kích của mình thất bại g i ậ n tí m ặ t chuẩn bị lại lập lại c h i ư u cũ bất quá đạo diễn t ừ trên trời giáng xuống ngăn tại trước mặt lệ hồng vân nàng trầm giọng nói đối thủ của ngươi là ta lệ hồng vân ánh mắt ngưng lại trên thân tản mát ra một cố lạnh ý ánh mắt lạnh đến cực hạn chưa từng có người dám đối với hắn như vậy tiểu đạo sĩ hỏng ta chuyện tốt cái kia bạn cô nãi nãi trước hết cầm xuống ngươi, lại đi thu thập những người khác. nói đi lệ hồng vân một trưởng công kích trực tiếp đạo diễn m ệ n h môn động tác hết sức nhanh chóng trường phong đập vào mặt đạo diễn ngũ chỉ hoa quyền không sợ hai chút nào đối mặt lệ hồng vân bàn tay và ảnh trong nháy mắt hai người liền buộc phát chiến đấu kịch liệt tàn ảnh trọng trọng linh lực kịch liệt xen lẫn lệ hồng vân thân ảnh giống như một đạo huyết sắc gió lốc mỗi một lần ra tay đều mang sát ý mạnh mẽ không lưu tình chút nào đối mặt lệ hồng vân cuồng bạo công kích đạo diễn miễn cưỡng có thể ngăn cản trong nội tâm kinh không thôi hắn phát hiện đối phương trưởng phong bên trong lần chứa một cổ quỵ dị huyết khí phản phất có thể ăn mòn vào trong cơ thể hắn để cho hắn không thể không phân ra tâm thần chống cự cố này huyết khí xâm nhập nhưng như thế tiếp cũng không phải biện pháp đối phương một chiêu so một chiêu hung ác để cho hắn dần dần có chút theo không kịp một bên khác theo giao thủ không ngừng tiến hành lệ hồng vân tâm cũng hơi hơi chầm xuống trước mắt cái này tiểu đạo sĩ cảnh giới mặc dù so với nàng thấp nhưng chiến lược lại hết sức đáng sợ lại có thể cùng đã chiến đấu đến lâu như thế trong nội tâm nàng âm thầm lúc trước liền nghe nói cái này xích vân thành chiến trường có một cái đạo môn đệ tử hết sức lợi hại chém giết không thiếu tà ma điện cao thủ chắc hẳn chính là người này đạo môn có thể có thực lực như thế thiên tài cũng chỉ có cánh cửa kia s o n g k i u bất quá đạo dường như hồ tại thương châu cái kia người trước mắt hẳn là đạo diễn đã người trong đạo môn vậy ta liền để ngươi trầm luân hồng trần lệ hồng vân nghĩ tới đây khoe miệng không khỏi hơi hơi d ư ơ n g lên ha ha ha nghĩ đến ngươi chính là đạo diễn sư đệ a hôm nay thiên hạ đại loạn đ a t h ế không thể đỡ ta tà ma điện cũng chỉ là thuận theo thiên hạ đại thế ngươi ta hà tất chém chém giết giết đâu chẳng bằng cùng sư tỷ ta cùng một chỗ đồng tu cùng tham khảo đại đạo cớ sao mà không làm đâu ha ha ha lạc lạc lạc, lạc. lệ hồng vân môi khánh hết tiếng như chim sơn ca ánh mắt vũ mị phong tình văn trùng tràn đầy r ụ hoặc tiếng cười kêu hóa thành tạ âm xâm nhập đạo diễn tâm thần chương 396, phấn hồng huyết cảnh xuân cung vô hạn chương 396, phấn hồng huyết cảnh xuân cung vô hạn thình lên p h ì n h lên cơ thể của đạo diễn chấn động đ ỗ n g nhiên cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt giống như là sắp từ trong l ò n g ngực đục tới sắc mặt hắn khẽ biến tựa hồ một cố lực lượng kỳ dị đang cố gắng xuyên tấu tinh thần của hắn đó là một loại cơ hồ không cách nào kháng cự mị hoặc chi lực mơ tưởng dao động lòng ta hắn gầm thét một tiếng thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm linh lực trong cơ thể giống như nước thủy triều phun trào đem cái kia cỗ xâm nhập ý thức dị lực đổi u ra ngoài lập tức khôi phục lại ha ha ha không hổ là đạo môn đệ tử đạo tâm kiên cố lệ hồng vân nhìn thấy đối phương dễ dàng như vậy ngăn cản chính mình m ị âm trong lòng kinh ngạc bất quá cái này vẹn vẹn bắt đầu huyết h ả i phù đồ m ị chú n g sinh cuộc đời phù du một lúc sau hồn khiên m ộ n g nhiễu luân hồi chuyển nhất n i ệ m thành má nhất n i ệ m tiên tiểu đạo sĩ ta ngược lại mới biết ngươi là ma là tiên đâu huyết hải hoa đạo phù đồ xuân cung lệ hồng vân âm thanh giống như ma chú mỗi một chữ đều tựa hồ mang theo vô tận ma lực lúc này không khí bắt đầu và ặ mẹo hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa nguyên bản chiến trường đ ỗ n g nhiên hóa thành một mảnh rừng hoa đảo hoa đảo như mưa hương khí tập kích người làm cho tâm thần người dạo dựng mà lệ hồng vân thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa đây là huyết thuật. Đạo diễn tông mày, cảnh giác nhìn chung quanh những thứ này rừng đảo. Trong tay hắn bắt đầu ngưng đảo đỉnh đầu mày, này tay kết tông Trong bắt một Đạo đảo. đạo diễn giác lôi rừng ngưng xem Ta không không c đạo diễn g trong lòng chầm xuống hắn c h ầ m rãi đằng không mà lên liếc nhìn lại mới phát hiện rừng hoa đảo này mênh mông bắt ngát căn bản không nhìn thấy đầu nhìn một cái vô tận không cách nào phá cây hoa đảo xem ra không phá mảnh không gian này căn bản không xuất được hắn lại lần nữa rơi vào trong rừng hoa đảo ánh mắt tả hữu dò xét thận trọng đi về phía trước bỗng nhiên một hồi du dương tiếng địch xuyên thấu rừng hoa đảo tĩnh mịch tiếng địch kia mới nổi lên lúc như tiết kiệm tiếng địch kia như nước chạy thanh tịnh nhưng lại mang theo một tia q u ỷ dị mị hoặc làm cho tâm thần người dạo d ư ợ c đạo diễn nghe tiếng nhìn lại trong lòng hơi đ ộ n g một chút nhanh chóng hướng tiếng địch chỗ bay lượn mà đi hắn ngược lại muốn xem xem cô gái này mà đang chơi hoa dặn gì nhưng khi hắn đi tới chỗ kia tiếng địch chỗ sau cả người như bị xét đánh lúc này xoay người sang chỗ khác trong lòng cùng đoạn đạo diễn sắc mặt đỏ bừng vừa mới nhìn thấy một màn không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của hắn để cho hắn tâm thần đại loạn hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế lạc lạc lạc, lạc. công tử vì cái gì không nhìn nô bây giờ phía sau hắn chuyển đến kiệu mỹ tận xương âm thanh mang theo một tia t r e o tức cùng khiêu khích đạo diễn hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm thần cho dù biết đây là huế tượng vẫn như chức để cho hắn tâm thần không yên một màn kia màn một tiếng kia âm thanh kiệu mỹ thanh âm giống như là vô khổng bất nhập không ngừng ăn mòn nội tâm của hắn hắn hai mắt nhắm lại không suy nghĩ thêm nữa vừa rồi những cái kia huế tượng mà là vận chuyển linh lực trong cơ thể tính toán ổn định tâm thần ha ha ha công tử nô ra thế nhưng là chờ ngươi thật lâu đâu phía sau hắn một cái huyện chuyển nữ tử da thịt bóng loáng phía nào không che thân trong chấp nhóm này cơ thể của đạo diễn chấn động mạnh một cái cảm thấy một cỗ khí tức cấm áp ghé vào lỗ hai hắn tuổi đó là một loại cơ hồ không cách nào kháng cự dụ hoặc đạo diễn trong lòng biết đây chỉ là huế tưởng cũng không mở hai mắt ra không nhúc nhích đứng tại chỗ nhưng nữ tử động tác càng lúc càng lớn âm thanh càng ngày càng kiểu mị loại kia chân thực lại cảm giác hư hảo để đạo diễn tâm thần càng ngày càng hỗn loạn yêu t à c h i vật chết c h o ta hắn cuối cùng là nhịn không được một trường đánh vào trên người nữ tử và ảnh nữ tử giống như ảo ảnh trong mơ hóa thành từng sợi màu hồng hình quang tiêu tan hô đạo diễn trọng trọng thở dài một hơi cái chán đã tràn đầy mồ hôi cho dù là hắn dạng này định lực vừa rồi cũng thiếu chút thất thần nhưng trong lúc hắn cho là lúc kết thúc chung quanh bỗng nhiên lần nữa truyền đến cái kiệu mị thanh âm lần này tựa hồ càng thêm lạc lạc lạc lạc Công tử. công tử tỉ tỉ ta nơi nào làm không đúng sao để cho công tử nhận tâm như vậy đâu nguyên bản tiêu tán nữ tử lại lần nữa ngưng tụ ra hơn nữa tại bên cạnh nàng còn nhiều thêm mấy đạo thân ảnh giống nhau như lúc các nàng quấn quanh ở trên thân đạo diễn mỗi một cái đều mang mị hoặc nhân tâm nụ cười mỗi một cái đều tựa như, như nói h ư n vô tận r ụ n g hoặc phấn hồng k h ô lâu nhìn ta đem các ngươi toàn bộ diện sát hầu như không còn đạo diễn tâm thần đại loạn trên thân bỗng nhiên buộc phát ra một cố lực lượng kinh khủng t r u n g quanh lôi điện vân quanh cặp mắt hắn trở nên tinh hồng thân hình thoát một cái trong lòng bàn tay lôi điện không ngừng đem những cô gái kia đánh tan nhưng hắn càng là đánh giết những thứ này huyễn tượng một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh lại càng tới càng nhiều a ba i ế t g i ế t g i ế t đạo diễn nội tâm không ngừng đụng phải vô hình sung kích trong lòng điên cuồng ra tay càng ngày càng tàn nhẫn cả người phảng phất lâm vào vô tận trong khẩu chiến huyễn cảnh bên ngoài lệ hồng vân ngồi ở trên tây nhìn xem lâm vào thất thần đạo diễn nàng liếm liếm môi đỏ khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ân ha ha tiểu đạo sĩ xem ra đạo tâm của ngươi cũng không, phải không thể phá vỡ đâu để cho tỷ ta tiếp tục cho ngươi thêm một chút manh l i ệ liệu lệ hồng vân cười nhẹ tay ngọc nhẹ nhàng vung lên trong ảo cảnh các nữ tử trở nên càng thêm xinh đẹp giang mua các nàng càng thêm mê người tiếng địch cũng biến thành càng thêm sầu c h i ế n miên bây giờ huyễn cảnh bên trong đều chết cho ta chết đi đạo diễn g i ế t đến đỏ mắt càng ngày càng điên cuồng những cô gái kia mỗi một lần ngưng tụ ra đều để hắn tâm thần gặp một lần sung kích hình ảnh kia không ngừng quanh quẩn trong đầu vung đi không được a ba hắn n g ử a đầu c u n g hống trên thân lôi đỉnh tăng mạnh trong lòng bàn tay tứ linh huyên hóa dòng n g m hồ gầm thanh long múc trời đem vô số huyễn tượng chân sát bạch hồ chấn nộ trỗ đến hết thảy đều diện chu tước đệ min hỏa d i ễ m t r ù n g thiên đốt cháy hết thẻ hư hảo huyền vũ trầm ổ n sóng nước dạo dực tịnh hóa lấy tâm linh chi trần tứ tượng c h i lực tại đạo diễn c ô n g chế s e n lẫn thành một tấm cực lớn lưới tính toán bắt giữ những cái kia vô khổng bất nhập bị ảnh nhưng mà những thứ này huyền tượng tựa hồ vô cùng vô tận mỗi một lần bị tứ tượng c h i lực đánh tan liền sẽ sau đó một khắc một lần nữa ngưng kết phản phất là đạo diễn sâu trong nội tâm dục vọng bị huyền thuật vô hạn phóng đại ôi hô ôi hô đạo diễn trọng trọng thở hồn hẹn sắc mặt tái n h u t thể nội linh lực không ngừng tiêu hào hắn đông nhiên ngừng lại đỏi đỏi đỏ tươi á vẫn như cũ hướng về phía hắn mị cười không ngừng h u y ễ n do tâm sinh tâm như bất động huyễn tượng tự phá h u y ễ n do tâm sinh tâm như bất động huyễn tượng tự phá đạo diễn trong miệng vang lên thanh em khẳng hạn khí tức trên thân tiêu tan xuống giới phản phất đã mất đi sức mạnh tùy ý những cái kia huyễn tượng bao phủ xem ra tiểu đạo sĩ ngươi là ca nguyện trầm luân a ha ha ha huyễn cảnh bên ngoài lệ hồng vân vũ mị nở nụ cười nhìn xem đạo diễn trầm luân trong đó tâm tình vui thích nhưng mà ngay tại lệ hồng vân cho là đạo diễn sắp triệt để trầm luân thời điểm trên thân đạo diễn đột nhiên buộc phát ra một cỗ mãnh liệt kỳ quang n u y ễ n do tâm sinh thâm như bất động huyễn tượng tự phá hai mắt nhắm nghiền của hắn trong miệng nói l ầ m b ầ m âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng phảng phất tại đọc lấy giữa thiên địa tối cổ lao kinh văn mỗi một chữ đều tràn đầy vô tận lực lượng h u y ễ n do tâm sinh thâm như bất động huyễn tượng tự phá thâm như gương sáng không nhiễm bụi trần vạn vật đều là không cho ta phá đạo diễn âm thanh âm vang hữu lực trên thân kim quan g tăng mạnh như, như mặt trời l o á n mắt lệ hồng vân tao mày nàng cảm thấy ảo thuật của mình đang không ngừng tan giã nàng không cam lòng gia tăng sức mạnh nhưng tựa hồ chẳng ăn thua gì theo cuối cùng một tiếng sấm dền một dạng tiếng tụ tinh toàn bộ hoa đảo h u y ế n cảnh giống như bọn biển giống như phá diệt xem ra ta vẫn xem thường ngươi lệ hồng vân sắc mặt biến hóa không nghĩ tới đạo diễn lại còn từ trong nào cảnh t r á n h ra đạo diễn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra ánh mắt của hắn lăng lệ nhìn về phía lệ hồng vân trong mắt tràn ngập s ắ c ý hôm nay ta tất xác ngươi chương ba trăm chín mươi bảy gần ngay trước mắt chương ba trăm chín mươi bảy gần ngay trước mắt xích vân trên thành khoảng không tựa hồ b ộ phát kịch liệt hơn chiến đấu vẫn tiên tông tất cả cường giả sợ chiến đấu tác động đến nhiều người lôi kéo tà ma điện cường giả lên tới trên bầu trời đi chiến đấu bây giờ chiến đấu càng là tiến nhập giai đoạn ác liệt không ngừng có huyết sắc vương vai xuống phảng phất vùng trời kia đều nhuộm thành màu đỏ thánh nhân cảnh ở giữa chiến đấu còn muốn đi lên thẳng tới thiên cung vẫn tiên tông lục tổ quần áo nửa người trên đã sớm rách nước lộ ra cái kia to con thân thể trên người hắn bắp thịt tăng vọt khí tức c ù n g d ã cho dù cơ thể nhốn u máu vẫn như cũ huyết chiến thương k h u n g tà lao ma hôm nay lao phu liền để các ngươi hoàn toàn chết đi ở đây lục tổ tóc trắng trong gió của vũ trên người hắn xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ vết thương huyết sắc nhuộm đỏ thân thể của hắn nhưng hắn phong thái vẫn như cũ ánh mắt sắc bén toàn thân trên giới đều tràn đầy một t h a những em h thứ này có hơn phân nửa là lục tổ nắm đấm mãnh liệt đánh chết kết quả nhân loại sâu kiến ngươi ngăn không được ta các ngươi cũng ngăn không được chủ ta bông xuống tà ma điện trưởng lão nói chuyện chấm thấp âm thanh lạnh nhạt ngự khí tràn đầy khinh thường lần này bọn hắn xuất động năm tên thanh nhân cái này xích vân thành bọn hắn nắm chắc phần thắng bất luận là ai cũng không cách nào ngăn cản tà ma điện bước chân chờ thu thập đầy đủ khí huyết tà ma điện chân chủ á t sẽ lại lần nữa từ trong v ự c sâu bị tỉnh lại quân lâm thiên hạ ha ha ha ha, tà lao ma ngươi còn làm xuân thu đại m ộ n g đâu ngươi chủ bây giờ chỉ sợ đã sắp bị người cho phân thây các ngươi không quay về thủ hộ lại ngược lại chạy tới tiến công ở đây chẳng lẽ là dự định đi liều chết nhất bắt sao lục tổ cao g i ọ n g phá lên cười tâm tình tựa hồ mười phần vui vẻ bây giờ tà ma điện tên kia tồn tại bị huyện vân đại lục bên trên những cái kia tuổi thọ gần tới lao quái vật nhóm để mắt tới bây giờ đang tại vây công chuẩn bị cấp đoạt trên người hắn thần c ả n h đạo quả làm đánh cược lần cuối đâu nhưng không thể không thừa nhận cái này tà ma điện cường giả rất nhiều bây giờ vẫn còn có dư lực tại toàn bộ bắc hoang vực phát động thế công tiêu g i a o kiếm tông liên minh bên kia cũng bởi vậy thụ trọng thương một đường bại lui bây giờ chỉ có hắn vũ châu cùng t h ư ờ n g châu bên này còn miễn cưỡng ngăn cản bọn hắn ngược lại là cũng không sợ bao nhiêu có huyền hoàng thất bại bọn hắn thỉnh thoảng thay phiên trở về tu luyện chỉ có thể càng đánh càng mạnh duy nhất để cho hắn lo lắng chính là nếu bác hoang vực thế lực khác ngăn cản không nổi thoát đi bác hoang vực thời điểm bọn hắn vũ châu liền sẽ bị bao vây, bọn hắn coi như thực lực đủ mạnh nhân viên cũng không đủ tại toàn bộ vũ châu đường biên chiến đấu một khi đến lúc đó bọn hắn không thể không lui về vân tiên tông coi đầu rút cổ ở bên trong bây giờ hắn đã chiếm được tin tức tông môn bên kia cũng tại toàn lực rút lui vũ châu bách tính bọn hắn cần tranh thủ đầy đủ thời gian mới được cho nên một trận chiến này vô luận như thế nào cũng không thể lui ha ha ha nụ cười t a tà ma điện chân chủ chính là nhân vật vô thượng cho dù cấm khu cự đầu cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi như thế nào các ngươi huyền vân đại lục đám này sâu kiến có thể dung truyền được bọn hắn cuối cùng rồi sẽ, sẽ trở thành chủ ta hồi phục chất dinh dưỡng Tà ma đã i ệ n trưởng láo như vậy vậy lao phu liền trước tiên c h ấ n sát n g ư ơ i sau này tại chém giết n g ư ơ i chủ chỉ để che diện tà ma điện lao tổ chầm rãi đưa tay vung lên không gian xung quanh nổ t u n g khí tức trên thân càng ngày càng cuồng bạo hắn giết hướng tà ma điện trưởng lão động tác cấp tốc trong c h ố p mắt liền xuất hiện ở trước mặt đối phương ăn một quyền của ta hắn vung lên nằm đấm cánh tay vang lên tất lý cách cách âm thanh cơ bắp lại lần nữa tăng gọn trên người hắn tản ra nhiệt khí để cho không khí đều vạt mẹo tà ma điện trưởng lão trong lòng kinh hãi vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa hai tay quanh ngăn tại trước người một quên đánh xuống tà ma điện trưởng lão trực tiếp bị hoanh bay trên nắm tay thân thể khổng lồ chi lực để cho hắn hai đầu cánh tay trực tiếp nổ tung cũng dẫn đến lồng ngực đều lom xuống dưới tại chỗ kêu thảm lên a ba tà ma điện trưởng lão tại chỗ kêu thảm âm thanh chấn động hư không máu đỏ tươi văng từ phía p h ú thử hắn hại nhiên thổ huyết mãi đến bay ngược ra ngoài mấy ngàn mét mới ồn xuống cơ thể thân thể của hắn run nhẹ nhẹ mặc dù thương thế này không đủ để trí mạng nhưng cái kia nỗi đau sẽ rách tim gan lại là chân thực tồn tại ta muốn ngươi chết ta m a điện trưởng lão hai mắt đỏ lớn tiếng của nộ nguyên bản bắn nổ hai tay lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại lần nữa dài đi ra thanh âm hắn như trong vực sâu ma quỷ thê thảm và làm người ta sợ hãi ta chính là bất tử c h i thân ngươi không giết chết được ta nhưng ta có thể giết ngươi ánh mắt hắn trong nháy mắt lăng lệ lời còn chưa dứt thân như thiểm điện nhất nghiệm ngàn dặm trong nháy mắt đi tới lục tổ trước mặt nâng lên cái kia kinh khủng lợi trả hùng hàng xé rách xuống tốc độ thật nhanh lục tổ trong lòng vi kinh nghĩ lại ở giữa hắn trở tay một quyền đập tới hai đạo công kích va chạm trong n g á y mắt lại t r u y ề n tới giống như, như kim loại đinh đ ư ờ n g âm thanh vanh ba hai đạo năng lượng xen lẫn trong n g á y mắt phát sinh nổ t u n g hai người nhao nhao đẩy lui ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp nhục thân vậy mà khủng bố như thế ta m a điện trưởng lão nghiêm nghị gào lên đối phương cái kia đáng sợ nhục thân để cho công kích của hắn khó mà phát huy tác dụng hắn chưa từng nghe nói qua nhân loại có thể tu luyện ra khủng bố như thế nhục thân cho dù khi xưa luyện thể thời đại cũng khó có thể nhìn thấy tại loại này cảnh giới bên trong nhục thân có thể đạt đến loại trình độ này chờ ngươi xuống địa ngục lão tử lại nói cho ngươi lục tổ lạnh giọng đáp lại đối phương cái kia kinh khủng khép lại năng lực để cho hắn đồng dạng nhức đầu không thôi nếu như không phải như vậy hắn đã sớm đánh giết đối phương chết cho ta lục tổ nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa s u n g lên cùng đối phương giao thủ hai người xảy ra lần nữa kịch liệt chiến đấu nương theo vô số máu tươi vây xuống mười phần thảm liệt xích vân bên ngoài thành hai km chỗ lục kim sao cùng thán kiếp này hai người l ạ g yên đến gần pháp trận vị trí chỗ ở thán sư đệ còn có mấy trăm mét ra tốp tiến lên lục kim sao nhìn xem gần ngay trước mắt pháp trận mừng rỡ trong lòng lập tức tăng nhanh tốc độ chỉ cần phá hủy những thứ này p h á p trận huyết thi liền không cách nào được triệu hắn đi ra đến lúc đó bọn hắn nhất định có thể bước lui tà ma điện cờ ư giả ân tháng kiếp này gật đầu nhấc lên linh lực nhanh chóng tại trong núi rừng di động nhưng mà lúc này p h á p trận phía trước có vô số tà ma điện đệ tử giấu ở trên núi một cái thân ảnh gầy yếu giống như thây k h ô một dạng nam tử tóc trắng chậm dại đứng lên ha ha vậy mà tới hai cái chuột xem ra lệ hồng vân cũng không có gì đặc biệt ta hắn g ử i l ệ n h rút người ra bên trên hai thanh, thanh đồng đặc côn đứng tại trên đỉnh núi khóa chặt lục kim sao hai người nhưng lại cũng không kịp thời đập thủ người này là tà ma điện một cái đệ tử tinh anh phụ trách tòa này p h á p trận thủ hộ t r u n g quanh khác tà ma điện đệ tử cũng nhìn thấy hai người có hai người lao ra ngoài nhanh cản bọn họ lại đừng để cho bọn họ xông tới giết bọn hắn trong nháy mắt t r u n g quanh mấy chục tên tà ma điện đệ tử phóng tới lục kim sao hai người đối bọn hắn phát khởi công kích hiu hiu hiu kiếm khí đao mang giao toa h ngang dọc mà đến không dám thán sư đệ cẩn thận lục kim sao nhìn thấy đột nhiên từ trong rừng công kích mà đến kiếm khí sắp mặt đại biến lập tức hướng phía sau c u i người dán vào đạo kiếm khí kia phía dưới trượt mà qua mạo hiểm né trá nhưng không chờ hắn b u ô n g lòng lại có công kích đánh tới khiến cho hắn không thể không hướng phía sau sôi trào lùi lại trở về bên cạnh thán g kiếp này đồng dạng mạo hiểm né tránh công kích sau khi bị bước lui hai người vừa giữ vững thân thể tá ma điện đệ tử liền xuống tới thán g sư đệ xem ra không thể không huyết chiến một phen lục kim sao nhìn xung quanh đem bọn hắn bao bọc vây quanh tà ma điện đệ tử quanh thân lăng lệ khuấy động tùy thời chuẩn bị phát động thế công đã như vậy vậy liền giết sạch bọn hắn thán g kiếp này hiếm thấy nổi giận đem sau lưng treo quyển trục mở ra cổ bút tại trên quyển trục nhanh chóng huy động hồ trấn s ơ lâm hắn vi Quyển trục nhanh chóng ở trên không mở rộng một đầu cực lớn bạch hổ từ q u y ể n trục bên trong nhào đi ra rết kèm theo hắn một tiếng hét dài bạch hổ g ầ m thét thân thể khổng lồ lập tức nhào về phía đám người lục kim sao nhìn xem sắc mặt r ế t lạnh thán g tiếp này trong mắt cũng cảm thấy buộc phát lang lợi chiến ý chu thiên tinh thần t r ư ở n g hai tay của hắn dần dần biến thành màu tím lập tức phóng tới tà ma điện đệ tử lưu lại t ừ n g đạo tàn ảnh giết bọn hắn tà ma điện đệ tử cũng lập tức đậu thủ đ ụ n chút trong nháy mắt song phương cực chiến không ngừng chuyển đến kịch liệt vang dội một bên khác đạo diễn cùng lệ hồng Vân hai người đã giao thủ rất lâu. lôi đình cùng huyết quang x e lẫn đạo diễn khỏe môi miết lên một vệt máu rất hiển nhiên là bị thương lệ hồng vân đối mặt đạo diễn công kích nên nhận có thửa cảm thấy c h u y ề n đến chiến đấu ba động nàng một trưởng đẩy lui đạo diễn lập tức cười lạnh nói tiểu đạo sĩ ngươi quả thực cho là ngăn ta lại bọn hắn liền có thể dễ dàng phá trận sao đạo diễn bay ngược mấy chục mét sau hơi nhún chân đập mạnh mặt đất đều vỡ vụn ra chậm rãi ổn định thân ảnh hắn hô hấp có chút gấp rút sắc mặt tái nhận rất nhiều nghe được lệ hồng vân lời nói con ngươi hơi chấn động một chút ngươi có ý tứ gì hắn dần dần meo cặp mắt lại trên thân không ngừng có lôi đ ỉ n h tàn phá bừa bãi linh lực trở nên sao động ha ha ha khổng lồ như thế p h á p trận ta tà ma điện như thế nào có thể không an bài đệ tử thủ hộ đâu lệ hồng vân cười duyên một tiếng nàng d â y r ù a cơ thể ngón tay nhẹ nhàng c u ố n lấy tóc dài phản phất mười phần hưởng thụ đạo diễn biểu tình k i ế p sợ lần này tà ma điện hạ rồi v ố n gốc bố trí xuống dòng dã mười tòa huyết ma p h á p trận p h á p trận chung quanh như thế nào có thể không an bài cường giả thủ hộ mà nàng bất quá là trong đó một tòa phát trận thủ hộ giả mà thôi nếu như không phải nhìn thấy cái này một số người xung lại đưa tới chú ý của n lệ hồng vân vốn cho rằng đạo diễn tâm thần đại loạn thật không nghĩ đến đạo diễn sau khi nghe được lại đột nhiên cười ha h a âm thanh mười phần chương cùng ha ha ha ha ha. đã có người thủ hộ cái kia giết hết tất cả chính là ngươi cho rằng bọn hắn rất yếu sao ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ bằng vào hai người bọn họ tạo hóa cảnh sâu k i ế n có thể dung chuyển ta tà ma điện cường giả không thành những cái kia phòng thủ trận đệ tử ít nhất cũng là tạo hóa cảnh đ ì n h phong các nàng lấy cái gì tới làm lệ hồng vân âm thanh khinh thường quanh quẩn ở mảnh này không gian cũng không đem đạo diễn lời nói để ở trong lòng mà đạo diễn cũng không có trả lời hắn bay chứ không hai mắt không ngừng kích động lôi điện đạo bào màu tím trong gió bay phất phới lôi đỉnh trường mâu trong tay hắn ngưng kết thành hình ánh chấp lấp lóe phản phất có thể sẽ rách hư không ánh mắt của hắn lạnh nhạt cho dù bản thân bị trọng t h ư ơ n g nhưng chiến ý không giảm vậy ngươi cho rằng bằng vào tạo hóa cảnh đỉnh phong liền có thể ngăn trở bọn hắn sao đạo diễn âm thanh giống như lôi đ ỉ n h vang dội c h ấ n nhiếp nhân tâm lệ hồng vân đầu lông mày n h ư ớ n g một chút trong mắt lóe lên một tia khinh miệt ha hà quả nhiên là đủ cùng xông thẳng đạo diễn mà đi tốc độ nhanh như của nàng sấm xét trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh huyết sắc trường kiếm trên kiếm phong c u ố n quanh lấy quỷ dị huyết khí t à n mát ra làm người sợ hãi ba động đạo diễn không chút hoang mang trong tay lôi đỉnh trường mâu lắc một cái đ ó lấy lệ hồng vân công kích cả hai chạm vào nhau lập tức buộc phát ra một hồi mánh liệt năng lượng ba động không khí t r u n g quanh cũng vì đó và mèo ẩm ẩm lôi đỉnh c u n g huyết quang xen lẫn b ộ c phát ra đinh hai nước ó t tiếng vang đạo diễn cùng lệ hồng vân thân h n h tại trong năng lượng ba động như ẩn như hiện mỗi một lần giao thủ cũng giống như thiên băng địa liệt tiểu đạo sĩ ngươi quá yếu lệ hồng vân một kiếm đánh bay đạo diễn lên tiếng hô to lại lần nữa công kích mà đi công kích giống như, như mưa rông gió bao đông đúc đạo diễn phản ứng rất nhanh ổn định thân hình sau nội giận gầm lên một tiếng lại lần nữa nghe đón tiếp lấy trong tay lôi m â u cùng cái kia huyết sắc lợi kiếm không ngừng va chạm lôi điện cùng huyết sắc lẫn nhau thốn vệ nhưng dù sao lôi đ ỉ n h c h i lực khắt chế tả man g o ạ i đạo đạo diễn mặc dù miễn cưỡ ngăn n g cản nhưng mỗi một lần công kích những cái kia lôi điện tri lực liền sẽ thừa cơ xâm nhập đối phương binh khí phía trên lệ hồng vân tựa hồ cảm thấy điểm này cánh tay truyền đến yếu ớt cảm giác chết lặng trong nội tâm nàng ừ coi là thật xem thường ngươi người tiểu đạo sĩ này đã như vậy ta liền để ngươi tuyệt vọng lệ hồng vân thừa dịp huyết kiếm cùng đối phương lôi mâu v à chạm trong n y mắt một cái tay khác đ ỗ n g nhiên buốc lên hồng quang một trưởng đánh phía đạo diễn không tốt đạo diễn hai tay nắm chặt lôi mâu đang toàn lực ngăn cản cái k i ê u màu đọ lợi kiếm công kích căn bản không nghĩ tới đối phương vẫn còn có dư lực rút tay ra thừa cơ đối với hắn phát động công kích giữa lúc nguy cấp trong mắt của hắn thoáng qua một màn điên cuồng hai tay vậy mà trực tiếp bung lỏng ra huyết kiếm cơ thể bằng vào yếu ớt chuyển động né tránh huyết kiếm công kích nhưng lại không cách nào né tránh lệ hồng vân bàn tay và lệ hồng vân một trưởng vỗ ở đạo diễn trên lồng ngực lực lượng kinh khủng gần như sắp đem lồng ngực hắn đánh xuyên qua máu tươi từ trong miệng bắn tung tóe mà ra xương cốt đứt gây âm thanh cũng có thể thấy rõ ràng nhưng trong mắt lệ hồng vân lại không có sợ hãi lẫn vui mừng con người dần dần phóng đại hiện ra vẻ kinh hoàng trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng đạo diễn khỏe miệng đ ỗ n g nhiên d ư n g lên hắn n ế t miệng nở đủ cười một cái tay đ ỗ n g nhiên giang rộng ra lệ hồng vân bàn tay nhanh trong khóa lại cánh tay của nàng một cái tay khác thì nhanh chóng quấn quanh lệ hồng vân một cái khác cánh tay cầm kiếm đồng thời hai chân hắn giống như một cái bạch t u ộ c một dạng đem lệ hồng vân kéo chặt lấy ba lệ hồng vân trong đầu c h ố n g giống thần sắc hoảng sợ hét lên một tiếng n g ư ờ i bùng ra cho ta đạo diễn n i t miệng nở nụ cười đầu trọng trọng đập về phía lệ hồng vân đầu b à n h trong nháy mắt lệ hồng vân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa thể nội linh lực vừa loạn hai người trực tiếp trọng trọng rơi mất tiếp b à n h ba cực lớn lực va đập để cho trong cơ thể của lệ hồng vân chịu đến cực lớn chấn động trong miệng lập tức tràn ra màu tươi đạo diễn cố nén trọng thương cắn răng kéo chặt lấy đối phương trong mắt điên của nó ta ngược lại muốn nhìn là đầu ngươi cừng rắn vẫn lệ à đầu đ ta cứng rắn. Nói hồng vân vân thanh nhâm nước quãng ý thức trở nên có chút hoảng hốt cảm giác đại não cũng bắt đầu biến nặng nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại dùng ra chiêu thức vô s ỉ như vậy để cho chính mình căn bản là không có cách phát lực lệ hồng vân không ngừng giấy rủa mà đạo diễn cũng tại cắn răng kiên trì vẫn như cũng dùng đến lưỡng bại câu thương phương thức cùng đối phương đầu va chạm một lần hai lần ba lần đạo diễn chính mình cũng không biết đụng bao nhiêu lần hắn chỉ cảm thấy đầu lâu của mình c ố t tựa hồ rách ra nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương so với hắn còn khốc liệt hơn một chút hắn cảm thấy lệ hồng vân tựa hồ bất động nguyên bản đóng chặt một hơi triệt để t h á o xuống hắn vô lực nằm ở trên thân lệ hồng vân căn bản là không có cách chuyển động chỉ có thể cảm thấy phía dưới chuyển đến một chút xíu khác thường lệ hồng vân khí tức yếu ớt t r ừ n g lớn hai mắt con n g ư ờ i dường như đang q u y ế t tán cái chán đ ấ m máu một mảnh vẹn vẹn có yếu ớt ý thức không để cho nàng giải người tiểu đạo sĩ này vì sao lại liều mạng như vậy cho dù là chết cũng mu dạng này đáng ra không trong lúc lơ đãng khoe miệng nàng vậy mà hơi hơi dâng lên trên mặt lộ ra biểu tình q u ỷ dị mà đạo diễn chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng chỉ muốn ngủ một giấc mà lúc này lục kim an hòa thán g kiếp này đối mặt với tà ma điện đệ tử vây công hai người lưng tựa lưng đứng thẳng tạo thành một cái kiên cố phòng tuyến thán g sư đệ người phụ trách viễn trình trợ g i ú p ta tới gần chiến lục kim sao la lớn đồng thời hai tay k í t h ấn ngưng kết từng đạo tinh thần trí lực hóa thành tinh thần trưởng ấn đánh phía tà ma điện đệ tử hảo thán kiếp này gật đầu trong tay cổ bút tại trên quyển trục vung vầy từng đạo kiếm khí b é n nhọn từ quyển trục bên trong bắn ra đem đến gần tà ma điện đệ tử từng cái đánh lui giống đầu k i ế p cực lớn bạch hổ lần nữa phát ra chấn thiên g à o thét nào về phía địch nhân cực lớn móng đ u ố t vung vầy ở giữa mang đi mấy tên tà ma điện đệ tử sinh mệnh tà ma điện đệ tử mặc dù người đông thế mạnh nhưng ở lục kim an hòa thán g kiếp này dưới sự liên thủ vậy mà nhất thời khó mà tới gần chương ba trăm chín mươi chín mọi người đồng tâm hiệp lực chương ba trăm chín mươi chín mọi người đồng tâm hiệp lực tô sư muội vung ta xuống a bằng không thì liền ngươi cũng đi không được mộ dung sư minh ngươi nói cái gì lớn Muốn lúc này trong tay nàng o thể đã đổi lại một cái trường kiếm màu xanh lam nhạc trên thân kiếm tràn ngập từng trận hạt khí mỗi chém ra một kiếm những hạt khí kia đều biết ăn mòn huyết thi khiến cho chúng nó động tác trở nên chậm chạp thậm chí có chút trực tiếp bị đông cứng tại chỗ nhưng còn thiếu rất nhiều nàng thân ảnh tại trong thi chiều của v ũ dết không hết huyết thi tóc xanh giống như trong cồn u phong tơ liễu phân l o ạ n lay động mấy sợi sợi tóc thỉnh thoảng phất qua gương mặt của nàng xem ra không liệu mạng mệnh là không được tô niệm có thể nhanh dọc theo trắng bệnh p h ầ n môi ánh mắt lạnh lùng xuyên tấu qua tầng kia bay múa tóc xanh nhìn chăm chú những thứ này để cho nàng ác tâm huyết thi ánh mắt càng điên cuồng lên phát tướng mở tô niệm có thể hét lớn một tiếng dưới chân dâng lên một cỗ màu lam nhạt luồng khí xoáy một cái thân hình cầm trong tay tỉ bà mông lung nữ từ từ trong chậm rãi ngưng kết mà ra vê anh pháp tướng hình thành trong nháy mắt bốn phía buộc phát ra một cỗ vô hình năng lượng đánh sơ sắc vô số huyết thi thể chung quanh mười mấy mét trong nháy mắt hóa thành một mảnh khu vực chân không tôn niệm có thể cả người khí tức xảy ra cực lớn biến hóa trong mắt tản ra nhàn nhạt lang quang sắc khí cơ hồ hóa thành thực chất một mình nàng xem thường tự nói nói đây là ta căn cứ vào một bất ngựa sư điện pháp tướng lấy tự thân làm hình ngưng tụ ra pháp tướng chỉ tiết hình người pháp tướng muốn ngưng tụ ra so với những thứ khác đều phải khó khăn vốn là muốn cho sư điện hắn một điểm kinh hỉ nhưng bây giờ các ngươi những thứ vật đáng ghét này b ư c ta không thể không đem họ sử dụng đi ra cho nên các ngươi đều đáng chết lời còn chưa dứt nàng l ờ i còn chưa dứt trong tay nàng trường kiếm màu xanh lam nhạt đ ố n g nhiên vung lên mũi kiếm s ẹ t qua một đường vòng cung trên dáng hàn khí giống như mưa to gió lớn giống như phân tán b ộ t phía những cái kia bị hàn khí chạm đến huyết thi trong nháy mắt hóa thành băng đ i ề u lập tức cầm vang vỡ vụn huy hoàng thiên h uy huyện âm tiên nhận giết kèm theo tôn i ệ m có thể băng lánh mấy chữ to rơi xuống sau lưng phát tướng nâng lên cái kia tinh tế ngón tay thon dài an ủi tại trên tỳ bà nhẹ nhàng gạch một cái、bang. giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng thanh t h ú y tì bà âm thanh âm này mặc dù êm hay lại ẩn chứa vô tận sắc cơ sóng âm giống như thực chất lưỡi dao phảng phất ẩn chứa thiên địa chi lực lấy tô niệm có thể vì trung tâm hướng bốn phía khuyết tảng ra âm lưới đao giống như là cắt đậu phụ dễ như t r ở bàn tay xuyên thấu những cái kia huyết thi cơ thể trong chốc lát huyết thi bỗng nhiên toàn bộ ngừng bất động hết thể đều trở nên yên tĩnh trở lại phốc thử đột nhiên có một cái huyết thi cơ thể trong nháy mắt phun ra tinh hồng cột máu sau đó cơ thể ngang bằng bị một phân thành hai tê liệt ngã xuống xuống dưới theo con thứ nhất huyết thi nga xuống phản ứng dây chuyển t r u n g quanh huyết thi cũng bắt đầu cái này tiếp theo cái kia cắt thành hai khúc máu n h u ộ n không gian toàn bộ không gian đều biến thành tinh hồng s á c trang diện dị thường thảm liệt tô niệm có thể mặc không biểu tình chậm rãi nhấc chân lên hành cầu tại trong huyết bên trong phảng phất một tên sát thần nhất kích chém giết hơn ngàn huyết thi t r u n g quanh cơ hồ hóa thành một mảnh luyện n g ụ c huyết thi phủ kín đại điệm tô niệm có thể phảng phất giết giống như bị điên một bước hóa huyết hải mỗi một kiếm mỗi một huyền âm đều kèm theo huyết thi nga xuống ánh mắt nàng càng ngày càng lạnh sắc khí càng ngày càng đậm thân ảnh tại trong gió tanh mưa máu xuyên thẳng qua giống như từ nàng cái k i a pháp tướng lại hấp thu những cái k i a h u y ế t vụ bộ dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng khí tức trở nên yêu dị vô cùng tô tô sư muội mau dừng lại như vậy ngươi cũng biết lâm b ả o mộ dung kiếm đường thanh em yếu ớt hắn cảm thấy đi ra tô niệm có thể mặc dù vẫn chứa thiên địa chi uy nhưng giống như cũng không thể hoàn toàn phát huy ra cưỡng ép sử dụng sợ rằng sẽ p h ả n vệ hơn nữa để cho hắn càng thêm g i ậ n cả tóc gáy là cái này đạo pháp tướng vậy mà có thể đang hấp thu hết chi lực giống như là có bản thân ý thức để cho hắn có loại dự cảm không tốt sư minh ta nói qua ta sẽ dẫn ngươi trở về tô niệm có thể âm thanh trở nên rất băng lãnh cùng lúc trước hoàn toàn hoàn toàn khác biệt sư muội nếu như vì cứu ta nhường ngươi lâm vào đền dại vậy không bằng để cho ta đi chết mộ dung kiếm đường trong lòng run lên giống như là đang sợ hãi tô niệm có thể âm thanh để cho hắn cảm thấy mười phần lạ lẫm băng lãnh vô tình tô niệm nhưng không có nói chuyện nàng vẫn như cũ tiếp tục phía trước trô đến đều là hóa thành luyện ngục đồng dạng động tĩnh lớn như vậy lập tức gây nên tà ma điện đệ tử chú ý dết ta như thế nhiều mọc thi coi là thật không thể thả cho ngươi rất nhanh trên sân truyền đến quỷ dị tiếng địch huyết thi nhóm hai mắt đỏ ánh sáng đại thịnh trên sân bỗng nhiên thổi lên một đạo kiếm khí bén nhọn lòng quyển gió đem vô số huyết thi từng cái rào sát càng là ngạnh xinh xinh xé mở huyết thi nhóm một đạo lỗ hổng một cái cầm trong tay xong kiếm thân mang áo khoác ngoài nam thử từ l o n g quyển gió chậm rãi đi ra rơi xuống tô niệm vừa vặn sau xong kiếm trạm khoảng không đem đánh tới huyết thi trực tiếp chém chết người tới chính là vấn tiên tông đệ tử âu kiếm hảo hắn đứng thẳng người một cái tay đem kiếm vác lên vai âm thanh phóng k h o ò n g nói tô sư muội ở, ở đây giao cho chúng ta ngươi cứ việc trở về hắn vừa nói xong s í c h vân thành phương hướng bỗng nhiên phóng tới một đạo kinh khủng mũi tên đem đang đến gần tới huyết thi đánh nát chu dịch đứng tại s í c h vân thành thành lâu trên đỉnh cầm trong tay ngân cùng khỏe miệng hơi hơi dâng lên khí tức quanh người lăng lệ âu kiếm hảo quay đầu nhìn về phía xích vân thành phương hướng cười lớn một tiếng ha ha, ha chu tiểu tử Lời c n chưa dứt, lại có dứt, t lại mấy ê n vấn tiên n t ô g đệ đến, niệm tử tô bảo hộ ở c ó thể t r u n g q u a n h t ô sư mội, giao đều cho c h ú n g ta n n h ữ giảm thứ này huyết t h này láo tử thành muốn đem chém muôn m bọn hắn n h Tô sư ộ i đ e muộn mộ d n chóng đưa trở về à. Sự tình chưa tới tuyệt vọng g sư Sự sư đưa chưa để địa, mau m tuyệt trở tới tri về tô i đem pháp t ư ớ g người sau người, trọng tướng nàng không nhận huynh ché trở. Tô niệm nên nhiều, nhiều linh ăn ché thể hô hấp trở nên thu trọng rất nhiều, pháp hao cho nàng có chút lấy lực, rất đi, để tiêu tiêu trước trở. Tô trở sư có các có có sau quá nhẹ nhàng gật đầu nàng cũng tốt cảm thấy sau l ư n g pháp tướng dần dần khắc thưởng p h ả n phất muốn tránh thoát khống chế của nàng một dạng cứ tiếp như thế rất có thể sẽ phải gánh chịu phản vệ nàng hư nhẹ một tiếng cước ép đem cái kia pháp tướng cất trở về các sư huynh đệ g i ế t đi âu kiếm hảo đ ố n g nhiên hô to s o n g kiếm dao nhau chém ra một đạo thập tự kiếm khí chém vỡ địch đến người lập tức thân ảnh giống như một đạo như cồn phong quét ngang huyết thi những người khác thấy thế cũng lập tức thanh lý vây công tới huyết thi chư vị sư huynh cẩn thận tô niệm có thể cắn răng toàn lực hướng về xích vân thành phong đi có âu kiếm hảo bọn người ở tại cả người nhẹ nh chương bốn trăm nào linh dàng như vậy. Cách đạo ó h vừa kêu hiện lệ hồng mặt t vân diệt chương bốn trăm n ắ t linh l đạo vừa hiện lệ hồng vân diệt chương bốn trăm linh đạo vừa hiện lệ hồng vân diệt tô sư tỷ xem ra chúng ta tới không muộn hai người chính là từ địa phương khác chạy tới đao bất phàm cùng tô hiểu hiểu hai người ngắn ngủi mấy ngày trên người bọn họ khí tức n g h i ệ m nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất tô hiểu hiểu trong tay cầm một khỏa linh quả hung hăng cắn răng lại một ngụm miệng nhét đầy ấ p mơ hồ không rõ mở miệng nói bản cô nương nằm đấm đã sớm khát khao khó nhịt sư tỷ lão phối phương từ đầu nguồn làm lên đao bất phàm trong tay vẫn như c ũ cầm hắn cái thanh kia kiếm gậy ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường trong khoảng thời gian này cùng tà ma điện cái này một số người giao thủ đối bọn hắn năng lực đã rất quen thuộc mặc kệ là thiên hỏa đều không thể rời bỏ tà ma điện triệu hoán phát trận nếu như không phá hư phát trận quần quận không dứt c rết không hết không có vấn đề bất quá trước lúc này ta cảm thấy vẫn là muốn trước xử lý một vấn đề tôi hiểu h i ể u ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi nhỏ ánh mắt có nhiều tâm h ý đao bất phàm sửng sốt một chút nói xong ánh mắt của nàng nhìn lại sau một khắc sắc mặt hắn lạnh như băng hắn lạnh lùng nói xem ra đích sắc phải xử lý một chút hai người nhìn nhau n ở nụ cười hướng chỗ kia chỗ vỏ xu dưới nhưng mới vừa khởi hành một vệ kim quang bỗng nhiên bay đến chân trời bay tới nhanh như thiểm điện trong nháy mắt chắn trước mặt hai người k một cái đạo b à o màu tím thanh niên nam tử bỗng nhiên chiếu vào hai người trong mắt các hạ là ai đạo bất phàm ánh mắt hơi hơi ngưng lại trước mắt đột nhiên xuất hiện áo b à o tím đạo sĩ cho hắn một cố rất khổng lồ cảm giác c áp bách không khỏi cảnh giác mà tô hiểu hiểu ánh mắt nhìn hệ thống của mình mặt ngoài trong lòng hơi hơi trấn kinh người này lại là đạo môn song tiêu một trong đạo nhất khó trách khí tức đáng sợ như thế đạo nhất không có những ngày qua lời biếng bây giờ trên người hắn sát ý phản phất s ắ p hóa thành thực chất hai vị đạo hữu các ngươi không ngại đi phá trận phía dưới liền giao cho ta dù sao đây chính là sư đệ tốt của t a đạo nhất tâm thanh cơ hồ là từ trong cổ họng gạt ra một dạng tràn đầy vô tận l ử a giận hắn vừa nói xong thân ảnh liền hóa thành một đạo kim sắc lôi điện xông thẳng xuống đao bất phàm thấy cảnh này đầu lông mày nhướng một chút đang muốn đi lên lại bị tô hiểu hiểu ngăn cản không cần phải để ý đến hắn chúng ta đi phá t r ợ nơi đó liền giao cho hắn cái này tốt ta đao bất phàm kinh ngạc một chút bất quá hắn cũng không từ cái tia tiểu đạo sĩ trên thân cảm nhận được các ý suy tư một chút nhẹ nhàng gật đầu tốt ta vậy chúng ta động tác nhanh lên hai người quay người hướng pháp trận phương hướng bay đi ha tiểu đạo sĩ Không nghĩ ngươi tới quá lệ à ngoài m muốn. Bất quá hôm nay, ta muốn đem cho ta Bất ta nay, ngươi ý quá u y l n t hồng à n đáng nhất h huyết ta yêu lỗi. Lệ v â n bóp lấy đạo diễn c ổ họng đem hắn nhấc lên cả người đều trở nên có chút điên cùng thanh âm k h e thé tràn đầy lựa giận nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà kém chút chết ở trong tay cái này tiểu đạo sĩ lần này nàng triệt để bị c h ọ c giận đạo diễn khí tức yếu đất phản phất không có một tia năng lực phản kháng hắn hư nhược mở mắt ra nhìn xem trước mắt khôi phục như lúc ban đầu nữ mã đầu trong lòng của hắn thoáng qua một tia đáng tiếc cùng c ư i khổ hắn vẫn là k i n h thường kém chút điểm chỉ thiếu một chút xíu chính mình liền có thể giết nàng không nghĩ tới đối phương lại có đáng sợ như vậy bản thân chữa trị năng lực chịu đến trọng thương nặng như vậy đều có thể nhanh chóng khôi phục muốn giết liền giết kém một chiêu tất nhiên thua hắn cũng không thể nói gì hơn ừ như vậy thì nhờ ngươi chết bạn cô mãi mãi cũng không bỏ được ta muốn đem ngươi tốt nhất giày vò cuối cùng sinh luyện ngươi dạng này h u y ế t lỗi mới là hoàn mỹ nhất đâu ha ha ha huyết lỗi đại pháp chính là bọn hắn tà ma điện đã từng một vị nhân vật vô thượng sáng tạo ngạnh sinh đem người sống trực tiếp luyện chế thành vì khối lỗi dạng này mới có thể phát huy ra vậy nhân sinh phía trước sức mạnh mạnh nhất nhưng phương pháp này rất khó tu luyện ta m a điện đệ tử nhiều như vậy cũng bất quá giải rác mấy người có thể tu luyện thành công mà nàng lệ hồng vân chính là một trong số đó ha ha ha ha ha ha ha ha lệ hồng vân c u ồ n g tiếu không ngừng trong mắt đầy đắc ý c h i sắc không chỉ có là người còn có cái kia hai cái đi phá trận người ta cũng sẽ tốt dễ dày vò b ọ n hắn đạo diễn cũng không nói chuyện chỉ là có chút tuyệt vọng hiu nhưng lại tại lệ hồng vân c u ồ n g tiếu không chỉ thời điểm một đạo thân ảnh vàng nóng giống như lôi điện trong nháy mắt đi tới bên cạnh nàng. Thử. nàng cái kia nắm lấy đạo diễn cánh tay tại trong nàng quần tiếu bị một đạo lưỡi dao chặt đức để cho nàng nụ cười ngưng k ế t trong nháy mắt đạo diễn hai đến t r mắt nàng con n g Cái kia mơ i n hồ mơ hồ nhìn thấy trước mắt đạo bảo màu tím thân ảnh giúp giọng nói một câu tựa như trong lòng thở dài một hơi người t r ư ớ c nghỉ ngơi còn lại giao cho ta đi đạo nhất sau đó đem hắn bỏ trên đất ánh mắt nhìn về phía sau lưng thoáng qua một tia hàn mang lúc này đằng sau truyền đến lệ hồng vân phẫn nộ tiếng gầm gừ đáng chết ta muốn các ngươi chết ta muốn các ngươi chết trên người nàng t r ợ t lực buộc phát lượng đem chung quanh tảng đá chấn động đến mức náp ấy thần sắc vặn vẹo phóng tới đạo nhất nàng bây giờ phẫn nộ đến cực hạ những n con kiến hôi này một lần lại một lần để cho nàng xấu mặt một lần lại một lần hỏng nàng chưa tốt tuyệt đối không thể tha thứ đạo diễn chậm rãi q u a n người mà không thay đổi nhìn xem lệ hồng vân bá, bá, thân ảnh của hắn bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh tại không gian n h nhót trong nháy mắt xuất hiện tại lệ hồng vân bên cạnh hắn chậm rãi đưa tay ánh mắt giống như nhìn xem một đầu sâu kiến một dạng lệ hồng vân cảm thấy không gian phản phất trở nên chậm vô số lần nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đạo nhất con người dần dần bị lớn lệ hồng vân còn chưa phản ứng lại đạo diễn bàn tay liền trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài b à n h Lệ vành thân, không không thân thể nàng đi đập xuống đất liên tiếp lộn nhiều lần mới dừng lại ngày t a ba kịch liệt va chạm để cho nàng nhịn không được kêu thẳng lên k h u k h u Khu khu. trong miệng nàng không ngừng ho ra máu té nằm trên đất một kích này để cho trên người nàng xương cốt đều đứt gãy tận mấy cái thụ trọng thương khó mà dãy rùa đạo vừa đứng tại cách đó không xa hắn hai ngón tay vô căn cứ móng tay lập lòe nhàn nhạt, nhạt, nhạt linh quang mặt không biểu tình ẩm ẩm trên bầu trời bỗng nhiên ăn t r ầ m sấm xét v a n g rội phản phất tại nổi lên một loại nào đó lực lượng đáng sợ lôi rơi đạo lạnh leo khóc vô tình chậm rãi phun ra hai cái chữ to v a n ba trên bầu trời một đạo kinh khủng lôi long sẽ rách hư không ẩm vang rơi xuống không tốt lệ hồng vân nhìn thấy cái kia rơi xuống lôi long c o n người bông nhiên co rụt lại hai tay đem hết toàn lực hướng về phía trước đ ẩ y ra ngưng tụ ra một đạo huyết thuẫn muốn ngăn cản đạo này công kích nhưng mà nàng còn đánh giá thấp đạo này công kích lôi long trọng trọng đâm vào cái kia huyết thuẫn phía trên trong khoảnh khắc liền để huyết thuẫn sụp đổ ẩm vang vỡ vụn Lôi lòng lệ lôi lại thiên tiên. người đi diễn, trong nháy Hồng Vân, rung động, lôi quang trùng hướng mắt thậm bao Đạo đạo phủ ch quay địa lệ hồng vân thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đen như mực hố sâu chương 4 0 n t r l ă n g lệ một kiếm chương 4 0 n t r l ă n g lệ một kiếm đao bất phàm cùng t ô hiểu h i ể u cảm ứng được vừa rồi đạo kia lôi điện công kích lập tức ngừng lại xoay người nhìn đao bất phàm lương trọng nói vừa rồi động tinh kia thật là khủng khiếp nhất kích t ô hiểu h i ể u kinh ngạc không nghĩ tới đạo này một thực lực đáng sợ như thế bất quá là lập tức công phu liền không cảm ứng được nữ tử kia khí t ứ c rõ ràng đạo một cái đối phương giải quyết nàng mở miệng nói xem ra hẳn hẳn là giải quyết bên kia vấn đề chúng ta cũng dành thời gian đao b hai người quay người lần nữa phóng tới pháp trận vị trí nhanh cản bọn họ lại khống chế huyết thi cản bọn họ lại đừng để cho bọn họ đi qua đáng chết các ngươi không phải pháp tướng cảnh giới tà ma điện đệ tử kinh sợ không thôi bọn hắn vây công lục kim sao hai người thời điểm đột nhiên phát hiện tình huống không đúng hai người này càng đánh càng lợi hại t r u n g quanh đã là một vùng phế tích khắp nơi đều tràn đầy chiến đấu vết tích không khí tựa hồ cũng biến thành càng thêm cuồng bạo lục kim sao xách theo một cái tà ma điện đệ tử cổ dùng sứt bóp đem hắn cổ bóc nát vung tay lên đem hắn vứt xuống bên cạnh dưới chân tất cả đều là bị h chất thành người cao tiểu sơn hắn và t á o tất cả đều là vết máu sắc mặt lạnh lẽo sắc ý ngọc trời nhìn sang giống như là một tên là giết người như ngoé huyết tinh đồ tể c h ấ n n h i ế p toàn trường lúc này hắn s o n g trưởng tử quang không ngừng phụt ra hút vào phản phất sau một khắc liền sẽ tuân ra vô tận uy năng hắn cười lạnh một tiếng nói hai ta cùng nhưng không có nói qua chúng ta là pháp tướng cảnh giới hiện tại bọn hắn đã học xong giữ lại thực lực lưu lại thủ đoạn bằng không thì ở bên ngoài rất dễ dàng ăn thiệt thòi liền mộ dung sư đệ chính là ăn thiệt thòi ở đây không coi trọng n ụ c thân tu luyện bị người ta hành hung hơn nữa bây giờ nhục thể của hắn mới là lớn nhất ý trượng đã vượt qua tu vi của hắn t h á n g kiếp này đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa đạo kia quyển trục tia sáng càng ngày càng sáng trói hắn một bộ a n mặc tiểu thư sinh nhìn sang càng ngày càng lịch sự nhưng chung quanh sát khí lại là sắp hóa thành thực chất lục sư h i n h nói nhiều như thế làm gì đem bọn hắn đều dễ rồi lục kim sao mở miệng nói ngữ khí của hắn cũng càng thêm bá đạo sát ý ngập trời hắn giơ tay lên tại trên quyển trục nhanh chóng phát họa cổ bút phía trên lập l o ạ ánh sáng mỗi một bút vạch một cái đều tựa như sống lại đồng dạng tại trên quyển trục vũ động trên quyển tr dường như là một cái nữ kiếm tiên cầm trong tay một cái thanh sắc cổ kiếm kiếm khí n g ú t trời ẩn ẩn có một kiếm khai thiên chi thế nửa văn bán vũ d i ệ t bán tiên giết yêu giết ma sát thiên hạ kiếm khí k ử u tiêu đi trong tay hắn cổ bút điểm rơi vào tên kia kiếm tiên trên hai mắt sau một khắc cái kia kiếm tiên mở hai mắt ra một cỗ kiếm khí từ trên quyển trục dạo dựng đi ra càng ngày càng đông đúc càng ngày càng lăng lệ thậm chí tạo thành một đạo khổng lồ kiếm khí l o n g quyển mỗi một trôi kiếm đều lập lòe hàn mang ba không gian truyền đến một tiếng dọn nước tầm thường âm thanh mặc dù nhỏ giọng nhưng như cũ rõ ràng rơi vào trong tên i t i ê nữ n kiếm tiên tử quẹn t r ụ c bên trong đi ra đứng ngạo nghệ hư không kiếm khí kinh thiên b a n g trong tay nàng cổ kiếm phát ra một tiếng âm vang hữu lực kiếm minh kiếm lên nữ kiếm tiên lên tay những kiếm khí kia giống như có sinh mệnh m ộ t dạng xoay quanh ở quanh thân của nàng nhắm ngay t à ma điện đệ tử kiếm rơi nữ kiếm tiên n h ấ t kiếm đâm xuống ngàn vạn kiếm khí thanh thế quần c u ộ n bay đi phảng phất muốn che mất hết thảy quanh mình không gian chuyến đến từng đợt phá không ấm thanh sắc bén thét h é không tốt đại gia toàn lực phòng ngự tà ma điện tử kinh hô lên cái kia ngàn vạn kiếm khí còn chưa rơi xuống bọn hắn liền cảm nhận đến đó lăng lệ khí lãng gần như sắp cắt đứt thân thể của bọn họ nếu là kiếm khí kia rơi xuống không biết sẽ có cỡ nào đáng sợ kết quả ba b ư b á mấy chục tên tà ma điện đệ tử biến hóa vị trí làm thành một vòng tiếp đó hướng giữa không trùng toàn lực hội tụ năng lượng trong n g a y mắt một đạo năng lượng to lớn hộ thuẫn cấp tốc sẽ đem bọn hắn bao vây lại k e n k e n k e n kiếm khí rơi vào hộ thuẫn phía trên nổi lên giống như gợn sóng tầm thường gợn sóng không ngừng vang lên thanh thúy tiếng va đập toàn bộ mặt đất đều tại rung động những kiếm khí này phản phất nặng tựa cân lại vô cùng sắc bén cho dù lá chắn bảo vệ này cứng rắn hơn. c ũ nhưng g vẫn n cụ khó mà ă n c ả này tên tia nữ k kiếm tiến động nàng thân ảnh bay lượn trên không trung động tác như gió hai ba lần xuất hiện ở kết giới bầu trời nàng mang không biểu tình hướng về phía trước giơ cánh tay lên Cái kia thanh sắc kia i k thanh cổ ế một bắt đầu quấn quanh từng đạo luồng khí ấy, phản phất có thể thôn phệ hết thầy. đầu đạo quấn quanh luồng phản Ông! khí hãy, phệ xu có m đạo năng lượng to lớn cự kiếm bao quanh thanh sắc cổ kiếm k h í tức càng ngày càng lăng lệ lục kim sao nhìn xem cái này đầy trời k i ế m khí nhìn xem cái kia đứng nạo nghệ hư không nữ kiếm tiên trong lòng thầm giật mình không nghĩ tới t h á n g sư đệ còn có thể thi triển chiêu thức đáng sợ như vậy hắn cái kia thần bí q u y ề n chục tựa hồ càng thêm cường đại thi triển ra sức mạnh cũng càng thêm thần bí không hổ là khi xưa thanh khí cho dù tàn phá vẫn như cũ u y năng vô hạn dưới một kiếm này đi bọn hắn tuyệt đối ngăn không được tà ma điện đệ tử mặc dù liên hợp lại thi triển tấm chắn năng lượng lực phòng ngự kinh người nhưng hắn biết bằng vào bọn hắn cái này một số người không có khả năng chống đỡ được một kiếm này chạm vang lên trong trẻo trong mắt nữ kiếm tiên hàn quang l ó e lên một kiếm chém xuống một kiếm này không khí p h ả n phất bị đánh trở thành hai nửa ẩm ẩm năng lượng khổng lồ cự kiếm trọng trọng chém vào hộ thuẫn phía trên trong khoảnh khắc liền chém vỡ hộ thuẫn chém chết những cái kia tà ma điện đệ tử tiêu thảm tiêu rên bên hai không dứt tất cả mọi người đều chết ở dưới một kiếm này cơ thể bị cái kia ngàn vạn kiếm khí xuyên qua chém thành vô số khối vụ cơ hồ có thể nói là hải q u ố c không còn hết thể hết thể đều kết thúc tiên tiên nữ kiếm tiên cũng bắt đầu tiêu tan bầu trời lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh hô thán g kiếp này sắc mặt trắng bạch rất nhiều trọng trọng thở ra một ngụm t r ọ n g khí đạo này công kích tiêu hao hắn không thiếu năng lượng lục sư h i n h chúng ta đi thôi tựa hồ còn có một cái địch nhân ở thủ hộ bên này tòa này phát trận thán g kiếp này bình tĩnh mở miệng ánh mắt rơi vào cái kia cách bọn họ gần nhất một tòa phát trận bên cạnh nơi đó có một đạo khí t ứ c để cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm giết chính là lục kim sao hừ lạnh một tiếng cơ thể giống như đạn pháo một dạng bắn ra mà đi. t h lục, lục kim sao nhìn á p t r xem ở trong rừng nhanh chóng đánh tới đoàn côn giơ lên trưởng đem đoàn côn trụp trở về chính mình cũng nhận cố này lực lượng khổng lồ xôi trào lui lại mấy mét vững vàng rơi xuống đất Tháng kiếp này, trong tay cổ bút thời Tháng tung hỏa nhau, hai nhảy cái này văng ra ngoài, cùng cái kia đoàn côn đụng đồng ngược ngoài. này người kiếp kia kiếp vào bay ra ra cổ cả lúc ê n vững vàng tiếp lấy chính mình tiếp lấy cổ b t h ậ m dãi rơi x u ố này g đất. b n n h Lúc à một đạo thân ảnh màu trắng từ trên núi n à y xuống ở giữa không chúng tiếp nhận cái kia hai cây màu đen đ và côn hai chân trọng trọng rơi xuống mặt đất làm cho cả mặt đất đều run dậy một chút gây nên một hồi khổng lồ khí lãng xung kích ra lục kim sao cùng thán g kiếp này hai người đưa tay vung lên đem lan tràn mà đến khí lãng cho đánh sơ sát thán sư đệ cẩn thận lục kim sao híp đôi mắt một cái cảm nhận được một cổ vô hình áp lực tháng kiếp này ánh mắt cũng ngưng trọng lên cầm trong tay của bút cánh tay khẽ nâng lên tùy thời phát động công kích nam tử tóc trắng đứng thẳng người hai tay huy động đoàn côn khí tức cầm vang của phát đem hắn cái kia trắng như tuyết tóc dài côn lên theo gió p h i ê u tán thanh âm hắn mang theo một chút khăn giọng khí tức lại hết sức hùng hậu nói các ngươi dừng ở đây chỉ là hắn lời còn chưa dứt bầu trời liền truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh đến em gái ngươi ăn một quyền của ta chương bốn trăm linh hai xem là xương cốt của ngươi cứng rắn vẫn là của ta trí tôn cốt cứng rắn chương bốn trăm linh hai xem là xương cốt của ngươi cứng rắ vẫn là của ta trí tôn quất c ứ n g rắn t ô hiểu hiểu từ trên trời gián g xuống hướng về phía nam tử tóc trắng một quyền đập xuống nam tử tóc trắng con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại lực lượng thật là bá đạo hắn chấn kinh lúc cơ thể lập tức hướng l ậ t vọt né tránh t ô hiểu hiểu nắm đấm b à n h t ô hiểu hiểu nắm đấm thất bại lập tức trọng trọng đập c h ú n g trên mặt đất lực lượng kinh khủng đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu đ á vụn bắn ra bốn phía bắn tung tóe nhấc lên từng đợt khói bụi đây là lục kim sao cùng thán kiếp này hai người đưa tay ngăn tại trên trán nghi ngờ trong lòng cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử là ai còn ch trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ đao khí hướng nam tử tóc trắng k i a chém g i ế t mà đi nam tử tóc trắng vừa giữ vững thân thể liền cảm nhận đến bị một cỗ khí tức khóa chặt lông t ơ đứng thẳng hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn thấy một đạo bàng bạc đao khí p h ả n phất chặt đứt không gian một dạng nhìn như rất trượm trên thực tế lại là nhanh đến mức cực hạn giống như là tại không gian bên trong nhảy vọn ừ hai tay của hắn xoay tròn hắc côn tiếp đó giao nhau cùng một chỗ cơ thể làm ra tư thái phòng ngự và n h đao khí chém vào cái tia hai cây hắc côn phía trên lập tức phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng nam t Phản phất ả c một nhận được m cô c vô ù n không không đạo đao khí chủ nhân là ai trong lòng hai người dân lên vẻ nghĩ hoặc cái này hai đạo khí tức để cho bọn hắn cảm thấy rất lạ lẫm lúc này tóc trắng hai mắt khe hít một cái trong lòng thầm giật mình đây là thật là bá đạo một đạo một đạo một đao này để cho hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp bất quá hắn cắn răng điều động năng lượng trong cơ thể điên cuồng hội tụ tại trên hai tay cho ta nắt trong tay hắn buộc phát ra một cỗ khổng lồ sức mạnh hướng về phía trước dùng sức đẩy càng là đem vậy đao khí cho đánh tan thực lực không thể đao bất phàm cơ thể vững vàng rơi xuống đứng tại trước mặt nam tử tóc trắng lúc này bụi mù tiêu tan tôi hiểu hiểu thân ảnh chậm d ã i xuất hiện phi phi phi nàng đưa tay cơ cơ chung quanh bụi mù miệng không ngừng phun ra nước bọn cậu vật tránh được ngược lại là thật mau nàng đi đến đao bất phàm bên cạnh song, song đứng chung một c h u cùng tóc nhau tên nam trắng. kia đối mặt tên kia nam tử tóc trắng. lục kim sao cùng thán kiếp này hai người nhảy lên đi tới bên cạnh bọn họ nghi ngờ nói hai vị các ngươi là hai người này bọn hắn tựa hồ chưa từng gặp qua a nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ cũng là mới nhập môn vấn tiên tông đệ tử t ô hiểu hiểu lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn lướt qua lục kim sao hai người tiếp đó k h ẽ mỉm cười nói a chúng ta a vẫn tiên tông nội đạo phong thân truyền đệ tử ta gọi t ô hiểu hiểu đây là sư đệ ta đao bất phàm hỏi lời lục kim sao cùng thán kiếp này hai người chấn động trong lòng lại là đao bất phàm cùng tôi hiểu, hiểu. hai người này đều là xếp tại kim bảng trước mặt tuyệt thế thiên tài không nghĩ lại là bọn hắn vẫn tiên tông n ộ đạo phong thân truyền đệ tử chờ đã như thế nói đến bọn hắn là giang phong chủ đệ tử ba nguyên lai、like、là ta vẫn tiên tông thiên tài tại hạ lục kim sao bên cạnh vị này chính là thán g kiếp này lục kim sao â quyền cung kính đáp lại mặc dù bọn hắn tại tông môn b ố i phận cao nhưng dù sao xem như cùng thế hệ đối phương vẫn còn so sánh bọn hắn cường đại tất nhiên là không muốn lấy bối phận để gọi đối phương hh nguyên lai、like、là các người a t ô hiểu hiểu nếp miệm nở nụ cười hai cái danh từ này nàng n h ớ kỹ cũng là kim bảng bên trên thiên tài đồng dạng cũng là vấn tiên tông đệ tử nàng đ ỗ n g nhiên nghiêm mà nói các ngươi hẳn là muốn đi phá pháp trận a lục kim sao gật đầu nói không thể nếu như không phá pháp trận này những cái kêu huyết thi sẽ liên tục không ngừng vậy thì thật là tốt các ngươi cùng sư đệ ta cùng đi ta tới đối phó cái này mạnh cầu tôi hiểu hiểu thuận miệng trả lời một câu phản thất cũng không có đem nam tử tóc trắng kia để vào mắt đao bất phàm sắc mặt biến hóa vội văn g nói sư tỷ người này rất cường đại ngươi một người có thể chứ hắn vừa nói xong lục kim hai người cũng tuần tự mở miệng trong mắt ít nhiều có chút lo nghĩ đúng vậy a gia hỏa này rất mạnh không bằng chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn chém giết đồng ý a n g tôi hiểu hiểu một quyền đập vào đao bất p h ẳ m trên đầu không giữ chừng mắt liếc hắn một cái đạo xem thường ai đây chỉ bằng vào cái này xương sừng mạnh cầu bạn cô nãi n ã i một quyền cho hắn đánh chết lại nói đối phương cái này cái này thân cốt thứ nhìn xem rất khó chịu ta nghĩ thử một lần là xương cốt của hắn cứng rắn vẫn là bạn cô nãi n ã i một thân này trí tôn cốt cứng rắn những pháp trận kia rất nhiều khác pháp trận tuyệt đối cũng còn có người thủ hộ bây giờ ta ngăn chặn gia hỏa này các ngươi nhanh chóng phá hư pháp trận mới là bây giờ nàng cả người xương cốt đều tiến hóa thành trí tôn cốt còn chưa kịp thử một lần trước mắt cái này xương sần mảnh cầu vừa vặn để cho nàng nhấc lên một tia hưng thú trí tôn cốt còn một thân lục kim sao hai người n g h ẹ không hiểu ra sao trí tôn cốt lúc nào đứng đầy đường có người có thể mọc ra một khối đã là vạn năm khó gặp còn toàn thân cũng là trí tôn cốt đây không phải đùa giỡn hay sao ân tật ta đau bất phàm nhữ lại khuôn mặt suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu một cái tôi hiểu hiểu nói không phải không có lý khát pháp trận tuyệt đối còn có cường giả thù hộ bọn hắn nhất định phải nhanh chóng phá cái này đạo pháp trận mới được miễn cho đem khác pháp trận thủ hộ giả hấp dẫn tới lợi bất cập hại lục kim sao hai người do dự một chút bất quá quay đầu tưởng tượng cũng là cảm thấy không tệ hắn nặng nghề nói đã như vậy cái kia hết thể cẩn thận chúng ta đi trước phá hư pháp trận đi thôi tôi hiểu hiểu khoát tay háo tiếp đó tiến lên một bước kéo d ô i thân thể một cái giống như đang làm lớn trước trận chiến làm nóng người chuẩn bị mà đối diện cách đó không xa nam tử tóc trắng sắc mặt trầm xuống cái này một số người thật đúng là tự đại không chỉ ở ngay trước mặt bọn họ mưu đồ bí mật còn không đem hắn để vào mắt thật là làm cho hắn hòa lớ mấy người các ngươi sâu kiến có ta ở đây các ngươi muốn đi qua căn bản không có khả năng hắn lạnh giọng nói ánh mắt bắt đầu trở nên điên cuồng cho nên các ngươi cho ta đều lưu lại đến đây đi kèm theo gầm lên giận dữ nam tử tóc trắng tuần tự hướng t ô hiểu h i ể u bọn hắn vung ra hát côn hai cây bản côn trên không trung s ẹ t qua một đạo duyên dáng đường cong công kích mà đến đao bất phàm lông mày n h u một cái vừa định ra tay bên cạnh t ô hiểu h i ể u liền lập tức vừa nhảy ra tung người đá bay đem bên trong một cái hát côn đá bay ra ngoài rơi xuống đất trong nháy mắt nàng lại hóa thành một đạo, ảnh, vụ xuất hiện tại trước mặt một đạo khác công kích một quyền đánh bay đi ra ngoài các ngươi còn không mau đi nàng khét kêu một tiếng nắm đấm mang theo lực lượng của bạo phóng tới nam tử tóc trắng m ả n h c ầ u đối thủ của ngươi là ta đừng con mẹ nó cho thể diện mà không cần nàng một quyền đánh xuống đem nam tử tóc trắng cho đẩy lui ra ngoài chương bốn trăm linh ba cái này gọi là đánh bất ngờ chương bốn trăm linh ba cái này gọi là đánh bất ngờ nam tử tóc trắng sắc mặt đại biến nếu để cho bọn hắn đi qua hủy p h á p trận hắn trở về sợ rằng sẽ bị tông môn trừng phạt thậm chí trực tiếp xử tử mơ tưởng đi hắn q a y người hướng mấy người phóng đi mặc kệ tô hiểu ưu đánh vôi ta ngươi còn dám phân tâm a n bản cô mãi mãi một cước tôi hiểu h i ể u khó chịu bay vọt lên một cước hướng về phía nam tử tóc trắng sau l ư n g đ ã t ớ i đáng chết cảm nhận được sau l ư n g truyền đến lực lượng cường đại nam tử tóc trắng không thể không buông tha truy kích quay người phòng ngự hai tay của hắn khép lại che ở trước người nhưng vẫn là bị đá phải lùi lại mấy mét cơ thể lảo đảo mấy bước mới ổ lại nữ nhân này tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy hai tay của hắn r u lên thể nội càng là huyết h ả i sôi trào huyết dịch toàn thân đều trở nên sôi trào t ê hô mảnh cậu xương cốt của ngươi còn trách cứng đến nỗi đá chân ta đều đau t ô hiểu hiệu cảm thấy trên chân truyền đếm đó vừa rồi đá vào trên đối phương có thứ để cho nàng cũng có chút bị đau số nữ nhân đã như vậy vậy ta trước hết giết ngươi lại thu thập những người khác nam tử tóc trắng có chút tức giận một cái nho nhỏ pháp tướng cảnh cũng dám đơn đ ấ u hắn thực sự là không biết sống chết hoắc hắn nổi giận gầm lên một tiếng lập tức phóng xuất ra toàn thân tu vi mơ hồ trong đó có một đạo âm dương khí tức vờn quanh tại quanh thân t r u n g quanh hắn tạo thành một đạo khí lãng thổi đến bốn phía bao cắt nổi lên bốn phía không thiếu cây cối trong nháy mắt bị quần đánh gãy âm dương cảnh nhất trọng xem ra ngươi cũng không tệ đi tôi hiểu, hiểu cảm thụ được trên người đối phương khí tức hai mắt hơi hít thực lực của đối phương quả nhiên rất lợi hại bất quá đi hh ắ ắ nàng n ế t miệng nở nụ cười hướng về phía nam tử tóc trắng rôi ra quốc tế hữu hảo thủ thế dùng đến mười phần giọng khiêu khích nói tới a mạnh cầu có bản lĩnh đánh bại ta nam tử tóc trắng con ngươi co rụt lại thần xác lập tức trở nên nhăn nhó nema ba Xú nữ nhân ta muốn ngươi đi chết trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân trong nháy mắt bắn ra một cỗ kinh khủng luồng khí xoáy mặt đất vỡ vụn và ảnh nam tử tóc trắng thân ảnh bắn tới tốc độ cực nhanh thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh bá một chút trong nháy mắt xuất hiện tại tô hiểu hiểu phía trên. Hắn trấn h n nở nụ c ư ờ yêu tháp trấn áp nàng nhan nhặt mở miệng lập tức từ không gian hệ thống triệu hoán ra một tôn cực lớn tháp chính là nàng đánh dấu thời điểm lấy được một tôn vô thượng bạo tháp trấn yêu tháp trấn yêu tháp có thể trấn áp thế gian hết thẻ yêu tả ông trấn yêu tháp xuất hiện tại nam tử tóc trắng trên đầu trong nháy mắt b i ế n lớn một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp từ trong tháp bốc xuống bao phủ tại nam tử tóc trắng trên thân và ảnh cực lớn trọng lực đem nam tử tóc trắng trực tiếp chấn áp đến trên mặt đất ngươi ngươi đây là cái gì lực lượng ngươi h è n hạ nam tử tóc trắng cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đang cắn nuốt hắn đối mặt cỗ lực lượng này hắn nhỏ bé giống như sâu kiến không có chút nào bất luận cái gì cơ hội phản kháng ha ha ta cái này gọi là binh bất t i ế m trá tôi hiểu hiểu hai tay ô ngực lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm bất quá liền xem như hẹn hạ ngươi cũng không cơ hội trấn yêu tháp thu nàng lời còn chưa dứt c h â n yêu tháp trợn buộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực đem nam tử tóc trắng hấp thu đi lên a ta không phục lão lục làm hại ta à nam tử tóc trắng âm thanh dần dần thu nhỏ cuối cùng triệt để tiêu tan tôi hiểu hiểu thu hồi c h â n yêu tháp ánh mắt nhìn chung quanh một chút xác nhận không có ai sau khi thấy lúc này mới thở dài một hơi sở dĩ để cho đ a u bất p h à m bọn hắn rời đi trước tự nhiên là không muốn để cho bọn hắn biết mình còn có loại bảo bối này dù sao là một người x u y ê n v i ệ t nàng biết rõ loại này thế giới huyền huyễn nhân tâm hiểm ác vạn nhất là thuyền trong ương nhưng là xong đời cho nên vẫn là ổn thỏa một điểm bảo trì địa thấp kết thúc công việc tôi hiểu hiểu phủ tay nhìn về phía pháp trận phương hướng nhảy lên bay đi tăng tốc đổi kịp đây cũng là pháp trận danh giới không có phòng thủ trận người đao bất phàm ba người mười phần thuận lợi đi tới pháp trận bên cạnh nhìn xem tòa này khổng lồ pháp trận cái tiêu huyết hồng sắc khí tức để cho bọn hắn cảm thấy ánh mắt một huyễn phản phất có loại lực lượng thần bí nhiếp nhân tâm phách ba người lập tức thu hồi ánh mắt miễn cho trầm luân trong đó để cho ta tới thử một lần lục kim sao hít sâu một hơi hai tay nhanh chóng hội tụ năng lượng hướng pháp trận đánh tới ẩm ẩm pháp trận gặp lục kim sao một trường sau đó cũng chỉ là nổi lên nhàn nhà cựa sóng cũng không có không ảnh hưởng quá lục ớ n năng lượng kia cũng cô l kìa bị hấp thu.、Lục、kim sao hơi hơi hai lui lại b ư ớ cùng một mặt k xì xì thán kiếp này hai người cảm nhận được cỗ này cực nóng chi ý để cho người ta có loại linh hồn đều bị cảm giác bỏng bọn hắn lập tức lui lại tránh cho bị đạo này đợt công tích cùng chạm đ a o bất phàm ra sức một đ a o đánh xuống một đạo nóng bỏng hỏa diễm từ đ a o gãy bên trong trào lên mà ra hóa thành một đầu cực lớn hỏa diễm vượng hoàng phượng tương ngã tiên trọng trọng đụng vào trên trận pháp vê anh hỏa diễm che mất nửa cái p h á p trận sóng nhiệt c u ộ n cuộn thư không đều run dày một chút lần này hẳn không có vấn đề à, ta cảm thấy đạo này trong công kích l ầ n chứa một tia ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt đại đạo chi lực lục kim sao ánh mắt ngưng trọng nói đối phương rõ ràng là đạo tu lại có thể tu ra hỏa diễm đại đạo chi lực cái này cũng có chút dọn g ư ờ i thán kiếp này lắc đầu nói không một đạo công kích mặc dù lợi hại nhưng ta cảm giác vẫn là không phá được tòa này pháp trận hắn lúc nào cũng có loại cảm giác pháp trận này dường như đang hấp thu lục kim sao công kích sau trở nên càng thêm cường đại cũng không biết là ảo giác của hắn lục kim sao nói xem liền biết kết quả ba người khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ kia công kích một giây sau trên trận pháp hồng quan g tăng mạnh lại quỷ dị đem những ngọn lửa kia hấp thu hầu như không còn một chút sự tình cũng không có thậm chí pháp trận trở nên càng thêm sáng trói một chút cái này lục kim sao cùng thán kiếp này hai người hai mặt nhìn nhau trên mặt thoáng qua vẹ thất vọng dạng này đều không phá nổi sao đau bất phàm song mi nhũ chặn sờ lên cảm trên mặt đã lộ ra trầm tư sắc mặt lẩm bẩm đạo pháp trận này ngược lại là t h ầ n bí tựa hồ có thể hấp thu lực lượng của chúng ta cho mình dùng xem ra muốn bài trừ còn cần phí một ít thời gian mấy người trong lòng k h ẽ hơi t r ầ m xuống một cái trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay bọn hắn đ ố i pháp trận tựa hồ cũng không tinh thông mạnh mẽ dùng sức bài trừ làm không tốt đến lúc đó pháp trận không có bài trừ ngược lại đem tà ma điện cường giả đưa tới nhưng pháp trận gần ngay trước mắt không nhanh chóng bài trừ pháp trận mà nói hạ hảo chiến đấu các đệ tử liền nhiều mấy phần nguy hiểm lúc này sau l ư n g truyền đến tô hiểu, hiểu kinh ngạc âm thanh các ngươi thất thần làm gì không nhanh chóng phá trận t ô hiểu h i ể u chạy tới nàng đi tới đao bất phàm bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc người ở đây không phải nói đến phá trận sao như thế nào cũng không độc thủ chương 4 0 n t phá trận bàn chương 4 0 n t phá trận bàn sư tỷ ngươi đã đến cái kia đầu bạc t i ể u từ đâu đao bất phàm nhìn thấy t ô hiểu h i ể u xuất hiện hơi kinh ngạc chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem cái kia tà ma điện đệ tử cho xử lý lục kim sao cùng thán g kiếp này hai người cũng nhìn sang ánh mắt nghi hoặc ngươi nói cái kia mảnh cậu a hắn thái hư không được bị ta bang bang hai quyền liền xử lý tôi hiểu, hiểu k h á t tay、áo. thuận miệng viện đại một cái lý do n g ạ h tốt ta đa. đao bất phàm núi b a i cũng không có bất kỳ hoài nghi cái này con mụ điên trong tay còn rất nhiều đại sắc khí nam tử tóc trắng kia mặc dù lợi hại nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nhưng lời này rơi vào lục kim sao hai người trong tay lại làm cho hai người bọn họ t r ừ n g lớn hai mắt hai mặt nhìn nhau bang bang hai quyền có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì đối phương có yếu như vậy sao vẫn là nói hai người nghĩ tới đây trong lòng hoảng sợ chẳng lẽ cái này nhìn trang phục có chút cổ cái đồng môn thiên tài thực lực vượt xa nam tử tóc trắng kia ai nha không nói cái này lại nói các ngươi không phá trận sừng sờ ở ở đây làm gì t ô hiểu hiểu khoát tay á o vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc theo đạo lý tòa này pháp trận không nên trực tiếp bị phá sao đao bất phàm lấy lại tinh thần hắn chậm rãi giải, giải thích nói chúng ta đ ế n thử qua dùng vũ lực bài trừ tòa này pháp trận bất qua pháp trận này có chút c ổ a khoái không những không đánh tan được còn có thể hấp thu công kích của chúng ta mở rộng bản thân t ô hiểu hiểu nghe xong trong n g á y mắt bừng tỉnh đại ngộ nàng liếc một cái ba người nói hợp lấy các ngươi chỉ là nóng não mới đến phá trận đó a các ngươi cho là vì sao lại có pháp trận sư cái này t r ư c nghiệp đương nhiên nếu như các ngươi có thể một tay đập nát pháp trận sức mạnh là ta chưa nói nói chung bài trừ pháp trận vẫn còn cần một chút pháp trận sư xuất thủ căn cứ đối phương bố trí pháp trận nguyên lý tìm kiếm n được điểm bài trừ mấy người lung túng túi t h ấ p đầu trong lúc nhất thời bọn hắn ngược lại là quên loại chuyện này vậy làm sao bây giờ chúng ta cũng không có ai h i ể u pháp trận a lục kim sao bất đắc dĩ cũng không thể bây giờ đi về tìm tông môn pháp trận đại sư đến đây đi đao bất phàm trầm mặc không nói dường như đang suy tính sự tình gì thán kiếp này càng là bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thấy mấy người cảm xúc hơi rơi xuống bầu không khí lung túng tôi hiểu, hiểu mỉm cười vỗ n g ự nói yên tâm、đi. Cũng của cũng cần có cũng có trên người của ta. Phá trận cũng không nhất định cần pháp trận sư có phá trận bàn ở ta. thể rồi. sư Phá pháp phá vừa vặn bản cô mãi mãi có một cái nói đi nàng từ bên trong không gian hệ thống lấy ra một b ạ t thai lớn nhỏ hình như la bàn một dạng trận bàn đám người nghe vậy nguyên bản thất lạc cảm xúc lại lần nữa nhắc lên vẽ kích động bọn hắn nhìn xem trong tay tô hiểu hiểu khối kia khí tức xưa c ũ phá trận bàn phía trên tàn ra đậm đà đại đạo pháp tác sức mạnh cho người ta một loại linh hồn rung động cảm giác cái này phá trận bàn vậy mà làm ẩn chứa đại đạo pháp tác khí tức chẳng lẽ đây là một kiện thanh khí Tháng kiếp này tiếp xúc qua thánh khí, đối với loại này kiếp xúc qua đao ố i với ạ i bất phàm không nói gì không nói khoe miệng của hắn có chút co lại đã từng hắn chính là bị cái đồ chơi này cho lật qua kém chút mất mạng cái đồ chơi này cũng không chỉ là t h á n h khí đơn giản như vậy các ngươi cũng không cần ngờ tới rồi ngược lại nó rất lợi hại chính là ta từ một chỗ bên trong bí cảnh lấy được cụ thể đẳng cấp ta cũng không biết tôi hiểu hiểu cười hắc hắc thuận miệng tìm một cái cớ giải thích một chút miễn cho mấy tên này hiểu lầm thì ra là thế hai người bừng tỉnh đại ngộ bất quá nàng nói cũng đúng phá trận trọng yếu tôi hiểu hiểu khống chế trận bàn bay đến đám người phía trên tiếp đó hai ngón khép lại linh lực từ đầu ngón tay hóa thành một đạo quang trụ tụ hợp vào trong trận bàn nàng hướng mấy người hô các ngươi cùng một chỗ đem linh lực tụ hợp vào trong trận bàn nó sẽ tự mình tìm được pháp trận đ ư ợ điểm phá vỡ pháp trận đao bất phàm không nói hai lời đưa tay đem linh lực của mình đánh vào trong trận bàn lục kim sao cùng thán kiếp này hai người nhẹ nhàng gật đầu trận u chuyển ầ n vận linh lực. Kèm theo năng lượng không ngừng tự theo tụ, t lực. hội phá Kèm bàn b ắ trận đầu quang sáng lên hào t buộc t đ nhanh chóng chuyển đ n ngoài g những i kia phát, phá phát ra ậ n bàn p h một đạo cường liệt quang trụ đem phát trận báo phủ trong nháy mắt trên trận pháp bắt đầu hiển hóa ra từng đạo rõ ràng mạch lạc những thứ này mạch lạc lít nha lít nhít giống như nhỏ bé đây là tòa này pháp trận năng lượng vận hành đường đi tại phá trận bản chiếu d ọ i xuống hiện hiện ra đây là pháp trận vận hành đường đi đao bất phà mấy người nhìn xem những thứ này mạch lạc trong lòng đại trấn không nghĩ tới cái này phá trận bản còn có loại năng l ư ợ này g n kế tiếp chỉ cần thấy được cái kia yếu nhất vị trí chính là phá trận thời điểm kèm theo những cái kia mạch lạc không ngừng hiển hóa trên trận pháp hết thảy tất cả rõ ràng nhiên các ngươi nhìn nơi đó lục kim sao ánh mắt nhìn về phía một chỗ mạch lạc chỗ kia chỗ có mạch lạc mười phần thưa tớt hơn nữa năng lượng mười phần yếu tớt cùng với những cái khác chỗ tạo thành rõ ràng so sánh xem ra đó chính là nhược điểm tháng kiếp này mở miệng nói lúc này nguyên bản xoay tròn trận bàn đ ố n g nhiên ngừng lại trong đó giống như tấm gương một mặt kia đ ố n g nhiên nhắm ngay pháp trận điểm yếu vê anh một cố năng lượng khổng lồ trụ từ trong trận bàn đánh tới ẩm ẩm năng lượng va chạm trong nháy mắt cả tòa pháp trận bắt đầu chấn động tiếp đó vang lên ken két vỡ tan âm thanh mọi người thấy một màn này sắc mặt đại hỷ quá tốt rồi pháp trận muốn phá tất cả mọi người chú ý một chút tôi hiểu hiểu nhắc nhở một câu nàng cũng không biết pháp trận cưỡng ép bị phá trừ có thể hay không phát sinh cái gì năng lượng đáng sợ bạo động mà đúng lúc này khoảng cách nơi đây không xa một tòa pháp trận khác bên cạnh một cái tóc đỏ nữ tử cảm ứng được bên này pháp trận khí tức ba động dị thường lập tức mở hai mắt ra đảng không mà lên ánh mắt nàng nhìn lại vừa hay nhìn thấy pháp trận tan vỡ trong nháy mắt một màn này để cho nàng lập tức sắc mặt đại biến không tốt t à d ĩ n h bên kia pháp trận bị phá đáng chết sâu kiến các ngươi tự tìm cái chết trong à ma mọi điện đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người lập tức đề người lệnh, vệ nghe phòng, cẩn thận trận, là, nhân, tử tất tức t pháp lập cả bảo ậ n bàn danh cần kiến. hình nhân. nữ chính điện danh hình, chính dương cảnh nhị bát Là, là tà là hòa ma hai, hòa sách phải chút sách thứ sâu Tóc đi đại đại vi đỏ xử tử lý một âm tu trọ. t r nội tâm nàng tức giận giao phó xong người phía dưới sau lập tức hướng tô hiểu h i ể u bọn người vào tới cùng lúc đó pháp trận bàn giao triệu hoán chỗ có một đạo tinh mang đồ ẩm vang tiêu tan không cách nào đang triệu hoán mà ra bất quá mấy cái khác vẫn như cũ còn tại vận hành t ô hiểu hiệu mọi người thấy cảnh này sau mừng rỡ trong lòng tôi hiểu h i ể u thu hồi phá trận bàn kích động trong lòng nói quá tốt rồi phá một cái chúng ta lập tức đi phá cái tiếp theo p h á p trợ hảo dành thời gian nhưng lại tại bọn hắn vừa tiến đến đến nửa đường thời điểm đao bất phàm đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng đại gia cẩn thận sau đó hắn tung người nhảy lên hai tay n ắ m chắc đau gãy hướng phía trước đẳng cấp chém ra một đạo năng lượng kinh khủng những người khác biến sắc cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm sau lập tức phân tán m ộ n phía tại bọn hắn rời đi trong né mắt đao bất phàm chém ra năng lượng ẩm vàng t á loạn lập tức một đạo đầu màu đỏ cự xả từ cái kia năng lượng phong bạo bên trong sông ra trọng trọng đụng vào nguyên bản mấy người chỗ đứng. ẩm vang văn g r ộ i hiện ra hắn hào quang trói mắt đao bất phạm bọn người bị cố này dư ba xung kích chấn khai mấy c h ụ c mét mới ổn lại bọn hắn không kịp kinh ngạc ánh mắt đồng thời nhìn về phía chỗ kia bầu trời ánh mắt dần dần ngưng trọng tại bầu trời kia bên trong một đạo tóc đỏ nữ tử ánh mắt băng l ã n h quan sát phía dưới các ngươi d ừ n g ở đây lũ sâu kiến chương bốn trăm linh năm huyết chiến không ngừng chương bốn trăm linh năm huyết chiến không ngừng quá tốt đại gia kiên trì pháp trận phá một cái cho ta giết những thứ này chán ghét quái vợt xích vân thành phương hướng có người có người chú ý tới một màn này lập tức kích động hô to đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người phân chấn tin tức những người khác nghe nói như thế lập tức nhắc lên tinh thần phát ra công kích mánh liệt cùng huyết thi c h é m riết chỉ cần bọn hắn lại kiên trì ở đến lúc đó pháp trận toàn bộ bài trừ chính là bọn hắn cơ hội phản công huyết thi trong đám tô niệm có thể bọn người bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng nơi xa nguyên bản mười tòa khổng lồ huyết hồng sắc pháp trận lúc này đã, đã biến thành trí tòa nàng thâm thở phào nhẹ nhõm xem ra bọn hắn đây là thành công bất quá nghĩ đến đạo diễn nàng tâm tình lại trở nên nặng nề nữ tử kia thực lực cương đại không biết đạo diễn bây giờ tình h u ố n ra sao bất quá bây giờ không phải nàng ngây người thời điểm khoảng cách s í c h vân thành bất quá mấy trăm mét nàng ánh mắt trở nên lăng lệ lại lần nữa tiến lên ra tay càng ngày càng hung ác những người khác cũng tiếp tục vì nàng mở đường không bao lâu kinh nghiệm một phen gian khổ chiến đấu qua sau cuối cùng quay trở về tới s í c h vân thành nàng đem m ộ dung kiếm đường giao cho khác phụ trách cho thương binh trị liệu đệ tử chính mình thì lại lần nữa giết trở lại chiến trường nàng bây giờ còn có một việc muốn làm đó chính là trở về trợ giúp đạo diễn bằng không trong lòng khó có thể bình an rất nhanh nàng lại hộ tống âu kiếm hào mấy tên vấn tiên tông đệ tử lần nữa giết đi vào lần này nàng không có lo lắng ra tay càng thêm hung á c công kích càng hung hiểm hơn thiếu đi một tòa triệu h ắ n phát trận bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đối mặt huyết thi nhóm áp lực nhỏ đi một chút có lẽ là hậu phương hấp dẫn tà ma điện đệ từ ánh mắt những cái kêu huyết thi không có hướng phía trước như vậy mục tiêu rõ ràng điều này cũng làm cho tô niệm nhưng bọn hắn áp lực càng nhỏ hơn rất nhanh liền g i ế t đến ở giữa một mảnh lại một mảnh huyết thi bị chém giết mặt đất đã sớm máu chảy thành sông thi cốt từng đống vấn tiên tông bên này tu sĩ cũng tương tự chết vô số người chiến trường tràn ngập một cố đậm đá huyết tinh khí tức bi thương duy chỉ có không cách nào ma diện là đám người ý chí chiến đấu tu sĩ chúng ta cho dù bỏ mình cũng phải chu sát tà ma sư h i n h chúng ta chắc chắn báo thủ cho các ngươi sơn hà tông đệ tử cung tiễn t r ư ở n g lão kế tiếp liền để các đệ tử tự tay mình rết tà ma thế điện ngươi trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi ư à phiến thiên điện này sẽ nở rộ hết u y s ắ c hoa hồng chúng ta cuối cùng rồi sẽ sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng nhất các vị đạo hữu theo ta dết địch dết dết dết từng tiếng hô to cho dù máu chạy thành sông cho dù chỉ còn lại một dòng máu cũng phải huyết chiến tới cùng thư không bên trên đồng dạng tại huyết chiến có người đem hết toàn lực cũng muốn lôi kéo tà ma điện cường giả chết chung huyết như giọt mưa vươn g vai xuống tàn phá thi thể thất bại chiến binh ở trên không rơi xuống thiên đều tại rung động cái kêu mây đã nhiễm lên huyết sắc Về a n huyết h vân cốc một cái trí tôn lão tổ bây giờ nửa người đều bị đánh bể huyết vẩy trường không huyết minh ba một tên khác trí tôn lão tổ hai mắt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng hắn muốn xông tới lại bị tà ma điện cường giả ngăn cản cùng bản tôn chiến đấu ngươi còn muốn phân tâm xem thường ta sao tà ma điện cường giả tiếng như hồng trung quanh quẩn tại thiên không bên trong tên ố tốt, t tốt, tốt là bước ta, ta muốn chết. Phát tướng. là lớn ngươi muốn ngươi hắn ngưng mảnh dương, sóng bước hải hải liệt, cốt. Phía sau hắn ngưng tụ ra Mỡ. một mảnh huyết sắc hải dương, sóng lớn mánh Huyết u huyết huyết hải sắc tụ tia r ra o leo n g vô số huyết sắc huyết h t cốt, gầm thét giết hướng tà gầm hướng m điện tên kia trí ư ở n Tên g lão. kia tôn cảnh lão tổ cơ hồ không giữ lại chút nào thế công c u ầ n bạo vô cùng trong lúc nhất thời hướng về phía tà ma điện t r ư ở n g l ã o điên cùng công kích mà lúc này tên tia chỉ còn lại nửa cái thân thể trí tôn cảnh lão tổ phát điên đồng dạng dốc hết một hơi cuối cùng nào về phía đối thủ của hắn cho ta chết chúng a hắn nửa bên thân thể b ộ phát ra hào quang trói sáng một cổ cùng bạo năng lượng bạo phát ra lao giả ngươi lại muốn tự bạo c ú t ngay cho ta ta h ma điện cường giả nghiêm nghị hét to một tiếng điên cùng thoát đi ha ha ha ha chết đi thiên tiêu trí tôn cảnh lão tổ cùng tiếu h âm thanh tràn đầy bi thương và ảnh kèm theo thân thể của hắn nổ tung cố năng lượng kia trong nháy mắt đem chung quanh bao phủ tính cả tên kia huyết ma điện cường giả cũng cùng nhau bị thôn p h ệ thiên địa rung động lệnh vô số nhân tâm kinh rất lâu năng lượng tán đi một đạo tàn phá thân ảnh chậm rãi hiện ra toàn thân hắn máu thịt bé bét máu me đồng địa một cánh tay cùng với một cái chân đều nổ gậy nhưng hắn cuối cùng sống tiếp được ha ha ha lao giả bản tôn còn sống ngươi có thể làm gì được ta hắn cùng tiếu lên cười rất phách lối cười rất dữ tợn ngựa khí càng là tràn đầy t r â m trọng nhưng lại tại hắn nghe răng cười thời điểm một thanh trường thương màu đen giống như một đầu màu đen trường lòng phá không mà đến trực tiếp đem lồng ngực hắn cho xuyên thủng dòng máu màu đen phun ra ngoài này, này đây là gì khả năng hắn lập tức con g ư ơ i co g ụ c lại không thể tin nhìn mình đẫm máu lồng ngực a ba hắn âm thanh thê thảm giống như lệ quỷ đang g ầ m thét hắn nguyên thần đào thoát mà ra từ bỏ cơ thể vừa vặn sau lại chuyển đến hử lạnh âm thanh trốn được sao thiên huyền đỉnh chấn áp đột nhiên một tôn cực lớn tròn thai đ a m đỉnh từ trên không đem hắn nguyên thần cho chấn áp lửa nóng hừng hực đem cái kia nguyên thần thốt vệ đây là người toàn thân n muốn máu mặc chiến giáp bá đạo nam tử đối thủ của hắn sớm đã bị hắn chấn sát tàn phá thi thể còn bị hắn nhấc trong tay tại hắn cách đó không xa một cái đoạn mất một cánh tay thâm thụ trọng thương láo giảch theo một cái nhuốm trưởng thương màu đen tây thương tia chính là vừa rồi đánh xuyền x đen như mực huyết dịch không ngừng từ trường thương rơi xuống lúc này đối thủ của hắn hướng hắn đã giết đi ra cho dù đã trọng thương hắn vẫn như cũ quay người đối địch thế nhưng là hắn thụ thương quá nặng đi bị địch nhân một đ a o đánh bay ra ngoài lồng ngực đều nhanh muốn bị bổ ra cái kia đ a n đỉnh chủ nhân lập tức g i ế t tới cùng trường thương chủ nhân cùng một chỗ đối địch cái này tàn khốc một màn ở mảnh này bên trên bầu trời cũng không phổ biến chiến đấu m ư ờ i phần kịch liệt mà bên trên bầu trời chiến đấu càng thêm kịch liệt c ù n bạo chiến đấu gần như sắp đem thiên đều đánh nát các người đi qua người này vẫn như cũ liền cho ta t ô hiểu hiệu bốn người đối mặt tên kia tà ma điện cường giả lần nữa đứng dậy không được người này so nam tử tóc trắng k i a c ò n muốn đáng sợ chúng ta cùng ra tay lục kim sao biên sắc tự tuyệt đề nghị của nàng người này sự đáng sợ so với lệ hồng vân đều không kém thậm chí càng mạnh hơn mặc dù tôi hiểu h i ể u sức chiến đấu k i n h người nhưng đối mặt nàng chỉ sợ khó có phần thắng cùng một chỗ a t h á n g kiếp này nhấc lên linh lực tùy thời chuẩn bị ra tay hắn cũng cảm thấy người này quá mức nguy hiểm nhưng mà bên cạnh đao bất p h ả m nhìn xem tôi hiểu h i ể u một mặt bộ dáng thoải mái hắng nghĩ cuối cùng mở miệng nói chúng ta đi ở đây giao cho ta sứ tỷ hắn tin tưởng t ô hiểu h i ể u tuyệt đối có tự tin đánh bại nữ t ử trước mắt này lưu tại nơi này ngược lại không để cho nàng dễ thi triển tay chân cái gì lục kim sao cùng thán g kiếp này hai người kinh ngạc một chút nhìn về phía đao bất phàm còn tưởng rằng bọn hắn nghe lầm đâu không cần lo lắng sư tỷ có biện pháp đối phó nàng đao bất phàm giải thích một câu ha ha vẫn là ngươi hiểu ta sư đệ thứ này cho các ngươi đi trước phá trận ta đi g i ế t g i ế t giá hỏa này vì phong t ô hiểu h i ể u cười lớn một tiếng đem phá trận bàn ném cho đao bất phàm dưới chân nàng tụ lực không có dấu hiệu nào xúc tới ba tám ăn một quyền của ta nhất cử lên n ắ m đấm hướng về phía hòa h u ỳ n h và tới hừ sâu kiến hòa h u ỳ n h khinh thường hư lạnh một tiếng trở tay một trưởng cùng t ô hiểu h i ể u nắm đấm đụng vào nhau b à n h một tiếng âm thanh nặng nề vang lên t ô hiểu h i ể u lùi lại mấy c h ụ c mét đối phương vẹn vẹn lui hai bước một cách này thắng bại cao thấp lập phán chúng ta đi đao bất phàm híp hai mắt nhìn thấy t ô hiểu h i ể u khỏe miệng cái kia tràn đầy tự tin cầm pha trận bản hướng pháp trận vào tới đi lục kim sao hai người do dự một chút vẫn là cắn răng đi theo muốn đi hỏi qua ta không có hòa bình cười lạnh một tiếng đưa tay đánh ra tam đạo trưởng lăng giống như linh xà giống như trên không trung linh hoạt và mẹo hướng đao bất p h ẳ m mấy người bay tới người coi ta là cái gì tôi hiểu hiểu cười lạnh không thôi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước một quyền chấn v ỡ những t h ứ này dài lăng đem hỏa huỳnh quân lấy lão hổ không phát huy ngươi cho ta là con mèo bệnh h ỏ a huỳnh biến sắc không nghĩ tới nữ tử trước mắt khó dây dưa như thế bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở trên thân tôi hiểu hiểu cũng tốt vậy trước tiên dưới ngươi chương bốn t l ậ p lại chưa cũ chương bốn t l ậ p lại chưa cũ đừng tưởng rằng nhiễm cái tóc đỏ liền ghê gớm có tin ta hay không một quyền đánh đầu ngươi ngực nhỏ còn vô não thật sự coi chính mình rất lợi hại một dạng muốn đánh ai là đánh b ả n côn mãi mãi chấp ngươi một tay đều có thể tùy tiện chấn áp ngươi lại nói chờ sau đó ta đánh nổ ngươi xoa bót tôi hiểu h i ể u đối mặt h ỏ a h u ỳ n h căn bản là không mang sợ trực tiếp hướng về phía miệng phun hương thơm dán khuôn mặt mở lớn h ỏ a h u ỳ n h nơi nào chịu được loại khiêu khích này tức g i ậ n đến khuôn mặt đều tái rồi một cái nữ hải tử ra ra vậy mà miệng có thể á c đ ộ n hòa bình thể chờ sau đó nhất định muốn đem miệng nàng đều xé nát cũng dám nói minh tiểu không thể tha thứ đầy miệng âu n ô n về n ữ nhận lấy cái chết nàng gấm lên từ bên trên bay lượn xuống. trong lòng bàn tay liên tục chụp ra hai đạo năng lượng trưởng ấn công kích tô hiểu hiểu t ô hiểu hiểu đáy mắt thoáng qua một vòng giảo hoạt cơ thể ở trong rừng nhanh chóng nhảy vọt động tác cấp tốc tránh né lấy công kích của đối phương đồng thời miệng vẫn như c ũ không bông u tham ở miệng giọng nói càng ngày càng đ ụ c nhãn người gấp ngươi vậy mà gấp nay liên chịu không được chờ sau đó ta n h ờ ề u người càng thêm chịu không được nhân xấu xí đánh không được ta đợt lập đợt lẹo đợt lẹo coi như một người hiện đại nàng biết rõ như thế nào tức điên đối phương liền giống với ở địa cầu giống như người nước ngoài cãi nhau cần có thể vô tình nghiền ép đối phương bên cạnh không ngừng vang lên phanh phanh phanh vang vọng những cái kia kịch liệt năng lượng nổ ra cái này đến cái khác hô sâu cây cối chung quanh đều bị t ạ c phải nắp ấy ngã xuống một mảng lớn tan vỡ hòn đá bốn phía bay vụt vô tình khí lãng từ bốn phía không ngừng đánh tới tôi hiểu hiểu ở trên người ngưng tụ ra một đạo hậu thuẫn ngăn cản những công kích kia uy thế còn h n dư nàng quay đầu nhìn phía sau khi cấp bại phôi h ỏ a bình khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên chính mình nhưng cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc chờ đối phương bộ phát xông lại trực tiếp thả ra trấn yêu tháp xuất kỳ bất y đem nàng thu vào trong tháp nhìn mình công kích không ngừng thất bại hòa hòa bình càng t hai tay nhanh c h ó n g kết ấ n không ngừng có l i n h quan g thoáng qua sau đó tay nàng chỉ hướng giữa không trùng bắn ra một đạo hồng quang và n h hồng quang dung nhập giữa không trùng nổi lên một hồi gợn sóng ngay sau đó bầu trời phát sinh biến hóa đạo kia hồng quang huyễn hóa thành một đạo khổng lồ hình tròn đồ án lưu chuyển nhàn nhạt hồng quang lệ một tiếng thanh thúy chim hót sẹt qua chân trời một đầu hỏa diễm cự đ i ể u từ hình tròn đồ án bay ra quanh quẩn trên không trùng n g a đầu h í dài thanh thế kinh khủng trên người nó thiêu đốt lên lửa nóng h ư n g h ự c giống như một đầu hỏa phượng một dạng uy vũ bất phàm nóng quá t ô hiểu hiểu cảm thấy một cỗ nhiệt độ kinh kh trung quanh hoa có cây cối vậy mà tại mắt trần có thể thấy khô héo căn bản là không có cách tiếp nhận khủng bố như thế nhiệt độ cao hòa huỳnh cao gầy ráng người sừng sững ở giữa không trùng ánh mắt băng lánh vô tình tóc dài theo c u ầ n phong phiêu g i n giống như cái kia c u ộ n c u ộ n liệt diễm trong gió điều động nàng giống như là một tôn cao cao tại thượng nữ đế miệt thị vật vật nàng ngâng lên thiên thiên tế thủ chậm rãi vung xuống liệt hòa phân thiên kèm theo một tiếng âm thanh lạnh lùng vang vọng ở mảnh này bầu trời đầu kia hỏa diễm cự điều hai cánh ra sức chấn động vô số hỏa diễm hóa thành mũi tên phô thiên cái địa bắn về phía tôi hiểu hiểu, tô hiểu, hiểu phạm vi lớn như thế công kích bao trùm t r u n g quanh trăm mét khoảng cách muốn né、e、tránh có chút khó khăn đã như vậy vậy dứt khoát tương kế tự kế trong mắt nàng thoáng qua vẻ khác lạ lập tức âm hiểm nợ nụ cười nàng dừng bước lại song t r ư ở n g đi lên đẩy trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một nguồn năng lượng l á chắn ngăn cản h ỏ a diễm m ũ i tên công kích Ừ, ngây thơ. huynh nhìn đối phương vậy mà không tự lượng sức muốn chính diện ngăn cản, không khỏi nợ nụ cười lạnh. Những ngọn lửa này nhìn như vậy thơ. tự Hỏa khỏi lửa đối cười mà sức vậy ta cho ngươi thêm thêm điểm liệu nàng hai tay thủ thế biến đổi khống chế hỏa diễm cự đều hướng lên trên không phi thăng tiếp đó nhanh chóng xoay tròn hóa thành một đạo khổng lồ mũi tên Giết! nàng hướng phương hướng, hướng không, giống xuống. giờ, thoảng vang lên nổ tung dưới kia diễm tiễn biến hiểu hiểu tới, diễm toái thiên dưới cái biển tay tức tô thạch, tốc thành một thỉnh Cánh cử chuyển cực phá bàn như lên nổ phía hỏa hỏa hư hạ Phía hóa lửa, bây ép, lập đẻ đạo đã âm về nhìn xem những cái kia bắn tại trên lá chắn bảo vệ năng lượng n mũi tên tiêu tán trong n y mắt lại có thể ăn mòn linh lực để cho trong nội tâm nàng kinh ngạc không thôi bất quá đối với nàng mà nói không sợ nhất chính là loại tình huống này ai bảo nàng bảo b ố i nhiều đây nàng trực tiếp từ không gian hệ thống lấy ra một cái hạt trâu màu đỏ rực trên hạt trâu hiện ra nhàn nhạt phù văn tia sáng cảm ứng được những ngọn lửa này trong n y mắt hỏa diễm châu ngọc nhẹ rung động t r ô i đến tô hiểu, hiểu phía trên nhanh chóng hấp thu chung quanh hỏa diễm đồng thời tại tô hiểu hiệu chung quanh tạo thành một đạo phòng hộ những ngọn lửa kia căn bản là không có cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương t u n gì hô hô trói hai tiếng xe gió chuyển đến t ô hiểu hiểu cảm nhận được một cố năng lượng khổng lồ đang hướng nàng đánh tới xuyên thấu qua phía trên ngọn lửa khe hở nàng nhìn thấy một đạo cực lớn hỏa diễm m ũ i tên cực tốc vào tới tới thật đúng lúc đang lo tìm không thấy cơ hội đốt thiên châu cho ta ngăn trở công kích này đốt thiên châu dĩ nhiên chính là viên kêu hỏa diễm châu ngọc nghe được t ô hiểu hiểu lời nói nó tự hầu nghe đã hiểu một dạng vui sướng bắt đầu nhảy lên một lát sau ầm ầm một tiếng kinh khủng vang vọng ánh lửa ngốc trời năng lượng khổng lồ đem trúng quanh hết thạy toàn bộ phai mờ dâng lên một đạo cực lớn mây hình ấm hòa huynh nh h ừ sâu kiến một cái nàng cười nhạt một tiếng rất có tự tin dưới một cách này tôi hiểu hiểu rất khó chống đỡ được không chết cũng là trọng thương lúc này trong b i ể n lửa nhìn thấy hỏa diễm dần dần tiêu tan tôi hiểu hiểu đống nhiên nằm xuống còn c ô ý đem quần áo trên người đốt rách mấy lỗ tiếp đó giả chết tại dưới sự khống chế của nàng đốt thiên châu đem chúng quanh hỏa diễm hấp thu không sai biệt lắm thời điểm liền thu về kèm theo sóng nhiệt c u ộ n cuộn hỏa diễm dần dần tiêu tan phía dưới cảnh tượng đã sớm vô cùng thê thảm chỉ để lại một đống cho tàn t ô hiểu hiểu thân ảnh cũng xuất hiện ở trong mắt hòa bình nhìn thấy đối phương nằm trên mặt đất toàn thân thê thảm bộ dáng nàng lập tức phá lên cười ha ha ha ha xú nữ nhân nhìn ngươi lần này còn có thể hay không tiếp tục l ố c bút nàng nhẹ nhàng hướng xuống bay xuống từng bước một tới gần t ô hiểu hiểu ý cười càng ngày càng đậm nhưng lại tại nàng đi tới đại khái năm em mở vị trí thời điểm t ô hiểu hiểu đông nhiên mở hai mắt ra cười h ắ t h ắ t ngượng ngủng ngươi bị lừa rồi trận yêu tháp cho ta hút tay nhỏ nàng hất lên một tòa tiểu tháp từ trên người nàng nhanh chóng bay ra không ngừng biến lớn ông ba trận yêu tháp lập tức phóng xuất ra một cỗ kinh khủng h p lực dưới đáy tạo thành một cái hư không vòng xoáy đem hỏa huỳnh báo phủ không tốt h ỏ a huỳnh sắc mặt đại biến quay người liền muốn thoát đi đáng tiếc c h â n yêu tháp lực lượng khổng lồ đem nàng báo phủ trực tiếp đem nàng cho h ú t vào trong tháp tôi hiểu hiểu thấy cảnh này lập tức đứng dậy phủi bụi trên người một cái hắc hắc giải quyết nàng thu hồi c h â n yêu tháp đằng không bay lên cấp tốc hướng đao bất phàm bọn người phương hướng bay lượn mà đi đao bất phàm bên kia hành động cũng làm mười phần thuận lợi tà ma điện những đệ tử kia căn bản ngăn không được đao bất phàm ba người trong khoảnh khắc bị hủy diện đồng thời ba người dựa theo lần trước phương thức phá hết cái này tòa thứ hai phát trận quá tốt tò rất nhanh có thể đem tất cả pháp trận bài trừ lục kim sao kích động nói một tiếng có phá trận của tại bài trừ những thứ này pháp trận thật sự là quá mức vung lòng lúc này t ô hiểu hiểu chạy tới người không sao chứ đao bất phàm nhìn thấy t ô hiểu hiểu quần áo có chút rách dưới trên mặt đen sì khe c h o mày lo lắng hỏi một câu ta có thể có chuyện gì đều làm tốt rồi à vậy thì thừa dị p bọn hắn còn không có phản ứng lại nhanh đi phá tòa tiếp theo t ô hiểu hiểu khoát tay áo một mặt nhẹ nhõm bây giờ khiến cho động tĩnh lớn như vậy các pháp trận thủ hộ giả chắc chắn cũng sẽ có điều phản ứng bọn hắn nhất định phải nhanh chóng đi tới tòa tiếp theo pháp trận mới được lục kim sao cùng tháng tiếp này hai người một mặt khiếp sợ nhìn xem tô hiểu hiểu gương mặt không thể tưởng tượng nổi cả kia mái tóc màu đỏ nữ tử đều bị chấn áp nàng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng ân ngươi nói cũng đúng chúng ta đi thôi đao bất phàm do dự một tiếng cũng cảm thấy có lý lục kim sao hai người phản ứng lại cũng gật đầu một cái cũng không nói thêm cái gì đi thôi vẫn là dựa theo kế hoạch các ngươi phá trận người lưu cho ta đối phó t ô hiểu hiểu nói một tiếng sau trước tiên hành động hướng xuống một cái địa điểm phóng đi t o à thứ hai pháp trận bài trừ để cho vấn tiên tông bên này đệ tử lòng tin tăng nhiều chiến ý càng ngày càng khởi kình Cái những à y hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu thứ n này tà ma điện thủ hộ đệ tử một cái so một cái tâm nạo giống như vũ cát còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chỉ là điều động đệ tử khác tiến đến hiệp trợ chính bọn hắn vẫn như cũ cố thủ chính mình phát t r n không bao lâu mấy người lại liên tục phá trừ năm tòa phát trận bây giờ c ò hiểu hiểu nhưng t lúc này tôi t hiểu hiểu á đột nhiên cải biến chủ ý nàng để cho đao bất phẳng ba người thay đổi phương hướng đi phá mặt khác hai tòa pháp trận mà chính nàng lại lưu lại đối phó những cái tia tà ma điện đệ tử cái kia vài tên tà ma điện đệ tử rất c ư ờ n g đại cùng t ô hiểu h i ể u xảy ra kinh khủng đại chiến làm gì t ô hiểu h i ể u là cái treo vương trên người thánh khí thần khí đều một đống trực tiếp ngược ba người thương tích đầy mình cuối cùng bị chấn sát hầu như không còn một bên khác đao bất phàm ba người càng thêm đi thuận lợi tà ma điện người tất cả đều bị hấp dẫn tới t ô hiểu h i ể u bên kia để cho bọn hắn rất thoải mái phá vỡ hai tòa pháp trận khi bọn hắn đi tới cuối cùng một tòa pháp trận t ô hiểu h i ể u cũng đã kết thúc chiến đấu chung quanh vô số tà ma điện đệ tử thi thể máu chạy thành sông cái kia ba tên trận pháp bảo vệ đệ tử cũng không thấy đao bất phàm nhìn thấy t ô hiểu h i ể u cùng một người không việc gì một dạng cũng là thở dài một hơi ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng này một tòa trên trận pháp cuối cùng một tòa mọi người cùng nhau ra tay ba người thôi động phá trận bàn xem mèo v ẽ hổ nhẹ nhóm bài trừ cuối cùng một đạo pháp trận pháp trận bài trừ trong nháy mắt xích vân thành phương hướng lập tức chuyển đến gầm lên giận dữ pháp trận đ ã phá tất cả mọi người theo ta phản công đạo này chờ đợi thật lâu âm thanh giống như chống chiều trông sớm giống như tại tất cả tu sĩ vang lên phân chấn nhân tâm quá tốt rồi quá tốt rồi pháp trận cuối cùng phá nay đáng chết pháp trận đáng chết rất rất nhiều đồng đạo chư vị cho ta hung hăng giết bọn hắn ác chiến mấy ngày tông ta trên giới chết cơ hồ một nửa đệ tử bây giờ rốt cuộc đã tới cái này phản công thời cơ ta lợi thề đem những thứ này tà ma chu sát liền xem như chiến binh thất bại thì đã có sao ta cái này huyết nhục chi khu như cũ có thể diệt địch giờ khắc này bọn hắn trở đến quá lâu cuối cùng cái kêu huyết quang tiêu tán m ấ y mắt nên đón một tia hào quang sáng chói đó là ánh sáng hy vọng phá pháp trật phá ta liền biết bọn hắn nhất định có thể t ô niệm có thể nhịn không được hai mắt mông lung một chút trận đại chiến này nàng nhìn thấy quá nhiều người rời đi đánh ra trước tiếp tục dùng tính mệnh tại ngăn cản tô sư muội trước hết g i ế t ga bên cạnh âu kiếm hào nhìn thấy tô niệm có thể ngây người liền mở miệng nhắc nhở lúc này chính là đánh g i ế t những thứ này huyết thi tốt đẹp thời cơ cũng là đánh g i ế t tà ma điện đệ tử cơ hội thế cục di chuyển tà ma điện phản ứng lại nhất định sẽ rút lui hào tô niệm có thể trọng trọng gật đầu nàng ánh mắt lại lần nữa trở nên ác liệt g i ế tới t huyết thi không có sau này số lượng rất nhanh liền giảm thiểu rất nhiều bên trên bầu trời v ẫ thiên tông lục tổ cảm ứng được phía dưới phát sinh biến hóa lúc này phá lên cười tà lão quỷ các ngươi pháp trận đã phá còn có thể lấy cái gì tới ngăn cản chúng ta trên thân hai người đều hứng chịu tới cực nặng tương thế nhưng vẫn như cũ chiến ý chưa giảm nhưng bây giờ tà ma điện đại thế đã mất bọn hắn thua không nghi ngờ cái này khiến vấn tiên tông lục tổ lòng tin tăng nhiều ra tay càng thêm tàn nhẫn mà tà ma điện trưởng lão thì trong lòng lên người bị một quyển kém chút đánh xuyên bụng thương thế trên người lập tức càng tăng thêm đáng giận tà ma điện trưởng lão trong miệng không ngừng có máu tơi ư tràn ra thần sắc hãi nhiên nhìn phía dưới mười tòa huyết thi pháp trận đều bị phá rơi mất trong lòng tức giận vốn còn muốn dựa vào những thứ này huyết thi đem cái này xích vân thành cầm xuống kết quả thời khắc mấu chốt cư nhiên bị người phá không có huyết thi trèo trống trên sân thế cục tất nhiên xảy ra thay đổi lập tức hắn chỉ có một lựa chọn đó chính là rút lui một lần nữa tìm cơ hội ngóc đầu trở lại hừ lần này coi như các ngươi hảo vận nhưng mà lần tiếp theo các ngươi nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy núi không chuyển nước chuyển lần sau tất sát ngươi tà ma điện trưởng lao đã hạ quyết tâm không muốn tại lôi kéo lấy c h ắ c chủ ý lập tức rút lui tà ma điện đám người rút lui hắn hét lớn một tiếng âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường tà ma điện đám người sau khi nghe được lập tức bay người thoát đi không muốn lưu thêm nơi này chính là một cái cỡ lớn tối say thịt tiếp tục đánh xuống tất cả mọi người bọn họ đều phải chết vấn tiên tông lục tổ biến sắc lập tức giận tí mặt muốn chạy hỏi qua ta không có nơi này cũng không phải là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi chỗ chết đi cho ta toàn thân hắn bộc phát hướng về phía tà ma điện trưởng lão giết tới nhưng bây giờ tà ma điện trưởng lão một lòng rút lui căn bản vốn không nguyện ý ở đây làm quá nhiều vô vị dây dưa hắn liều mạng thủ thường đem vấn tiên tông lục tổ đánh lui quay người thoát đi ha ha ha ngươi lưu không được ta giữa không chung quanh quần tà ma điện trưởng lão đắc ý cười to để cho vấn tiên tông lục tổ tức giận không thôi ngay tại lúc này một đạo cực lớn lợi trảo từ tiền vương d i ò tới sức mạnh kinh khủng kia giống như là xuyên thấu hư không lại trực tiếp đem tên kia tà ma điện trưởng lão bắt được ai ngươi đến cùng là ai cho ta bung ô ra biến cố bất thình lình này để cho tà ma điện trưởng lão kinh hồn t ă n g đảm đối mặt với khổng lồ lợi trảo hắn vậy mà không cách nào chuyển động cơ hội phản kháng cũng không có hắn tâm đều rung dậy loại lực lượng này để cho linh hồn hắn đều tại r u n động cùng lúc đó vấn tiên tông lục tổ cũng r u n động không thôi ngầm đầu nhìn về phía phía trên tầng tầng trong đây một k h o ả cực lớn đầu giò xét xuống đây là một khỏa cực lớn long đầu màu lam long đầu đồng thời vân hải bên trên t r u y ề n đến đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh p h ả n phất có đồ vật gì đang lăn lộn một dạng mơ hồ trong đó một đạo to lớn thân ảnh như ẩn như hiện làm cho tất cả mọi người đều cả kinh núi rộng ra con ngươi long cái này lại là một đầu cực lớn long ngươi là ngươi ngươi vậy mà không chết ba tà ma điện trưởng lão nhìn thấy cái tia tre khuất bầu trời thân thể trong nháy mắt nhận ra được đây không phải là lần trước đại não tà ma điện đầu kia u minh cổ long sao lần trước hắn đã chúng tà chủ công kích lại còn có thể sống đến bây giờ hơn nữa thực lực tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ tà ma điện sâu k i ế n cho bản long chết long tạc tiên âm thanh van g r ộ i chấn động thương khung cự c h ả o dùng sức nắm chặt trực tiếp đem tên kia tà ma điện trưởng lao cho c h ấ n sát nguyên thần đều trực tiếp xoắn nát bây giờ long bắn nổ thân hình khổng lồ c h i t để xuất hiện trong mắt mọi người các ngươi nhìn đó là long một đầu chân long trời ạ lực lượng thật kinh khủng cái này sợ là một đầu viễn cổ chân long a quá tốt rồi hán dường như là chúng ta một phe này đám người không ngừng truyền đến kinh hô long tạc tiên xuất hiện càng thêm phân chấn nhân tâm mà đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng tiếng cực lớn tiếng trống đông đông đông ngay sau đó vô số phi hành chiến hạm từ trên bầu trời chậm dại xuất hiện trên chiến hạm bỗng nhiên mang theo vấn tiên tông cơ sĩ. vấn tiên tông lục tổ thấy cảnh này lập tức giống giận các đệ tử nghe tông môn trợ giúp đã đến giết sạch cho ta những cái kia tà ma đang tại huyết chiến đám người nghe được một câu nói kia sau kích động lệ rơi đầy mặt trợ giúp tới quá tốt rồi dễ nha diện tà ma điện chu sát tà ma trả thiên địa ban ngày ban mặt cái này đến cái khác tin tức tốt làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng sức mạnh trên người phản phất dùng mãi không hết lấy m ã i không hết cùng lúc đó trên chiến hạm cũng đã tuân ra vô số tu sĩ giết hướng những cái k i a thoát đi tà ma điện người quá tốt rồi là tông môn người đến long gia cũng tới tôi hiểu h i ể u bốn người một đường huyết chiến đánh giết vô số tà ma điện đệ tử vừa ý phương người tới lập tức kích động c h i ế n cuộc đã định tà ma điện lần này bị bại tất nhiên sẽ không lần này dễ dàng xâm phạm chúng ta tiếp tục giết sạch bọn hắn đao bất phàm không hiểu chán ghét những thứ này tà ma điện đệ tử hận không thể giết sạch bọn hắn liền chính hắn cũng không biết thế nào sẽ có loại cảm giác này giết đi. Bầu trời. long n ạ o thiên ánh mắt nhìn về phía huyết ma điện vị trí nơi đó đang buộc phát một hồi kinh khủng chiến đấu nó không chút do dự xé rách không gian mà đi lần này hắn nhất định muốn báo lần trước thủ phong vân d ũ n g động chiến trường lộ ra nghiêng về một bên hình thức ta ma điện tán loạn mãi đến bóng đêm dần dần áng trầm mới hoàn toàn g i ế t sạch những cái kia huyết thi giờ này khắc này xích vân thành ngoại vi thi cốt như núi máu chạy thành sông mùi máu tanh n ồ n g nặc để cho chiến hậu đám người kém chút nôn xích vân trong thành tất cả mọi người sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất hưởng thụ lấy cái này lâu ngày không gặp bình tĩnh chỉ là còn không có nghỉ ngơi bao lâu xích vân trên thành khoảng không liền chuyển đến để cho người ta sắc mặt đại biến lời nói tất cả liên minh tu sĩ nghe lệnh sau nửa canh giờ toàn bộ rút lui các đại thế lực lập tức trở về r i ê n g phần mình tông môn thông chi tất cả mọi người đi tới vấn tiên tông tị nạn chân chính hỏa loạn muốn tới chương bốn trăm linh tám rút lui mệnh lệnh chương bốn trăm linh tám rút lui mệnh lệnh vốn là còn ở vào trong hưng phấn một đám liên minh tu sĩ nghe được cái kia vang vọng thông chi đều biến sắc chân chính hỏa loạn tà ma điện không phải hỏa loạn đầu nguồn sao bây giờ không phải đánh bại sao vì cái gì không thừa cơ liên hợp tất cả mọi người phản công tà ma điện diện bọn hắn xích vân nội thành nguyên bản đóng tại xích vân thành tu sĩ trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc thế cục tốt đẹp lao tổn như thế nào đột nhiên tuyên bố muốn rút lui lục kim sao bọn người tụ tập cùng một chỗ nghe được cái này thông chi sau cũng cảm thấy nghi hoặc t h á n g kiếp này rất là tán đồng gật đầu một cái không tệ tà ma điện lần này lại bại át sẽ khí thế đại giảm chúng ta hẳn là nhân cơ hội này rét đến nơi ở của bọn hắn lần này tà ma điện âm dương cảnh trở lên tu sĩ tử thương vô số thánh nhân cảnh đều vẫn lạc m ư ờ cái tuyệt đối tổn thương nguyên khí nặng nề mà bọn hắn bây giờ theo thời gian càng dài tông môn thực lực càng lợi hại nhậm chức các đại phong chủ c l n c này tôi hiểu hiệu giải thích nói chuyện này các ngươi có thể không biết là tông môn bên kia làm quyết định vũ châu bách tính trên cơ bản đều bị nhận được tông môn hoặc hỏi tiên thành bây giờ chúng ta cố thủ ở đây đã không có quá lớn ý nghĩa hơn nữa những thành trì khác bây giờ đã bỏ đi phòng thủ lui về tô n g môn chúng ta bên này bởi vì cùng xích vân thành tương đối gần cho nên tới trợ giúp bây giờ địch nhân đã thối lui chúng ta đương nhiên cũng muốn trở về tô n g môn mặc dù mệnh lệnh này rất đột ngột nhưng long gia nói là sư tôn hắn để cho tôn g môn làm như vậy như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến quá lớn chẳng lẽ sẽ bỏ mặc những thứ này tà ma điện hung hăng ngàn ngược sao lục kim sao tức giận vỗ vỗ bên cạnh bất tường tà họa phát sinh đến bây giờ bọn hắn chết trận nhiều người như vậy cái này lại tính là gì dọc theo đường đi thơi ngang khắp đồng một tòa lại một tòa thành chỉ biến thành những cái kia tà ma huyết thực bây giờ mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội phản công nhưng lại cứ như vậy lui về thật sự là để cho hắn không cắm lòng đám người chợ mặc trong lòng đều cùng lục kim sao ý nghĩ không sai bịt lắm đây là dùng bao nhiêu huyết tài đổi lấy các ngươi không cần tức giận bây giờ các đại cấm khu xâm lấn đại lục khắp nơi đều bạo phát chiến đấu nhưng những thứ này cũng chỉ là khoảng cách chân chính bộ u c phát khúc nhạc dạo mà thôi rất nhanh phiến đại lục này sắp lâm vào vô biên h á cám không biết có thể có bao nhiêu thế lực có thể tồn lự xuống chúng ta vẫn tiên tông bây giờ có thể làm chính là chọn có thể trở về tu l tranh thủ một ngày kia trở nên mạnh hơn triệt để kết thúc l o ạ n thế tôi hiểu hiểu âm thanh tăng thêm một chút nàng là một người xuyên việt rất rõ ràng những thứ này kịch bản nếu quả thật bạo phát toàn bộ đại lục bị đánh tan sập đều không nhất định đám người chờ mặc tâm tình trở nên càng thêm h ò n g bét đại lục thế cục dung chuyển bọn hắn cũng có hiểu biết những cái kia cấm khu bây giờ phát sinh họa loạn so tà ma điện phải kinh khủng hơn đã có vô số chỗ luân hãm khó mà ngăn cản nếu như không phải có đạo môn thế lực chờ tiến đến chấn áp cấm khu chỉ sợ càng nghiêm trọng hơn nhưng tất cả mọi người đều biết do thổi báo dông bao sắp đến những cái kia ngăn cản cũng chỉ là tạm thời ai ta đi xem một chút đạo diễn sư huynh như thế nào nghe nói hắn bị thương rất nghiêm trọng thế tô niệm có thể đ ỗ n g nhiên phá vỡ cái này ngưng trọng bầu không khí thở dài trên mặt mang một tia lo lắng vừa đứng dậy đ a u bất phàm ánh mắt rơi vào trên người nàng liếc mắt nhìn tiếp đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tô sư thúc ngươi không cần đi bọn họ nói m u t người n đã toàn bộ rời đi đoán chừng bọn hắn sẽ đi hư hồn cốc cấm khu bên kia chiến đấu tô niệm có thể xứng sở trong mắt không hiệu thoáng qua vẻ khác lạ dạng này sao cũng được người không có việc gì liền tốt nói xong nàng lại ngồi xuống trầm mặc không nói lúc này đám người cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh ngạc a lục sư huynh thì ra các ngươi đều ở nơi này a một cái mặc vấn tiên tông luyện đan sư quần áo tuấn l ã n g nam tử đang tại đường đi cách đó không xa một bên v h ấ t tay một bên hướng bọn họ đi tới chính là công tôn vô tình bên cạnh hắn đi theo một cái khí chất xuất trần nam tử hai người xuyên qua đám người rất mau tới đến tôi hiểu h i ể u bọn người bên cạnh công tôn vô tình ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây lục kim sao kinh ngạc nhìn hắn một mắt hắn nhớ kỹ cái này công tôn vô tình tại một chỗ khác thành trì nói đến chỗ này công tôn vô tình chính là lắc đầu một mặt bất đắc gì nói ai cũng đừng nói còn không phải bên trên nói muốn rút lui ta tại thương mục thành nghe nói các ngươi bên này chiến đấu rất kịch liệt liền nghĩ chạy tới trợ rút cho các ngươi cung cấp một chút luyện đàn phục vụ gì nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta an tâm đột nhiên làm ra rút lui để cho hắn cũng là không hiểu ra sao rõ ràng thế cục đ ề u ổn định kết quả nói muốn rút lui thì ra là như thế xem ra các ngươi bên kia cũng là đã rút lui ha lục kim sao bọn người bừng tỉnh đại ngộ công tôn vô tình xuất hiện ở đây vậy nói rõ bọn hắn chắc chắn cũng là trở về vị này là lúc này lục kim sao mới chú ý tới bên cạnh nam tự á o trắng không khỏi nghi hoặc người này khí chất bất p h ả m khí tức trên người lăng lệ xem xét chính là một cái cao thủ nhưng bọn hắn vẫn tiên tông tựa hồ không có người như vậy a à. à suýt nữa quên mất tới giới thiệu cho các người một chút vị này là diệp nhiên huynh đệ trên đường nhận biết nhìn hắn nói chuyện tới cũng liền dẫn hắn cùng một chỗ tới quen biết một chút công tôn vô tình hướng đám người giới thiệu người này là hắn trên đường đụng tới lúc đó hắn đang đổi u g i ế t tà ma điện đệ tử lại quang minh lâm liệt cho nên liền chủ động kết giao vừa vặn mục đích của hắn cũng là tới xích vân thành cũng liền một đường đồng hành một tới hai đi hai người cũng quen thuộc không thiếu nguyên lai、like、là diễm thất kính thất kính ở nhà vấn tiên tông lục kim sao lục kim sao chắp tay đáp lại sau đó nhất nhất giới thiệu bên cạnh những người khác vị này là thán g kiếp này sư đệ vị này là tô niệm có thể sư huynh hai vị này là hắn kiên cường ngay thẳng thiệu đến đao bất phàm hai người thời điểm lập tức nhớ tới quên hỏi bọn hắn tên đao bất phàm phản ứng lại nhàn nhạt trả lời một câu đao bất phàm t ô hiểu hiểu nhìn xem dĩ nhiên trong mắt lộ ra vẻ khác lạ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm đáp lại nói ta gọi t ô hiểu hiểu thỉnh diệm sư h u n h nhiều thỉnh giáo diệp nhiên nhìn xem đám người ánh mắt rơi vào đ a o bất phàm cùng trên thân tô hiểu h i ể u dừng lại một chút tiếp đó một mặt ý c ư ờ i nói không dám nhận chư vị sư huynh đệ cũng là kim bảng bên trên cùng thế hệ thiên tiêu ta diệp nhiên kính đã lâu đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên tên không hư thực ha ha ha các ngươi có thể hay không chớ khiêm đường đi thôi chúng ta tìm một chỗ uống hai cái một hồi liền muốn trở về tô n g môn cơ hội khó được công tôn vô tình tính tình so với trước k i a tựa hồ thay đổi rất nhiều trở nên p h o n g khoáng cái này khiến mấy người đều hơi kinh ngạc chương 409, diệp diệp nhiên hơi cúi đầu ánh mắt không ngừng đánh giá đáng người bọn hắn chính là người trong danh sách xem ra thực lực không tệ phải tìm cơ hội đem bọn hắn xử lý sư phụ a sư phụ ngươi thế nhưng là cho ta một năn đề để, để cho ta tới xử lý những thứ này tạm ngư ngài một người chạy lên d ư ớ i đi về sau chờ ta lên rồi nhưng là muốn hung hăng trừng phạt ngài mới được ca diệp nhiên trong lòng nợ nụ cười lạnh nhịn không được liếm liếm vẹ miệng lộ ra một tia v ẻ tà mị mà hắn không biết là tôi hiểu hiểu bây giờ đang có chút hăng hái nhìn xem hắn bảng hệ thống bên trên tin tức liếc qua thấy ngay nhìn xem những tin tức này tôi hiểu hiểu n h ị n không được khé khử À, kim bảng đệ ngũ diệp du nhiên t ử vi thánh địa người xem ra là cố ý tiếp cận chúng ta sợ là có mục đích không thể cho người biết nàng hướng đao bất phàm truyền thông nói sư đệ người này tên thật gọi là diệp du nhiên t ử vi thánh địa người sợ là mục đích không tốt ngươi thử một lần hắn đao bất phàm nghe nói như thế không khỏi kinh ngạc một chút ánh mắt không tự chủ nhìn về phía diệp du nhiên khó trách hắn luôn cảm thấy ra hỏa này có chút không đúng ngươi lai là có mục đích cái khác đi ta đã biết đao bất phàm thu hồi ánh mắt tiếp đó nhìn về phía diệp du nhiên đột nhiên hỏi d i ệ p h u y n h đệ ta nhìn ngươi trên người thiên đạo khí vận tựa hồ rất nồng nặc ca ít nhất cũng phải hai mươi người đứng đầu tồn tại nhưng vì sao ta tại trên kim bảng không thấy tên của ngươi đấy lời vừa nói ra mọi người tại đây lập tức phản ứng lại ánh mắt đồng loạt nhìn về phía diệp du nhiên đúng a bọn hắn lại đem cái này cấp quên bọn họ đều là kim bảng người có thể cảm ứng được trên người đối phương khí vận tựa hồ so tại chỗ bất luận kẻ nào đều phải nồng đậm nhưng để cho làm d i ệ p nhiên kim bảng bên trên tựa hồ không có người này a trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng lên tất cả mọi người không phải kẻ ngu loại tình huống này hoặc là cố ý tiếp cận bọn hắn hoặc là có nỗi khổ tâm riêng của mình ai nha đúng à diệp nhiên huynh đệ bọn hắn không nói ta đều không có chú ý ngươi danh tự này là giả công tôn vô tình phản ứng lại hung hăng v ộ i c h á n một cái chính mình như thế nào đem trọng yếu nhất cho không để ý đến đâu đối mặt đám người ánh mắt hoài nghi diệp du nhiên sắc mặt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh hắn lại chấn định lại hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt yêu thương phản phất có cái gì khó mà mở miệm bi thương quá khứ ai chuyện này đúng là ta không đúng thực không dám g i d ế tại hạ vốn là xếp hạng hơn ba mươi l ư ợ đêm bởi vì lòng tham giết không thiếu trên bảng thiên tài dẫn đến bị người trả thù gia tộc che diện không thể không thay đổi tên tránh né c ử u nhân truy sát nếu là chư vị để ý vậy tại hạ cáo t ử chính là nói xong hắn liền muốn chuẩn bị quay người rời đi đám người k h ẽ cho mày lục đêm cái tên này để cho bọn hắn ấn tượng rất sâu kim bảng công bố không lâu hắn liền săn g i ế t không tiếu h trên bảng thiên tiêu xếp hạng đ ố n g nhiên lên cao đi tới hơn mười người nhưng thật là dạng này sao cô này kim bảng k h í v ậ n cũng không chỉ hơn mười người đơn giản như vậy lúc này tôi hiểu hiệu lại cười lạnh liền đứng lên quả nhiên không có ý tốt còn lúc đêm đầy miệng nói hiệu nói vượt ha <cười> nói đến ngược lại là rất giống chuyện như thế bất quá ta làm sao biết tên người đều không đúng diệp du n h ư n tôi hiểu hiểu nâng thật dài âm cối ánh mắt cảnh giác nhìn diệp du nhiên lời vừa nói ra tất cả mọi người s ắ c mặt đại biến diệp du nhiên cái tên này thế nhưng lại như sấm bên thai kim bảng xếp hạng đệ ngũ tử vi thánh địa đệ tử trong lúc nhất thời đám người cảnh giác cơ thể của diệp du nhiên chấn động mạnh một cái không nghĩ tới chính mình ngụy trang như thế đều vẫn là bị nhận ra được đã như vậy vậy liền không thu xếp xong hướng về phía bên cạnh công tôn vô tình lồng ngực đâm tới lạnh lùng hàng quang để cho cơ thể của công tôn vô tình trong nháy mắt kéo căng thần sát kinh hãi công tôn sư đệ cẩn thận đám người kinh hô một tiếng sắc mặt đại biến bất quá đúng vào lúc này đao bất phàm hừ lạnh một tiếng sớm đã có cảnh giác hắn một đao chặn đối phương tập kích cánh tay dùng sức lắc một cái đem hắn đẩy lui ra ngoài diệp du nhiên lùi lại mấy mét ánh mắt k h ẽ hít một cái không nghĩ tới chính mình khoảng cách gần như vậy công kích đều bị chặn đao này bất phàm quả nhiên không hổ là kim bảng trước người quả nhiên lợi hại thực sự là thật là đáng tiếc vốn là suy nghĩ xử lý công tôn vô tình sau lại vô cùng gây nên tốc độ đánh giết một người khác tiếp đó nhanh chóng thoát đi không nghĩ tới kế hoạch vậy mà rơi vào khoảng không quả nhiên không có h ả o ý đao bất phàm hướng phía trước bước ra cùng diệp du nhiên rằng co bên cạnh mọi người nhất thời phản ứng lại tức giận nhìn về phía diệp du nhiên lục kim sao lệnh giọng chất vấn ngươi là ai vì sao muốn đối với chúng ta ra tay giờ này khắc này công tôn vô tình cái chán trong nháy mắt nhỏ xuống một đạo mồ hôi sắc mặt t r ắ n g bệnh một điểm chỉ thiếu chút nữa hắn liền bị cái kia vừa rồi lưỡi dao cho xuyên thấu hắn xoe người phẫn nộ nói ngươi làng gà ta công tôn vô tình trong lòng mười phân phẫn nộ may mà phía trước đối với hắn còn lấy gọi nhau huynh đệ không nghĩ tới hắn vậy mà muốn mạng của mình nếu như bị hắn được như ý liên lụy đến những người khác hậu quả khó mà lường được ha ha ha đó chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn diệp du nhiên nhìn thấy sự tình bại lộ cũng lời trang trực tiếp c h â m trọng thực sự là đáng tiếc không thể một kiếm giết ngươi bất quá lần sau một lần nhất định đem các ngươi giết hết diệp du nhiên cũng không muốn tiếp tục dây dưa một người đối mặt bốn năm người hắn cho dù lợi hại áp lực cũng rất lớn đến lúc đó một khi kinh động những cường g i ặ kia hắn chắc chắn phải chết nói xong diệp du nhiên đ ỗ n g nhiên hướng mấy người chém ra một đạo băng lãnh kiếm khí quay người hướng bên ngoài thành bỏ chạy đao bất phàm tung người nhảy lên một đao đem đạo kiếm khí này cho chém nát thế nhưng hàn khí lạnh như băng hay là đem đám người bao phủ không thể không ra tay n g ă n cản trốn nơi nào đao bất phàm rơi xuống đất trong n ấ y mắt cơ thể như mũi tên nhanh chóng đổi tới những người khác đem hàn khí đánh sơ sát sau cũng đi theo nhưng đúng vào lúc này một đạo kinh khủng cự trưởng từ trên trời giang xuống trực tiếp đem diệp du nhiên xóa đi tất cả mọi người sắc mặt đại biến không biết xảy ra chuyện gì ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời một thân ảnh chậm đao bất phàm nhìn người tới sắc mặt vui mừng long ra là ngươi người tới chính là long t ạ t thiên lục kim sao bọn người hai mặt nhìn nhau đây cũng là người nào bất quá xem đao bất phàm tựa hồ rất quen liền cũng là bông lòng cảnh giác long ra ngài không phải đi t ả ma điện bên kia sao tôi hiểu hiểu tiến lên nghi hoặc hỏi nhưng hắn vừa nói xong long nổ tung đ ỗ n g nhiên phốc thử một tiếng một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng phân ra cơ thể lảo đảo lui lại phản phất một giây sau sẽ phải đảo lộn xuống long ra ngươi đây là có chuyện gì đao bất phàm lập tức tiến lên đem hắn đỡ lấy ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem long tạc thiên lúc này mới phát hiện khí tức đối phương trở nên rất lộn xộn rất rõ ràng nhận lấy rất lớn t h ư ơ n g thế tôi hiểu hiểu cũng xúc tới một mặt lo nghĩ ta không sao long tạc thiên lắc đầu hô hấp r ồ n r ậ p long ra rốt cuộc chuyện này như thế nào ngài tại sao lại chịu đến trọng thương nặng như vậy tôi hiểu hiểu ngữ khí ngưng trọng nói long tạc thiên thế nhưng là bất hủ thánh cấp cái khác tồn tại như thế nào mới qua bao lâu liền gặp thương thế đáng sợ như vậy các ngươi nghe ta nói lập tức thông chi tất cả mọi người rời đi trời phải thay đổi rồi ta m điện tôn kia cổ thần t ứ c tỉnh tất cả tham dự vây rết bất hủ thánh cừng giả chết thì chết thương thì thương trốn thì trốn mặc dù đối phương cũng nhận thương không nhỏ thế nhưng đối với hắn loại kia cấp bậc tới nói toàn bộ cái gì bác hoang vực liền muốn dối loạn ta là liều chết đem tà ma điện tà chủ chém đối phương cuối cùng bị tôn kia cổ thần hấp thu bây giờ tà ma điện đều trở thành cổ thần kia huyết trì vô cùng thế thảm các ngươi nhanh thông chi đại gia trở về tô n g môn nhanh long tạc thiên thương thế quá mức nghiêm trọng vừa nói xong liền mất đi long ra long ra đã bất phàm khẩn trương hô hai câu một mặt nghiêm trọng long ra không có việc gì chỉ là thương thế quá nặng rơi vào trạng thái ngủ say tôi hiểu hiểu lợi dụng hệ thống d ò xét một chút trong lòng mới thở dài một hơi bất quá nghĩ đến long gia vừa mới nói lời lập tức khẩn trương lên chuyện quá khẩn cấp chúng ta nhanh đi thông chi lão tổ ân chúng ta đi